Theo thời gian tu luyện chậm rãi trôi qua, một ngày thời gian trong nháy mắt liền đi qua, Lý Hạo Nhiên nhưng không có cảm nhận được pháp môn bên trong nói khí đầy tiên khiếu thần tự trận, âm dương ngũ hành từ rõ ràng cảm giác, vẫn luôn là như bắt đầu. Bất quá Lý Hạo Nhiên tu luyện là không biết thời gian trôi qua, vẫn là tĩnh tâm tu luyện. Như cũ như bắt đầu, Tô Vân đứng tại bên cạnh, Lục Tích Vũ đứng ở đằng xa thủ hộ lấy Lý Hạo Nhiên, phong tuyết phiêu linh, không chút nào giá tại thân. Như thế thời gian rất nhanh liền đi qua, đến trưa ngày thứ 3, Lý Hạo Nhiên thân thể đã bị băng tuyết bao trùm, nhưng hắn không chút nào cảm thấy. Linh khí tại thể nội nhanh chóng lưu chuyển, thần hồn lại càng thêm cảm nhận được rõ ràng trung quanh cảnh tượng. Đây không phải là dùng con mắt nhìn thấy cái chủng loại kia cụ thể bộ dáng, mà là một chút lộn xộn mông lung sắc thái, thần bí mà mỹ lệ, để cho người ta mê muội, quên thời gian cùng không gian. Lại làm một chu thiên vận hành hoàn tất, một sợi linh khí như thường lệ rót vào thiên khiếu bên trong. Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy phảng phất linh hồn của mình rung lên. Trung quanh sắc thái ầm vang nổ tung, thần hồn bên trong cảnh tượng lại biến thành như con mắt nhìn thấy bộ dáng, rõ thổi qua, bông tuyết bay xuống, hết thảy như thường. Lý Hạo Nhiên cảm giác được mình phảng phất hóa thành gió, hóa thành tuyết. Trên không trung phiêu dãng, tự do tự tại, vô câu vô thúc, trong lòng cảm thấy tuyệt không thể tả, mười phần vui vẻ. Chuyện này Tô Vận cùng Lục Tích Vũ nhìn thấy cảnh tượng lại là xếp bằng ở trong gió tuyết lý hạo nhân trung quanh phong tuyết bay múa, trên thân tích đầy băng tuyết cũng phiêu phù ở bên cạnh hắn càng không ngừng biến hóa hình dạng xoay tròn lấy. Lục Tích Vũ thấy thế, hớn hở ra mặt, biết sư đệ sắp thành công, mà Tô Vận trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, nhưng đã ngưng thần tinh khí, pháp lực lưu chuyển đầy phòng. Bởi vì nàng biết càng là đến tối hậu quan đầu càng không thể buông lòng cảnh giác. Như thế thời gian chậm rãi trôi qua. Sắp trời đã tối, Lý Hạo Nhiên hiện tại chỉ là bản năng vận chuyển cái này đột phá pháp quyết, tâm thần sướng đã hoàn toàn đắm chìm trong trong đầu chiếu rọi chỗ trong tấm hình. Mà lại hắn hiện tại có loại cảm giác, mình có thể lấy tự thân khống chế linh lực trùng quanh thân thể linh khí lưu động. Cái này có lẽ chính là pháp môn bên trong nói bên trong thành tiên điệu thông tầng hồn, đến tận đây mới biết đại đạo huyền thông huyền cảnh đi. Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ. Bất quá lúc này Lý Hạo Nhiên cũng không có cảm thấy thiên khiếu bị luyện hóa viên mãn cảm giác, đành phải tiếp tục tu luyện, chậm rãi Lý Hạo Nhiên rõ ràng cảm giác được theo tu luyện mình có thể khống chế phạm vi càng lúc càng lớn. Lý Hạo Nhiên trong lòng mừng rỡ biết có thể khống chế phạm vi càng lớn, về sau tu luyện đạo thuật liền càng dễ dàng cùng lợi hại. Cũng không biết qua bao lâu, một tia linh khí giọt vào thiên khiếu bên trong, Lý Hạo Nhiên cảm thấy một tia viên mãn chi ý nghĩ thẩm về phần hoàn thành, đang muốn đình chỉ tu luyện, liền cảm thấy mình thần hồn một chút lại về tới kia hư vô không gian trong thần thức, không thể động, không thể nói. Phía trước kiếm độ giống nhận cái gì kinh hãi, một chút phân liệt ra đến, tứ tán tại cái này bên trong không gian hư vô. Sau đó Lý Hạo Nhiên trở nên hoảng hốt, thần hồn giống như đều đình chỉ, không cảm giác được thời gian, không cảm giác được không gian. Phản phất một sát na, lại giống là phi thường xa xưa trung quanh chỉ có sáng tối biến hóa, cũng không biết là mình đang di động, vẫn là trung quanh hư không tại biến ảo. Trên vách núi, Lục Tích Vũ chạy tới Tô Vận bên người, nhìn xem băng tuyết nhìn trung quanh băng tuyết nội bổng bệnh giữa không chúng càng không ngừng bay múa đem Lý Hạo Nhiên vây vào giữa, mừng rỡ nói với Tô Vận, sư đệ đây là thành công a. Tô Vận nhìn xem băng tuyết vẩn quanh bên trong Lý Hạo Nhiên không có trả lời. Đột nhiên Lý Hạo Nhiên trung quanh băng tuyết một chút ngừng chuyển động, rơi xuống trên mặt đất, lộ ra ngồi ở trong đó Lý Hạo Nhiên thân ảnh. Lục Tích Vũ coi là Lý Hạo Nhiên đã tu luyện hoàn thành. Vừa định quá khứ liền bị Tô Vận kéo lại, Lục Tích Vũ không hiểu nhìn về phía sư phụ, đã thấy Tô Vận sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem Lý Hạo Nhân, Lục Tích Vũ cũng quay đầu nhìn lại, đã thấy Lý Hạo Nhân mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Lúc này Lý Hạo Nhân cảm giác mình ở vào vô biên hắc ám, cô tịch bên trong, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì, cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, càng thậm chí hơn ngay cả mình phảng phất cũng không tồn tại, chỉ là mông lung cảm giác ở chỗ này thừa nhận vô biên yên tĩnh cùng cô độc. Không biết qua bao lâu, Lý Hạo Nhân cảm thấy phía trước, không đúng, hắn cũng không biết là phương hướng nào, chỉ là có thể cảm thấy vô biên nơi xa có một đạo tâm thủy. Thần bí, ý chí thật lớn nhìn chăm chú lên chính mình. Chuẩn xác mà nói là nhìn chăm chú lên và bật, mình chỉ là một trong số đó. Đạo này ý chí cho dù là cách xa xôi vô tận, vẫn là để Lý Hạo Nhân cảm thấy sợ hãi, nhưng lại hắn hiếu kỳ, muốn thân cận. Lý Hạo Nhân vừa muốn bung ra thần hồn đi tiếp xúc cái kia đạo ý chí thời điểm cũng cảm giác thần hồn trong không gian ngụ thần thức phảng phất bất an, một nháy mắt Lý Hạo Nhân thần hồn không gian trung quanh một chút vỡ vụn thành vô số sáng tối biến ảo đường cong hoặc mảnh vỡ. Đương Lý Hạo Nhân phát giác được những mảnh vỡ này thời điểm đã cảm thấy tư duy đã đình chỉ, chỉ cảm thấy vô biên áp lực cùng sợ hãi trong nháy mắt vọt tới muốn đem thần hồn của mình sẽ thành mảnh nhỏ. Mà Tô Vận cùng Lục Tích Vũ nhìn thấy cảnh tượng lại là Lý Hạo Nhiên đột nhiên sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, chiếu xuống tuyết trắng trên mặt tuyết. Lục Tích Vũ đối mặt Lý Hạo Nhiên biến cố đột nhiên xuất hiện kinh hô một tiếng, thân thể nhoáng một cái đã đến Lý Hạo Nhiên bên người, hai mắt rưng rưng đỡ lấy Lý Hạo Nhiên lung lay sắp đổ thân thể, có chút không biết làm sao nhìn về phía Tô Vận. Mà Tô Vận cũng Lý Hạo Nhiên xuất hiện biến cố trước tiên biến sắc, tay phải vùng ra, một mảnh lam nhạt nhanh chóng tràn ngập ra, đem toàn bộ vách núi bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, phong tuyết tiêu hết, bị màu lam nhạt bao phủ về sau, Lý Hạo Nhiên hô hấp thời gian dần trôi qua vững vàng xuống tới, bên hai nghe Lục Tích Vũ tiếng hô hoán, có chút mệt to mắt, có chút suy yếu nói: "Sư tỷ, ta không sao." Sau đó lại quay đầu nhìn về phía sư phụ, há to miệng chỉ cảm thấy trong lồng ngực đắng chát, nói không ra lời. Mình thế mà tại tối hậu quan đầu thất bại, mình có gì mặt mũi đối mặt sư phụ, sư tỷ a." Tô Vân đem Lý Hạo Nhiên quay đắng để ở trong mắt, trong lòng thầm nhỏ, chờ về rồi nói sau. Vân Hàn Phong, Lý Hạo Nhiên trong phòng. Lý Hạo Nhiên ăn vào một viên Tô Vân cho đang dược, lại bị Tô Vân lấy đạo pháp chữa thương sau liền cảm giác thân thể tốt hơn nhiều chỉ là không lay chuyển được sư tỷ, như cũ nằm ở trên giường. Nhìn xem ngồi tại bên giường một mặt lo lắng sư tỷ, Lý Hạo Nhiên trong lòng tràn đầy đau khổ cùng ấy nãy, mình bái nhập sư môn đến nay, vẫn luôn là sư tỷ chiếu cố chính mình. Truyền thụ pháp môn tu luyện, đưa đón mình tại ngũ hành cốc tu luyện, mỗi ngày nấu cơm cùng nấu canh cho mình uống. Mà tự mình tu luyện lâu như vậy thế mà liên đột phá thông huyền cảnh giới đều sẽ thất bại, cái này khiến mình hoàn như thế nào đối mặt nàng a. Trong phòng không khí có chút nặng nề, Tô Vân đem Lý Hạo Nhiên thần sắc nhìn xem trong mắt, nói, lần này là vi sư chủ quan, ta sớm nên nghĩ đến đã Hạo Nhiên đã có nguy thần thức. Như vậy tại đột phá quá trình bên trong nhận đạo ảnh hưởng nuấn so người bình thường nuấn lớn hơn một chút, mà ngươi vẫn chỉ là thối thể cảnh giới, trên việc tu luyện phần lớn là cường kiện thể phách, thần hồn vẫn chỉ là liền giống như người bình thường. Cứ như vậy tại đột phá lúc đối mặt Đạo uy áp thần hồn khẳng định không chịu nổi, bất quá cũng là bởi vì có ngụy thần thức bảo vệ thần hồn của ngươi cùng thức hải mới khiến cho hạo nhiên chỉ là thân thể thụ thương. Hiện tại phục đan dược lại bị ta lấy thương lan quyết chữa thương sau rất nhanh liền sẽ tốt. Lục Tích Vũ có chút không hiểu, đã ngụy thần thức bảo vệ sư đệ thần hồn không chịu đến hao tổn, như vậy sư đệ vì cái gì sẽ còn thụ thương a? Tu vận giải thích nói, đó là bởi vì Hạo nhân vẫn là thối thể cảnh giới, thân thể cùng thần hồn hoàn không cách nào hoàn toàn tách ra độc lập, cho nên khi thần hồn của hắn nhận lúc công kích sẽ phản ứng đến trên thân thể, nhưng là bởi vì hắn thần hồn, thứ hại bị ngụy thần thức bảo hộ lấy, cho nên chỉ có thân thể thụ thương. Thì ra là thế. Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu, lại có chút nghi hoặc hỏi, vậy cái này ngụy thần thức ngưỡng sư đệ sẽ tiếp nhận càng nhiều đạo uy áp mà không cách nào đột phá đến thông huyền cảnh giới, như vậy dạng này thần hộ mệnh hồn thì có ích lợi gì đâu? Đây chẳng phải là vẫn luôn là tại thối thể cảnh giới. Quan hệ này với bản thân con đường tu luyện Lý Hạo Nhân nghe được cũng rất lo lắng nhìn về phía sư phụ, muốn nghe xem sư phụ nói thế nào. Lần này mặc dù hắn thất bại, nhưng hắn là không thể nào cứ thế từ bỏ. Như là đã lựa chọn con đường này, mặc kệ là gập đền, Hắc Ám, vẫn là khó khăn gì, hắn đều sẽ đi thẳng xuống dưới. Tô vận điểm một cái gật đầu, đúng như là Tích Vũ nói rằng này, nhưng chúng ta người tu đạo tu chính là đạo, nội chính là đạo. Chỉ có cùng đạo tiếp xúc, thân cận, mới có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Hiện tại Hạo Nhân tại thối thể cảnh giới liền có thể tiếp xúc đến đạo, đây là rất khó được, chỉ cần có thể đột phá vào thông huyền cảnh giới, đối với về sau mặc kệ là tại tu đạo Luật pháp vẫn là cùng người khác giao đấu đều vô cùng hữu ích. Vậy làm sao bây giờ a? Lục Tích Vũ hỏi Lý Hạo Nhiên hiện tại muốn biết nhất vấn đề. Lý Hạo Nhiên thấy sư phụ, trong lòng hết sức hẩn trường, sợ hai sư phụ cho ra không có cách nào trả lời tới. Mà lúc này Tô Vận cũng hướng Lý Hạo Nhiên xem ra, trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu. Lý Hạo Nhiên đọc hiểu ý của sư phụ, ngồi thẳng thân thể, ánh mắt trở nên kiên định, vô luận như thế nào chính mình cũng sẽ không lùi bước. Tô Vận khẽ bước cẩm, hiện tại chỉ có tiếp tục tối thể tu luyện, đợi đến Hạo Nhiên đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn. Khi đó thân thể của hắn trải qua linh khí cường hóa liền sẽ không bị thần hồn ảnh hưởng mà thụ thương. Tăng thêm thần hồn có ngụy thần thức bảo hộ, như thế tự nhiên có thể gắng gượng qua đạo uy áp đột phá đến thông huyền cảnh giới. Tô Vân vừa dứt lời, Lục Tích Vũ liền cả kinh nói, vậy làm sao khả năng, chúng ta thương lan môn lâu như vậy cũng mới tắng người đem khiếu huyết toàn bộ luyện hóa viên mãn. Hiện tại đột nhiên như vậy muốn sư đệ đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn mới có thể đột phá đến thông huyền cảnh giới, cái này quá khó khăn. Sư phụ, nhất định còn có những biện pháp khác đúng hay không? Đan dược, pháp bảo cái gì, ngươi giúp đỡ sư đệ a. Tô Vân giơ tay lên một cái, làm yên lòng Lục Tích Vũ. Sau đó nhìn về phía Lý Hạo như nói, đúng như là Tích Vũ nói, ta có thể như hôm nay lấy tự thân đạo vực ngăn cách thiên đạo đối ngươi ảnh hưởng, từ đó để ngươi đột phá đến thông huyền cảnh giới. Không đợi nhãn tỉnh sáng lên, Lục Tích Vũ nói chuyện Tô Vận nói tiếp đi, nhưng dạng này ngươi không có trải qua đạo tẩy lễ, tương lai rất khó chiếm được đạo thừa nhận, về sau ngộ đạo muốn khó hơn rất nhiều, tu luyện pháp quyết, đạo pháp cũng càng khó, nhất là tại đột phá minh đạo cảnh giới lúc, cơ hội càng là cực kỳ bé nhỏ. Như thế ngươi muốn thế nào lựa chọn đâu? Lý Hạo Nhiên trước đó nghe được muốn đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn lúc cũng giật lại mình, bất quá nghe Tô Vận sau không chút suy nghĩ, ta sẽ cố gắng tu luyện Sớm ngày đem toàn bộ khiếu huyết luyện hóa viên mãn lại đột phá đến thông huyền cảnh giới. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên kiên định bộ dáng, Tô Vân trong lòng thở dài, như bây giờ chỉ có thể dùng ngoại lực rèn luyện Hạo Nhiên tẩy phách, nhưng hắn hiện tại đã tu luyện tới tình trạng này, muốn tiếp tục cường hóa thân thể phải dùng một chút 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo mới được, a xem ra ta phải chuẩn bị một chút. Tô Vân nghĩ như vậy kỳ thật trong lòng đối với Lý Hạo Nhiên luyện hóa hoàn toàn bộ khiếu huyết cũng không ôm hy vọng, bất quá nàng không có khả năng tại hai người đệ tử trước mặt biểu lộ ra, một mặt khích lệ đệ tử một mặt thầm nghĩ lấy phương pháp giải quyết. Chương 32, Thế lương. Ngũ hành động tại ngũ hành cốc khu vực trung ương. Đây là một cái hình tròn đột vật. Trong động quật trên mặt đất bày có vài chục cái bồ đoàn, đây là cung cấp người tu luyện sử dụng. Bất quá bây giờ chỉ có mười mấy người tứ tán ngồi tại trên bồ đoàn tu luyện. Ngũ hành động bên trong ngũ hành linh khí rồi dảo mà cân bằng, nồng đậm đến đã hóa thành màu trắng xương mù tràn ngập tại trong động quật. Khoảng cách Lý Hạo Nhân đột phá thông huyền cảnh giới thất bại đã qua 1 tháng, từ đó về sau Lý Hạo Nhân liền nghe theo sư phụ chỉ điểm, vì về sau tu luyện ngũ hành đạo thuật nhanh chóng cùng ngũ hành linh khí tiếp xúc liền đến cái này ngũ hành động bên trong tới tu luyện. 2 tháng này đến nay Lý Hạo Nhân tu luyện đã đến mất ăn mất ngủ trình độ, hắn không cam tâm a. Mặc dù như thế, Nhưng phụ khiếu luyện hóa độ khó vẫn là viễn siêu hắn tưởng tượng. Một tháng này đến nay hắn cũng chỉ luyện hóa 8 cái, cái này nhưng so sánh luyện hóa chủ khiếu cùng thứ khiếu chậm hơn rất nhiều a. Phải biết Thương Lan môn phương pháp tôi luyện thân thể phụ khiếu thế, nhưng là có 92 cái a. Theo tốc độ bây giờ hắn muốn toàn bộ luyện hóa xong còn phải phải kém không nhiều thời gian 1 năm. Cái này có thể để Lý Hạo Nhiên có chút nóng nảy. Ngũ hành động bên trong mười mấy người này đã là ngũ hành cốc bên trong tối thể người cuối cùng, người còn lại không phải đã đột phá cảnh giới gia nhập tất cả đỉnh núi chủ, cấp chủ, trưởng lão môn hạ chính là đột phá thất bại rời đi Thương Lan Sơn. Còn lại những người này cũng đều đã hoàn thành tối thể cảnh giới yêu cầu, đem chủ khiếu cùng thứ khiếu luyện hóa viên mãn, tiếp tục tu luyện cũng chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không tiến thêm một bước hay là nhiều tại diễn vũ đường đến một ít linh thạch, dù sao chỉ có nhiều như vậy người, mỗi người mỗi tháng đều có thể đạt được linh thạch. Vũ hành động bên trong linh vụ phiêu tán, đem ngồi tại bổ đoàn bên trên tu luyện mười mấy người bao phủ trong đó, khiến cho mỗi người phảng phất đều độc lập ở vào nhất cái không gian bên trong, dù ai cũng không cách nào nhìn thấy người nào. Tất cả mọi người riêng phần mình ăn tĩnh tu luyện, đột nhiên a giống to một tiếng từ động bên trong vang lên. Trong tiếng hô có vô tận bí thường, cùng lòng chua xót, làm người run sợ. Lý Hạo Nhiên nghe được thanh âm ở tóe mắt, hướng phía thanh âm truyền đến địa phương nhìn lại, đã thấy sương mù màu trắng phủ trào, thấy không rõ xa xa cảnh tượng. Bất quá có người nghị luận thanh âm truyền đến, nghe không trăn thiết. Xem ra những người khác cũng bị thanh âm này hấp dẫn. Lý Hạo Nhiên đứng dậy đi đến, muốn tìm tòi hư thực. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta nên làm cái gì a? Ai? Chẳng lẽ chúng ta làm được đều là vô dụng công rồi? Từ tiếng tiếng nghị luận truyền vào Lý Hạo Nhiên trong tai, càng làm cho hắn khó hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra a? Lý Hạo Nhiên đi đến đám người vừa hỏi. A, là Lý sư huynh tới. Đám người quay đầu nhìn thấy Lý Hạo Nhân đều nhau nhao thi lễ, chào hỏi. Lý Hạo Nhân cũng nhất nhất đáp lễ. "Lý sư huynh, ngươi nhìn." Đám người tránh ra thân thể, nhưng Lý Hạo Nhân nhìn thấy phía sau bọn họ tình hình. Chỉ gặp nhất cái bản thịt nam tử ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên, hai mắt vô thần mà nhìn mình hai tay, bờ môi có chút rung động giống như đang nói cái gì. Lý Hạo Nhân nhìn kỹ một chút mới nhận ra đây cũng là một mực tại Ngũ Hành Cốc tu luyện, mà lại xếp hạng vẫn luôn là đệ nhất Trần Thành. Đây chính là nhường Lý Hạo Nhân giật nảy cả mình, hắn còn nhớ rõ hơn 1 năm trước kia lần thứ nhất kiếm đạo Trần Thành thời điểm. Khi đó hắn hăng hái, đưa tay nhấc chân ở giữa đều tràn đầy tự tin, cái này khiến Lý Hạo Nhân vô luận như thế nào đều không thể đem hắn cùng người trước mắt bộ dáng liên hệ với nhau. Lý Hạo Nhân đang muốn hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trần Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần, khuôn mặt thê lương mà nói, "Xong, xong, hết thảy đều xong. Ta cho tới nay đều đang làm cái gì? Cố gắng của ta, sự kiên trì của ta cũng còn có ý nghĩa gì? Đều là công dã chẳng a, công dã chẳng. Cái gì cố gắng, kiên trì đều chẳng qua là trò cười mà thôi." Ha, lại là một thân bi thương tiếng la vang lên. Hai hàng thanh lệ từ Trần Thành trong mắt chảy ra, nhường người xung quanh động dung, trong lòng đau thương. Nguyên lai like cái này Trần Thành mặc dù không phải thể chất đặc biệt, nhưng cũng là thiên phú dị bẩm, từ vừa mới bắt đầu tại Ngũ Hành Cốc tu luyện đến nay liền tiến triển thần tốc, càng đem có được Thiên Huyền chân thể tôn cốc ngăn chặn vị trí ổn định một. Từ đó trở đi Trần Thành liền quyết định tối thể muốn đem tất cả khiếu hệt toàn bộ luyện hóa viên mãn, đem tên của mình vĩnh viễn lưu tại thoát phàm địa đỉnh. Cứ như vậy Trần Thành kiên định tín niệm sau một mực khắc khổ tu luyện, chưa từng lùi bước. Khi hắn đem chủ khiếu, thứ khiếu luyện hóa về sau, Luyện hóa phụ khiếu tốc độ trở nên chậm hẳn cũng không hề dao động, tiếp tục luyện hóa khiếu huyết, đừng ngu hành cấp xa suốt sau với hắn, người niau niau đột phá đến thông huyền cảnh giới, bái nhập tương lan môn trở thành sư huynh của hắn, từng cái ngữ không phi hành, tu luyện huyền diệu đạo thuật lúc hắn cũng kiên trì tín niệm của mình, tiếp tục luyện hóa khiếu huyết. Cứ việc luyện hóa trở nên càng ngày càng chậm, nhưng hắn càng không ngừng tu luyện luôn có một tia linh khí rót vào khiếu huyết bên trong nhường hắn có thể cảm thấy tại tiến bộ. Nhưng ở một tháng trước kia, vô luận hắn tu luyện như thế nào đều không thể đem linh khí tổn nhập muốn luyện hóa khiếu huyết bên trong. Lúc đầu hắn còn muốn lấy từ từ sẽ đến, nghĩ biện pháp giải quyết, chỉ cần mình có thể đem tất cả khiếu hệt luyện hóa viên mãn, đem tên của mình vĩnh viễn lưu tại thoát phàm miên đỉnh, như vậy chỗ tốn hao hết thảy cố gắng đều là đáng giá. Nhưng tiếp xuống một tin tức cho hắn đánh đòn cảnh cáo, Quan Tinh Phong Lâm Tịch bắt đầu bế quan đột phá Minh đạo cảnh giới. Nhắc tới Lâm Tịch đột phá đã đột phá nha, cùng Trần Thanh cái này còn không có bái nhập thương lan môn tối thế cảnh giới người có quan hệ gì a? Muốn nói vào thời điểm khác cũng là như thế cái lý, nhưng không khéo chính là là nếu như Lâm Tịch thành công đột phá đến Minh đạo cảnh giới, Như vậy hắn chính là Thường Lan môn hiện tại trong hàng đệ tử đời thứ 2 thứ 200 cái tiến vào Minh đạo cảnh giới người. Hiện tại các tu đạo danh môn đại phái vì cam đoan truyền thừa của mình nghiêm cẩn có thứ tự, tại mở ra một đời mới đệ tử truyền thừa lúc đều có các loại điều kiện, mà Thường Lan môn điều kiện thì là ở bên trong môn phái cuối cùng trong hàng đệ tử đời thứ nhất Minh đạo cảnh giới nhân số đạt tới 200 người lúc lại mở ra đời sau đệ tử. Mà tu đạo giới cũng có quy định bất thành văn là chỉ có Minh đạo cảnh giới mới lại thu độ tư cách. Bởi vì nhà giáo, tu đạo truyền nghiệp dạy học. Nếu như ngay cả chính mình cũng không minh đạo, lại có cái gì tư cách thủ đạo đâu? Nói cách khác, chờ Lâm Tịch tiến vào Minh đạo cảnh giới về sau, lại bái nhập Thường Lan môn đệ tử ngay tại lúc này, Thường Lan môn đệ tử đời thứ 3, cũng chính là Lý Hạo Nhiên bọn hắn sư đệ bối. Cho nên Trần Thanh lại không đột phá đến Thông Huyền cảnh giới bái nhập Thường Lan môn, chờ đến Lâm Tịch đột phá vào Minh đạo cảnh giới, như vậy về sau hắn lại bái nhập Thường Lan môn cũng chỉ có thể bái tại đời thứ 2 Minh đạo cảnh giới đám đệ tử dưới, trở thành đệ tử đời thứ 3. Trước kia tại Ngũ Hành cốc cùng một chỗ tu luyện sư đệ cũng liền biến thành của hắn sư thúc. Cái này khiến một mực tâm cao khí ngạo Trần Thanh làm sao có thể tiếp nhận. Mà một tháng qua hắn tu luyện càng là một điểm tiến triển đều không có. Cái này khiến hắn cho tới nay kiêu ngạo, tín niệm, kiên trì lập tức cầm vang sụp đổ, tất cả cố gắng đều là vô phí, tất cả kiên trì đều là trò cười. Điều này không khỏi làm cho tâm thần người đều loạn, cực kỳ bi thương. Lý Hạo Nhân từ xung quanh nhân khẩu nghe được nói mơ hồ, trong lòng rầu rĩ đồng thời cũng rất là kinh hoàng, luyện hóa toàn bộ khiếu huyết thật như thế khó sao? Mình lại có thể làm được một bước nào đâu? Phải chăng đến cuối cùng mình cũng sẽ biến thành cái dạng này đâu? Lý Hạo Nhân trong lòng không có đáp án, bất quá hắn không có đường lui, đành phải kiên định một chút tín niệm của mình lại đi trở về tự mình tu luyện địa phương tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Đêm, Lý Hạo Nhân không có ngủ. Ngồi ở trên giường ngồi xuống tu luyện, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể an nhiên nhập định, trong đầu càng không ngừng váng hiện ban ngày tại ngũ hành động bên trong Trần Thanh Phi thống tình cảnh. Hô. Lý Hạo Nhiên có chút bực bội đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn lại, lại là bóng đêm dày đặc, một vùng tăm tối, không thấy chăng sáng. Lý Hạo Nhiên tâm thần dần mình, phản phất một chút lại về tới mấy năm trước mình bị người bốn phía truy sát, luôn luôn cảm giác ban đêm là một vùng tăm tối. Nghĩ đi nghĩ lại chuyện cũ giống như thủy triều vạt tới, cửa nát nhà tan, lang bạn kỳ hổ, những này chuyện cũ bất luận quá khứ bao lâu, một hồi nhớ lại đến cũng làm người ta buồn chảy lên não, hai mắt rơi lệ. Nghĩ như vậy, Trong đầu từng bóng người hiện lên, thân nhân của mình, dùng sinh mệnh bảo vệ mình chạy chỗ người, Bạch Vân Sơn bên trên cường đạo, còn có Bạch Vân Tử sư phụ, Tô Chỉ cùng Tô Khuynh Thanh huynh muội, đương hiện tại Thương Lan môn sư phụ, sư tỷ vân vân. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi công lên Bạch Vân Tử truyền thụ cho hắn pháp môn tu luyện cùng Bạch Vân Kinh Thiên Quyết. Bởi vì tại Thương Lan môn tu luyện đến nay vẫn luôn là dùng sư tỷ truyền thụ cho Thương Lan môn phương pháp tôi luyện thân thể, cho nên đối với Bạch Vân Tử truyền thụ cho pháp môn cũng không có truy đến cùng. Còn Bạch Vân Kinh Thiên Quyết Lý Hạo Nhiên cũng chậm chậm hiểu rõ đến là một môn cực kỳ lợi hại pháp quyết, bất quá bây giờ với hắn mà nói quá thâm bảo. Dù sao pháp quyết muốn trở minh đạo cảnh giới mới có thể luyện thành. Hiện tại bởi vì luyện hóa khiếu huyết sự tình một mực quanh quẩn tại Lý Hạo Nhân trong lòng, khiến cho hắn không khỏi đem Bạch Vân Tử truyền thụ cho phương pháp tôi luyện thân thể chăm chú tụ câu nghĩ sâu xa một chút, đợi đến trong đầu đem pháp môn này lý giải thấu triệt đã là chân trời phía mịt, mà Lý Hạo Nhân nhưng trong lòng thì không bình tĩnh. Bởi vì hắn phát hiện Bạch Vân Tử truyền thụ cho phương pháp tôi luyện thân thể cùng sư tỷ truyền thụ cho phương pháp tôi luyện thân thể không chỉ tu luyện phương pháp có chút khác biệt, ngay cả luyện hóa khiếu huyết một chút trình tự, thậm chí là muốn luyện hóa khiếu huyết đều có sự khác biệt. Tỷ Như Thương Lan môn phương pháp tôi luyện thân thể là luyện hóa đan điền nhân khiếu sau liền lại luyện hóa là đuổi phải chủ khiếu, sau đó lại chân trái dạng này theo thứ tự đem trừ thiên khiếu bên ngoài 10 cái chủ khiếu luyện hóa xong lại luyện hóa thư khiếu. Mà Bạch Vân Tử truyền thụ cho lại là đem đan điền nhân khiếu luyện hóa sau lại luyện hóa ngực khiếu huyết, hơn nữa còn không phải Thương Lan môn nói tới chủ khiếu, mà là nhất cái thư khiếu. Những cái này luyện hóa trình tự khác biệt cũng chỉ là nhường lý Hạo Nhiên có chút giận mình, nhưng tiếp lấy hắn lại phát hiện hai loại pháp môn tu luyện thế mà tại luyện hóa khiếu huyết bên trên đều có chút bất đồng. Thương Lan môn phương pháp tôi luyện thân thể luyện hóa khiếu huyệt tổng số là 393 cái, mà Bạch Vân Tử chuyển thụ cho pháp môn luyện hóa khiếu huyệt lại là 381 cái, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Bạch Vân Tử chuyển thụ cho pháp môn luyện hóa khiếu huyệt mặc dù so Thương Lan môn ít, nhưng trong đó có 10 cái khiếu huyệt là Thương Lan môn pháp môn đều không có ghi chép nói ở nơi nào, muốn như thế nào luyện hóa? Điều này không khỏi làm cho Lý Hạo Nhiên trợn kinh. Chẳng lẽ Thương Lan môn phương pháp tôi luyện thân thể không hoàn chỉnh sao? Vẫn là mỗi cái phương pháp tôi luyện thân thể muốn luyện hóa khiếu huyệt cũng không giống nhau. Lý Hạo Nhiên đang nghĩ ngợi lại nghe được ngoài cửa sư tỷ gọi hắn ăn cơm thanh nhâm truyền đến, Lý Hạo Nhiên xem xét ngoài cửa sổ, nguyên lai like sáng sớm đã sáng lên. Lại chỉ có Lý Hạo Nhiên cùng Lục Tích Vũ hai người ăn cơm, Lý Hạo Nhiên trong lòng vận nghĩ đến Bạch Vân Tử truyền thụ cho pháp môn có vẻ hơi không quan tâm. Lục Tích Vũ coi là Lý Hạo Nhiên đang lo lắng thối thể viên mãn sự tình, an ủi, sư đệ không cần lo lắng, luôn có biện pháp, mà lại ngươi cố gắng như vậy, vạn nhất một chút liền đem khiếu huyết toàn bộ luyện hóa viên man đâu. Lý Hạo Nhiên nghe Lục Tích Vũ nhịn không được mỉm cười. Nghĩ thầm thật có đơn giản như vậy Trần Thành cũng sẽ không như vậy thê lương, bất quá phương pháp tôi luyện thân thể sự tình ngược lại là có thể hỏi một chút sư tỷ a. Sư tỷ, mỗi cái môn phái phương pháp tôi luyện thân thể đều như thế sao? Môn phái khác đem thiếu huyết toàn bộ luyện hóa viên mãn nhiều không? Lục Tích Vũ cũng không có đi hỏi Lý Hạo Nhân vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề, vùng xuống bắt đúa nghĩ nghĩ nói, hẳn là đều có chênh lệch đi, nghe nói từ chúng ta nhân nguyên giới có người tu đạo xuất hiện đến nay, chậm rãi phát hiện có thể dùng tới tu luyện khiếu huyết cũng càng ngày càng nhiều, các loại phương pháp tôi luyện thân thể cũng tại tu đạo giới lưu truyền. Về sau từng cái môn phái tổ sư đều là căn cứ những này đã biết khiếu hiện, sau đó tham chiếu rất nhiều pháp môn tu luyện sáng tạo chỗ thích hợp bản thân đặc biệt phương pháp tôi luyện thân thể. Hiện tại mặc dù từng cái môn phái phương pháp tôi luyện thân thể đều không giống nhau, nhưng kết quả cùng khó dễ trình độ đều hẳn là không sai biệt lắm, dù sao trải qua nhiều như vậy năm tháng, mỗi cái môn phái đều sẽ một mực đã tốt muốn tốt hơn sửa chữa. Bất quá cũng có truyền thuyết chúng ta nhân nguyên giới có một môn tên là Thiên Hành Ca phương pháp tôi luyện thân thể, nhưng tại nhân nguyên giới xếp số 1. Nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, mà cái này một pháp môn từ lâu thất truyền, không có nghe nói người nào tu luyện qua muốn lại like, mỗi môn phương pháp tôi luyện thân thể muốn luyện hóa khiếu huyệt đều có không đồng dạng địa phương a. Lý Hạo Nhiên trong lòng bình tĩnh, không khỏi lại hỏi, vậy nếu như tu luyện một môn phương pháp tôi luyện thân thể, sau đó lại tu luyện mặt khác một môn phương pháp tôi luyện thân thể sẽ như thế nào a? Dù sao đều là tôi luyện khiếu huyệt, cường kiện thể phách, cũng hẳn là có thể a. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng a, bất quá nếu là hai môn khác biệt phương pháp tôi luyện thân thể, như vậy phương pháp tu luyện khẳng định khác biệt, linh khí tại thể nội vận hành kinh mạch đường đi cũng khác biệt. Hai cái pháp môn đồng thời tu luyện, khó tránh khỏi linh khí sinh ra quá nhiều, không bị khống chế, có khả năng sẽ hư hao kinh mạch. Lục Tích Vũ đối với vấn đề này cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể căn cứ từ mình kinh nghiệm làm ra đại khái phán đoán. Nha. Nghe xong Lục Tích Vũ trả lời, Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi có chút thất vọng, mình muốn mở ra lối riêng xem ra là không được. Sau bữa ăn lại một người đi ngủ hành cốc, xe nhẹ đường quen đi tiến ngũ hành động bên trong, Lý Hạo Nhiên lại phát hiện trong động không có bất kỳ ai. Hôm nay đến sớm. Lý Hạo Nhiên trong lòng hiện lên một tia nghi vấn, bất quá hắn cũng không có nghĩ lại, tìm một cái bổ đoạn tọa hạ bắt đầu tu luyện. Đến chưa kết thúc tu luyện ra đi ăn cơm, Lý Hạo Nhiên vẫn là không có tại ngũ hành thấy rõ đến những người khác. Tại đi tiệm cơm trên đường vừa vặn gặp Thương Tỉnh Nhân sư huynh liền hỏi nguyên do. "Ừm. Người quản không biết đạo sao? Bọn hắn đều đã đột phá đến thông huyền cảnh giới, buổi sáng hôm nay đã bị môn bên trong tiền bối tuyển làm đệ tử mang đi." Trần Thành cũng vậy sao? Lý Hạo Nhiên trầm trợn hỏi. "Cũng đột phá, hiện tại cái này ngũ hành cốc bên trong tối thể tu luyện chỉ còn một mình ngươi." "Nha?" Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc, lại cảm thấy có chút quả là thế cảm giác. Không có hy vọng sao? Lý Hạo Nhiên nhớ lại đến ngũ hành động bên trong tiếp tục một người khổ tu. Chương 33, Quan Tinh Phong. Lại một tháng thời gian đi qua, Lý Hạo Nhân một tháng này vẫn như cũ chỉ luyện hóa 8 cái khiếu huyệt, cái này khiến lòng hắn gấp đồng thời cũng không nhịn được có chút lo lắng, vạn nhất đến cuối cùng mình cũng xuất hiện như Trần Thanh tình huống như vậy, mình lại nên làm như thế nào đâu? Mình phải chăng có thể lấy không có luyện hóa xong tất cả khiếu huyệt thân thể đi đột phá thành công, tiến vào thông huyền cảnh rốt đâu? Lý Hạo Nhân đang tu luyện, đột nhiên một trận tiếng chuông truyền đến. Tiếng chuông công chính bình thản, to lớn huyền viễn, Lý Hạo Nhân nghe được tiếng chuông liền đình chỉ tu luyện, cẩn thận nghe tiếng chuông vang lên số lần. Đây là Thương Lan môn truyền sự tình chuông. Dĩ Hạo Nhân ngay từ đầu liền từ sư tỷ vậy biết, chủ yếu là căn cứ tiếng chuông gõ vang số lần đến truyền đạt sự tình. Tỷ Tỉ như gõ vang 2 tiếng là Triệu Tập Môn bên trong tất cả đỉnh núi chủ đến thương lan phong nghị sự, 3 tiếng là có khách quý đến biểu thị hoan nghênh, 4 tiếng biểu thị môn bên trong có nhân tiên trôi qua biểu thị ai điếu, 5 âm thanh biểu thị Triệu Tập Môn bên trong trưởng lão ở trên nhân viên đến thương lan phong nghị sự, 6 âm thanh thì là các loại môn bên trong hoạt động lúc bắt đầu gõ vang, 7 tiếng thì là môn bên trong có việc mừng biểu thị ăn mừng, 8 âm thanh là biểu chương biểu, thị trưởng lão, phong chủ bổ nhiệm, 9 tiếng là chức trưởng môn kế thừa. 10 tiếng biểu thị môn bên trong một đời mới truyền thừa mở ra, 15 âm thanh thì là có cường địch xâm phạm, trong môn đệ tử chuẩn bị sẵn sàng nên địch, đương nhiên 15 âm thanh thời điểm gõ, đến cũng muốn gấp rút rất nhiều. Lý Hạo Nhân tử tế nghe lấy tiếng chung, chờ đến cuối cùng một tiếng tăng thêm tiếng chung biến mất đúng lúc là bảy tiếng, cái này biểu thị môn bên trong là có việc mừng phát sinh. Lý Hạo Nhân đi ra ngũ hành động muốn giải phát xuống đã xảy ra chuyện gì. Vừa đi ra động liền thấy xa xa một đạo cột sáng màu trắng từ trên một ngọn núi phóng lên tận trời, 10 phần huyền diệu. Mà Lý Hạo Nhân cũng nhìn thấy rất nhiều ngũ hành cốc đệ tử, có ngự không lơ lửng ở trên trời. Có đứng trên mặt đất đều xa xa nhìn về phía này tòa đỉnh núi. Tại cách đó không xa chính là Thương Tỉnh Nhiên đứng tại trên đất trống, cũng là ánh mắt phức tạp nhìn về phía bên kia. Lý Hạo Nhiên ngay tại suy tư là chuyện gì lúc một tiếng nói giàn mùa bên thai bên trong vang lên, ha ha ha, hôm nay ta Quan Tinh Phong đệ tử Lâm Tịch thành công tiến vào Minh đạo cảnh giới, vi biểu chúc mừng ta Quan Tinh Phong vào khoảng ngày mai mở ra thất tính động, tinh huyền lâu một hai tầng 3 ngày, hoan nên các vị đồng muốn đến. Thanh âm hùng vĩ trong sáng, tại Thương Lan Sơn bên trong quân quẩn, lại phản phất tại mỗi người vang lên bên tai. Bất quá lời này nội dung lại là nhường Lý Hạo Nhiên chấn động trong lòng, Lâm Tịch tiến vào Minh đạo cảnh giới. Lý Hạo Nhân trong đầu một chút hiện hiện ở vào phi tinh đàm cái kiết như ra khỏi vỏ chi kiếm, vẫn luôn tự tin mà mang theo kiêu ngạo thiếu niên. Tu đạo 7 năm tiến vào minh đạo cảnh giới. Lý Hạo Nhân quay đầu nhìn lại lại là bên cạnh Thương Tỉnh Nhân sư huynh nụ cười trên mặt có chút đắng chắc chắn nói, đây thật là để chúng ta những này tu luyện mấy chục năm còn chưa tới minh đạo cảnh giới người xấu hổ vô cùng a. Ngày mai liền mang Hạo Nhân đi quan tinh phong xem một chút đi, mặc dù chúng ta cùng thuộc Thương Lan môn đồng tu Thương Lan quyết, nhưng quan tinh phong truyền thừa mấy ngàn năm cũng đặc biệt địa phương. Thương nói đại đạo 3000, vạn người và đạo, lần này có cơ hội các ngươi cũng đi hảo hảo tham khảo học tập một chút. Cùng ngày Lý Hạo Nhân trở lại Vân Hàn Phong đi sau hiện sư phụ Tô Vận đã xuất quan, lúc ăn cơm Tô Vận như thế nói với Lục Tích Vũ. Lục Tích Vũ khéo léo đáp ứng, Lý Hạo Nhân có chút kỳ quái mà hỏi thăm, "Sư phụ ngươi không đi sao?" Tô Vận nghe vậy sắc mặt có chút phức tạp, lắc đầu, "Ta thị không đi được, Lâm tịch là các ngươi đời này đệ tử bên trong thứ 200 cái đến minh đạo cảnh giới. Trong môn phái chẳng mấy chốc sẽ mở ra đời thứ 22, cũng chính là hiện tại đệ tử đời thứ 3. Đến lúc đó nhất định sẽ thống trị Lâm Hải cảnh môn phái, còn có cái khác cảnh nội cùng chúng ta thương lan tựa đóng hệ tốt đẹp môn phái đến đây xem lễ." Trưởng môn sư mình đã phái người thông tri tới môn bên trong một chút phong chủ, trưởng lão đi thương lan phong nghị sự, ta tự nhiên cũng là muốn đi. Có thể muốn mấy ngày thời gian mới có thể trở về, cho nên mấy ngày nay các ngươi liền tự mình an bài đi. Sẽ thông báo cho cùng chúng ta quen biết môn phái. Tiệp Khuynh Nguyệt kiếm phái có thể hay không thông tri a? Lý Hạo Nhiên có chút kích động hỏi, trong lòng không khỏi nhớ tới yếu đuối mà kiên cường Tô Khuynh Thanh tới. Tô vận một chút minh bạch Lý Hạo Nhiên ý tứ, à, ngươi có cái muội muội tại Khuynh Nguyệt kiếm phái đi, kia đến lúc đó ta nhắc nhở một chút tiến đến truyền tin đệ tử hỏi thăm một chút tình huống của nàng đi. Đa tạ sư phụ. Lý Hạo Nhiên cao hứng hướng Tô Vận nói lời cảm tạ. "Ý gì? Sư đệ còn có cái muội muội a? Mau nói chuyện gì xảy ra?" Lục Tích Vũ ở một bên ngạc nhiên hỏi. Liên quan tới chính mình quá khứ bởi vì sư tỷ một mực không hỏi cùng, cho nên Lý Hạo Nhiên cũng không có tận lực nói lên, hiện tại đã hỏi Lý Hạo Nhiên liền đem mình chuyện đã qua từ nhỏ thời điểm từng cái nói tới. Ngữ khí bình thản mà chậm chạp, có vui thích cũng có ưu thường, có phẫn nộ lại có không cam lòng. Nói khi còn bé chuyện Lý thú lục Tích Vũ che miệng mà cười, nói đến cửa nát nhà tan Lục Tích Vũ oán giận không chịu nổi, sau đó lại nói mình lang bạt kỳ hồ đi đến tìm kiếm môn phái tu đạo con đường. Sau đó như thế nào có cùng Tô Chỉ, Tô huynh thanh gặp nhau, sau đó có chuyện bận vì sao phân tạm biệt, cuối cùng mình bái nhập Thương Lan môn hạ. Đợi đến nói xong Lý Hạo Nhiên rủi rủi mắt sưng, không cho nước mắt chảy xuống tới. Mà Tô vận thì là yếu ớt thở dài, ánh mắt cô đơn. Lục Tích Vũ cũng đã tự đoán giận biến thành thương tiếc, nhẹ nhàng vô vô Lý Hạo Nhiên cánh tay nói, "Sư đệ chịu khổ, ta cùng sư phụ sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Ta cũng rất nhớ nhìn một chút huynh thanh a, còn có ca ca của nàng Tô Chỉ cũng nhất định sẽ không có chuyện gì." Sáng sớm hôm sau, Lục Tích Vũ vung tay lên, pháp bảo Thương Tố hóa thành to lớn phiến lá đem Lục Tích Vũ nâng lên, lên nơi đi. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, đứng tại sư tỷ sau lưng phiến lá phía trên. Đi. Lục Tích Vũ bỗng phát quyết, thương tố chở hai người phóng lên tận trời đi quan tinh phong phương hướng bay đi. Mây mù khinh bạc, gió mát phất phơ, trung quanh dãy núi xanh ngắt, thú giống chim hót, để cho người ta như trong bức họa, tâm thần thanh thản. Mà lại hồi lâu không có bị sư tỷ mang theo ngự không phi hành, Lý Hạo Nhiên cảm thấy sư tỷ hiện tại ngự không phi hành muốn vững vàng hơn nhiều. Hiện tại có phải hay không bình ổn nhiều, rất an tâm a. Trước mặt Lục Tích Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Lý Hạo Nhiên không chút suy nghĩ nói, đúng vậy a, bình ổn nhiều. Nói xong Lý Hạo Nhiên đã cảm thấy không thích hợp Còn không có đội giọng liền nghe đến phía trước Lục Tích Vũ bất mãn nói: "Hử? Vậy ý của ngươi là nói trước kia liền rất không vững vàng, để ngươi rất lo lắng lạc?" Lý Hạo Nhiên vội vàng nói: "Không có, không có, sư tỷ lợi hại như vậy, ngựa không thuật tự nhiên là dễ như trở bàn tay, ta làm sao lại lo lắng đâu?" "Hử? Đương tưởng rằng sư tỷ ta không biết ngươi trước kia sau lưng ta nơm nớp lo sợ, sợ hãi ta sẽ dẫn lấy ngươi rơi xuống đồng dạng." Lục Tích Vũ một chút liền vạch trần Lý Hạo Nhiên bụng về hoang luôn. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới cái này đều bị sư tỷ biết, đành phải chê cười nói: "Đây không phải là chính ta sợ cao, sợ hãi rơi xuống nha." Sư tỷ ngươi cũng đừng sinh khí a." Lục Tích Vũ hì hì cười nói, "Tốt, đùa ngươi nhà. Bất quá ta một người thời điểm thế, nhưng là hảo hảo luyện qua cái này ngữ không thuần, hiện tại có phải hay không tốt hơn nhiều." Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi ấm nói, "Đả tạ sư tỷ." Hắc hắc. Lục Tích Vũ tự đắc cười cười, đột nhiên đưa tay chỉ phía trước nói, "Sư đệ, ngươi nhìn." Lý Hạo Nhiên vượt qua Lục Tích Vũ hướng phía trước nhìn lại, chỉ cảm thấy đột nhiên có chút lóe mắt, nguyên lai like hai người đã bay đi vân hàn phong chúng quanh mê ngủ, lập tức hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy thiên địa đột nhiên trống trải. Mà Lục Tích Vũ chỉ vào nhường Lý Hạo Nhiên nhìn chính là xa xa một ngọn núi. Đón mặt trời mới mọc hùng vĩ đứng thẳng, phản phất vạn trượng ánh rạng đông rơi hết trên đó, chiếu sáng rực rỡ. Không cần Lục Tích Vũ nói, Lý Hạo Nhiên liền biết đó chính là Quan Tinh Phong, bởi vì hắn nhìn thấy Thương Lan Sơn bốn phía rất nhiều người như hắn cùng sư tỷ ngự không hướng phía này tòa đỉnh núi bay đi. Lý Hạo Nhiên hai người bay đến Quan Tinh Phong trên không, chỉ gặp bị kim sắc ánh nắng bao phủ Quan Tinh Phong phòng trên phòng san sát nối tiếp nhau, nghiêm nhiên có thứ tự, có thể nhìn thấy phía trên người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cùng vân hàn phong mây mù vần vít, vang ngắt cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đi xuống đi. Lục Tích Vũ nói liền hướng phía Quan Tinh Phong trên quảng trường rơi đi. Hai người rơi vào trên quảng trường, Lục Tích Vũ vừa thu hồi thương tố liền có Quan Tinh Phong một tuổi trẻ nam đệ tử đi tới chắp tay nói, "Lục sư muội tới a." Hiển nhiên là nhận ra Lục Tích Vũ, Lục Tích Vũ vội vàng hoàn lễ nói, "Nguyên Lai là Dương sư huynh, hôm nay Quan Tinh Phong nhiều người như vậy thật là náo nhiệt a, nghe nói là Lâm Tịch sư huynh tiến vào Minh đạo cảnh giới, hắn ở đâu ta nhưng phải hảo hảo chúc mừng hắn a." Dương sư Minh đối đi theo Lục Tích Vũ hành lễ lý hậu nhiên nhẹ gật đầu cười nói, "Lâm sư đệ ngay tại trên quảng trường, hắn biết ngươi đã đến nhất định sẽ rất cao hứng." Nhìn, đây không phải là tới rồi sao? Dương sư Minh chỉ vào nơi xa đạo Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nhất thiếu niên chân đạp đi lại, tại mờ mờ dưới ánh mặt trời nhanh chân đi đến, một thân quần áo màu đen trong gió càng không ngừng tung bay. Thiếu niên này chính là tuổi còn trẻ liền tiến vào minh đạo cảnh giới Lâm Tịch. Lâm Tịch đi đến Lý Hạo Nhiên mấy người bên cạnh, đầu tiên là hướng Dương sư huynh nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhiên, hai mắt sáng như sao trời, tự tin mà thanh thản, mang trên mặt nụ cười ấm áp, làm cho lòng người sinh thân cận. Lý Hạo Nhiên cảm giác Lâm Tịch cùng trước đó không có tiến vào minh đạo cảnh giới so sánh có một chút không giống địa phương, bất quá cụ thể là cái gì không giống hắn cũng không rõ ràng. Lâm Tịch hướng hai người chắp tay nói: "Tích Vũ, Lý sư đệ các ngươi đã tới." Hai người hành lễ, Lục Tích Vũ cười nói: "Lâm sư huynh ngươi cũng thật là lợi hại, nhanh như vậy liền tiến vào Minh đạo cảnh giới. Ngươi cũng lớn hơn ta không có bao nhiêu à, ta hiện tại mới vừa vận thần du cảnh giới, sư phụ ta trong lòng nhất định mắng ta dần đi." Lý Hạo Nhiên nghe lời của sư tỷ không khỏi mỉm cười, Lâm Tịch tức thì bị Lục Tích Vũ làm cho có chút dở khóc dở cười, "Tô sư thúc làm sao có thể nói ngươi dần à, mà lại Tích Vũ ngươi thiên tư thông minh, chỉ cần chịu cố gắng tu luyện, khẳng định đã sớm vượt qua ta." Nghe được cố gắng tu luyện mấy chữ Lục Tích Vũ không nguyên cỡ lớn, Nói sang chuyện khác, cái này Quan Tinh Phong có gì vui địa phương a, ta cùng sư đệ thật vất vả đến lần Quan Tinh Phong nhưng phải hào hào đi nhìn xem a. Lâm Tịch bất đắc dĩ cười cười, nghĩ nghĩ, kia Tích Vũ ngươi trước cùng ta đi thất tinh động đi, ngươi bây giờ thần du cảnh giới đi xem một chút nếu có rõ ràng cảm ngộ tin tưởng, có thể tu vi tiến nhanh, mà lại bên kia cảnh sắc cũng không tệ. Còn Lý Sư đệ có thể xin nhờ Dương sư huynh trước dẫn hắn đi tinh huyền lâu 1 2 tầng nhìn xem, bên trong có thối thể, thông huyền cùng thần du cảnh giới tu luyện một chút tâm đắc, chắc hẳn đối Lý Sư đệ sẽ có một chút trợ giúp. Đợi lát nữa giữa trưa chúng ta lại đến tiệm cơm trạm mặt chính là. Lục Tích Vũ nghe liền hỏi Lý Hạo Nhiên: Sư đệ cảm thấy thế nào? Lý Hạo Nhiên nghe được Tinh Huyền Lâu có khối thể tâm đắc ghi chép liền có chút ý động, vậy liền xin nhờ Dương Sư huynh mang ta đi Tinh Huyền Lâu. Trên quảng trường người đến người đi, Lý Hạo Nhiên theo Dương Sư huynh hướng phía Tinh Huyền Lâu đi đến, Dương Sư huynh cũng có chút nhiệt tình, trên đường đi cho Lý Hạo Nhiên giảng giải quan tinh phong các nơi kiến trúc nơi nào là chủ điện, nơi nào là ở bộ, tiệc cơm, nơi nào là quan tinh đài, thất tinh động, Tinh Huyền Lâu vân vân. Chờ Lý Hạo Nhiên theo Dương Sư huynh đến Tinh Huyền Lâu lúc đã rất nhiều người tại Tinh Huyền Lâu bên trong lật nhá lật nhít giá sách ở giữa đi tới đi lui lật ra các loại sách. Dương sư huynh dẫn Lý Hạo Nhân đi vào nói, "Cái này Tinh Huyền lâu cộng 5 tầng, bất quá mấy ngày nay sư phụ cái này khiến mở ra một hai tầng, cái này một hai tầng bên trong phần lớn là thông huyền, thần du cảnh giới một chút tu luyện tâm đắc, còn có một số đạo thuật cùng pháp quyết đan tiên." Lý Hạo Nhân hỏi, "Vừa rồi Lâm sư huynh không phải nói có quan hệ với thối thể tu luyện tâm đắc sao?" "A, là có, ta mang Lý sư đệ đi thôi." Nói xong Dương sư huynh mang theo Lý Hạo Nhân đi một chỗ ngóc ngách một cái giá sách đi đến. Người ở đây rất ít, mà lại cho dù là có người đi đến nơi này, lật nhìn mấy lần phía trên sách cũng không có lấy đi nhìn kia ý tứ. "Lý Lý sư đệ ngươi bây giờ cái này nhìn xem, ta có việc đi trước, buổi trưa ta lại đến dẫn ngươi đi tiệm cơm." Dương sư huynh gặp Lý Hạo Nhiên cầm trên giá sách sách nhìn liền mở miệng cáo từ. Lý Hạo Nhiên có chút thấy nãy để sách xuống, đối Dương sư huynh thi lễ nói, "Kia đa tạ Dương sư huynh, bất quá ta đã biết tiệm cơm ở đâu, đợi lát nữa mình qua khứ chính là, liền không phiền phức Dương sư huynh. Vậy được rồi, nếu có chuyện gì tìm nơi này Quan Tinh Phong sư huynh đệ, bọn hắn sẽ giúp ngươi." Dương sư huynh nghĩ nghĩ cũng không miễn cưỡng, căn dặn xong Lý Hạo Nhiên liền rời đi. Lý Hạo Nhiên tiếp tục cầm lấy vừa rồi quyển kia thối thể tường giải nhìn lại, quyển sách này không có nói thứ đặc biệt gì chỉ là dùng dễ hiểu dễ hiểu ngôn ngữ kỹ càng dạng giải tối thể là cái gì? Như thế nào tối thể? Tối thể tác dụng các loại một chút tối thể phương diện tri thức. Cái này cho dù đối với tu luyện không có cái gì quá lớn trợ giúp, nhưng Lý Hạo Nhiên hai mắt tỏa sáng, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, không còn giống như kiệu trước đây mặc dù biết tu luyện thế nào, nhưng là có loại chỉ biết nó như thế không biết giá trị cảm giác. Lý sư huynh. Lý Hạo Nhiên chính xem sách nhất cái thanh túy mà thanh nham quen thuộc từ phía sau truyền đến, Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại, lại là đã nhiều ngày chưa từng gặp qua Ngư Hỏa, Ngư Hỏa bên người còn đứng lấy một nữ tử. Quả nhiên là Lý sư huynh a. Ngư Hòa nhìn thấy Lý Hạo Nhiên quay tới có chút cao hứng chỉ vào bên cạnh Liễu Tử nói, "Đây là ta tại Thái Hà Phong liễu sư tỷ." Lý Hạo Nhiên thi lễ nói, "Liễu sư tỷ tốt." Liễu sư tỷ có chút thiếu dung không hiểu nhẹ gật đầu hoàn lễ nói, "Lý sư đệ tốt, vậy ngươi và Ngư Hòa thật lâu không gặp." Hảo Hảo nói chuyện. Cái này huyền tình trong các một chút tâm đắc bút ký ta cũng nghĩ nhìn xem. Liễu sư tỷ sau khi đi, Lý Hạo Nhiên hỏi, "Ngươi là bái nhập Thái Hà ngọn núi sao?" Ngư Hòa nhẹ gật đầu, "Đúng à, ta luyện hóa khiếu huyết trở nên chậm sau liền đột phá vào thông huyền cảnh giới, sau đó bái nhập Thái Hà Phong." Ngược lại là Lý sư huynh ngươi làm sao còn tại thối thể cảnh giới a? Lấy tốc độ tu luyện của ngươi luyện hóa khiếu huyết hẳn là đã sớm đầy đủ a. Ngư Hỏa lúc trước bởi vì không có bái nhập thương lan môn, mà lại niên kỷ so lý hảo nhân lớn hơn một chút, cho nên cũng không gọi lý hảo nhân sư huynh. Nhưng bây giờ nàng đã bái nhập thải hà phong, cùng lý hảo nhân đã thuộc về lò môn, cái này âm thanh lý sư huynh gọi tới cũng sẽ không như ban đầu ở ngũ hành cốc bên trong khó như vậy lấy cửa ra. Lý Hạo Nhân cười khổ một tiếng, ta bởi vì một chút nguyên nhân có thể muốn luyện hóa tất cả khiếu huyết. Ừm. Ngư Hỏa có chút chưa kịp phản ứng, chờ một lúc mới có hơi không xác định hỏi, là muốn đem 393 từng cái khiếu huyết toàn bộ luyện hóa xong? Hỏi xong gặp Lý Hạo Nhân một mặt bất đắc dĩ, không giống nói giỡn, Lư Hỏa chỉ đành phải nói, "Khó trách ngươi có thể trực tiếp bái nhập môn bên trong. Bất quá ngươi nghe nói Trần Thanh sao? Luyện hóa toàn bộ khiếu huyết cũng không phải dễ dàng như vậy a?" Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, "Ta biết, bất quá ta đây là tu luyện ra một điểm ngoài ý muốn. Đối Trần Thanh bái tại cái nào nhất phong môn hạ rồi a?" Hắn luyện hóa nhiều như vậy khiếu huyết, hẳn là rất dễ dàng đã đột phá tiến vào thông huyền cảnh rồi đi. Trần Thanh không có bái nhập sáu phong bên trong a, hắn bái tại Thần Du Lâm Tiết Trưởng lão môn hạ." Lư Hỏa nghĩ nghĩ nói. Thần Du Lâm Lý Hạo Nhân là biết đến, lại hỏi, "Những người khác đâu?" Tôn cốc tự nhiên là bái nhập quan tinh phòng, tiết tử thái bái nhập quy lai phòng. Tiếp lấy Ngư Hỏa lại nói mấy cái ban đầu ở Ngũ Hành Cốc tu luyện gần phía trước mấy người tình huống. Hai người đang nói lại có mấy người đi đến bên này giá sách bên cạnh, Lý Hạo Nhiên tránh ra vị trí để bọn hắn có thể cầm tới trên giá sách sách. Một người từ Lý Hạo Nhiên trước mặt đi qua, Lý Hạo Nhiên nhận ra đây là ban đầu ở Ngũ Hành Cốc Vương Chấn. Chương 34, Thổi phồng. Vương Chấn cũng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cùng Ngư Hỏa, mới đầu có chút không được tự nhiên tránh đi, nhưng trải qua Lý Hạo Nhiên bên người thời điểm lại đột nhiên có chút kỳ quái nhìn nhìn Lý Hạo Nhiên. Sau đó chớp mắt đối Lý Hạo Nhiên nói, "Nhà Đây không phải lý sư hay sao? Vương Chấn ngữ khí mặc dù có chút quái dị, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là hơi nhẹ gật đầu. Vương Chấn ban đầu ở Ngũ Hành Cốc diễn võ đường bên trong gọn gàng thua ở tu luyện không bao lâu Lý Hạo Nhiên về sau, bị người bên cạnh cười nhạo hồi lâu. Mặc dù những này chế giễu tại Lý Hạo Nhiên dần dần mạnh lên sau biến mất, nhưng Vương Chấn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Bất quá khi đó Lý Hạo Nhiên đã là Thường Lan môn đệ tử, mà lại tu vi càng là tiến triển cực nhanh, mình tại diễn võ đường càng thêm không phải là đối thủ. Cho nên mặc dù trong lòng có oán hận cũng không dám công nhiên cùng Lý Hạo Nhiên đối nghịch, chỉ có ở sau lưng nói chút mọn thoại. Về sau càng làm yêu cầu danh lợi giúp Tôn Cốc buôn tẩu đối phó Lý Hạo Nhiên, bất quá Lý Hạo Nhiên thế mà thắng qua tiết từ thái, mà Tôn Cốc cũng không giải quyết được gì. Cái này khiến Vương Chấn phẫn hận đồng thời, ít cũng chỉ có đem oán hận giấu ở trong lòng. Lúc đầu coi là vẫn luôn không có cơ hội báo thù Vương Chấn tại vừa rồi đột nhiên nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thời điểm cũng vô ý thức muốn tránh đi, bất quá hắn đột nhiên phát hiện Lý Hạo Nhiên thế mà còn là tại tối thế cảnh giới, không có tiến vào thông huyền cảnh. Cái này khiến Vương Chấn có chút ngoại ý muốn thời điểm cũng một chút hưng phấn lên, mình rốt cục có cơ hội báo thù. Lúc này gặp Lý Hạo Nhiên đối với mình đáp lại lãnh đạm, trong lòng mặc dù đã mắng mỏ Nhưng vẫn là cười nói, Lý sư huynh cũng tại cái này đọc sách a. Nói nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên bên trong sách, nha, vẫn là tối thể phương diện sách a, Lý sư huynh còn tại tối thể sao? Có phải hay không gặp được khó khăn gì, có cái gì không hiểu có thể hỏi ta nha. Lời này nghe tới cũng coi là quan tâm đầy đủ, nhưng Vương Chấn ngự khí lại là vẻ váo tư đắc, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng. Lý Hạo Nhiên đem Vương Chấn bộ dáng để ở trong mắt, hơi nhíu cau mày nói, không cần. Vương Chấn nhìn xem Lý Hạo Nhiên lạnh lùng, giống như toàn vẹn không đem mình để ở trong mắt bộ dáng trong lòng càng tức giận hơn, quay đầu đối cùng hắn cùng đi nhân đạo, các vị sư huynh Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này Lý sư huynh nhưng khó lường a. Lúc trước còn chưa có bắt đầu tu luyện liền bái tại Vân Hàn Phong môn hạ, tại Ngũ Hành Cốc bên trong tu luyện càng là tiến triển cực nhanh, á thật là làm cho sư đệ ta theo không kịp a. Những người kia nghe vậy một chút hướng Lý Hạo Nhiên xem ra, không có tu luyện tối thể tiến vào thông huyền cảnh giới trực tiếp bái nhập Thương Lan môn cái này khiến bọn hắn rất là hiếu kỳ Lý Hạo Nhiên có gì điểm đặc biệt. Lý Hạo Nhiên gặp những người kia xem ra, biết bọn hắn là Thương Lan môn bên trong sư huynh, chắp tay thi lễ. Những người kia cũng nhao nhao đáp lễ. Vương trấn đem tình hình này để ở trong mắt trong lòng càng là phẫn hận, Tất Cao giọng nói, "Lý sư huynh nhưng phải gấp rút tu luyện a, ban đầu ở ngũ hành cốc bên trong ngươi thế nhưng là phong mang tất lộ a chúng ta những sư đệ này, sư muội nhưng một mực bắt ngươi làm tấm gương nha, ngươi cũng không nên bởi vì chính mình đã là Thương Lan môn đệ tử liền lười biếng nha. Dù sao về sau nói ra chúng ta Thương Lan môn đệ tử vẫn là tối thể cảnh giới cái này cũng không tốt nghe a, cái này có thể để chúng ta những này cố gắng tiến vào thông huyền cảnh đệ tử không mặt mũi gặp người a." Vương trấn tiếng nói vừa rơi xuống, cùng Vương trấn tới mấy cái lập tức nhìn Lý Hạo nhìn ánh mắt có chút quái dị cùng nhàn nhạt khinh thường. Lý Hạo Nhiên tự nhiên nghe ra Vương trấn lời nói bên trong ý ở ngoài lời, bất quá hắn không muốn đi giải thích cái gì, bởi vì hắn cố gắng tu luyện cũng không phải vì những người trước mắt này. Lý Hạo Nhiên không nói gì, bên cạnh Ngư Hòa lại là nhịn không được, ngươi biết cái gì? Lý sư huynh sớm có thể đột phá vào Thông Huyền cảnh giới, hắn hiện tại vẫn là thối thể cảnh giới là bởi vì hắn muốn đem tất cả khiếu huyết toàn bộ luyện hóa viên mãn mới đột phá. Tinh Huyền lâu một tầng nơi hẻo lạnh bên trong cái này, giá sách phụ cận bầu không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại. Ngư Hòa lại nói sau khi ra đã cảm thấy có chút không ổn, lúc này gặp bầu không khí lạnh xuống đến có chút bất an đối Lý Hạo Nhiên nói, thật xin lỗi a. Lý Tư Minh. Ta. Lý Hạo Nhiên đối nàng khẽ lắc đầu đầu, chán nhiên nói, không có gì, đây vốn chính là tình hình thực tế, không có cái gì không thể nói. Vương Chấn mấy cái sư huynh cũng là mười phần chấn kinh, bọn hắn đều là trải qua thối thể cảnh giới, biết càng tu luyện tới đằng sau kinh mạch càng là tối nghĩa không thông, để cho người ta tuyệt vọng. Bây giờ nghe một người lại muốn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết, cái này khiến bọn hắn khiếp sợ đồng thời cũng có chút không tin, dù sao cái này quá khó khăn. Vương Chấn đối với cái này càng là không tin, vốn định mở miệng chà phúng, nhưng lời đến khóe miệng đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, con mắt chuyển một chút nói, Lý Tư Minh quả nhiên bất phàm a. Khoản cần phải nói, chỉ là bước này chí hướng liền nhường rất nhiều nhân vọng đủi không kịp, a ta tin tưởng lấy Lý sư huynh thiên phú tư chắc khẳng định rất nhanh liền có thể luyện hóa toàn bộ khiếu huyết, khi đó Lý sư huynh danh tự sẽ vĩnh viễn khắc vào thoát phàm địa đỉnh, bước này vinh quang, chính là ta cái này cùng Lý sư huynh cùng một chỗ người tu luyện ngẫm lại cũng là kích động không thôi a. Vương trấn mấy câu nói đó nói đến luôn từ khẩn thiết, thần sắc chân thành tha thiết, không nói những người khác, chính là vừa rồi đối với hắn cảm thấy phẫn nộ nghờ hạc đều đang nghĩ hắn có phải hay không bội vì nghe được Lý Hạo Nhiên muốn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết mà sinh lòng kính nể. Mà Vương Chấn mấy vị sư huynh đang nghe danh tự Vĩnh Viễn khắc vào Thoát Phàm Đa đỉnh lúc cũng là trong mắt tinh quang lóe lên, có chút lựa nóng. Một người trong đó đối lý Hạo Nhân nói, nếu như lý sư đệ thật có thể thành sự, có thể tính ta thương lan môn đương đại nhất đại thị sự a. Lý Hạo Nhân khoát tay áo tay nói, ta cũng chỉ là ỷ vào Đa Bái nhập sư Tôn môn hạ mới làm như thế đến thử, muốn nói đến thành công đây chính là kém xa a. Lý Hạo Nhân vừa dứt lời, Vương Chấn liền vội vàng nói, Lý sư huynh kiếm tốn, ban đầu ở Ngũ Hành Cốc bên trong người nào không biết Lý sư huynh thiên phú hơn người a, mặc dù thời gian tu luyện so với chúng ta ngắn nhưng ở tu vi bên trên kia là cái sau vượt cái trước á, hiện tại đem tất cả khiếu huyết luyện hóa hoàn tất cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi." Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được Vương Chấn dụng ý, chân mày hơi nhíu lại, vừa muốn nói chuyện chỉ thấy Vương Chấn nhiều bên người mấy vị sư huynh nói, "Mấy vị sư huynh chúng ta qua bên kia xem một chút đi, không nên quay giấy Lý sư huynh xem sách." Lời mới vừa nói người kia nhẹ gật đầu đối Lý Hạo Nhiên chắp tay nói, "Kia Lý sư đệ tử từ, từ xem, chúng ta lặng chờ Lý sư đệ tin lành." Lý Hạo Nhiên cùng Ngư Hỏa chắp tay hoàn lễ nói, "Chư vị sư huynh đi thong thả." Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Ngư Hỏa có chút không hiểu, Lý sư huynh Cái này Vương trấn làm sao trước sau biến hóa như thế lại a? Thật chẳng lẽ chính là kính nể ngươi muốn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết. Lý Hạo Nhiên nghe Ngư Hỏa, nhăn lại lông mày giáng ra, khẽ mỉm cười nói, đã ngươi hỏi như vậy, liền biểu thị chính ngươi cũng không tin a hắn làm như vậy đơn giản là muôn phụng sát ta. Phụng sát? Ngư Hỏa có chút khó hiểu, nó như thế nào đây? Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng sờ lên quyển sách trên tay tịch, lo lắng nói, Thương Lan môn hơn 4000 năm, vô số trợ trí thông tuệ đệ tử, trong đó càng là không thiếu thể chất đặc thủ khoáng thế kỳ tài, nhưng đến cuối cùng đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn cũng chỉ có giải ra 8 người mà thôi. Ngươi nói ta có thể đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn tỷ lệ lớn bao nhiêu đâu?" Ngư Hỏa giải thích, "Đó là bởi vì bọn hắn rất nhiều người không có đi đến thử, vừa gặp phải một chút trở ngại liền từ bỏ. Chính là bởi vì gian nan đến làm cho người biết khó mà lùi a." Lý Hạo Nhiên thở dài, "Ngư Hỏa khẽ giật mình, "Chính mình lúc trước cũng là bởi vì tốc độ tu luyện trở nên chậm, biết không có gì hy vọng tiến thêm một bước liền từ bỏ tối hệ, đột phá vào thông huyền cảnh giới. Nghĩ đến đây không khỏi có chút hề phải nói, đó cùng ngươi mới vừa nói phụng sát có quan hệ gì a?" Lý Hạo Nhiên nói, "Cái này Vương Chấn hẳn là đối lúc trước ta tại diễn võ đường đánh bại hắn ghi hận trong lòng." Cho nên mới tại vừa rồi gặp mặt lúc trâng trọc khiêu khích. Bất quá đang nghe ta muốn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết lúc không biết làm sao cái biến chú ý, đem ta nói khoác một phen, nói đến ta nhất định có thể đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn. Ta chắc chắn chờ một lát sẽ có rất nhiều người biết chuyện này, mà lại khả năng sẽ còn biến thành chính ta nói khoác sẽ đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn. Đến lúc đó bất luận ta về sau là tu luyện thất bại, vẫn là không có đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn đều sẽ bị người nghị luận, chế giễu. Đương nhiên nếu như ta đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn nhưng âm thanh này tự nhiên là biến thành sợ hãi than. Bất quá ta nghĩ Vương trấn trong lòng một chút xíu ta có thể đem tất cả khiếu huyết luyện hóa hoàn tất khả năng đều không có chứ. A. Nư Hỏa nghĩ đến Lý Hạo Nhân nói tình hình trong lòng giận mình, đỏ mặt lên nói, "Lý sư huynh thật xin lỗi, đều là ta lắm miệng mới nói ra đi. Ta hiện tại liền đi tìm hắn, không cho hắn khắp nơi nói lung tung." Nói liền hướng bên ngoài đi, Lý Hạo Nhân giữ chặt cánh tay của nàng nói, "Không cần. Vì cái gì a?" Nư Hỏa dừng lại xoay đầu lại hỏi, sau đó nhìn thấy Lý Hạo Nhân bắt lấy cánh tay của mình, vô ý thức tránh thoát, gương mặt xinh đẹp từng đỏ. Lý Hạo Nhân cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ một chút nói, "Ngươi đi tìm hắn." hắn cũng sẽ không nghe ngươi am mà lại đây vốn chính là sự thật, cũng không có cái gì không thể để người khác biết, nhưng là hắn dạng này trăm phương ngàn kế bố cục, khẳng định sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ngư Hỏa có chút quay đầu đi, không dám nhìn Lý Hạo Nhiên nói khẽ. Đây là tại Thương Lan môn bên trong, hắn cho dù muốn truyền bá cái gì cũng phải có lý có theo, tối đa cũng chính là ta muốn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết chuyện này. Cái này đối ta ảnh hưởng nhiều nhất chính là gia tăng một chút áp lực mà thôi, không có gì đáng ngại. Ngươi đã đến Tinh Huyền lâu cũng tìm một chút tâm đắc bút ký xem một chút đi." Lý Hạo Nhiên an ủi một chút Ngư Hỏa, sau đó lại nhìn lên quyển sách trên tay tới. Lư Hỏa đành phải đi ra cái góc này, đi tìm một chút đối thông huyền cảnh giới có trợ giúp sách đến xem. Đến chưa? Lý Hạo Nhiên đi Quan Tinh Phong tiệm cơm tìm Sư Tỷ, cùng nhau đi tới đã có thể nghe được một số người đang đàm luận mình thể phải đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn. Bất quá những người này mặc dù biết Lý Hạo Nhiên cái tên này, nhưng không biết mình, cho nên cùng nhau đi tới cũng không có gây nên ây xem. Quan Tinh Phong tiệm cơm rất lớn, hiện tại người bên trong người tới đi ăn cơm rất nhiều người, nhưng Lý Hạo Nhiên đi vào một lát đã tìm được Sư Tỷ. Bởi vì lúc này náo nhiệt trong nhà ăn chỉ có Sư Tỷ cùng Lâm Tịch hai người chiếm một cái bàn có chút dễ thấy. Lý Hạo Nhiên chào hỏi sau khi ngồi xuống liền rất nhanh có người đưa lên đồ ăn, Lý Hạo Nhiên phát hiện những này bưng đồ ăn đều như ngũ hành cốc bên trong đồng dạng là chút người bình thường. Chẳng lẽ Thương Lan Môn những này người tu luyện bên trong chỉ có sư tỷ mới tự mình làm cơm sao? Lý Hạo Nhiên trong lòng không khỏi suy đoán nói, ngẩng đầu nhìn đối diện ăn cơm sư tỷ, không có phát hiện cái gì dị dị dạng. Đợi cho ăn xong, tự nhiên có người lấy đi bộ đồ ăn, Lâm Tịch lúc này mới có chút tán thưởng mà nói, không nghĩ tới Lý sư đệ có như thế chí hướng cùng nghị lực, muốn đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn mới đột phá thông huyền cảnh giới. Ta lúc đầu tu luyện thế nhưng là một chút cũng nhịn không được kia chậm gì gì tốc độ tu luyện a. Lâm Tịch ngút trời kỳ tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện đến minh đạo cảnh giới, tại cái này quan tinh phong bên trên tự nhiên có đầy đủ cao hy vọng, để cho người ta đem quan tinh phong bên trên phát sinh một ý chuyện nói cho hắn biết. Hiện tại Lâm Tịch hướng Lý Hạo Nhân nhắc lên chuyện này, là xem ở Lý Hạo Nhân là lục tích vũ sư đệ trên mặt mũi muốn lấy nhất cái người từng trải thân phận khuyên nhủ một chút Lý Hạo Nhân, không muốn đem quá nhiều tinh lực dùng tại thối thể trên việc tu luyện. Tốn hao nhiều như vậy tinh lực, thời gian luyện hóa khiếu huyệt, kết quả là chỉ là cường kiện một chút thân thể mà thôi không bằng sớm một chút tiến vào thông huyền cảnh giới, nhường linh khí tại thể nội chậm rãi cải biến thể chất, hiện tại nắm chặt thời gian kịp thời tu luyện mấy môn đạo thuật, đây mới là cản quan trọng hơn. Bất quá còn không có đợi Lý Hạo Nhiên trả lời Lâm Tịch Lục Tích Vũ đã vượt lên trước nói ra, Hạo Nhiên tiên tư thông minh, lại chịu cố gắng. Ta cùng sư phụ tự nhiên hy vọng hắn có thể thử một chút tại thối thể cảnh làm được viên mãn. Lục Tích Vũ mặc dù vẫn luôn tùy tiện, đối rất nhiều chuyện đều không để trong lòng, nhưng cũng không lốc. Đương nhiên sẽ không bị vậy sẽ lý Hạo Nhiên nói khoác đến phi thường lợi hại luôn từ chỗ tê liệt. Người đều là có tâm tư đấu kỵ, bây giờ nói đến càng lợi hại Về sau nếu như không có có thể luyện hóa xong tất cả khiếu huyết, hoặc là có một chút tì vết, khi đó Lưu Non Phỉ Ngữ liền sẽ càng thêm hung mãnh. Mà lúc này Lục Tích vỗ nhẹ nhàng một câu đem những lời đồn đãi này nhận lấy, hơn nữa còn điểm ra Lý Hạo Nhân muốn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết là lệnh của sư phụ, sư tỷ yêu cầu, như vậy Lý Hạo Nhân bị áp lực muốn ít hơn nhiều. Dù sao nhất cái tại một đám đều từ bỏ luyện hóa toàn bộ khiếu huyết Thương Lan môn đệ tử bên trong cao điệu nói khoác mình muốn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết người cùng bị sư phụ bắt buộc muốn đi đến thử Thương Lan môn hơn 4000 năm chỉ có 8 người hoàn thành sự tình người, mặc dù việc cần phải làm là giống nhau, nhưng tính chất thật to khác biệt. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới sư tỷ dạng này cho Lâm Tịch giải thích, bất quá hắn cũng không có nhiều lời chỉ là cảm kích hướng sư tỷ nhẹ gật đầu. Lục Tích Vũ cũng làm cho Lâm Tịch chuẩn bị xong lý do thoái thác nuốt trở vào, dù sao đây là Lục Tích Vũ đều nói đây là Tô sư thúc yêu cầu, còn chưa tới phiên hắn đến khoa tay múa chân. Mà Lục Tích Vũ trong lòng thì là nghĩ đến sư phụ là nói qua sư đệ muốn luyện hóa toàn bộ khiếu huyết mới có thể đột phá thông huyền cảnh giới, ta cái này cũng không tính nói láo đi. Cùng sư tỷ phân biệt sau Lý Hạo Nhiên lại đi tinh huyền lâu một tầng nơi hiệu lãnh giá sách tiếp tục xem liên quan tới tối thế cảnh giới sách. Lương hòa nửa đường cũng tới đối quan tính phong bên trên truyền ra lời đồn xin lỗi, bị Lý Hạo Nhân hoàn toàn quên đi. Bởi vì Tinh Huyền lâu bên trong sách chỉ có thể ở bên trong nhìn không thể mang đi, cho nên đến ban đêm Lý Hạo Nhân liền cho sư tỷ nói mình không trở về ngay tại cái này đọc sách, dù sao chỉ có 3 ngày thời gian. Như Lý Hạo Nhân như vậy lựa chọn người có rất nhiều, Lục Tích Vũ cũng không có cơ nhiều, mình cũng dứt khoát không quay về, bất quá không tiếp tục đi thất tinh động, mà là leo lên Tinh Huyền lâu tầng 2 đi xem có hay không cảm thấy hứng thú đạo thuật hoặc là pháp quyết đan điên. Đêm, khắp trời đầy sao, minh nguyệt như câu Vô số thanh linh ánh sáng hoa rơi vào quan tinh phòng, tĩnh mịch bình yên. Đêm lạnh như nước, như đang vẽ cảnh. Quan tinh phong bên trên cũng là đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Thương Lan môn chúng nhiều đệ tử tập hợp một chỗ cơ hội cũng rất là khó được, lần này đến quan tinh phong đi lên ngoại trừ tại thất tinh động cảm ngộ tiên hiền đạo ẩn, tại tinh huyền lâu quan sát tâm đắc bút ký cùng đạo thuật pháp quyết bên ngoài cùng đệ tử khác kết giao có lẽ nhiều người đến quan tinh phong mục đích. Bất quá Lý Hạo Nhiên nhưng không có những này tâm tư, vẫn là một người đứng ở trong góc nhỏ giá sách bên cạnh xem sách. Hắn đã xem hết thối thể tương giải, hiện tại chính bưng lấy một bản linh nguyên kinh đang nhìn, quyển sách này chủ yếu giảng linh khí phương diện tri thức. Mặc dù văn Hàn Phong bên trên cũng có đồng dạng sách, nhưng nội dung bên trên vẫn còn có chút khác nhau, Lý Hạo Nhiên chậm rãi nhìn xem. Chương 35, giấy rửa. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, đến ngày thứ 3 buổi chiều từ Thương Lan môn những địa phương khác tới đệ tử cũng lần lượt từ quan tinh phong rời đi. Lý Hạo Nhiên đã đem cái này tinh huyền lâu nơi hẻo lạnh bên trong trên giá sách sách xem hết, hiện tại một lần nữa cầm lấy một bản tên là Kinh Khiếu sách lật đến cuối cùng vừa nhìn vừa suy tư. Quyển sách này kỹ càng giảng giải thân thể người kinh mạch cùng thiếu huyết, trước mặt tri thức Lý Hạo Nhiên trên văn Hàn Phong đều học được qua. Bất quá quyển sách này cuối cùng một chương đem linh khí đầy khiếu hệt mà chú kinh lạc, kinh lạc đầy mà giật hết độ. Đệ Lý Hạo Nhiên giật mình đồng thời cũng không khỏi đến tinh tế suy tư. Ý tứ của những lời này nói là thối thể lúc tu luyện nếu như toàn thân khiếu hệt tràn đầy, tu luyện tiếp nữa liền có khả năng linh khí tồn tại ở kinh mạch bên trong, đương kinh mạch bên trong linh khí tràn đầy thời điểm, linh khí liền có khả năng chạy vào đến trong máu thịt. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy cái này thời điểm, đệ bây giờ nghĩ đem toàn bộ khiếu hệt luyện hóa viên mãn cũng khó như lên trời, đệ Lý Hạo Nhiên chấn kinh đến nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại bất quá nhìn thấy cuối cùng mới nhìn đến viết quyển sách này, tiền bối nói đây cũng chỉ là một loại phòng đoán, chỉ sợ chỉ có kinh thế chi tài có đại cơ duyên, đại nghị lực mới có thể thành công đi. Sau đó vị tiền bối này còn đem mình suy tính ra dẫn đạo linh khí rót vào kinh mạch, huyết nục phương pháp tôi luyện thân thể viết tại đằng sau, hy vọng đối kẻ đến sau có chỗ trợ giúp. Lý Hạo Nhân xem hết, đem sách khép lại, trầm ngâm thật lâu, lại lật mở sách trang tên sách, nhìn thấy viết thành quyển sách này tên của tiền bối, Vân Tùng Tử. Đây là tại Ngũ Hành Cốc bên trong thoát phàm bia đỉnh cái thứ hai danh tự a. Sư đệ, đi. Lục Tích Vũ đi tới hướng Lý Hạo Nhân hô. Lý Hạo Nhiên đem sách thả lại giá sách, đi theo sư tỷ đi ra tinh huyền lâu, sau đó đi đến trên quảng trường, ngựa không mà lên hướng Vân Hàn Phong mà đi. Trở lại Vân Hàn Phong, sau Lý Hạo Nhiên lại bắt đầu như thường ngày đồng dạng tại Ngũ Hành Cốc cùng Vân Hàn Phong ở giữa lui tới tu luyện. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua, mà bởi vì Vương Chấn Tráng trận Tuyên Dương Lý Hạo Nhiên thể phải luyện hóa toàn bộ khiếu huyết tài đột phá vào thông huyền cảnh giới lợi đồn đại cũng tại Thương Lan môn đệ tử bên trong truyền bá ra. Mà hứng lục tích vũ xin nhở, Lâm Tịch cũng đem Lý Hạo Nhiên là phụng lệnh của sư phụ nếm thử luyện hóa toàn bộ khiếu huyết huyết pháp cũng cùng một chỗ truyền bá ra. Bất quá dạng này không để cho lời đồn đại dừng, ngược lại đang một mực chỉ là trong tu luyện bình bình đạm đạm sống qua ngày thương lan môn đệ tử bên trong càng ngày càng nghiêm trọng, ngay cả một ít trưởng lão đều biết Vân Hàn Phong có cái lý Hạo Nhiên đệ tử. Bất quá thân là sự kiện nhân vật chính lý Hạo Nhiên lại không hề hay biết, tu luyện phàm phật nhự thần, luôn luôn một người lặng lặng tu luyện, miệng bên trong lộ bộn nói một mình, cùng những người khác nói lời càng ngày càng ít. Lục Tích Vũ vẫn mỗi ngày cho lý Hạo Nhiên nấu canh, Tô Vận cũng tại xuất quan thời điểm dùng pháp lực cho lý Hạo Nhiên sơ thông mấy lần kinh mạch, nhưng hiệu quả cũng là có hạn, dù sao hiện tại lý Hạo Nhiên đã luyện hóa đại bộ phận thiếu huyết không nói cơ thông kinh mạch lúc Lý Hạo Nhiên phải nhận thụ hết nhục từ bên trong bị đè ép đau đớn, chính là phía sau kinh mạch quá tinh tế, hơi không cẩn thận liền sẽ đứt gãy, cho dù là Tô Vận cũng không dám không ngừng sơ thông. Thời gian cứ như vậy thời gian 1 năm đi qua, Thương Lan môn bên trong liên quan tới Lý Hạo Nhiên truyền luôn mặc dù đã bình tĩnh lại, nhưng do lúc trước trận tinh, hoài nghi, kính nể các cảm xúc biến thành khinh thị cùng chế giễu. Dù sao lúc trước truyền đi xôn xao, đem Lý Hạo Nhiên nói khoác được bao nhiêu lợi hại, hiện tại thời gian 1 năm đi qua lại một điểm phong thanh đều không có, đại đa số người đều cảm thấy Lý Hạo Nhiên đã bỏ đi, lặng lẽ tiến vào tông huyền cảnh giới. Đương nhiên cái này đại đa số người không bao gồm Ngũ Hành Tộc bên trong đệ tử, bởi vì bọn hắn mỗi ngày tất cả xem một chút Lý Hạo Nhiên tại Ngũ Hành Động ra vào tu luyện. Lý Hạo Nhiên một người cô độc ngồi ngay ngắn ở Ngũ Hành Động bên trong trên một chiếc bồ đoàn, yên lặng vận chuyển phương pháp tôi luyện thân thể đem linh khí dẫn đạo tiến vào trong thân thể. Đến bây giờ Lý Hạo Nhiên đã luyện hóa khiếu huyết 388 cái, chỉ kém 5 cái liền đem Thương Lan Môn phương pháp tôi luyện thân thể khiếu huyết toàn bộ luyện hóa xong. Bất quá chỉ là đến tận đây Lý Hạo Nhiên đã nửa tháng khó được tiến thêm, mỗi lần vận chuyển Thương Lan Môn phương pháp tôi luyện thân thể về sau, còn thừa linh khí lác đác không có mấy, căn bản là không có cách tổn nhập muốn luyện hóa khiếu trong huyết. Lại là nửa ngày thời gian đi qua, tu luyện không có chút nào tiến triển, Lý Hạo Nhiên cũng không có tâm tư đi ăn cơm, lẳng lặng mà ngồi tại bổ đoàn bên trên, nhìn xem ngũ hành động bên trong sương ngủ phiêu tán một người. Mặc dù lúc trước ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng bây giờ nửa tháng tu luyện không có chút nào tiến triển, Lý Hạo Nhiên sớm đã lòng nóng như lửa đốt, bắt đầu loạn. Nếu như không phải sư tỷ Lục Tích vũ chăm sóc cùng can ngăn, Lý Hạo Nhiên khả năng đã trở nên như lúc trước trầm thành bất thịu. Mỗi ngày trên Vân Hàn Phong vị không cho sư tỷ lo lắng mà miễn cưỡng vui cười, nhưng bây giờ một người tại cái này ngũ hành động bên trong, khó tránh khỏi có chút bi thương và tuyệt vọng. Thật cứ như vậy kết thúc rồi à?" Lý Hạo Nhiên lắp bắp nói. Lúc trước Trần Thanh không thể luyện hóa toàn bộ khiếu huyết còn có thể đột phá đến thông huyền cảnh giới tiếp tục tu luyện, mà nếu như chính mình không thể luyện hóa toàn bộ khiếu huyết ngay cả thông huyền cảnh giới đều không tiến vào được. Mình tu đạo con đường liền như vậy đoạn mất sao? Tất cả cố gắng, mục tiêu, truy cầu, hy vọng đều là công dã chẳng sao. Vậy mình cho tới nay cố gắng còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Còn không bằng chết thoải mái hơn một chút đi." Đột nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ này, cầm Lý Hạo Nhiên giật nảy mình. Phất tay chính là hai bạt thai chỉ riêng đánh vào trên mặt mình, còn có nhiều chuyện như vậy chờ đợi mình đi làm. Mình thế mà bởi vì một chút xíu ngăn trở liền nghĩ đến chết. Mình chết rất đơn giản, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng là những cái kia chờ mong mình người, yêu thích mình người, bảo vệ mình người lại nên như thế nào đâu. Lý Hạo Nhiên bài trừ tâm niệm, thầm nghĩ lấy nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Thầm nghĩ lấy hiện tại muốn luyện hóa cái này thiếu huyết, trung kinh kinh mạch, suy nghĩ phi tán, các loại xuất hiện ở trong đầu hiện hiện. Đột nhiên một chương tu luyện pháp môn dừng ở Lý Hạo Nhiên trong đầu, đây chính là lúc trước Bạch Vân Tử truyền thụ cho Lý Hạo Nhiên pháp môn tu luyện. Mà bây giờ để cho mình khó mà tiến thêm khiếu huyết tại Bạch Vân Tử chuyển thụ cho pháp môn bên trong chỉ là tu luyện cái thứ hai khiếu huyết. Lý Hạo Nhiên trong đầu ầm vang nộ tung, trong lòng cách kiều, cái này có lẽ có thể thực hiện, chỉ cần dùng pháp môn này luyện hóa cái này khiếu huyết, phía sau khiếu huyết dùng cái này khiếu huyết linh khí làm căn cơ cũng có thể chậm rãi luyện hóa. Lý Hạo Nhiên tầm nghĩ lấy tự động đem sư tỷ nói lượng cá pháp môn tu luyện cùng một chỗ tu luyện khả năng đối kinh mạch sinh ra hư hại xem nhẹ, thầm nghĩ lấy chỉ cần mình chậm rãi, cần thật đến, sẽ không có sự tình. Hạ quyết tâm lý Hạo Nhân liền bắt đầu lấy bạch vân tử truyền tụ cho pháp môn tu luyện bắt đầu dẫn đạo linh khí tiến vào thể nội vận chuyển, sau đó rót vào cái pháp môn này cần luyện hóa cái thứ nhất khiếu huyệt. Nhưng là cái này khiếu huyệt tại đã bị Lý Hạo Nhân dùng Thương Lan môn phương pháp tôi luyện thân thể luyện hóa, cho nên linh khí trực tiếp hướng chạy Lý Hạo Nhân một mực khó mà tiến thêm khiếu huyệt. Linh khí chậm rãi thuận kinh mạch lưu động, rót vào cái kia khiếu huyệt bên trong, cuối cùng còn lại một tia linh khí dừng lại ở bên trong. Thành công. Lý Hạo Nhân trong lòng vui mừng, chỉ cần chậm như vậy chậm đã là được rồi. Lý Hạo Nhân trong lòng một lần nữa dấy lên hy vọng đang chuẩn bị lại một lần nữa tu luyện liền cảm thấy lấy thương lan môn phương pháp tôi luyện thân thể luyện hóa khiếu huyết bên trong linh khí đột nhiên bắt đầu dao động, thân thể từng cái khiếu huyết địa phương đều có loại nọ cảm giác. Lý Hạo Nhân còn chưa kịp nghĩ chuyện gì xảy ra, những linh khí này lại đột nhiên từ khiếu huyết xông ra, như giang hạ vỡ đê dọc theo kinh mạch hướng phía vừa rồi luyện hóa tiến một tia linh khí khiếu huyết phóng đi. Lý Hạo Nhân giật nảy cả mình, hoàn toàn không biết đây là tình huống như thế nào, mình phải làm gì. Mà lúc này những linh khí này đã tiến vào cái khiếu huyết bên trong, trong nháy mắt viên mãn, sau đó dọc theo kinh mạch hướng phía kế tiếp khiếu huyết chảy tới. Lập tức còn lại 5 cái khiếu huyết lại bị linh khí toàn bộ đổ đầy, nhưng còn không có đợi Lý Hạo Nhân cao hứng trở lại, những linh khí này tiếp tục dọc theo kinh mạch chảy tới, một chút trong thân thể Lý Hạo Nhân không biết khiếu huyết cũng bị linh khí từng cái quán chú hiện hiện ra. Lý Hạo Nhân chế lại, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi, hắn nghị khống chế những linh khí này dừng lại, nhưng làm một chút tác dụng đều không có. Không có biện pháp phía dưới Lý Hạo Nhân đành phải vận chuyển lên Thương Lan môn phương pháp tôi luyện thân thể, dẫn đạo linh khí tiến vào thể nội vận hành. Cái này ngay từ đầu Lý Hạo Nhân liền phát giác được không đúng, trước kia tu luyện đều là một chút xíu linh khí tiến vào thể nội. Sau đó mình chậm rãi dẫn đạo tại thể nội vận hành, lưu hóa vào khiếu huyệt bên trong. Nhưng là hiện tại linh khí tựa như nước chảy chảy ngược từ miệng núi đại lượng chảy vào thể nội. Mà lại hiện tại linh khí tiến vào thể nội cũng không giống trước kia tùy ý lý hạo nhân khống chế dựa theo thương lan môn phương pháp tôi luyện thân thể vận hành, mà là một chút tứ tán ra, ở trong kinh mạch tán loạn, Lý Hạo Nhân muốn ngừng đình chỉ đến lại làm không được, mà lại hắn phát hiện bởi vì linh khí ở trong kinh mạch tán loạn, mình liền thân thể đều không khống chế nổi. Những linh khí này tại chủ kinh mạch trung lưu thảo chảy, Lý Hạo Nhân cảm giác được một chút căng đau cảm giác, nhưng chậm rãi về sau kinh mạch càng ngày càng tinh tế. Lý Hạo Nhiên cảm giác được cảm giác đau đớn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lý Hạo Nhiên một mực chịu đựng không có la lên, mồ hôi theo gương mặt chảy xuống. Bất quá đến đằng sau mạch khảnh kinh mạch rốt của không chịu nổi như thế linh khí xung kích, một chút đứt gãy ra. Lý Hạo Nhiên phảng phất nghe được trong thân thể mình xoạt xoạt một vang, đau đớn kịch liệt một chút thẳng đến sâu trong linh hồn, Lý Hạo Nhiên không thể kìm được kêu to lên. Nhưng hắn lại phát hiện mình không phát ra thanh âm nào, chỉ có cự đại cảm giác đau đớn truyền đạt đến trong thần hồn. Nguyên lai like Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí tứ ngược, kinh mạch rốt cuộc trói buộc không ở, bắt đầu đứt gãy, linh khí một chút xông vào huyết nhục bên trong. To lớn như vậy đau đớn nói như vậy, Lý Hạo Nhiên thần hồn sớm đã bản thân bảo hộ để Lý Hạo Nhiên tránh sự quá khứ. Nhưng Lý Hạo Nhiên thần hồn không gian có ngụy thần thức bảo hộ lấy thức hại của hắn cùng tê. Thần hồn sẽ không để cho thần hồn của hắn bị thương tổn, tự nhiên cũng sẽ không để hắn thần hồn ngủ say. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Hạo Nhiên nhẫn thụ lấy cự đại đau đớn, thầm nghĩ lấy tiếp tục như vậy cuối cùng mình sợ rằng sẽ thân thể hủy hết, chỉ còn thần hồn đi. Chỉ có dạng này thử một chút. Lý Hạo Nhiên hạ quyết tâm, nghĩ đến tại tinh huyền lâu trông được đến kinh khiếu cuối cùng đem như thế nào đem linh khí rót vào kinh mạch đem linh khí thu nhập huyết nhục phương pháp tôi luyện thân thể, mặc dù quyển sách kia đã nói đây chẳng qua là suy luận ra pháp môn, nhưng bây giờ Lý Hạo Nhiên chỉ có thử một lần. Nhưng đây không phải Lý Hạo Nhiên nghĩ thử một lần liền có thể thử, hắn mặc dù hết sức nhịn đau đao nhức, kiểm chế tâm thần đi vận chuyển pháp môn, nhưng lại phát hiện căn bản không có đầy đủ lực lượng đi khống chế thể nội linh khí. Dừng lại cho ta a. Lý Hạo Nhiên vận chuyển pháp môn này đi khống chế thể nội linh khí, tại thần hồn bên trong hét lớn. Nhưng thể nội linh khí chỉ là thoáng chậm lại, ngược lại là theo hô hấp của hắn tiến vào thể nội linh khí càng nhiều. Dừng lại cho ta, dừng lại cho ta a. Lý Hạo Nhiên thần hồn không gian bên trong tố thành Lý Hạo Nhiên bộ dáng ngụy thần thức cũng bắt đầu khẽ run lên, Lý Hạo Nhiên thần hồn nhìn xem phía trước quang hoa lưu chuyển tiếm đồ điên cuồng mà hô lớn, "Bảo vật! Bảo vật! Ngươi đây coi là bảo vật gì? Cầm ta tu luyện đường đều đã mất, muốn ngươi còn muốn cái gì dùng a?" Lý Hạo Nhiên thần hồn tiếp nhận cái này tự đại đạo lớn, điên cuồng hô to, thân hồn của hắn không gian bắt đầu run rẩy lên, bốn phía quang ám lưu chuyển, toàn bộ không gian đều muốn hỏng mất, ngụy thần thức cũng bắt đầu xuất hiện khe hở, lung lay sắp đổ. Lúc này phía trước kiếm đồ bên trên lưu động quang mang đột nhiên dừng lại, tại gặp được Đạo Uy áp lựa chọn tránh lui kiếm đồ một chút quang mang phóng đại, một đạo kim sắc quang mang bắn về phía Ngụy Thần Thức đem nó cuốn quanh. Theo kim quang phóng tới, Lý Hạo Nhiên thần hồn cảm nhận được đau đớn suy giảm, phảng phất có từng sợi kim sắc quang mang tiến vào trong cơ thể của mình đem thể nội tứ ngược linh khí chấn áp lại. Lý Hạo Nhiên khẽ giật mình, phát hiện mình có thể khống chế những kim quang này, lập tức khống chế những này kim sắc quang mang chậm rãi chấn áp tới. Trên đường đi có thể cảm giác được thể nội một mảnh hỗn độn, kinh mạch đứt gãy, máu thịt be bé bét. Lý Hạo Nhiên ổn định lại tâm thần dùng kinh khiếu bên trên nhìn thấy Phương Pháp đem linh khí chậm rãi đánh vào kinh mạch Huyết nục bên trong. Đây là một cái chậm rãi quá trình, bất quá cái này nhưng so sánh vừa rồi sống không bằng chết cảm giác tốt hơn nhiều, Lý Hạo Nhiên tâm vô bằng vũ chậm rãi tu luyện. 3 ngày thời gian cứ như vậy đi qua, Lý Hạo Nhiên chậm rãi mở ra con mắt, nhìn xem sương mù tràn ngập ngũ hành động, phản phật giống như cách một thế hệ. "Sư đệ, ngươi rốt cục tu luyện xong." Một cái thanh tú mà thanh âm quen thuộc tại Lý Hạo Nhiên vang lên bên tai. Lý Hạo Nhiên theo tiếng nhìn lại, sương trắng tản ra, một bộ áo trắng lục tích vũ xuất hiện tại trước mặt, phiêu nhiên xuất trần, như trong bức họa. Phản phật một chút về tới lần đầu đến Vân Hàn Phong nhìn thấy lục tích vũ tình cảnh. Con sống thật là tốt a." Lý Hạo Nhiên trong lòng cảm thán như thế nói. Lý Hạo Nhiên chống đỡ thân thể muốn đứng lên, vừa mới động đã cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức, một cái lão đạo hướng dưới mặt đất ngã đi. "A." Lục Tích Vũ giật mình, một thanh đỡ lấy Lý Hạo Nhiên có chút lo lắng, "Sư đệ ngươi làm sao? Có phải hay không tu luyện được vấn đề gì thụ thương rồi?" Lý Hạo Nhiên nhìn xem Lục Tích Vũ quan tâm thân sắc, trong lòng ấm áp, chỉ cảm thấy cho tới nay cố gắng đều là đáng giá, đứng một hồi cảm giác tốt hơn nhiều, trở tay bắt lấy Lục Tích Vũ tay, cười ha ha một tiếng nói, "Sư tỷ, ta thành công." "Cái gì thành công?" Lục Tích Vũ có chút kỳ quái. Đi theo ta." Lý Hạo Nhiên không có trả lời, chịu đựng thân thể còn có rất nhỏ đau đớn, lôi kéo Lục Tích Vũ tay liền hướng ngũ hành ngoài động chạy tới. Lục Tích Vũ có thể dễ dàng hất ra Lý Hạo Nhiên, nhưng nhìn sư đệ cao hứng bộ dáng cũng không muốn cái khác, mặc cho hắn lôi kéo mình chạy. Chỉ chốc lát sau hai người đến thoát phàm địa trước. "Sư tỷ, ngươi nhìn kỹ." Lý Hạo Nhiên đối Lục Tích Vũ cười đắc ý đi đến thoát phàm bia trước thay thay. Chương 36, lắng lại. Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhiên phấn khởi khiêu thoát bộ dáng có chút xuất thần, trong ấn tượng của nàng Lý Hạo Nhiên vẫn luôn là tu luyện khắc khổ, tao nhã thủ lễ, độc lập tự chủ bộ dáng làm cho không người nào có thể cùng hắn trẻ tuổi như vậy niên kỷ liên hệ tới, mà bây giờ như vậy phấn khởi khiêu thoát mới là hắn hiện tại niên kỷ nên có dáng vẻ. Lục Tích Vũ đang nghĩ ngợi liền thấy thoát phàm địa bên trên kinh mạch đồ bên trên khiếu huyệt bắt đầu từng cái sáng lên. Sư đệ đây là muốn làm gì? Cái này thoát phàm địa bên trên cũng chỉ có một mình hắn tên, hắn còn tới khảo nghiệm này cái gì a? Lục Tích Vũ có chút không lý ra. Nàng nói tự nhiên không bao gồm thoát phàm địa đỉnh cao nhất quang hoa lưu truyền 8 cái danh tự. Không thể nào. Lục Tích Vũ nhìn xem kinh mạch đồ bên trên đại biểu khiếu huyệt đã luyện hóa hoàn tất điểm sáng từng cái sáng lên, trong lòng hiện lên một cái không thể tin được khả năng. Lục Tích Vũ không chớp mắt nhìn chằm chằm kinh mạch đồ cuối cùng vài cái khiếu huyệt vị trí, nàng rõ ràng nhớ kỹ sư đệ tại 3 ngày trước còn kém 5 cái khiếu huyệt liền viên mãn. Càng ngày càng gần, Lục Tích Vũ cũng không nhịn được ngờ tử, có chút khẩn trương. Đếm ngược cái thứ 5 điểm sáng một chút sáng lên, Lục Tích Vũ còn chưa kịp cao hứng, chỉ thấy điểm sáng không hề dừng lại hướng phía sau sáng đi, lập tức kinh mạch đồ tất cả khiếu huyệt điểm sáng đều sáng lên. Tinh mạch đồ bên trên khiếu huyệt quang mang một chút trở nên hừng hực, sau đó quét tán đến toàn bộ thoát phàm địa phía bên trên. Toàn bộ thoát phàm địa một chút phát ra kim sắc quang mang, toàn bộ thân địa to lớn đều phát sáng lên, sau đó hào quang ngút trời mà lên, hình thành một đạo tự đại của sáng, phản phất đem thiên địa liên tiếp. Hào quang dừng rực bên trong thoát phàm địa bên trên lý Hạo Nhiên danh tự từ phía dưới biến mất, sau đó xuất hiện tại đỉnh cao nhất xếp tại kia 8 cái danh tự đằng sau. Thành công rồi, thật thành công. Lục Tích Vũ Tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, vui mừng nhìn xem lý Hạo Nhiên bóng lưng khẽ mắt hơi ướt mỉm cười nói: Ngô Hoành Cốc trong tiểu viện lúc đầu nằm tại trên ghế nằm khép hờ hai mắt, thành thôi thành thôi đông đưa răng vãn thu tại thoát phàm bia sáng lên lúc liền một chút từ trên ghế nằm bật lên, hai mắt tinh quang bắn ra, thân hình lóe lên liền biến mất tại trong tiểu viện, chỉ còn lại một trận gió ở trong viện đột nhiên thổi lên. Trong chốc lát răng vãn thu thân ảnh đã xuất hiện ở thoát phàm bia phụ cận không trung. Răng vãn thu quần áo theo gió tung bay, trên mặt sớm đã không có bình thường lười biếng cùng tiểu dung, thay vào đó một mặt trang nghiêm mà nhìn xem phía dưới đứng tại lúc này kim quang sáng lạ, cứ đại thoát phàm bia hạ cái kia thân hình gợi yếu lại ngạo nghễ mà đứng trên người thiếu niên. Không nghĩ tới thật để hắn thành công. Giang Vãn Thu nhẹ giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới ta một thân bên trong thế mà có thể hai lần nhìn thấy cảnh tượng này. Giống như hắn cũng liền tu luyện hơn 3 năm thời gian đi, thật sự là thần tốc ga cái này, mặc dù cùng hắn bái nhập Vân Hàn Phong về mặt tu luyện đạt được rất nhiều trợ giúp có quan hệ, nhưng nếu như không phải chính hắn cố gắng cùng có đại nghị lực, cũng không có khả năng hơn 3 năm thời gian thành công, hơn nữa còn đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn. Vân Hàn Phong, Vân Hàn Phong. Nhìn hắn có thể đi tới một bước nào đi, có thể hay không chống lên hiện tại lung lay sắp độ Vân Hàn Phong. Đáng tiếc lúc trước mục sư đệ a. Nói xong hiu hất thở dài, thân hình loé lên đã biến mất không thấy. Ngũ Hành Quốc bên trong rất nhiều người lúc này cũng phát giác được thoát phàm địa bên này dị trạng nhau nhau chạy đến, đợi nhìn thấy thoát phàm địa cảnh tượng lúc cả đám đều chấn kinh đến nói không ra lời. Ngoại trừ số ít mấy người, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn trên thoát phàm địa lưu lại danh tự chẳng cảnh. Quan Tinh Phong. Tại Ngũ Hành Quốc bên trong kim quang phóng lên tận trời lúc liền có một thân ảnh xuất hiện ở Quan Tinh Phong đại điện trên không. Đây là một cái thân mặc trường bào màu xám trắng, khuôn mặt nhìn hơn 40 tuổi nam tử, tóc lại là hoa râm, hai mắt nhắm lại nhìn phía xa Ngũ Hành Quốc bên trong kim quang. Đây chính là Quan Tinh Phong hiện tại phong chủ Triệu Tử Liễn. Hắn kết hợp Thương Lan môn bên trong đoạn thời gian trước truyền luôn một chút liền nghĩ đến là ai phát động thoát phàm địa chỉ có tại có người luyện hóa toàn bộ khiếu hệt mới có thể xuất hiện dị hưởng. Gió núi thổi qua, thân huyền tử hoa dâm tóc theo gió bay lên, trên mặt mang theo trảo phúng nói ra, tối thể cảnh giới viên mãn lại như thế nào? Cách minh đạo tri cảnh còn kém xa lắm. Thanh âm lãnh đạm mà giàn ruột, phiêu tán trong gió. Thương Lan Phong. Uyên Hồng ngồi tại trong tĩnh thất, một giọt màu lam nhạt giọt nước tại đỉnh đầu hắn chậm rãi chuyển động, phát ra màu lam nhạt quang mang đem toàn bộ tĩnh thất chiếu sáng. Tại thoát phàm địa kim quang sáng lên thời điểm, Uyên Hồng khẽ chau mày, sau đó giãn ra, mỉm cười. Như thế rất tốt, bất đi ta về sau miệng lưỡi. Ngũ hành cốc bên trong thoát phàm địa dị hượng kinh ngợi, Thương Lan Sơn bên trong người đều không phải thường nhân, tại rất ngắn thời gian bên trong đều đã nhận ra dị trạng, mà Lý Hạo Nhiên đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn tin tức cũng rất nhanh tại Thương Lan môn bên trong truyền ra. Trong lúc nhất thời chấn kinh, ghen rét, khâm phục, tán thưởng, vui sướng các loại cảm xúc tại Thương Lan Sơn bên trong lan tràn ra, mà trước đây chất vẫn, chế dễ, kinh miệt cũng lập tức biến mất không thấy. Một ngày trước còn đang vì mình Cao Minh kế sách Dương Dương đáp ý mà khắp nơi phụ sát Lý Hạo Nhiên vương trấn đang nghe người khác khích lệ hắn có ánh mắt, Lý Hạo Nhiên hiện tại quả nhiên luyện hóa xong tất cả khiếu huyệt, trong lúc nhất thời trong lòng chấn kinh, không tin, nhưng ở nghe được Thương Lan Sơn bên trong vang lên bảy tiếng biểu thị ăn mừng tiếng trùng sau là thất hồn lạc phách tuyệt vọng, xem ra chính mình cả một đời đều trả thù không được hắn. Bất quá đây hết thảy nghị luận hiện tại cũng cùng Lý Hạo Nhiên không có quan hệ, hắn ngẩng đầu nhìn Thoát Phàm Bỉ đỉnh cuối cùng quang hoa lưu truyền tên của mình trong lòng một trận thổ tức, cuối cùng thành công, hết thảy tất cả đều không có hồn vía. Thoát Phàm Bỉ kim quang dần dần nhạt trầm rãi khôi phục được bình thường bộ dáng. Lý Hạo Nhiên tại Ngũ Hành Cốc Đông Đạo sư mình, sư tỷ chúc mừng âm thanh bên trong cùng sư tỷ cùng một chỗ về tới Vân Hàn phòng bên trên. Giới xuống Vân Hàn phòng bên trên, xung quanh mây mù tan dã, thanh lãnh tinh mịch. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, vẫn là nơi này tối đệ cho người ta an tâm dễ chịu a. Sư đệ 3 ngày chưa ăn cơm đi, ta nấu cơm cho ngươi đi. Lục Tích Vũ cao hứng bừng bừng đi tiến vào phòng bếp. Lý Hạo Nhiên hiện tại mặc dù không cảm thấy đói, nhưng cũng không từ, ngồi tại trong phòng ăn chờ đợi. Nội thị kiểm tra một hồi tình huống trong cơ thể, phát hiện mặc dù bây giờ thân thể không cảm giác đau đớn, nhưng vẫn là có thật nhiều kinh mạch là vỡ vụn nứt gãy, bất quá còn có tại linh khí làm dịu đang từ từ khôi phục. Lý Hạo Nhiên tính ra một ít thời gian đại khái cần 5 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Lận tu luyện này thật sự là hung hiểm vạn phần a, có tốt mình vận khí không tệ tới đỉnh. Tại đồng thời tu luyện hai môn công pháp lúc nếu như không có ngụy thần thức bảo vệ mình thần hồn, mình khả năng ngay đầu tiên chỉ biết đã hôn mê đi, khi đó tùy ý giữ dần linh khí tại thể nội tứ ngược, chỉ sợ mình đã sớm chết mất. Sau đó không phải có kiếm đồ phát ra trùng sáng màu vàng nóng cho mình đầy đủ lực lượng khống chế lại linh khí, mình cũng chỉ có thể tại thần hồn kịch liệt đau nhức bên trong trơ mắt nhìn xem thân thể từ bên trong sụp đổ. Cuối cùng cũng may mắn có từ quan tinh phong tinh huyền lâu bên trong kinh khiếu bên trên học đến pháp môn, mới có thể đem linh khí luyện vào kinh mạch, huyết nục, thiếu huyết bên trong, nếu không mình chỉ có thể vận chuyển thương L. An môn phương pháp tôi luyện thân thể đến kiểm chế những linh khí này, mình chịu đựng lớn như vậy đau đớn cũng chỉ có thể là công giá trạng. Xưa lệ, chúng ta tới uống hai chén. Lục Tích Vũ dùng mâm gỗ mang sang đồ ăn, còn cầm một vỏ bách hoa tiểu cùng lượng cá cái chén phóng tới trên mặt bàn. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, tiếp nhận vỏ rượu đem lượng cá cá chén đổ đầy, đem một chén phóng tới Lục Tích Vũ trước mặt nói, "Tạ tạ sư tỷ." Lục Tích Vũ cười ha ha, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch nói, "Chờ sư phụ xuất quan biết ngươi đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn, nhất định sẽ rất cao hứng. Mấy ngày nay ngươi trước củng cố một chút, đến lúc đó sư phụ xuất quan liền có thể đột phá đến thông huyền cảnh giới. Nghĩ đến sư phụ biết tin tức này cao hứng bộ dáng, Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng không khỏi mười phần chờ mong, mà đột phá đến thông huyền cảnh giới sau liền có thể học tập đạo thuật, như thế mới chính thức cùng người bình thường khác nhau ra, coi là người tu đạo." Trong lòng thư sướng lý Hạo Nhân đem trong chén bạch hoa tiểu cũng một uống một ngụm vào, cảm giác lại cùng trước kia không đồng dạng. Trước kia chỉ là kinh mạch bên trong có cảm giác, hiện tại một chén bạch hoa tiểu uống vào lại là một chút chảy đến toàn thân, kinh mạch huyết nhục đều có loại bị tưới nhuần cảm giác. Sau đó thời gian lý Hạo Nhân đều tại chữa trị kinh mạch trong cơ thể, củng cố thể nội linh khí. Kinh mạch chữa trị xong về sau lý Hạo Nhân vận chuyển thương làn môn tu luyện, phát hiện bất luận là linh khí chảy vào thể nội tốc độ, vẫn là vận hành tốc độ đều so trước kia nhanh lên gấp 5-6 lần tốc độ. Một chu thiên rất nhanh liền tu luyện hoàn tất, đại lượng linh khí lại không giống trước kia chảy vào muốn luyện hóa khiếu trong huyết, mà là toàn bộ đều thuộc về nhập trong đan điền hình thành một cái vòng xoáy chậm rãi chuyển động. Tại ngụy thần thức bên trong nhìn chăm chú lên đây hết thảy, Lý Hạo Nhân còn cảm giác được theo cái này vòng xoáy chậm rãi chuyển động, một tia lực lượng cũng từ trong đan điền truyền vào đến đặt nằm ngang ngụy thần thức trên đầu gối trên trường kiếm. Dựng kiếm linh. Lý Hạo Nhân nghe sư phụ nói qua cái này trường kiếm tác dụng, bất quá không nghĩ tới hiện tại liền bắt đầu vận chuyển lại, không biết cuối cùng sẽ dựng dục ra đến cái gì. Lý Hạo Nhân không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục tu luyện. Hắn nghe sư phụ nói qua Tận tối thể cảnh giới lấy thiên khiếu vi dựa vào, lấy toàn thân linh khí xung phá người cùng tiên địa cách trở về sau, chính là tiến vào thông huyền cảnh giới. Thể nội linh khí cùng tiên địa linh khí giống nhau, người tu đạo có thể bằng vào thể nội linh khí khống chế tự thân linh khí chúng quanh thi triển đạo thuật. Bất quá khi đó cũng vô pháp thông qua tu luyện làm giữa tiên địa linh khí tiến vào thể nội rèn luyện thể phách. Cho nên Lý Hạo Nhân nghĩ thừa dịp hiện tại có thời gian nhiều ra gia tăng một chút thực lực của mình. Thời gian cứ như vậy tại Thương Lan môn nghị luận lý Hạo Nhân luyện hóa toàn bộ khiếu huyết tiếng ồn ào bên trong chầm dãi qua đi. Tại Lý Hạo Nhân trở lại Vân Hàn Phong sau 8 ngày Tô vận rốt cục xuất quan. Nghe được Lý Hạo Nhân đã đem tất cả khiếu huyết luyện hóa hoàn tất sau dù là tính tình thanh nhã, không tranh quyền thế Tô Vận cũng là hơi sửng sở, sau đó nhìn xem nói ra tin tức này, Dương Dương đáp ý Lục Tích Vũ cùng thận trọng cười Lý Hạo Nhân, cũng không khỏi hết sức cao hứng tán thán nói: "Tốt, tốt, tốt, không nghĩ tới Hạo Nhân ngươi thật thành công." Lần này trong môn những cái kia người cũng không có có lời gì nói, cái này cũng không hổ công ngươi một mực như thế cố gắng. Vừa nói vừa nhìn một chút một mặt mong đợi Lục Tích Vũ nói, đương nhiên Tích Vũ cũng vất vả, ngược lại là ta cái này làm sư phụ lừa biếng, không, có vì các ngươi làm cái gì? Lý Hạo Nhân trong lòng hiện lên đủ loại quá khứ, thi lễ nói: Đệ tử Vĩnh Viễn sẽ không bao giờ quên sư phụ dạy bảo, hơn nữa lúc trước không phải sư phụ đem ta nhận lấy, ta thật không biết tan lên đi nơi nào. Tô vận khoát tay áo tay nói, "Tuất, không nói những thứ này. Đã ngươi đã đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn, như vậy thì chuẩn bị một chút, chuẩn bị xong cho ta nói, lần này nhất cử đột phá vào thông huyền cảnh giới." Lý Hạo Nhiên suy nghĩ một chút nói, "Vậy liền ngày mai đi, những ngày này đệ tử cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm." Chương 37: Đột phá. Hôm sau, sáng sớm, Vân Hàn Phong phía sau núi, phong tuyết vẫn như cũ. Lý Hạo Nhiên khoanh chân ngồi tại vách núi chỗ Tôi vận cùng lục tích vũ vẫn là tại cách đó không xa thủ hộ. Cùng tôi vận nhẹ gật đầu sau Lý Hạo Nhân liền hai mắt khép hở, bắt đầu vận chuyển đột phá pháp quyết. Bởi vì thiên phiếu đã bị luyện hóa, cho nên một vận chuyển đột phá pháp môn lý Hạo Nhân cũng cảm giác được tự thân thần hồn đột phá thân thể chói buộc, cùng trung quanh thiên địa cảm ứng, có thể rõ ràng cảm thụ đến trung quanh sự vận. Theo pháp môn vận chuyển, Lý Hạo Nhân chậm rãi cảm giác được trung quanh sự vật chậm rãi trở thành nhạt, biến xa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thần hồn của mình lại giống lần trước như thế đi tới một cái quang ám không ngừng biến ảo hư không bên trong, mà có thể cảm giác được xa xôi vô tận chỗ một đạo hùng vị ý chí tại nhìn chăm chú thiên địa này và vật. Đến rồi. Kia xa xôi vô tận chỗ, cự đại uy áp một chút đến trước mặt, Lý Hạo Nhiên cảm thấy mình thần hồn đang run rẩy, bất quá hắn vẫn kiên trì xuống tới. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên phất giấc mình ngụy thần thức phảng phất mở mắt, một chút nguyên bản quang ám biến ảo hư vô không gian một chút vỡ vụn, biến thành vô cùng vô tận bạch sắc hoặc màu đen đường cong hoặc là mảnh vỡ ở chỗ này vô tận không gian bên trong không biết là đang di động vẫn là biến hóa. Lập tức Lý Hạo Nhiên thần hồn cảm giác được uy áp liền mạnh lên cũng cảm giác lực lượng này không giống trước kia từ một cái phương hướng vượt trên đến, lúc này cảm giác được chúng quanh đều là lực lượng muốn đem thần hồn vò nát. Bất quá còn tốt mị thần thức phát ra quang mang nhàn nhạt bảo vệ Lý Hạo Nhiên thần hồn, để hắn không có hôn mê quá khứ, mà cùng một thời gian Lý Hạo Nhiên cũng cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ bị đè ép đau đớn, nhưng hắn thể nội linh khí vận chuyển che lại thân thể của hắn, không để cho hắn như lần trước như thế bị thương nặng. Như thế Lý Hạo Nhiên đột nhiên có một tia minh ngộ, mình cùng kia xa xôi vô tận chỗ cái kia đạo hùng vị ý chí có một tia liên hệ. Dạng này là được rồi đi. Đột phá pháp môn bên trong nói chỉ cần cảm giác được tự thân thần hồn cùng đạo liên hệ liền coi như là đã tiến vào thông huyền cảnh giới, từ đây thể nội linh khí cùng thiên địa linh khí tương thông, lại tu luyện đạo thuật liền có thể lấy tự thân linh khí khống chế linh khí xung quanh thi triển đạo thuật. Lý Hạo Nhiên đang muốn ngừng vận chuyển đột phá pháp môn, không gian bên trong một mảnh màu đen mảnh vỡ đột nhiên từ Lý Hạo Nhiên bên người thổi qua. Đây là cái gì đâu? Lý Hạo Nhiên thần hồn có chút hiếu kỳ đi tiếp xúc đến khối kia lớn chừng bàn tay màu đen mảnh vỡ. Oeng. Lý Hạo Nhiên thần hồn vừa tiếp xúc đến cái kia màu đen mảnh vỡ đã cảm thấy một tiếng vang thật lớn tại trong đầu ầm vang nộ tung. Sau đó thân hồn cảm giác được chúng quanh hết thảy đều dừng lại, sau đó thân hồn một chút vỡ thành trăm ngàn khối. Trên vách núi Lý Hạo Nhiên chúng quanh thân thể đột nhiên xuất hiện một đạo cự phong đem hắn chúng quanh phương viên một trượng bên trong phong tuyết toàn bộ thổi ra. Phong tuyết từ Tô Vận trước mặt thổi qua, không mấy may dính thân, Tô Vận nhíu mày, nương thần đề phòng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí điên cuồng vật chuyển, bảo hộ nhận đè ép nội tạng cùng bắt đầu xuất hiện khe hở kinh mạch. Vùng đan điền linh khí vòng xoáy cũng là điên cuồng chuyển động, toàn thân linh khí đều bị dẫn dắt tiến đến, sinh ra một tia lực lượng tiến vào ngụy thần thức trên người trưởng kiếm bên trong. Mà lúc này Lý Hạo Nhiên thần hồn không gian run rẩy kịch liệt, bắt đầu xuất hiện sụp đổ trạng thái. Nếu như không phải có Ngụ thần thức tồn tại, nơi đây không gian đã sớm tại vừa rồi thần hồn vỡ vụn thời điểm chốc bụi. Nhưng lúc này Ngụ thần thức cũng xuất hiện đạo đạo khe hở, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể như thần hồn vỡ vụn. Thời khắc nỗ chốt, phía trước kiếm độ một chút bay đến Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu, phía trên quang hoa lưu truyền văn tự từng cái từ kiếm độ thượng lưu dưới, hình thành từng đầu kim sắc tuyến đem Lý Hạo Nhiên Ngụ thần thức quấn quanh. Phía dưới hấp thu Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí vòng xoáy lực lượng trưởng kiếm lúc này cũng đột nhiên một nửa ra khỏi vỏ. Phát ra nhu hòa bạch sắc quang mang, bên trong vậy mà không có thân kiếm, chỉ là một đoàn bạch sắc ánh sáng. Quang hoa lưu động hóa thành bạch sắc đường cong từ vỏ kiếm chạy ra cùng phía trên rơi xuống kim sắc đường cong cuốn quýt nhau, đem ngụy thần thức bao vây lại. Chẩm dãi ngụy thần thức đình chỉ rung động, phía trên khe hở chậm rãi khép lại, toàn bộ thần hồn không gian cũng chậm chậm khôi phục bình tĩnh. Kim sắc tuyến cùng bạch sắc tuyến chậm dãi phía trên ngụy thần thức chuyển động, cuối cùng chậm dãi dung nhập toàn bộ ngụy thần thức bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà Liên Vương kiếm đồ cũng bởi vì đã mất đi kim sắc quang hoa văn tự trở nên ảm đạm vô quang, cuối cùng biến mất tại thần hồn không gian bên trong. Phía dưới trường kiếm chỉ còn lại một cái chuôi kiếm chậm rãi cùng vỏ kiếm hợp đến cùng một chỗ, tiếp tục hấp thu từ linh khí vòng xoáy truyền đến lực lượng. Lý Hạo Nhân vỡ thành trăm ngàn khối thần hồn trung quanh vô tận màu đen hoặc bạch sắc mảnh vỡ cùng đường cong đều đã biến mất không thấy, biến thành ban đầu vô tận hư vô màu đen không gian. Trăm ngàn khối thần hồn mảnh vỡ ở giữa có một điểm sáng tản ra ảm đạm điểm sáng, một tia kim sắc từ quang mang bên trong sáng lên, sau đó lại là một tia bạch sắc quang mang. Hai điểm quang mang chậm rãi biến lớn, cuối cùng biến thành hai đầu trước từ kia ảm đạm điểm sáng bên trên rũ ra, chậm rãi hướng bốn phía rũ ra đem chúng quanh thần hồn mảnh vỡ bao vây lại mà tại những này thần hồn mảnh vỡ bên trong có một khối màu đen mảnh vỡ, chính là Lý Hạo Nhiên thần hồn vừa rồi đụng vào mảnh vỡ cũng cùng một chỗ bị bao khỏa đến trong đó chậm rãi hướng phía ở trung tâm điểm sáng kép lại. Lý Hạo Nhiên thần hồn tỉnh lại, một chút thấy được rách nướp thần hồn không gian, mà hậu thân thể truyền đến cự đại đau đớn thẳng tới thần hồn chỗ sâu. A. Lý Hạo Nhiên thần hồn hét thảm một tiếng. Lại thất bại sao? Lý Hạo Nhiên nghĩ đến. Nhưng tiếp lấy hắn cảm nhận được mình thần hồn ẩn ẩn cùng thiên địa ở giữa có từng kia từng kia liên hệ. Xem ra là thành công. Lý Hạo Nhiên vì cảm giác cán mũi, bất quá lần này nhưng so sánh lần trước bị thương có nặng nhiều. Lý Hạo Nhiên khống chế thần hồn của mình trở lại thân thể của mình, lập tức toàn thân càng lớn đau đớn đánh tới, để hắn nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, huống dưới mặt đất ngã xuống. Tô Vân một chút xuất hiện ở bên cạnh hắn đỡ lấy hắn, tay phải ấn ở phía sau lưng của hắn, linh khí tràn vào Lý Hạo Nhiên thể nội điều tra. Lý Hạo Nhiên thể nội một mảnh hỗn độn, linh khí hoàn toàn không có dọa nàng nhảy một cái, vội vàng thi triển đạo thuật dẫn dắt đất trời bốn phía ở giữa linh khí tiến vào Lý Hạo Nhiên thể nội chữa thương cho hắn. Lục Tích Vũ cũng đến Lý Hạo Nhiên bên người đỡ lấy hắn, nhìn xem vô cùng hư nhược Lý Hạo Nhiên hai mắt hiện nước mắt hỏi: "Sư đệ, làm sao vậy? Làm sao lại bị thương nặng như vậy a?" Lý Hạo Nhiên mệt mỏi cười cười nói, "Không có chuyện gì, ta thành công." Nói xong không thể kiên trì được nữa hôn mê bất tỉnh. Tô Vận giật mình ôm Lý Hạo Nhiên vung tay lên liền phóng lên tận trời, một chút đem tràn ngập mây mù xé mở hướng Vân Hàn phong phía trước núi đi. Lục Tích Vũ cũng liền bận bịu xuất ra thương tố ngự không đuổi theo. Tô Vận đem Lý Hạo Nhiên phóng tới Lý Hạo Nhiên gian phòng trên giường, dẫn đạo linh khí tiếp tục chữa trị Lý Hạo Nhiên bị hao tổn thân thể, nghĩ nghĩ vẫn không yên lòng. Phân ra một sợi thần thức tiến vào Lý Hạo Nhiên trong hải, thần hồn không gian đi vào điều tra. Vừa tiến vào thần hồn không gian nhìn thấy bên trong rách nướp bộ dáng cầm Tô Vận giật nảy mình không cẩn thận xem kỹ giở xét về sau phát hiện Lý Hạo Nhiên thần hồn coi như hoàn hảo, hẳn là bị thương nặng hôn mê quá thứ. Chương 38, tiếp định. Chờ Lục Tích Vũ đến sau Tô Vận cho nàng nói rõ Lý Hạo Nhiên tình huống hiện tại để nàng yên tâm, sau đó tiếp tục trị liệu Lý Hạo Nhiên thể nội tổn thương, bất quá theo Lý Hạo Nhiên thân thể chậm rãi phục hồi như cũ Tô Vận lại phát hiện một cái khó có thể tin sự tình, Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí không giống cái khác người tu đạo chỉ tồn chứa tại khiếu huyệt bên trong, mà là kinh mạch, huyết nhục bên trong đều có linh khí đang lưu động. Mặc dù không bằng thiếu trong huyết trại qua không ngừng luyện hóa linh khí như thế tinh thuần, nhưng cái này hoàn toàn chính xác thật là tồn tại. Đây là có chuyện gì? Hạo nhân không phải tiên tiên linh thầy a? Tô vận đè xuống nghi vấn trong lòng tiếp tục cho Lý Hạo nhân chữa thương. Như thế Lý Hạo nhân hôn mê 2 ngày thời gian tại tỉnh lại, bất quá thân thể y nguyên suy yếu, nằm tại giường 5 ngày mới chậm rãi hồi phục, trong lúc này đều là Lục Tích Vũ tại dọc lòng chăm sóc. Tích Vũ ngươi đi ra ngoài trước, ta có lời nói với Hạo nhân. Tô vận đi vào Lý Hạo nhân gian phòng đối một mực tại nơi này chiếu cố Lý Hạo nhân Lục Tích Vũ nói. Lục Tích Vũ bĩu môi nói, nói cái gì sự tình a? Còn muốn ta ra ngoài a? Tô vận ngồi tại bên cạnh bản không nói gì, Lục Tích Vũ bĩu môi đối Lý Hạo nhân nhẹ gật đầu đi ra cửa đi. Lý Hạo Nhiên gặp sư phụ hiếm thấy hết sức nghiêm túc, đệ sư tỷ ra ngoài muốn đơn độc nói chuyện với mình trong lòng không khỏi có chút thấp vọng, mở miệng trước hỏi: "Sư phụ có chuyện gì không?" Tô Vân nói: "Vậy ta liền nói thẳng, trước mấy ngày ta thay ngươi chữa thương thời điểm phát hiện trong cơ thể ngươi linh khí không chỉ là tụ tập ở khiếu huyệt bên trong, mà là trải rộng tại kinh mạch, huyết nục bên trong, ngươi biết đây là có chuyện gì sao?" Lý Hạo Nhiên trong lòng nhảy một cái, lúc đầu hắn muốn đem việc này giấu giếm xuống tới, bởi vì cái này dính đến hắn tự tiện đồng thời tu luyện hai môn phương pháp tôi luyện thân thể, mà lại một cái khác pháp môn là Bạch Vân Tử truyền cho hắn. Trước một nguyên nhân là sợ bởi vì hắn mạo hiểm như vậy mà tức giận, sau một cái lại hắn đáp ứng Bạch Vân Tử không nói ra đạt được hắn truyền thừa chuyện. Bất quá bây giờ Tô Vận hỏi Lý Hạo Nhiên tự nhiên không tốt giấu giếm, liền có chút cẩn thận từng ly từng tí nói ra mình tại Ngũ Hành Động bên trong một lần cuối cùng tối thể tu luyện trải qua cùng tại trở về trên đỉnh nhìn thấy kinh khiếu sự tình, bất quá hắn vẫn là đem Bạch Vân Tử truyền cho pháp môn đổi thành tại trở về trên đỉnh nhìn thấy. Nghe được Lý Hạo Nhiên tự tiện đồng thời tu luyện lẫn dưỡng cá phương pháp tôi luyện thân thể lúc tu vận đôi lông mày nhíu lại, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống không có phát tác, bất quá cầm Lý Hạo Nhiên giật nảy mình thanh âm đều thấp một chút đem phía sau trải qua chậm rãi nói ra. Đợi đến Lý Hạo Nhiên cuối cùng nói ra mình bằng vào thần hồn không gian bên trong kiếm đồ chạy ra kim sắc sợi tơ dùng tinh khiếu bên trên phương pháp đem thể nội bạo động linh khí lắng lại sau tạo thành bộ dáng bây giờ lúc tu vận đã bình tĩnh lại, dùng xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng chụp lấy cái bàn suy nghĩ một hồi mới nói, vậy cũng là ngươi đại khí vận, lúc ấy chỉ sợ hơi không cẩn thận đều nguy hiểm đến tính mạng. Bất quá ngươi thần hồn trong không gian kiếm đồ cũng đã biến mất không thấy. Chắc là cái kia kim sắc sợi tơ đã hao hết năng lượng, bất quá phía trên ghi lại pháp môn tu luyện ta còn nhớ rõ, đợi lát nữa ta viết cho ngươi, bất quá không có ẩn giấu ký tu luyện muốn chậm một chút. Lý Hạo Nhân không nghĩ tới sư phụ không có sinh khí, ngược lại còn vì mình suy nghĩ, trong lòng cảm kích nói, "Đa tạ sư phụ." Tô vẫn nói, "Đây đều là trách nhiệm của ta, nếu như ta có tốt hơn phương pháp để ngươi đột phá đến thông huyền cảnh giới, ngươi cũng sẽ không bị bức đến bước đến bốc lên nguy hiểm tính mạng đi làm như vậy." Lý Hạo Nhân vội vàng nói, "Này làm sao sẽ là sư phụ trách nhiệm đâu? Nếu như ta có thể trực tiếp luyện hóa toàn bộ khiếu huyệt, tự nhiên là sẽ không mạo hiểm, vẫn là đệ tử quá yếu." vừa nói, "Tuất, không nói cái này." Vi sư vẫn là hy vọng ngươi về sau có chuyện gì nói ra, nếu như không có ý tứ cho ta nói liền cùng Tích Vũ nói, không muốn một người đi đối mặt. Còn có ngàn vạn phải nhớ kỹ ngươi đem linh khí đồ đầy toàn thân sự tình tuyệt đối không nên khiến người khác biết, Tích Vũ cũng không cần để nàng biết. Bởi vì tình trạng của ngươi bây giờ bị kẻ có lòng dạ khó lường biết sau nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ trên người ngươi đạt được phương pháp. Đối ngộ như vậy là tương đối nguy hiểm, cho nên ngàn vạn không thể để cho những người khác biết việc này. Vạn nhất bị người ta phát hiện, mà ngươi lại không cách nào phản kháng nói ngươi liền giả bộ như không có tu luyện người bình thường. Dạng này chỉ ít có thể mê hoặc người. Khất. Lý Hạo Nhiên gặp Tô Vận nói đến trịnh trọng như vậy, cũng rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Đệ tử biết. Tô Vận đứng lên xuất ra một cái màu xanh túi tiền đi đến Lý Hạo Nhiên bên người, "Bất kể nói thế nào ngươi đem tất cả khiếu huyết luyện hóa viên mãn để vi sư thật to tăng thể diện, hiện tại cũng thành công tiến vào thông huyền cảnh giới như vậy có chút nên đến đồ vật vi sư vẫn là phải đi trách thủ. Đây là ta đi thương Lan Phong giúp ngươi lấy được ban thưởng, đây là túi chứa vật đợi lát nữa ta để tích vũ dạy ngươi dùng như thế nào." Lý Hạo Nhiên tiếp nhận túi, vào tay có chút nặng nề. Tô Vận nói, "Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thân thể, ta liền đi trước." Lý Hạo Nhiên buông xuống túi ngồi ở trên giường thi lễ nói, "Cung tiễn sư phụ, ta vô vận khoát tay áo đi ra cửa đi." Một lát sau Lục Tích Vũ đi tới tò mò tiến đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh hỏi, "Sư phụ đã nói gì với ngươi?" Thần thần bí bí. Lý Hạo Nhiên cười nói, "Liên hỏi một chút ta tu luyện thủ thương trải qua." Lục Tích Vũ niết miệng, liên việc này còn để cho ta né tránh a. Lý Hạo Nhiên nhớ kỹ sư phụ phân phó, không còn dám tại đề tài này bên trên nhiều lời, cầm lấy túi nói tránh đi, "Đây là sư phụ vừa rồi cho ta, nói là túi chữ vận, để sư tỷ ngươi dạy ta cách dùng, sư tỷ ngươi nhanh dạy một chút ta dùng như thế nào a." "Đúng, đúng, đúng." Sư phụ vừa rồi nói cho ta biết." Lục Tích Vũ tiếp nhận lời nói, "Trong này hẳn là còn trang ngươi luyện hóa xong tất cả khiếu huyết bản thượng, để chúng ta đến xem đều có chút thứ gì." Nói Lục Tích Vũ đem bên trong đồ vật từng cái xuất ra bày ở bên trên giường. Lục Tích Vũ cao hứng bừng bừng điệu điểm một chút, bên trong có linh thạch 100 khối, linh ngọc 5 khối, một khối tử sắc một bài. Linh ngọc so linh thạch còn nuốt nhỏ một chút, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, sờ lên có thể cảm nhận được bên trong linh khí phu trào. Vừa nhìn thấy linh ngọc lúc Lý Hạo Nhiên không biết đây là cái gì, vẫn là Lục Tích Vũ nói cho hắn hắn mới biết. Từ linh mạch bên trong khai thác ra thiên nhiên ẩn chứa linh khí tảng đã bình thường chia làm linh thạch, linh ngọc, tiên thạch, tiên tinh, thần ngọc. Tại tu đạo giới lưu thông đồng dạng chính là linh thạch cùng linh ngọc hai loại, giữa bọn chúng khác nhau chính là ẩn chứa linh khí nhiều ít, bình thường tới nói một khối linh ngọc có thể đổi 100 khối linh thạch. Tiên thạch cùng tiên tinh thì rất khó nhìn thấy, hai loại trong viên đá ẩn chứa không riêng gì linh khí, còn có thể thay nén chỗ đạo thuật pháp quyết cung pháp trận đến, có loại truyền ngôn liền nói người tu đạo trước hết nhất tu tập đạo thuận pháp quyết chính là từ tiên thạch cùng tiên tinh tử lĩnh ngộ ra tới. Về phần chỉ có thần ngọc chính là tồn tại trong truyền thuyết, có lẽ chỉ có truyền thừa xa xưa tu đạo đại phái mới có đi. Nghe nói một khối thần ngọc bên trong tuẩn chứa một đầu linh mạch loại nhỏ linh khí, mà lại trọng yếu nhất chính là bên trong ẩn chứa có đạo tắc mạnh vỡ, đây chính là người tu đạo tha thiết ước mơ đồ vật a. Điểm song Linh Thạch Lục Tích Vũ đem kia tự sắc một bài cẩm trong tay lật qua lật lại nhìn mấy lần tài Dung ngạc nhiên giọng nói, không nghĩ tới trưởng môn sư bá lần này hào phóng như vậy a, vậy mà lấy ra thể thủy lệnh. Dung lệnh bài này có thể tại Thương Lan Phong thể thủy tháp tu luyện một lần thời gian 10 ngày nghe nói bù đắp được ở bên ngoài tu luyện 1 năm. 10 ngày bù đắp được 1 năm. Lý Hạo Nhiên cũng hết sức kinh ngạc, lợi hại như vậy. Lục Tích Vũ nói, kia là tự nhiên, thể thủy tháp dưới có tụ linh pháp trận. Bên trong linh khí là ngoại giới gấp trăm lần, mà lại bên trong tầng cao nhất có lịch đại tổ sư lưu lại tu đạo ân ký, ở bên trong tu luyện phảng phất lắng nghe lịch đại tổ sư đang giảng đạo, để người tu luyện lại càng dễ đốn ngộ, đối với ngộ đạo cùng tu luyện đạo pháp đều vô cùng hữu ích. Vậy lúc nào thì đi vào tu luyện thích hợp nhất đâu? Lục Tích Vũ suy nghĩ một chút nói, ta nghe trong môn sư huynh, sư tỷ nói tại gặp được bình cảnh thời điểm đi vào tu luyện thích hợp nhất, dù sao linh khí có thể dùng linh thạch bổ túc, nhưng nghe lịch đại tổ sư giảng đạo cơ hội thế nhưng lại rất khó được. Bất quá ngươi cái này tốt nhất hỏi tham sư phụ đi. Lý Hạo Nhiên gật đầu ghi lại. Tiếp lấy Lý Hạo Nhiên tại Lục Tích Vũ chỉ đạo hạ dùng tự thân linh khí mở ra, phát hiện cái này lớn chừng bàn tay trong bao vải vậy mà ước chừng có nửa cái mét khối không gian, vì thuận tiện lý giải dùng hiện đại đơn vị, như thế để Lý Hạo Nhiên kinh ngạc một phen. Lục Tích Vũ giải thích nói đây là đem một cái tiểu nhân không gian cách dùng trận phong ấn tiến cái này trong bao vải, thì tương đương với một cái bên ngoài nhỏ bên trong lớn cái túi, bất quá cái này túi cũng là rất là đặc biệt, miệng túi có thể mở rộng đến hiện tại gấp 5 lần lớn nhỏ. Mà khác Lục Tích Vũ còn nói túi chứa vật là không thể bỏ vào cái khác túi chứa vật, bởi vì như vậy lượng cá không gian trùng điệp sẽ để cho pháp trận sụp đổ. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu, xuất ra hai khối linh ngọc phóng tới Lục Tích Vũ trong tay nói, cho tới nay đa tạ sư tỷ chăm sóc, sư đệ ta hiện tại cũng không có cái gì háo báo đáp, cái này còn hy vọng sư tỷ nhận lấy. Lục Tích Vũ sững sờ, sau đó nhuyễn miệng cười, vớt về hai khối linh ngọc nói, sư đệ không tệ lắm, không ngờ công ta đối với ngươi tốt như vậy. Nói đem hai khối linh ngọc thả lại Lý Hạo Nhân trước mặt nói, bất quá ta cũng không phải cái này aix đồ liền có thể đổi đi nha, ngươi vẫn là dùng những này dựa vào chính ngươi cố gắng có được đồ vật cố gắng tu luyện. Chờ ngươi trở nên lợi hại thời điểm cho ta thứ càng tốt ta. Lý Hạo Nhân nhìn xem Lục Tích Vũ thiếu dung cũng không chối từ nữa, hỏi: "Vậy sư tỷ ngươi muốn cái gì thứ càng tốt ta?" Lục Tích Vũ nghiêng đầu một chút nói: "Ừm, tỷ như đẹp mắt hoa cỏ cái gì?" Lý Hạo Nhân cười nói: "Vậy liền quyết định, ta về sau nhất định tìm rất nhiều đẹp mắt hoa cỏ đưa cho sư tỷ." Kia một lời đã định. Chương 39: Khảo thí. Thông nguyên cảnh giới người tu đạo tự thân linh khí cùng thiên địa linh khí tương thông, dựa vào tu luyện liền có thể đem linh khí trong thiên địa cho mình dùng, thi triển chỗ đủ loại huyền diệu thủ đoạn, đây cũng là đạo thuật. Đồng dạng đạo thuật uy lực lớn nhỏ quyết định bởi tại người tu đạo tự thân linh khí mạnh yếu, thần hồn mạnh yếu, thi triển độ thuần thục cùng đạo thuật lý giải bao nhiêu. Vân Hàn Phong trong đại điện Tô Vận đối Lý Hạo Nhân cùng lục tích vu nói, "Lý Hạo Nhân thân thể tốt về sau liền bị sư phụ gọi tới nói muốn để hắn tu tập đạo thuật, đây chính là hắn một mực chờ đợi sự tình, cho nên lúc này Ngưng Thần Nhiên lặng nghe sợ hãi bỏ qua cái gì? Tại tu tập đạo thuật trước đó, trước kiểm tra một chút Hạo Nhân thể nội linh khí mạnh yếu đi." Lý Hạo Nhân nghi hoặc mà hỏi thăm, "Làm sao khảo thí a?" Tô Vận nhìn một chút đại điện bên trong nói, "Đi ra bên ngoài đi." Nói mang theo hai người đi ra đại điện. Hạo nhân ngươi đứng ở chỗ này." Tô vận nói. Lý Hạo nhân theo lời đứng vững. Tô vận con ngón đúng ra, Lý Hạo nhân 10m bên ngoài không trùng xuất hiện một đấm lớn bạch sắc quang đoàn, ngươi bây giờ khống chế trong cơ thể của mình linh khí đi đụng vào cái nại quang đoàn. Lý Hạo nhân nhẹ gật đầu, hắn tiến vào thông huyền cảnh giới sau liền phát hiện tự thân linh khí có thể y theo tâm ý của mình thả ra bên ngoài cơ thể, cho nên hiện tại trực tiếp phân ra một sợi linh khí vươn hướng 10m bên ngoài chùm sáng nhẹ nhàng đụng phải phía trên. Bạch sắc quang đoàn bị linh khí đụng phải liền lập loé biến mất không thấy. Lý Hạo Nhiên gặp thành công liền quay đầu nhìn về phía Tô Vận, Tô Vận khẽ gật đầu lại con ngón đúng ra, một đoàn bạch quang xuất hiện tại khoảng cách Lý Hạo Nhiên 15m không trung. Lý Hạo Nhiên minh bạch trực tiếp khống chế linh khí vươn hướng quang đoàn, chạm đến phía trên để nó biến mất. Tô Vận lại là con ngón đúng ra, một đoàn bạch quang xuất hiện ở 20m địa phương. Lý Hạo Nhiên nhìn chằm chằm quang đoàn khống chế linh khí chạm đến phía trên. 25m, 30m, 35m, 50m, 60m. Lại làm một cái quang đoàn biến mất, Lục Tích Vũ gieo họ nói, sư lệ thật lợi hại, ta lúc đầu cũng là xa như vậy. Lý Hạo Nhiên hướng phía sư tỉ mỉm cười. Tô vừa nói, đó là ngươi mình người nhác, thôi thể cảnh giới tài luyện hóa vài cái khiếu huyết. Hiện tại Hạo Nhiên luyện hóa toàn bộ khiếu huyết mình lại so với ngươi lợi hại. Bất quá có thể đem linh khí khống chế xa như vậy chạm đến quan đoàn, không chỉ có là linh khí mạnh, mà lại thần hồn cũng tương đối mạnh. Lục Tích Vũ nghe vậy đối lý Hạo Nhiên làm cái mặt quỷ, giang tay ra biểu thị bất đắc dĩ. Lý Hạo Nhiên sớm đã thành thói quen sư tỷ tính tình, bất quá tại Tô vận trước mặt không dám làm càn, đành phải cố gắng giữ nguyên biểu thị đáp lại. Tô vận đem lưỡi cá đệ tử tiểu động tác nhìn ở trong mắt cười khổ lắc đầu, sau đó tiếp tục lại là con ngón đúng ra, quan đoàn trực tiếp xuất hiện tại Lý Hạo Nhiên 80m. Chỗ. Đây chính là Tô Vận biết lần đầu khảo thí người tu đạo có thể đạt tới cực hạn khoảng cách. Lý Hạo Nhân nhìn phía xa trùng sáng hít thở sâu mấy lần, sau đó mới điều động linh khí chậm rãi duỗi ra. Lục Tích Vũ cũng ngừng thở, một mặt nghiêm túc nhìn xem quang đoàn, nhìn sư đệ có thể thành công hay không. Một lát sau quang đoàn tại ba người nhìn chăm chú biến mất không thấy. Lý Hạo Nhân có chút thở hát ra. Lục Tích Vũ hoan hô hướng Lý Hạo Nhân phất phất tay trắng đoàn năm đấm. Tô Vận có chút nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, hẳn là cực hạn đi. Quả nhiên không hộ luyện hóa toàn bộ khiếu huyết. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy Tô Vận vẫn là bắn ra một quang đoàn xuất hiện ở 85m địa phương. Ừm tô vẫn có chút dần mình. Trực tiếp tại 100m địa phương xuất hiện một cái quân đoàn. Lý Hạo Nhân nhìn xem tại chỗ rất xa kia quân đoàn, hít thở sâu mấy lần đi nếm thử đều không có được vài. Gần thêm chút nữa thử một chút đi." Tô vẫn nói. Lý Hạo Nhân một mặt kiên định nói, "Cứ như vậy, đệ tử thử lại lần nữa." Sau đó liền đứng tại kia khép hờ hai mắt, đã vận hành lên Thương Lan muôn phương pháp tôi luyện thân thể. Lý Hạo Nhân thể nội linh khí dưới sự dẫn đường của hắn tại thể nội vận hành, vùng đan điền nguyên bản chậm rãi xoay tròn linh khí vòng xoáy điên cuồng chuyển động, liên đối lấy Lý Hạo Nhân thể nội linh khí cũng bắt đầu vào chuyện. Một chu thiên vận chuyển hoàn tất, Lý Hạo Nhiên đột nhiên mở ra con mắt, thể nội linh khí một chút tuôn ra hướng phía xa xa quang đoàn với tới. Hô, phản phật có một trận gió thổi qua. Xa xa quang đoàn biến mất không thấy. Lý Hạo Nhiên tối người, hai tay chống lấy hai chân miệng lớn trợ phi phò. Lục Tích Vũ Ngạc Nhiên chạy tới vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai nói, "Sư đệ, thật sự là lợi hại a." Lý Hạo Nhiên thở gấp nói, "Hô, đây đã là cực hạn, ta hiện tại ngay cả linh khí đều điều động không được nữa. Cái này đã rất lợi hại a, rất nhiều tu luyện thật lâu người đều không thể đem linh khí khống chế đến người xa như vậy. Sư phụ ngươi nói có đúng hay không a?" Lục Tích Vũ hưng phấn quay đầu hỏi Tô Vận, nhưng lại nhìn thấy sư phụ đã chuyển qua đọc. "Tích Vũ, ngươi trước dạy lý Hạo Nhân cơ bản đạo thuật đi, trước dạy ngữ không thuật đi. Còn một tháng nữa môn phái liền muốn cử hành mở ra đệ tử đời thứ ba nghi thức, đến lúc đó rất nhiều môn phái khác đồng đạo đến đây xem lễ, sẽ có một số chuyện an bài xuống, Hạo Nhân học được ngữ không thuật cũng muốn thuận tiện một chút." Đồ sự tình giúp xong ta lại truyền tụ Hạo Nhân thông huyền cảnh giới pháp môn tu luyện. Nói xong hướng phía Vân Hàn điện đi đến, nhìn xem trang nghiêm mà quạnh quẽ đại điện nhẹ giọng nói, "Có lẽ có thể làm đi." "Nha." Lục Tích Vũ có chút buồn bực. Đáp. Lý Hạo Nhiên thì là nghe được rốt cục có thể học tập đạo thuật giống như một chút liền khôi phục lại, đứng thẳng người đối Tô Vận Bóng Lưng Thi lên nói, "Đa tạ sư phụ." Sau đó vừa cười đối Lục Tích Vũ chắp tay nói, "Lại muốn phiền phức sư tỷ." Lục Tích Vũ hì hì cười nói, "Ngươi không thuật người rất hiếu học, ngươi không phải nói ngươi sợ cao sao? Đến lúc đó ta đem ngươi đưa đến không trung, đem ngươi vứt xuống đến, ngươi dùng linh khí khống chế thân thể của mình một chút liền học được." Lý Hạo Nhiên biết nàng nói đùa, nhưng vẫn là làm bộ sợ hãi nói, "Sư tỷ tha mạng a. Ta lại sợ hãi cũng không có khả năng dạng này liền học được a." Lục Tích Vũ nhìn xem Lý Hạo Nhiên lộ ra cùng bình thường trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt điểm đạm đáng yêu biểu lộ không khỏi cười ha ha. Hôm sau, sáng sớm, Vân Hàn Điện sau một chỗ trên vách núi trong lưng đỉnh, mây mù phiêu tán, gió núi thanh lãnh. Có hai người ngồi tại trong đình bên cạnh cái bàn đá, chính là Lục Tích Vũ tại cho Lý Hạo Nhiên truyền thụ ngữ không thuận. Lục Tích Vũ nói, mặc dù sư phụ để cho ta trước truyền thụ cho ngươi ngữ không thuận, nhưng ta còn là đem cơ bản nói một chút đi. Chúng ta cầm người tu đạo lấy tự thân linh khí khống chế thiên địa linh khí thi triển đủ loại huyền diệu chi thuật xưng là đạo thuật. Thường gặp đạo thuật có ngũ hành đạo thuật, chính là người tu đạo thông qua tu luyện khống chế giữa thiên địa linh khí bên trong kim một thủy hỏa thổ linh lực thi triển đạo thuật, ngũ hành đạo thuật bên trong cũng bao hàm ngũ hành linh lực ở giữa dung hợp đạo thuật, cái này sau này hay nói, mà khác thường gặp còn có linh đạo thuật, cái này đạo thuật chính là thuần túy chỉ khống chế linh khí, bình thường dùng làm thủ đoạn công kích, tỉ như kiếm khí, đao khí cái gì. Đương nhiên còn có một số cái khác bí thuật C. Cái gì thì có hắn tự thân tu luyện thủ đoạn, sư tỷ ta cũng không phải rất rõ ràng mà người tu đạo bắt buộc ngự không thuật nên tính là hai loại đều thuộc về cơ bản đạo thuật, bởi vì có người tu đạo am hiểu khống chế trong ngũ hành một loại, mà có người tu đạo thì am hiểu khống chế thuần túy linh lực. Nghe Lục Tích Vũ nói đến đây, Lý Hạo Nhân không khỏi hỏi, vậy có phải hay không am hiểu khống chế ngũ hành linh lực tu luyện linh đạo thuật muốn khó một chút, am hiểu khống chế linh lực tu luyện ngũ hành đạo thuật cũng muốn khó một chút. À? Lục Tích Vũ suy nghĩ một chút nói, chuyện này cũng không có gì khó cùng không khó, tiên thiên không đủ, hậu thiên bổ trì. Chỉ cần chăm học khổ luyện là không có bao nhiêu khác biệt. Hả? Cái này kỳ thật tựa như vẽ tranh. Giữa thiên địa ngũ hành linh lực tựa như năm loại màu sắc khác nhau thuốc màu, mà người tu đạo tự thân linh khí thì tương đương với bút. Thi triển đạo thuật liền nghĩ đến tại dùng người tu đạo bút đi lấy màu sắc khác nhau thuốc màu vẽ ra khác biệt vết tích đến, mà có người thuốc màu là tách ra từng cái nghiên mực sắp xếp gọn, mà có người thuốc màu là đặt ở một cái trong nghiên mực. Nhưng lại chỉ cần xiên năng luyện tập, là một lần lấy một cái nhan sắc vẫn là nhiều cái nhan sắc đều có thể thuần thục tự nhiên. Vậy sư tỷ ngươi khi đó là loại kia đâu? Hắc <cười> hắc. Lục Tích Vũ cười đáp ý, sư tỷ ta đương nhiên là hai loại đều am hiểu nha. Nói vung tay lên, Một cái nắm đấm lớn hỏa cầu cùng một đạo dài ba tấc kiếm khí xuất hiện tại bên người nàng. Sư tỷ thật lợi hại." Lý Hạo Nhiên tán thán nói. "Ngươi đi thử một chút khống chế cái này hỏa cầu." "A, làm sao khống chế a?" Lý Hạo Nhiên muốn nếm thử lại không biết như thế nào ra tay. Lục Tích Vũ nói, "Ngươi liền đem trong cơ thể ngươi linh khí tưởng tượng thành tay nắm lấy cái này hỏa cầu chính là." "Vậy ta thử một chút." Lý Hạo Nhiên ngưng thần khống chế thể nội linh khí chậm rãi vươn hướng Lục Tích Vũ bên người hỏa cầu. Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, lần này linh khí từ thể nội sau khi ra ngoài phản phất nhận trợ lực gì khống chế lại muốn khó một chút. Lục Tích Vũ cảm thụ đạo lý Hạo Nhân linh khí tiếp xúc đến hỏa cầu liền rút về linh khí của mình, Lý Hạo Nhân một chút cũng cảm giác được thông thuận không ít, không quá cầu có chút không bị khống chế, vội vàng dùng linh khí đem hắn bọc lại dừng ở không trung. Cảm giác đã hoàn toàn có thể khống chế Lý Hạo Nhân liền đem hỏa cầu trên không trung di động tự sứ, muốn công kích địch nhân cứ như vậy đem hỏa cầu ném ra sao? Lục Tích Vũ gật đầu nói, đúng啊, chờ ngươi về sau thuần thục, tựa như khống chế thân thể của mình động dạng tự nhiên. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu nhìn xem hỏa cầu suy nghĩ một chút nói, đã hỏa cầu này là vì đánh trúng địch nhân làm mục đích, vậy tại sao không trực tiếp tại trên người địch nhân thi triển đâu? Như bây giờ ném đi qua không phải để cho người ta rất tốt chứ sao? Lục Tích Vũ sững sốt nói, không nghĩ tới sư đệ ngươi có thể nghĩ đến điểm này, a cái này muốn nói đến một cái khác tự, lĩnh vực. Lĩnh vực là chỉ người tu đạo lấy tự thân làm trung tâm hình thành linh khí khống chế trận vực, thì tương đương với mới vừa nói vẽ tranh dùng giấy. Mỗi cái người tu đạo chỉ có thể ở mình trên giấy vẽ tranh. Cho nên ngươi nói trực tiếp tại trên người địch nhân thi triển đạo thuật là không được, bởi vì kia là tại địch nhân lĩnh vực bên trong ngươi là không cách nào khống chế linh khí trong đó đến thi triển đạo thuật. Giống ngươi nói loại phương pháp này hẳn là chỉ có thể đối với người bình thường hữu dụng. Nguyên lai like là dạng này. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu hỏi, lĩnh vực chính là ta hôm qua khảo nghiệm cái kia sao? Mà lại giống sư tỷ ngươi nói dạng này, hỏa cầu vẫn hướng địch nhân lĩnh vực bên trong còn có thể đưa đến công kích tác dụng sao? Sẽ không bị địch nhân khống chế sao? Lục Tích Vũ khẽ lắc đầu nói, ngươi hôm qua khảo nghiệm là linh khí kéo dài chỗ bên ngoài cơ thể cực hạn khoảng cách, mà một người tu đạo lĩnh vực bình thường là chỉ lấy hắn tự thân làm trung tâm khuếch tán linh khí tròn khu vực. Bình thường tới nói linh khí kéo dài cực hạn khoảng cách quyết định thi pháp khoảng cách, lĩnh vực quyết định phòng thủ khoảng cách, đương nhiên nếu như tu luyện tinh thuần, có thể công kích cũng có thể phòng thủ. Còn ngươi nói một cái vấn đề khác chỉ cần không phải tu vi kém hơn quá nhiều liền sẽ không xuất hiện, dù sao ngươi thi triển đạo thuật ẩn chứa ngươi tự thân linh khí cùng giữa thiên địa linh lực, tiến vào người khác lĩnh vực cũng sẽ xáo trộn người khác đối với linh lực không chế. Lục Tích Vũ nói tiếp, người tu đạo thi triển đạo thuật là muốn tiêu hao thể nội tổn chứa linh khí đi dẫn động giữa thiên địa linh khí, cho nên người tu đạo thể nội ẩn chứa linh khí càng nhiều có thể thi triển giống nhau đạo thuật cũng càng nhiều, mà lại linh khí càng là tinh thuần, đạo thuật uy lực cũng càng lớn. Mà tại Minh đạo cảnh giới trở xuống nếu như thể nội linh khí nếu như tiêu hao hết liền không cách nào thi triển đạo thuật, chỉ có lại tu luyện chậm rãi khôi phục hoặc là sử dụng thiên tài địa bảo đến bổ sung linh khí. Nghe Lục Tích Vũ nói như thế Lý Hạo Nhân trong lòng không khỏi mừng thầm, xem ra ta thi triển đạo thuật nhất định so cái khác người tu đạo càng nhiều, dù sao trong cơ thể ta linh khí phải hơn rất nhiều, đáng tiếc những địa phương khác linh khí không có khiếu trong huyết linh khí tinh thuần, nếu như toàn thân linh khí đều như khiếu trong huyết linh khí như thế tinh thuần thật là tốt biết bao a. Tùy theo lại nghĩ lại, mình thật đúng là không biết đủ a. Lục Tích Vũ nhưng không biết Lý Hạo Nhân đang suy nghĩ gì. Gặp lý Hạo Nhiên không có cái khác muốn hỏi nhân tiện nói, hôm nay trước tiên là nói về đến nơi đi đi, phía dưới ta liền dạy ngôn ngữ không thuật tu tập pháp môn. Ngữ không thuật là người tu đạo tu luyện cơ bản nhất đạo thuật, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Chủ yếu quyết định bởi tại một người tự thân cường độ linh khí, thần hồn đối với linh khí năng lực khống chế, cái cuối cùng là tâm lý, giống ngươi nói sợ cao à, sợ mình không bay lên được á những này không tốt tâm lý đều có ảnh hưởng. Lý Hạo Nhiên vội vàng nói, ta không sợ cao. Lục Tích Vũ cười nói, ta đương nhiên biết, tốt. Phía dưới ta truyền cho ngôn ngữ không thuật tu tập pháp môn đi tiếp lấy lục tích vũ liền cho Lý Hạo Nhân nói ngự không thuật tu tập pháp môn, đợi đến Lý Hạo Nhân nhớ kỹ sau liền chụp câu giải thích, giảng giải linh khí như thế nào tại thể nội vận chuyển sau đó cùng giữa thiên địa linh lực giao thông. Chương 40, Ngự không. Như thế đến xuống buổi trưa Lý Hạo Nhân liền một người tại Vân Hàn Điện trước trên quảng trường luyện tập. Lục Tích Vũ chỉ là căn dặn hắn không muốn nóng nội, chậm rãi luyện tập. Tựa như tiểu hài tử học đi đường chậm như vậy chậm học được khống chế thân thể của mình mới có thể đi tốt đường. Như thế qua 10 ngày Lý Hạo Nhiên đã có thể trên quảng trường tự nhiên ngự không phi hành, Lục Tích Vũ thật to biểu dương Lý Hạo Nhiên tiến bộ cấp tốc sau liền đề nghị cùng một trôi ngự không đến Vân Hàn Phong Phụ cận một tòa núi nhỏ đi. Lý Hạo Nhiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thi triển ngự không thuật đi theo trước bay ra ngoài Lục Tích Vũ. Mới đầu vừa bay vào trong mây mù bốn phía mênh mông không có rựợi vào để Lý Hạo Nhiên có một chút thất vọng, bất quá một lát sau liền nghe đến trước mặt Lục Tích Vũ thanh âm truyền đến, "Sư lệ ngươi nhanh lên a." Lý Hạo Nhiên tinh thần chấn động bay về phía trước đi, chỉ thấy mây mù vẩn quanh ở giữa sư tỷ thân ảnh xinh đẹp vậy mà đứng, chính bay đầu cười hì hì nhìn xem chính mình. Lý Hạo Nhân trong lòng bình yên, đi lên cùng Lục Tích Vũ sóng vai mà đi bay ra mây mù. Hô. Lý Hạo Nhân lập tức hai mắt tỏa sáng, bốn phía núi xanh mênh mông, thanh phong chợt chợt, mình ngự không phi hành quả nhiên cùng bị người mang theo cảm giác không giống a. Lý Hạo Nhân mở ra ý chí, mặc cho gió núi thổi tới trên người mình, dây thắt lưng phiêu nhiên. Lý Hạo Nhân chỉ cảm thấy phảng phất thân thể bị giải khai đủ loại trói buộc, ở trong thiên địa này càng tự do một chút. Sư đệ, bên này. Lục Tích Vũ chỉ vào cách đó không xa một ngọn núi nói, vậy chúng ta đi. Lý Hạo Nhân ngự không đi đầu bay đi. Ừm. Lục Tích Vũ vội vàng vung tay lên ra tốc độ theo Lý Hạo Nhân hỏi, "Sư đệ, ngươi lần thứ nhất phi cao như vậy không sợ sao?" Lý Hạo Nhân nhìn một chút dưới chân mây mù lơ lử, sâu không thấy đáy khẽ cười cười nói, "Nếu như ta ngay cả ngự không thuật cái này cơ bản đạo thuật đều không có tự tin nắm giữ tốt về sau còn thế nào tu tập cao cấp hơn đạo thuật, thậm chí là đạo quyết đâu? Lại thế nào dám đi cùng người khác đấu pháp đâu?" Lục Tích Vũ sững sờ sau cười ha ha một tiếng nói, "Đang lúc như thế." Lý Hạo Nhân mặc dù rất là tự tin, nhưng cũng mười phần cẩn thận, chậm rãi quen thuộc lấy lần thứ nhất ở trên không tùy ý phong hành cảm giác. Như thế hai người bỏ ra ước chừng một khắc đồng hồ thời gian để đến được ngọn núi nhỏ này trên đỉnh, chờ đến hai người rơi xuống trên ngọn núi một chỗ trên vách núi đi sau hiện phía trên đã có ba người ở chỗ này. Liêu Sư Tỷ, các ngươi làm sao tại cái này a? Lục Tích Vũ đi qua Thi Lễ hỏi, sau đó đối một cô gái khác nhẹ gật đầu. Lý Hạo Nhiên cũng đi theo Thi Lễ, phát hiện mình nhận biết hai người này, chính là lần trước tại Tinh Huyền Lâu gặp phải Thái Hà Phong Liêu Sư Tỷ cùng Ngư Hỏa. Liêu Sư Tỷ đáp lên nói, nguyên lai là Lục sư muội cùng Lý sư đệ. Ngư Hỏa đi theo Thi Lễ hô, Lục Sư Tỷ, Lý sư huynh. Liêu sư tỷ nói chỉ chỉ trong rừng trên đất trống dùng rất nhiều linh thạch cùng trận kỳ tạo thành hình tròn pháp trận tiếp tục nói, còn có một số thời gian trong môn liền muốn tiến hành đệ tử đời thứ 3 mở ra đại điện, đến lúc đó có rất nhiều môn phái khác đồng đạo tiền bối cùng một chút quốc chủ đến đây xem lễ. Trong môn phái cũng bắt đầu ở Thương Lan Sơn bên trong vài chỗ bố trí trận pháp hoặc thi triển đạo thuật pháp quyết đến tiến hành trang trí. Nghe nói chủ trưởng Thương Lan Phong đều là trong môn trưởng lão đang xuất thủ bố trí, đến lúc đó khẳng định sẽ rất xinh đẹp. Hoa, wow. lại có loại chuyện này, vậy ta nhưng phải mang theo sư đệ Hạo Hạo đi nhìn xem a. Thích trồng hoa cảnh lục tích vũ đối cảnh đẹp rất là yêu thích, nghe vậy có chút hưng phấn nói. Liêu sư tỷ nhìn về phía Lý Hạo Nhiên có chút tán thưởng mà nói, Lý Dư đại thật không đơn giản a, lại có thể luyện hóa xong tất cả khiếu huyệt, mà lại chỉ dùng ngắn như vậy thời gian. Còn nhớ rõ một năm trước kia nghe được ngươi hảo luôn muốn luyện hóa xong tất cả khiếu huyệt lúc tất cả mọi người không tin, tiếp xuống một năm ngươi cũng là tiêu thanh không để lại dấu vết, nhưng là không nghĩ tới đợi mọi người đều chê cười người không biết tự lượng sức mình thất bại thời điểm, ngươi lại đột nhiên cho chúng ta đánh đòn cảnh cáo a. Toối thể cảnh giới luyện hóa toàn bộ khiếu huyệt, cái này tại chúng ta Thương Lan môn bình quân tính ra có thể là 500 năm một lần a. Lý Hạo Nhân trong đầu một nháy mắt hiện lên tôi thể kỳ đủ loại kinh lịch, khắc khổ tu luyện, đột phá cảnh giới thất bại, mê mang, bất lực, thậm chí là tuyệt vọng, cuối cùng liều lên tính mệnh mới thành công. Nghĩ đến cuối cùng Lý Hạo Nhân mới nói, may mắn mà thôi. May mắn mà thôi. Rất quen thuộc lời nói a, chỉ có kẻ yếu tài dựa vào may mắn thành công, còn muốn càng mạnh a. Lý sư huynh, chúc mừng ngươi a. Nưa Hòa đi tới nói, còn có sự tình lần trước thật xin lỗi a. Lư Hỏa nói chúc mừng dĩ nhiên là chỉ Lý Hạo Nhân luyện hóa toàn bộ khiếu huyết, có lỗi với nói là lần trước tại Tinh Huyền lâu không cẩn thận nói ra Lý Hạo Nhân kế hoạch muốn rèn luyện toàn bộ khiếu huyết sự tình, để Vương trấn tại Thương Lan môn bên trong khắp nơi truyền bá. Lý Hạo Nhân minh bạch Ngư Hạo ý tứ, khẽ lắc đầu nói, ta vất vả tu đạo cũng không phải vì những cái kia chế giễu ta ngời ngậm miệng, ta có chính ta mục tiêu. Nói hay lắm. Liêu sư tỷ nghe vậy khen, không hổ là luyện hóa xong tất cả khiếu huyết người a, chỉ là ý tưởng này liền vượt qua rất nhiều người. Liêu sư tỷ nói đùa. Lý Hạo Nhân nói. Liêu sư tỷ cười cười nói, tốt, hôm nay liền nói đến nơi Lady Ta cùng Ngư Hỏa còn phải đi cái khác mấy ngọn núi bố trí trận pháp. Lục sư muội cùng Lý sư đệ có rảnh đến thải hà phong tới chơi nha. Nói cười đến có chút kỳ quái nhìn nhìn Ngư Hỏa nói, nhất là Lý sư đệ, ta thường nghe Ngư Hỏa nhắc lên ngươi cùng nàng tại Ngũ Hành Cốc tu luyện sự tình. Ngươi không muốn vừa rời đi Ngũ Hành Cốc liền không lẫn nhau vãng lai a? Ngư Hỏa nghe vậy gương mặt xinh đẹp bừng đỏ gấp giọng, sư tỷ, nào có a? Ngư Hỏa là Lý Hạo Nhiên tại Ngũ Hành Cốc ở chung nhiều nhất người, hơn nữa lúc trước cũng dạy Lý Hạo Nhiên rất nhiều chuyện. Hiện tại nghe Liêu sư tỷ nói như vậy cũng cảm thấy rời đi ngủ hành cốc sau một mực không nghĩ tới cùng Ngư Hỏa liên lạc một chút có chút không đúng, vội vàng nói, "Nào có thời gian ta nhất định đi thải Hà Phong bái phỏng, đến lúc đó Liêu sư tỷ cùng Ngư Hỏa sư muội, nhưng phải để cho ta tại thải Hà Phong hảo hảo giúp ngoạn một phen." Ta đã sớm nghe sư tỷ nói thải Hà Phong cảnh sát tú lệ, nhất là trạng vạng tối lúc nhìn ra xa, tà dương chìm vào biển cả nhất là rung động lòng người. "Tốt, vậy liền một lời đã định. Chúng ta cáo từ trước." Liêu sư tỷ mang theo Ngư Hỏa thi lễ cáo từ. Lý Hạo Nhiên đáp lên nói, "Một lời đã định, tạm biệt." Lục Tích Vũ cũng thi lễ nói, "Liêu sư tỷ, Nư Hỏa sư muội tạm biệt. Nhìn xem Liễu sư tỷ cùng Nư Hỏa ngự không đi xa, Lục Tích Vũ có chút hăng hái đánh giá Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái nhìn nhìn trên người mình hỏi: "Sư tỷ, thế nào?" Lục Tích Vũ cười hì hì nói: "Nhìn không ra a, sư đệ." "Cái gì nhìn không ra?" Lý Hạo Nhiên có chút không nghĩ ra hỏi. "Hắc hắc, nhìn không ra ngươi bình thường vui đầu khổ tu, đáng hoàng, không nghĩ tới đều đã cùng đáng yêu như vậy sư muội quan hệ mật thiết a." Lục Tích Vũ một mặt trêu bựa. Lý Hạo Nhiên chưa từng có nghĩ tới chuyện nam nữ, cho nên không có nghe được Lục Tích Vũ lời nói bên trong hàm ý, nhẹ gật đầu hồi đáp. Đưa hòa sư muội là ta tại Ngũ Hành Cốc nhận biết cái thứ nhất tối thể tu luyện đệ tử, thiên tư thông minh, bình dị gần uý, cho ta rất nhiều trợ giúp. Lục Tích Vũ ý vị thâm trường a một tiếng nói, vậy chúng ta lúc nào đi thải hà phong tìm nàng đâu? Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái mà nói, hiện tại mới vừa vận phân biệt a, mà lại gần nhất Thương Lan Sơn bên trong khắp nơi đều đang vì đệ tử đời thứ 3 mở ra đại điện chuẩn bị, chúng ta đi thải hà phong người ta không nhất định có rảnh á chờ đại điện qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Lục Tích Vũ nhìn Lý Hạo Nhiên không giống giả vờ chứng chặc đảng hoàng dáng vẻ có chút buồn bực, chẳng lẽ mình sai lầm? Bất quá lại nghĩ đến vừa rồi Ngư Hòa một mặt thẹn thùng bộ dáng trong lòng hào hứng tăng vọt nói, "Tốt, vậy ngươi hảo hảo tu luyện, chờ đại điện qua sư tỉ lại dẫn ngươi đi thải hà phong nhìn xem." "Được rồi." Lý Hạo Nhiên đáp ứng nói. Chương 41: Kiếm linh. Sau đó thời gian Lục Tích Vũ cũng không tiếp tục dạy Lý Hạo Nhiên vật gì khác, liền để hắn tiếp tục quen thuộc ngữ không thuận, dù sao cái này đối người tu đạo là rất trọng yếu đạo thuật. Cái này nghĩ đến tại người bình thường đi đường. Khống chế mình trên không trung chằn chọc xe dịch tựa như võ học bên trong tinh công, cho nên những này đều cần mình chậm rãi đi luyện tập, quen thuộc, cảm nội. Lý Hạo Nhiên chậm rãi thuần thục trên không trung phi hành hết tốc lực, mặc dù hắn còn không biết dùng đạo thuật đến ngăn cản Trạm Mạt tới Hàn Phong luôn luôn bị thổi làm mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả, nhưng vẫn là cảm giác hết sức khoái ý, loại kia tự do tự tại cảm giác để cho người ta mê say. Tại Vân Hàn Phong phụ cận bay tới bay lui luyện tập, Lý Hạo Nhiên cũng phát hiện Thương Lan Sơn bên trong ngự không phi hành, tại từng cái trên ngọn núi lui tới đệ tử cũng thay đổi nhiều, xem ra đều là đang vì đệ tử đời thứ 3 mở ra đại điện làm chuẩn bị. Sư tỷ Lục Tích Vũ cũng phía trước một ngày bị sư phụ mang theo hỗ trợ đi, chỉ có ban đêm trở về, mà sư phụ thì là tại đại điện kết thúc sau mới có thể trở về. Như thế to lớn Vân Hàn Phong bên trên chỉ còn Lý Hạo Nhiên một người, bất quá hắn cũng không có lời biếng, vẫn mỗi ngày dậy thật sớm, sau đó luyện tập đến trạm vạng tối tài kết thúc, sau đó lại dùng phương pháp tôi luyện thân thể tu luyện. Lý Hạo Nhiên hiện tại đã là thông huyền cảnh giới, vận chuyển phương pháp tôi luyện thân thể đã không cách nào hấp thu thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể. Bất quá hắn đã thành thói quen ban đêm tu luyện một ít thời gian, cho nên tại sư phụ truyền thụ cho hắn thông huyền cảnh giới pháp môn tu luyện trước hắn vẫn là vận chuyển phương pháp tôi luyện thân thể tu luyện. Lúc đầu chỉ là vì bảo trì loại này tu luyện quan thuộc, tưởng rằng làm chuyện vô ích lý hảo nhiên lại phát hiện theo mình dẫn đạo thể nội linh khí tiến hành lúc tu luyện mình vùng đan điền linh khí vòng xoáy xoay tròn tốc độ vậy mà cũng ẩn ẩn tăng tốc, mà lại theo vùng đan điền linh khí vòng xoáy chuyển động, ước chừng tự mình tu luyện 2 canh giờ liền sẽ xuất hiện một đoạn tinh thuần dị thường linh khí tồn chữ tại mình trong đan điền, thẳng đến tồn chữ năm đạo liền không còn xuất hiện, mà là từ linh khí vòng xoáy ở bên trong phân ra một tia lực lượng rốt vào thần hồn không gian ngụy thần thức trên đầu gối trong vỏ kiếm. Phát hiện này để Lý Hạo Nhân giật nảy cả mình đồng thời cũng dị thường kích động, bởi vì cái này năm đoàn linh khí thế mà so với hắn thiếu huyệ Tệ bên trong linh khí còn tinh khiết hơn, sư tỷ nói qua linh khí càng là tinh thuần, thi triển ra đạo thuật uy lực càng lớn, như vậy dùng cái này năm đoàn linh khí thi triển lên đạo thuật đến uy lực nhất định phi thường to lớn đi. Tiếp lấy Lý Hạo Nhân cẩn thận xem xét thể nội phát hiện hết thể như thường, không có linh khí giảm bớt. Xem ra là linh khí này vòng xoáy mình xoay tròn sinh ra lực lượng. Như thế Lý Hạo Nhân cũng yên tâm tu luyện, hắn mặc dù không biết cái này trưởng kiếm tại hắn đột phá thông huyền cảnh giới thời điểm cứu được hắn một mạng, nhưng là sư phụ nói qua đây là trưởng kiếm tại dựng kiếm linh. Tại Thương Lan môn tu luyện lâu như vậy, Lý Hạo Nhiên là xem Vân Hàn Phong bên trên các loại liên quan tới tu đạo sách tự nhiên biết kiếm linh là vật gì. Thời cổ có thân kiếm, trải qua tu đạo đại năng thi triển rất nhiều huyền diệu đạo pháp từ đó cùng thiên địa đại đạo cảm ứng, chấm dãi hấp thu giữa thiên địa lực lượng tại trong thân kiếm hình thành hình kiếm linh thể chính là ban đầu kiếm linh. Về sau trải qua vô số kiếm tu môn phái đếm thử rốt cục nắm giữ dễ dàng hơn kiếm linh thai nghén vô pháp, bất quá dựng dục ra tới kiếm linh cũng có đủ loại khác biệt phân chia, không có khả năng như thời cổ trong truyền thuyết kiếm linh như vậy có được chính mình ý thức, có thể thay thế tu đạo đại năng điều khiển phi kiếm mình chiến đấu. Hiện tại kiếm linh cơ bạn phân ra 4 đẳng cấp, đệ tứ đẳng kiếm linh chú nhập pháp bảo bên trong gia tăng pháp bảo trình độ biên bị, gia tăng pháp bảo thi triển đạo thuật pháp quyết lực, đương nhiên cũng căn cứ gia tăng nhiều ít chia làm 5 cái cấp bậc. Đệ tam đẳng là kiếm linh trải qua biến dị xuất hiện thuộc tính, chú nhập pháp bảo trong sau không chỉ có có được đệ tứ đẳng hiệu quả, còn có thể đem tự thân thuộc tính kèm theo tại pháp bảo bên trên, làm thi triển ra đạo thuật pháp quyết sinh ra đủ loại huyền diệu biến hóa, cái này cũng căn cứ uy lực cùng thuộc tính phân ra 5 cái cấp bậc, tỉ như một cấp lôi thuộc tính chính là mỗi cái người tu đạo tha thiết ước mơ muốn có được kiếm linh. Đệ nhị đẳng kiếm linh đã cùng tiên điệu tương hợp, cùng đại đạo C mứng, đã tự thành một thể, không cần chú nhập pháp bảo bên trong liền có thể phát huy lớn la uy năng, mà nhất định phải cấp cao nhất pháp bảo mới có thể chịu được như thế kiếm linh chú nhập. Như thế kiếm linh trọng yếu nhất là trong đó đã dự dụng ra đạo tắc mạnh vỡ, ngoại trừ có thể ra tăng diệu pháp thần thông uy lực còn có thể căn cứ ẩn chứa trong đó đạo tắc mạnh vỡ khác biệt đều có dự dụng. Bất quá như thế kiếm linh tại nhân nguyên giới có thể nói là phượng mao lẫn rác, mỗi một đạo xuất thế đều sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu, chỉ có cấp cao nhất môn phái mới có thể bình yên nắm giữ. Bực này kiếm linh một đạo đều xem như hi hữu, cho nên là không phân cấp bậc. Đệ nhất đẳng chính là tự thành linh thức kiếm linh, bực này kiếm linh đã tương, Dế Dương với một cái tu đạo đại năng, Diệu Pháp Thần Thông dính tay tới đến, mà lại thân thể ấy có thể nói là kim cương bất hoại, có thần bí khó lường chi năng. Bất quá cái này nhất đẳng kiếm linh chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Lý Hạo Nhân không biết mình có thể đem thần hồn không gian kiếm linh thai nén tới trình độ nào, nhưng có cơ hội như vậy hắn vẫn là không muốn buông tha, muốn hết sức thai nén đến lợi hại hơn một chút. Mà lại hắn dựng dục ra kiếm linh đến cũng không có ý định mình dùng, chính mình lúc trước bất lực để Tô Khuynh Thanh một người đến Khuynh Nguyệt kiếm phái đi, tại Khuynh Nguyệt kiếm phái chắc hẳn Khuynh Thanh là dùng phi kiếm. Nếu như chính mình có thể thay nén chỗ đủ tốt kiếm linh đến lúc đó liền đưa cho nàng, cũng coi như biểu đạt chính mình cái này nghĩa với ngày nay chi tỉnh. Cách Thương Lan môn đệ tử đời thứ 3 mở ra đại điện còn có 5 ngày thời gian. Vân Hàn Phong xuống núi trong rừng. Bành. Lý Hạo Nhiên tại thân thể đem đụng vào một cây đại tụ thời điểm xong trưởng kịp thời đập vào trên đại tụ, thân thể một chút bay ngược mà quay về, trên không trung chằn chọc xê dịch mấy lần rơi xuống mặt đất liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình. Lý Hạo Nhân điều chỉnh một chút hô hấp, nhìn xem xanh non tươi tốt sơn lâm trong lòng nói, không nghĩ tới phải nhanh chóng khống chế linh khí ngự không cải biến phương hướng khó như vậy, xem ra còn nhiều hơn thêm luyện tập tìm tới trong đó quyết khiếu mới là. Nghĩ đến lại thi triển ngự không thuật hướng phía trước núi rừng bên trong bay đi. Lý Hạo Nhân trên không trung luyện tập ngự không thuật thuần thục sau cảm thấy luyện thêm xuống dưới cũng khó có tiến bộ, sau liền tại núi này trong rừng để luyện tập. Bất quá cái này so Lý Hạo Nhân trong tưởng tượng muốn khó hơn rất nhiều, trên không trung ngự không phi hành tầm mắt quán đạt, phi hành có thể nói là tự do tự tại, mười phần tiêu sái. Nhưng ở cái này cự mộc che trời, Dây leo vẩn quanh núi rừng bên trong lách qua trước mắt cây tối lập tức không biết lại sẽ xuất hiện cái gì chướng ngại vật, Lý Hạo Nhiên có khi có thể kịp phản ứng nhưng muốn tại như vậy chút thời gian bên trong khống chế linh khí cải biến phương hướng lại là không kịp, cho nên chỉ có thể giống vừa rồi như thế dùng tay đập vào trên cành cây để cho mình dừng lại. Bất quá cũng có thời gian lờ. Ai là ngay cả người đều phản ứng không kịp trực tiếp đâm vào trên cây, rơi rối tinh rối mù. Còn tốt hắn thối thể tu luyện tránh kiện mình thể phách, nếu như không người bình thường sớm như vậy liền một mệnh o oh hô. Oh. Kỳ thật Lý Hạo Nhân cũng có thể đem tốc độ đem xuống tới chậm rãi chênh lệch, bất quá hắn cho rằng như thế luyện tập không có ý nghĩa, cho nên cứ như vậy tại núi rừng bên trong không ngừng đánh tới đánh tới. Bành! Lại làm một tiếng vang lên, Lý Hạo Nhân xoa xương đỏ cái trán từ dưới đất xoay người mà lên. Lại đến. Lý Hạo Nhân đang chuẩn bị lần nữa ngự không mà lên đột nhiên nghe được một trận tiếng chuông vang lên. Keng, keng, keng. Đây là Thương Lan môn chuyện sự trung, hiện tại tiếng chuông réo rất thanh thoát gõ vang 3 lần hẳn là có khách quý đến biểu thị hoan nghênh. Chương 42, Bắt dê. Không biết là nhân vật bậc nào vậy mà gõ vang truyền sự trung đến hoang nghênh a. Lý Hạo Nhân trong lòng đang nghĩ đến chỉ thấy đỉnh đầu hộ sơn đại trận quang hoa lưu truyện, có đạo đạo quang hoa rơi xuống đến Thương Lan Sơn các nơi, mà phía sau núi bên trong các nơi có các loại quang hoa sáng lên. Một lát sau quang hoa tiêu tán, đỉnh đầu đại trận trên bầu trời tuy là ban ngày nhưng cũng gặp tinh đấu lưu truyện, lưu tinh không ngừng sẽ qua. Mà Thương Lan Sơn không trung không ngừng có hoa mỹ hoa lá chậm rãi rơi xuống, vài chỗ xuất hiện thác nước huyền hùng, đỉnh các lơ lửng cảnh tượng đến, tăng thêm mây mù tràn ngập ra, lộ ra lộng lẫy, khiến người ta say mê. Đã ngự không bay đến chỗ Cao Lý Hạo Nhân nhìn thấy Thương Lan Sơn đột nhiên xuất hiện biến hóa không khỏi tán thưởng đạo pháp huyền diệu, mà bừng này cảnh sắc cũng làm cho hắn cảm giác không giống ở nhân gian, để Lý Hạo Nhân không khỏi hướng tới Liêu sư tỷ nói tới Thương Lan trên đỉnh trưởng lão bố trí cảnh trí có là bậc nào bộ dáng. Sau đó mấy ngày Thương Lan môn bên trong truyền sự chung cả là tập ngập vang lên biểu thị lấy từng cái môn phái tu đạo đại biểu đến đây Thương Lan môn xem lễ ăn mừng. Cuối cùng đã tới đại điện chính thức bắt đầu thời gian. Lý Hạo Nhân ngự không đi theo lục tích vũ hướng Thương Lan phong phương hướng bay đi. Ven đường hoa la phiêu tán không trung chỉ gặp núi xanh xanh ngắt, mây mù theo gió núi nhẹ nhàng phiêu dãng. Một đường bay đi, có thác nước hành không chiếu nhập sinh huy, đại tụ lơ lửng tựa như trong biển đảo nhỏ, lại có đỉnh các hư đứng không trung, tới gần Thương Lan Phong không trung còn ẩn có rất nhiều Thương Lan môn đệ tử hoặc đứng hoặc ngồi ngưng thần thủ vệ. Lục Tích vũ một đường cùng một chút quen biết sư huynh sư tỷ chào hỏi mang theo Lý Hạo Nhiên hướng Thương Lan Phong rơi đi. Lý Hạo Nhiên hướng Thương Lan trên đỉnh nhìn lại, lại phát hiện sớm đã không phải mấy năm trước mình lúc đến nhìn thấy bộ dáng. Trên quảng trường mây mù phiêu miểu trong lúc mơ hồ lộ ra một ít cây sao thấy không rõ trong đó chân dung, mà dạng này càng lộ ra xa xa Thương Lan điện cao lớn trang nghiêm. Lý Hạo Nhiên theo lục tích vũ rơi xuống Thương Lan Phong ngoại sân rộng trên tiếp dẫn đài liền nhìn thấy một mặt màu lam nhạt cự đại hình tròn quang kính đứng ở tiếp dẫn đài một bên, mà lúc này vừa vặn có một vị ba mươi mấy tuổi khuôn mặt uy nghiêm nam tử mang theo một vị tiểu mỹ nữ tử tử quang kính bên trong đi ra. Hai người vừa đi ra, vị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Một vị Thương Lan môn nam đệ tử nên đón chắp tay thi lễ, hai người hồi tỉnh lại vội vàng đáp lễ, nam tử kia từ trong tay áo lấy ra một tờ màu lam nhạt thiệp mời hai tay đưa cho Thương Lan môn đệ tử. Thương Lan môn đệ tử hai tay tiếp nhận, nhẹ gật đầu mở ra thiệp mời nhìn một chút đối với hai người nói, nguyên lai like là Nguyên Bình quốc quốc chủ mời tới bên này. Nói liền dẫn hai người hướng Mây Mù Phiêu Miểu trong sân rộng đi đến. Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhân có chút hiếu kỳ liền giải thích nói, đây là trong môn tiền bối lấy đại pháp lực đem nơi đây không gian cùng trước sơn môn không gian tương liên, từ trước sơn môn dạng này, một cái mặt kính tiến vào tựa như mở ra tiến vào một cánh cửa một chút đã đến nơi này. Lý Hạo Nhân bật tốt lên, đây cũng là truyền tống trận sao? Lục Tích Vũ cười một tiếng nói, gần như vậy chỗ nào cần dùng đến truyền tống trận a, đây cũng là đem sơn môn chỗ không gian điểm cùng nơi đây không gian chồng chất tương liên. Gặp Lý Hạo Nhân vẫn còn có chút ngây thơ dáng vẻ, Lục Tích Vũ vung tay lên, một mảnh lá cây rơi vào nạng trong lòng bàn tay. Tựa như miếng lá cây này hai đầu, ngươi nhìn cái này hai đầu lượn, cá điểm là không phải cách một khoảng cách. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu. Lục Tích Vũ tiếp lấy đem lá cây từ giữa đó bố lượn, đem hai đầu liền cùng một chỗ nói, ngươi nhìn hiện tại hai cái này điểm là không phải ở cùng một chỗ đâu. A. Lý Hạo Nhiên có chút ngạc nhiên nói, liền cùng một chỗ. Lục Tích Vũ cười cười chỉ vào kia màu lam nhạt quang kính nói, cái này không sai biệt lắm chính là cái này nguyên lý, đương nhiên muốn khó khăn vô số lần, cần đối không gian có nhất định nhận biết tu đạo cao thủ mới có thể hoàn thành. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhìn không được lại hỏi, kia truyền tống trận là chuyện gì xảy ra a? Nghe ý của sư tỷ muốn càng khó một chút. Lục Tích Vũ nói, đây là tự nhiên, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Nói hướng trong sân rộng đi đến, Lý Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo. Lục Tích Vũ nói, truyền tống trận dùng cho cự ly xa vị trí di động, dùng không gian chồng chất căn bản là không có cách thực hiện, cái này muốn dính đến không gian hỗn độn. Lý Hạo Nhiên theo Lục Tích Vũ đi vào trong mây mù, mới đi đến trên quảng trường lại phát hiện dưới chân không phải trước kia mình lúc đến bạch sắc ngọc thạch mặt đất, mà là cỏ xanh trải đất, đập lên mềm mềm. Bạch sắc mây mù vờn quanh ở giữa lại nghe Lục Tích Vũ thanh âm thanh thủy truyền đến. Làm chúng ta chỗ thế giới này, một chỗ không gian nhận vượt qua phạm vi chịu đựng năng lực hoặc bị đại năng xé rách ra xuất hiện phương tiện là không gian hỗn độn. Không gian hỗn độn cùng chúng ta cái này rực rỡ màu sắc thế giới hoàn toàn khác biệt, bên trong chỉ có vô số không ngừng phát sinh biến hóa vị trí không gian mảnh vỡ hình thành không gian loạn lưu. Ngoại trừ tu đạo đại năng cùng một chút sinh vật mạnh mẽ bên ngoài không có những vật khác có thể ở trong đó sinh tồn. Chúng ta chỗ thế giới mỗi một chỗ không gian đều cùng không gian hỗn độn một chỗ không gian đem đối ứng, mà truyền tống trận thì là tu đạo đại năng tại không gian hỗn độn bên trong tìm tới cần truyền tống hai cái. Yêu phương tại không gian hỗn độn cho đối ứng không gian mảnh vỡ cho đến hai cái này không gian mảnh vỡ tại không gian loạn lưu bên trong di động đến tương đối gần vị trí lúc liền đem nó định trụ cũng liên tiếp liền sinh ra ổn định không gian thông đạo, sau đó lại tại hai cái địa phương tu kiến xé rách không gian trận pháp liền tạo thành truyền tống trận. Vậy mà như thế thần kỳ. Lý Hạo Nhiên nghe Lục Tích Vũ giải thích xong sợ hai than nói, không biết ta lúc nào có thể tu luyện tới xé rách không gian tình trạng a. Sư đệ ngươi chăm chỉ như vậy nhất định có thể. Lục Tích Vũ cười nói, a, đã chạy ra. Lý Hạo Nhiên hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy hai người đã đi ra nền đọng đọng mây mù, phóng tầm mắt nhìn tới Kinh đạm mây mù nơi xa là cao lớn trang nghiêm thương lan điện, mà phía dưới trước kia lý hảo nhìn trong ấn tượng quảng trường địa phương lại là biến thành cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm địa phương. Một đi ngang qua đi là bãi cỏ xanh biếc nở rộ cái này chói lọi hoa tươi, sau đó có thanh tịnh dòng suối nhỏ trôi vần quanh, cách mỗi 10 mấy mét khoảng cách liền mọc ra một viên không giống nhau mở ra muôn màu khoe sắc đóa hoa cự đại cây tối, chặt cây hành tà bao phủ 10 mét phương viên, mà cây tối phía dưới là một trường trưng bày hoa quả tươi, bầu rượu cùng chén rượu hình vuông bàn con, bàn con bốn phía đặt vào bốn cái bộ đoàn. Như thế một cây một vài bày ra trên quảng trường kéo dài lái đi để cho người ta không kịp nhìn chỉ sợ có mấy trăm số lượng, mà lúc này dưới đại thụ bàn con bên trên đã có thật nhiều người ngồi hoặc nhìn xung quanh, hoặc thấp giọng đàm luận. Bên này, Lục Tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhiên hướng phía trước đi đến nói, cái này phía ngoài là thuộc ta thương lan môn che chở từng cái quốc gia quốc chủ hoặc đại thế gia gia chủ, hướng bên trong một chút chính là một chút tiểu trung hình môn phái trưởng môn hoặc là trưởng lão, tận cùng bên trong nhất chính là một chút cỡ lớn môn phái sứ giả, tỉ như cùng là Lâm Hải cảnh tam đại phái Lăng Tiêu các cùng chính nhất tông, cùng chúng ta quen biết thanh huyền cảnh khuynh nguyệt kia phái, hoàn chân cảnh cổ. Huyền tông cấp loại, còn có trấn cảnh sự sứ giả. Trấn cảnh sự? Là cái gì a? Lý Hạo Nhiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Lục Tích Vũ giải thích nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta nhân nguyên giới bị nhân loại người tu đạo chiếm cứ địa phương chia làm 10 vực hơn 100 cảnh. Mà chúng ta Lâm Hải cảnh, Thanh Huyền cảnh, Hoàn Chân cảnh cùng Linh Hoang cảnh 10 cảnh là cùng thuộc tại Bắc Tiêu vực. Vì cùng cái khác vực môn phái tu đạo giao lưu hoặc chiến đấu, chúng ta 10 cảnh kết làm Bắc Tiêu Minh, chọn lựa ẩn tiên cảnh chuyển thừa vài vạn năm tiên vận môn vị minh chủ, mua cảnh tuyển ra một môn phái vị trưởng lão môn phái, chúng ta Lâm Hải cảnh trưởng lão môn phái là 100 năm một đời, sau đó thông qua điểm tiên sơn tỉ thí lần nữa tranh đoạt trưởng lão môn phái chức vị mà cái gọi là trấn cảnh sư chính là thiên vận môn phái đến các cảnh bên trong cân đối các loại sự vụ người, mặc dù không thể nhúng tay các phái sự vụ, nhưng là đối với một chút môn phái ở giữa tranh chấp có nhất định quyết đoán quyền, còn đốc thúc môn phái thực hiện kết minh nghĩa vụ, giống điều người tu đạo trảm yêu trừ ma giữ gìn các cảnh ở giữa hòa bình chẳng hạn. Lý Hạo Nhiên hơi có chút kinh ngạc, nhân nguyên giới chia làm 10 vực hơn trăm cảnh hắn là biết đến, thế nhưng là trước kia hắn vẫn cho là từng cái môn phái tu đạo làm theo điều mình cho là đúng, không nghĩ tới ở giữa còn có phức tạp như vậy liên hệ. Đi theo lục tích vũ càng đi bên trong đi, Lý Hạo Nhiên phát hiện trùng quanh người tu đạo khí chất phong độ càng là bất phàm. Có người mặc dù nhìn thấy An vị ở nơi đó, nhưng cho người ta một mực phiêu miểu xuất trần không còn nơi đây cảm giác. Có người nâng chén mỉm cười điềm nhiên tự đắc, nhưng toàn thân tản mát ra lớn uy thế để cho người ta không dám kinh thị. Cũng có nhân khí hơi thở bình thản, uy thế hoàn toàn không có liền giống như người bình thường, nhưng ở từng cái người tu đạo ở giữa vi sai tự nhiên. Lục Tích Vũ thấp giọng nói, bên trong những người này đều là từng cái môn phái phái sứ giả, không phải đạo pháp cao thâm chính là ở bên trong môn phái được cao vọng trọng. Lý Hạo Nhiên nhẹ gật đầu tiếp tục đi theo Lục Tích Vũ dọc theo quảng trường bên cạnh đi vào bên trong đi, chỉ chốc lát sau rốt cục đi mau đến cuối quảng trường. Lý Hạo Nhân phát hiện nơi này, người tu đạo đều vô tình hay cố ý hướng phía phía trước quảng trường ở giữa nhìn lại. Lý Hạo Nhân cũng thuận nhìn lại. Nơi đây là một tòa hơi cao đá xanh ngải, trên bảy đá sáu tầng bạch ngọc ban công chia thượng thủ một chương, phải ba trái hai chương bảy. Mỗi tấm ban công đằng sau đều ngồi xếp bằng một người. Lý Hạo Nhân vừa ý tụi ban công ngồi phía sau chính là Thương Lan môn trưởng môn Nguyên Hồng, trong lúc nhất thời một chút chuyện cũ nổi lên trong lòng. Kia ngồi tại phía trên nhất là chúng ta Thương Lan môn trưởng môn Nguyên Hồng sư bá. Lục Tích Vũ đứng tại Lý Hạo Nhân bên người giới thiệu nói: Bên phải cái thứ nhất thanh niên Mạc Cao tím kia là chấn cảnh sư Ngũ Công tử Công tôn Tử Vũ, cũng là hôm nay tới đây sứ giả, cái thứ hai kia áo trắng cô gái trẻ tuổi là thanh huyền cảnh Khuynh Nguyệt kiếm phái Linh Âm, cái thứ ba áo xám lão giả là hoán chân cảnh cổ Viễn tông Hàn Chân Tử. Bên này bên trái hai vị chính là chúng ta chấn hải cảnh Tam Đại phái còn lại hai phái sứ giả. Vị thứ nhất thân mang hai màu trắng đen trường bào nam tử trung niên là chính nhất tông chủ nhà thành, vị thứ hai thân mang thả y nữ tử là Lăng Tiêu Các Thiên Linh. Nguyên lai đều là các đại môn phái đại nhân mà ta. Lý Hạo nhiên nói, sư tỷ ngươi thế mà tất cả đều nhận biết. Lục Tích Vũ cười nói, ha ha ta đều không có rời đi Thương Lan Sơn phương viên trong dặm phạm vi đi đâu nhận biết những này khác biệt cảnh người a ta cũng là mấy ngày nay tại Thương Lan trên đỉnh làm việc nghe chúng huynh sư huynh sư tỷ nói. Vậy sư tỷ có biết hay không những người này ở đây chúng ta Thương Lan môn nơi ở a? Lý Hạo Nhiên hỏi. Lục Tích Vũ hiểu ý cười một tiếng, ngươi có phải hay không muốn đi tìm Khuynh Nguyệt kiếm phái sứ giả hỏi huynh thanh tin tức a? Yên tâm đi, ta đã tìm hiểu rõ ràng, chờ đại điện kết thúc sau có cơ hội ta liền dẫn ngươi đi. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới Lục Tích Vũ không chỉ có đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, mà lại đã sớm giúp hắn kế hoạch tốt, trong lòng cảm động, kia đạt tạ sư tỷ tút, không nói những thứ này, chúng ta đi lên cho đi, đợi lát nữa đại điện bắt đầu chúng ta đến cùng một chỗ tham gia nghi thức. Lục Tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhân đi đến quảng trường của Mây Mù che chắn cổ thang. Đã xanh trên đài. Uyên Hồng giơ lên bàn con bên trên chén rượu cười đối đáp xanh trên đài có người nói, đa tạ chư vị đồng đạo một đường buôn ba tới tham gia ta thương lan môn hiện tại đệ tử đời thứ 3 mở ra đại điện. Lão phu cảm kích hơn cùng, mời. Nói xong hai tay khép lại uống cạn rượu trong chén. Xung quanh còn lại 5 người cùng một chỗ nâng chén đem rượu uống xong. Thân mang áo tím công tôn Tử Vũ đặt chén rượu xuống lại cầm bầu rượu lên đem chén rượu đổ đầy. Sau đó vút vút cái này, Linh Ngọc điêu thành chén rượu cười nói, Thường Lan môn tại Uyên Hồng trưởng môn dẫn đầu hạ tu đạo cao thủ tầng tầng lớp lớp, như thế trong khoảng thời gian ngắn đã mở ra đệ tử đời thứ 3, thật sự là phát triển không ngừng a. Tin tưởng 15 năm sau điểm Tiên Sơn tỷ thí Thường Lan môn nhất định có thể khinh thường quân hùng, tiếp tục đảm nhiệm Bắc Tiêu Minh trưởng lão chức vị a. Uyên Hồng nghe vậy khẽ chau mày, có chút không thích. Hừ. Không đợi đến Uyên Hồng khiêm nhượng liền lạnh lẽo tiếng hừ truyền đến. Thân mang hai màu trắng đen trường bào chính nhất tông nam tử trung niên Chu Nhàn thành tiện tay cầm trong tay chén rượu đặt ở bàn con phía trên, lại phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang. Điểm Tiên Sơn tỷ thí cũng không phải so nhiều người, tham gia mỗi cái môn phái chỉ có thể xuất chiến 2 tên tu đạo trăm năm trong vòng đệ tử. Nếu như lần này các ngươi thương lan môn còn có lần trước mục phàm dương như thế đệ tử cái này trưởng lão chi vị chúng ta chấp tay nhường cho thì cũng thôi đi, nhưng là ta cũng không có nghe nói qua thương lan môn cái này trăm năm ở giữa có 10 phần kinh diễm đệ tử a. Ha ha. Thân mang thải y lang tiêu các thiên linh che miệng cười Dương nói, vậy nhưng nói không chính xác a, nói không chừng người ta thương lan môn có cái gì tuyệt thế kỳ tài đang bế quan tu luyện, chờ lấy trên điểm tiên sơn để chúng ta giật nảy cả mình đâu. Nói thải tụ phi vũ, xoắn mắt lưu chuyển. Bị Thái Mộc Lan tràn nụ nịu đối Công tôn Tử Vũ nói, "Vũ công tử ngươi nói có phải hay không là dạng này a? Công tôn tử Vũ đến cùng tuổi quá nhỏ, tu vi không cao, mà lại đạo tâm chưa thành, nhìn xem Thiên Linh mị thái nhất thời có chút ý loạn thần mê." Chu Nhàn Thanh lúc đầu nghe Thiên Linh tiếp lấy lời đầu của mình châm chọc Thương Lan môn trong lòng rất là đắc ý, nhưng Thiên Linh tiếp xuống hành vi để hắn có chút chớ trẹn, một chút sự mặt chuyển hướng một bên khác. Huynh Nguyệt Kiếm phái Linh Ngâm cùng Cổ Huyền tông Hàn Chân Tử đem Công Tôn Tử Vũ trò hề để ở trong mắt nhìn nhau một chút, trong lòng có chút xem thường. Lâm Hải cảnh trấn cảnh sư cũng coi như tu vi thông thiên nhân vật, nhưng không có nghĩ đến vài cá nhi tử đều như thế không nên thân. Nguyên Hồng làm nơi đây chủ nhân đương nhiên sẽ không để chàng diện lúng túng như vậy dưới, hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Mọi người lại uống một chén." Nói dơ ly rượu lên uống nữa một chén. Công Tôn Tử Vũ một chút giật mình tỉnh lại, có chút lúng túng bưng ly rượu lên nói, "Lại uống, lại uống." Đợi đám người uống xong nguyên hồng cười nhìn xem Thiên Linh nói, muốn nói gì bế quan tu luyện tuyệt thế kỳ tài chúng ta Thương Lan môn hiện tại ngược lại là không có, bất quá gần nhất chúng ta có cái gọi lâm tịch đệ tử, giống như từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại minh đạo cảnh giới không sai biệt lắm dùng thời gian 10 năm, hiện tại giống như đã hai mươi mấy tuổi đi. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Chương 43, Nghị định. Trang diện có chút tiến tĩnh. Hai mươi mấy tuổi, thời gian 10 năm minh đạo. Dù là đang ngồi đám người phần lớn tu vi cao thâm cũng để tin tức này bị khiếp sợ, các loại suy nghĩ tại trong đầu xuất hiện, khó mà bình tĩnh trở lại. Vẫn là Khuynh Nguyệt kiếm phái Linh Ngâm trước kịp phản ứng nói: Vậy chúc mừng Nguyên Hồng trưởng môn, bước này đệ tử đích thật là được sừng tụng là kỳ tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Cổ Huyền tông Hàn chân tử cũng cười nói, thành tựu như thế, thần thánh đều có thể a. Thần thánh? Công tôn Tử Vũ, Chu Nhàn Thanh cùng Tiên Linh sắc mặt một chút trở nên khó coi. Công tôn Tử Vũ tối đầu trầm giọng nói, hiện tại tại Minh đạo cảnh giới liền nói thần thánh cảnh giới, khó tránh khỏi có chút mơ tưởng xa vời đi. Mà lại cảnh giới cao thấp lại có thể nói rõ cái gì đâu? Không có chân chính kinh lịch sinh tử chiến đấu tu luyện được mau một chút thì có ích lợi gì đâu? Tựa như lúc trước Mục Phàm Dương là tu luyện lạ bực nào thần tốc, kết quả là còn không phải bản thân bị trọng thương tiêu thành di tích. Mấy người còn lại một chút kinh hãi, trong lòng đều hoảng sợ nói, cái này công tôn tử Vũ như thế nào như thế không phân trường hợp hầu ngôn loạn ngữ a? Đây chính là trên thương làn phong thương làn môn trước mặt trưởng môn a. Thật cho là người ta không có hòa khí. Đám người lúc đầu coi là sẽ nổi trận lôi đình nguyên hồng lại là trên mặt cứng lại sau đó tiếp tục mỉm cười cầm chén rượu lên rót một chén rượu, có chút cảm thán mà nói, Vũ công tử nói đúng a. Lúc trước mục sư đệ ngút trời kỳ tải, chính là tự cao quá cao tại mình còn không có trưởng thành thời điểm liền đi phiêu chiến so với mình tu luyện nhiều hơn mấy trăm năm lão quái vật, cuối cùng làm cho mình bản thân bị trọng thương. Cho nên a, mặc ngươi thiên tư chất tuyệt, tại ngươi lúc còn trẻ vẫn là phải đối tu đạo tiền muối bảo trì tồn tính, ngươi nói có đúng hay không a? Vũ công tử. Theo Yên Hồng vừa mới nói xong, ly rượu trong tay hắn cũng bị hắn đặt ở trước mặt bàn con phía trên, một giọt rượu nước phảng phất bị chấn động ra bay lên cao cao. Công Tôn Tử Vũ vừa rồi mở miệng hậu tâm bên trong cũng có chút hối hận, bất quá cho tới nay hắn cho rằng làm mình chấn cảnh sự chi tự thân phận cũng để hắn kiên trì không chủ động mở miệng chuẩn bị tại Yên Hồng nổi giận thời điểm nói vài lời mềm mỏng nói hồ lơ qua, nhưng không nghĩ tới Yên Hồng thế mà không có nội giận ngược lại nở nụ cười. Công Tôn Tử Vũ trong lòng có chút đắc ý, mặc ngươi một phái trưởng môn còn không phải đến tuổi đầu trước chấn cảnh sự. Nhìn xem Yên Hồng giống như nhịn xuống nộ khí liên thủ đều không chế không nổi, thế mà để một giọt rượu tung tóe ra Công Tôn Tử Vũ trong lòng càng là đắc ý, trên mặt không khỏi lộ ra tiêu dung. Vừa chờ hắn bật cười, Giọt kia diệu thế mà đã vậy ra đến hắn trước mắt, Công tôn Tử Vũ nhìn xem giọt kia diệu thần sắc khẽ run mình, một chút cũng cảm giác thần hồn của mình bị rút ra ra bị đặt bắt ngắt biển cả ở giữa, phía trước nước biển mang theo vô biên uy thế che khuất bầu trời đập vào mặt. Công tôn Tử Vũ thần hồn đang run rẩy, không quan hệ sinh tử, chỉ là đối mặt cái này vô biên uy thế tự nhiên mà vậy sinh ra sợ hãi. Nước biển một chút hướng phía thần hồn đè xuống. A! Công tôn Tử Vũ thân thể hoảng sợ về sau ngã đi, trong mắt là sợ hãi vô ngần hướng phía đằng sau lộn nhào tối lui. Cứu ta, cứu ta. Công tôn Tử Vũ hoảng sợ hô to. Chuyện gì xảy ra? Một vị trung niên thanh y nam tử xuất hiện tại thanh thạch trên đại hội. Nhìn thấy vị trung niên nam tử này, Chu Nhàn Thanh cùng Thiên Linh hơi có chút giật mình, sau đó nhìn về phía Viên Hồng, một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Linh Ngâm cùng Hàn Chân Tử thì có chút lo âu nhìn về phía Viên Hồng, thầm nghĩ trong lòng, nhìn lại lúc trước mục phàm dương sự hoàn toàn chính xác để thương lan môn tổn thất cực đại, thế mà để bình thường hòa hòa khí khí Viên Hồng tức giận như vậy. Viên Hồng đối Linh Ngâm cùng Hàn Chân Tử khẽ gật đầu biểu thị không có việc gì, sau đó quay đầu đối trung niên nam tử kia nói, "Nguyên Lai Lý huynh cũng tới, làm sao không sớm một chút ra gặp nhau đầu. Chúng ta hảo hảo uống mấy chén?" Nhớ lại một chút chúng ta lúc trước cùng một chỗ tại Mê Thất Hải vực bên ngoài Liệp Yêu thời gian a. Trung niên nam tử này tên là Lý Diên, là Thiên vận môn bên trong hiện tại đệ tử đời 4 bên trong nhị đại đệ tử bên trong cao thủ, là được phái tới hiệp trợ Lâm Hải cảnh trấn cảnh sứ Công Tôn Viễn. Lần này Công Tôn Viễn phái Công Tôn Tử Vũ đi sứ Thương Lan môn Viễn Đồ Sa sôi liền ủy thác Lý Diên một đường bảo hộ, đến Thương Lan môn sau bởi vì một chút chuyện đã qua liền chưa hề đi ra cùng có Cố Uyên Hồng gặp mặt, nhưng là nghe được Công Tôn Tử Vũ hoảng sợ tiếng kêu hắn cũng không thể không nhịn thân. Nhưng vừa ra tới liền nghe đến Uyên Hồng chủ động nhắc tới quá khứ giao tình hắn cũng đành phải đắng chát cười một tiếng. Công Tôn Tử Vũ nhìn thấy Lý Diên hiện thân vội vàng đứng lên đến bắt lấy Lý Diên cánh tay, còn mang theo sợ hãi nói, "Diên thúc, hắn muốn giết ta, hắn muốn giết ta a." Lý Diên nhìn xem Công Tôn Tử Vũ kinh hoàng dáng vẻ trong lòng không khỏi thở dài, Công Tôn Nguyên sư huynh bất luận tu vi vẫn là làm người đều rất được mình kính nể, không nghĩ tới nhi tử cơ nhân như thế không nhìn. Lý Diên khẽ lắc đầu đưa tay tại có chút phát run Công Tôn Tử Vũ trên lưng nhấn một cái, đợi cho Công Tôn Tử Vũ ngất đi sau nói, "Tử Vũ uống say, các ngươi dìu hắn đi nghỉ ngơi." Lập tức có lượm cá thiếu niên từ nơi không xa trên quảng trường đi vào thanh thạch trên đài đem Công Tôn Tử Vũ đỡ đi. Lý Diên tại Công Tôn Tử Vũ bàn con giật dưới, từ trong túi chửa vật xuất ra một cái khắc chén rượu đổ đầy rượu, sau đối Nguyên Hồng nói: "Ngươi ta cũng là quá mệnh giao tình, lại tại năm đó kia một sự kiện bên trên bất lực, ta còn mặt mũi nào ra gặp ngươi? Chỉ là Công Tôn sư huynh năm ta, ta tại mặt dày đi một chuyến." Nguyên Hồng thở dài nói: "Ta minh bạch nỗi khổ tâm của ngươi, chuyện đã qua cũng không cần lại nói." "Đến." Nguyên Hồng nâng chén một chút uống vào, Lý Diên cùng hắn đối ẩm một chén. Nguyên Hồng đệ ly xuống nói: "Tốt, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian ta hãy nói một chút một chuyện khác đi." Tất cả mọi người nhìn về phía Uyên Hồng chậm đợi nói tiếp, Chu Nhàn Thành cùng Thiên Linh cũng ngồi nghiêm chỉnh, trở nên có chút câu nệ. Uyên Hồng ngay cả trấn cảnh sứ nhi tử cũng dám ra tay chủ trị, bọn hắn cũng không dám lại đi khiêu khích, không phải tại cái này trước mặt mọi người bị làm thành công tôn tử vũ, như vậy liền mặt mũi mất hết. Uyên Hồng nhìn về phía Linh Âm nói, không biết Linh Âm sư muội có biết hay không mấy năm trước quý phái chỉ tỉnh, chỉ vân cùng bị môn đệ tử phát hiện có người tu đạo bắt cóc người bình thường hài đồng một chuyện. Linh Âm gật đầu nói, biết đến, lúc ấy hai tên đệ tử kia bẩm báo về sau chúng ta liền điều động trong môn đệ tử liên hệ đồng đạo truy tung những người tu đạo kia, mặc dù phá hủy một chút cứ điểm, cũng tìm về một chút hài đồng, nhưng một mực khó có lớn đột phá, tìm tới đám người này hang ổ chấm dứt hậu họa. Uyên Hồng nói, cho tới nay vô duyên vô cớ đối người tu đạo xuất thủ là để cho chúng ta người tu đạo chơ chén, cũng là chúng ta tự xưng là chính đạo người căm thù đến tận xương tủy, cho nên chúng ta một mực không hề từ bỏ truy tra, trải qua từng cái môn phái đồng đạo hợp tác, cũng bỏ ra rất nhiều tử thương tình huống dưới rốt cục phía trước không lâu phát hiện những người này là xuất từ một cái tên là Thiên Hỏa môn môn phái, môn phái tọa lạc cùng Lâm Hải cảnh cùng Thanh Huyền cảnh chỗ giao giới. Thấp đỉnh sơn bên trong, chư vị nói nên xử trí như thế nào? Chu Nhàn Thành có chút tức giận nói, "Chuyện này ta cũng có chỗ nghe thấy, thế mà cái này tiên hỏa môn dám can đạm cướp bóc người bình thường hại đồng, còn giết chết chúng ta phái đi đệ tử, vậy liền để bọn hắn trưởng môn gia nói chuyện, giao gia chủ Mưu cùng cướp bóc đi hại đồng, cũng bản giao mục đích làm như vậy là cái gì, sau đó lại làm xử trí." "Không được." Chu Nhàn Thành vừa dứt lời, Thiên Linh liền quát khẽ, "Cái này lợi cho bọn họ quá rồi, bọn hắn dạng này cướp bóc người bình thường hại đồng, cướp bóc một đứa bé liền hủy đi một ngôi nhà, mà lại ta còn nghe nói có người bình thường vì vậy mà chết, chúng ta các phái đệ tử cũng có tự thương." Dạng này môn phái lưu tại nhân nguyên giới chính là chúng ta những người tu đạo này xử núc, ta đề nghị trực tiếp liên hợp các phái đem cái này thiên hỏa môn diệt trừ. Thiên Linh một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ cùng vừa rồi than khóc dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, mặc dù đám người cảm thấy đề nghị của nàng quá mức cực đoan, nhưng cũng đối với nàng ấn tượng có chỗ đổi mới. Linh âm nói, diệt phái quá mức, bất quá thiên hỏa môn như thế tùy ý làm vậy, không phải có cho ý vào chính là đã phát rồi. Ta cảm thấy hẳn là điều động tu đạo cao thủ tiến về trấn áp cả môn phái, sau đó tra rõ việc này, không thả cái một cái ác nhân, cũng không liên lụy không quan hệ người. Lý Diên gật đầu nói, Linh Âm sư muội đề nghị muốn tỏa đáng một chút, chúng ta tuy có đại nghĩa, nhưng trực tiếp diệt môn, khó tránh khỏi để một chút môn phái sinh lòng lo nghĩ, đợi điều tra biết chuyện tình ngọn nguồn làm ra quyết đoán, sau đó đem ra công khai cũng để mọi người tâm phục khẩu phục. Thiên Linh thấy mọi người phản đối đề nghị của nàng, nhất miệng cũng không nói chuyện. Uyên Hồng nhìn về phía Hàn Chân Tử nói, Hàn huynh nghĩ như thế nào đâu? Hàn Chân Tử nói, cái này cùng ta Hoán Chân cảnh không quan hệ, ta cũng không tiện nhiều lời, bất quá ta cảm thấy Linh Âm sư muội cùng Lý Diên sư huynh đề nghị tốt một chút. Uyên Hồng gật đầu nói, tốt, vậy liền như vậy đi. Đợi lát nữa xong chuyện ta sẽ thông báo cho hôm nay chỉnh diện môn phái sứ dạ ban đêm cùng một chỗ chế định chi tiết kế hoạch cùng nhân thủ án bài, đến lúc đó còn phải Lý sư huynh ra mặt, không phải chỉ là ta cái này khu khu Bắc Tiêu mình trưởng lão còn không cách nào hoàn toàn thuyết phục bọn hắn. Lý Diên cười nói, Uyên Hồng huynh nói đùa, bất quá lúc này ta tất nhiên là không thể đổ cho người khác, ta sẽ lấy công tôn sư huynh dành nghĩa ra mặt hiệp trợ Uyên Hồng huynh. Uyên Hồng ngẩn nói, vậy liền đa tạ Lý huynh. Cùng lục tích Vũ đi lên bậc cấp Lý Hạo Nhiên tự nhiên không rõ ràng giữa các đại môn phái ân oán tình kỷ, càng sẽ không biết những đại nhân vật này ở trong vài lời liền quyết định một môn phái tồn vong. Đi ra mây mù tràn ngập bậc thang sau chính là Thương Lan Điện trước, lúc này nơi đây đã đổ người dũng động, mấy trăm người thân mang Thương Lan môn phục sức phân ra hai đội trở lại một đầu thông hướng cửa chính con đường an tĩnh đứng ở chỗ này. Lý Hạo Nhiên theo Lục Tích Vũ đứng tại đội ngũ đằng sau, một chút quen biết người cùng Lục Tích Vũ chào hỏi, Lý Hạo Nhiên cũng nhìn thấy một chút người quen biết, như Chu Tử Ngọc, Ninh Kính Vũ, Ninh Kính Tuyết, Ngũ Văn Tu còn có chính là tại Ngũ Hành Quốc bên trong Tôn Quốc, Nghiêm Chính Sơ, Tiết Tử Thái chờ người. Lý Hạo Nhiên từng cái chắp tay ra hiệu, đối phương cũng chắp tay đáp lễ. Một chút không biết Lý Hạo Nhiên người gặp hắn cùng Lục Tích Vũ cùng đi, cũng đoán được thân phận của hắn vẫn hoàn phong luyện hóa xong tất cả khiếu huyết đệ tử. Tin tức này truyền ra để đội ngũ đằng sau có chút bạo động, đều quay đầu đến xem cái này luyện hóa xong tất cả khiếu huyết Lý Hạo Nhân là bộ dáng gì. Đối mặt Đông Đạo Thông Huyền, Trần Du, thậm chí là Minh Đạo cảnh giới người nhìn lại Lý Hạo Nhân cũng không luống cuống, khẽ gật đầu ra hiệu, mọi người đều đạo, quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Tiếng lặng. Một cái lão giả thanh âm uy nghiêm từ tiền phương truyền đến, chúng đệ tử lập tức nín thở ngưng thần không còn nguyên náo. Một lát sau, tiếng Chung Du Dương truyền đến, hết thảy vang lên bảy lần. Nghi thức chính thức bắt đầu. Nguyên Hồng từ phía dưới cầu thang đi tới. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, đằng sau lại là còn lại ngũ phong phong chủ, tiếp theo là thập tam trưởng lão, tiếp nữa là hiện tại Thương Lan môn hơn 200 đệ tử đội một, cuối cùng là Lý Hạo Nhiên bọn hắn hơn 400 nhị đại đệ tử. Đương nhiên đây chỉ là bây giờ tại Thương Lan môn đệ tử, cái khác ở bên ngoài lịch luyện, phòng thủ đệ tử còn có rất nhiều chưa có trở về. Uyên Hồng ngẩng đầu nhìn một chút Hùng Vĩ Thương Lan điện mở miệng nói, "Bắt đầu đi." Theo lời của hắn rơi xuống, phảng phất một trận gió thổi qua, Thương Lan phong bên trên mây mù một chút tiêu tán mở, ấm áp ánh nắng tung xuống, làm vừa rồi mây mù tràn ngập Thương Lan phong một chút tươi đẹp lên, trên quảng trường đám người cũng có thể nhìn thấy Thương Lan điện trước cảnh tượng. Thương Lan điện hùng vĩ trang nghiêm, mấy trăm thương lan môn thân người lấy thống nhất phục sức tĩnh mịch tím mãng, sơn phong thổi tới, quần áo têo phần phần, bất động như núi, tự có một cỗ khí thế khuyết tán ra tới. Trên quảng trường đám người bị khí thế kia trấn nhiếp một chút đều yên lặng xuống tới, chú mục nhìn về phía Thương Lan điện trước, chờ đợi sắp triển khai nghi thức. Thiên địa đều tĩnh, chỉ có phong thanh chợt chợt. keng. Lại là một tiếng tiếng chuông vang lên, tại Thương Lan sơn bên trong truyền ra, thật lâu không thôi. Tiếng chuông tiêu tán, nguyên hồng thần sắc trang nghiêm nói, cho mời lịch đại tổ sư Theo thoại âm rơi xuống, 19 tên đệ tử đợi ba một người trong tay bưng lấy một khối ngọc giản từ Thương Lan cửa đại điện đi tới đứng tại Thương Lan điện trước. Mời lịch đại tổ sư hiện thân. Viên hồng vung tay lên, ngọc giản toàn bộ từ chúng đệ tử trong tay bay lên, phân tán lơ lửng ở chúng đệ tử trước mặt, có quang mang tại ngọc giản thượng lưu động. 19 tên đệ tử lui ra trở lại phía dưới đội ngũ đằng sau. Ngọc giản đột nhiên quang mang đại thịnh, một chút quang mang sông phá ngọc giản chói buộc. Hoa. Một trận tiếng nước truyền đến, 20 khối ngọc giản quang mang nối liền cùng một chỗ xuất hiện một mảnh hải dương hình tượng, nước biển nổi sóng chập trùng, phát ra trận trận tiếng nước tại Thương Lan điện trước vang lên một thân ảnh tự họa mặt trung ương xuất hiện, đây là người râu tóc bạc hết lão giả, cười mỉm phiêu phù ở trống không nhìn phía dưới Thương Lan môn đám người. "Tham kiến tổ sư." Lý Hạo Nhiên đạt được lục tích vũ nhắc nhở biết đây là Thương Lan môn người sáng lập Huyền Minh Tử tổ sư lưu lại ấn ký hình tượng, vội vàng đi theo đám người cùng một chỗ hành lễ. Chậm rãi từng bóng người xuất hiện, cuối cùng tăng thêm Huyền Minh Tử hết thảy xuất hiện 19 người ấn ký hình tượng, đây cũng là Thương Lan môn chuyển thừa đến nay hơn 4000 năm 19 cái lịch đại trưởng môn, hình tượng bên trong nam nữ đều có, trẻ có già có, dáng vẻ riêng phần mình khác biệt, nhưng đều có một phần ngạo nghệ khí thế. Đám người tiếp nữa thi lên nói: Tham kiến chư vị tổ sư." Nghĩ, Uyên Hồng xuất ra một thiên cáo văn tỉ thẩm, nước lên chỗ vạn vật sinh, thiên địa chính, khí một tương lan. Bản này cáo văn lưu loát mấy ngàn chữ, kỹ thuật lịch đại trưởng môn công tích cùng Thương Lan môn cái này 4000 năm qua kinh lịch một chút đại sự, cuối cùng lấy hiện tại mở ra đời thứ 22 đệ tử kết thúc. Cáo văn tụ xong, Uyên Hồng đem nó nâng ở trong tay hướng về phía trước lịch đại trưởng môn ấn ký hành lễ, hậu phương đệ tử cũng đi theo thi lễ. Cáo văn hóa làm một đạo lưu quang thăng nhập bầu trời, dung nhập hộ sơn đại trận bên trong. Uyên Hồng xoay người nói, "Tiến hành thu đầu nghi thức đi." Nói xong liền rời đi hướng trên quảng trường thanh thạch trên đại đi. Đội đến Yên Hồng rời đi về sau, trong đội ngũ đệ tử đợi một cũng chung đội trong hàng rời đi đứng ở một bên đi. Chương 44, lo lắng. Thường Lan môn đời thứ 22 đại đệ tử nghi thức bái sư hiện tại bắt đầu. Một chương lão hô, keng. Tiếng chuông vang lên, dù Dương gõ 10 lần. Hai tên đệ tử giơ lên một cái ghế đặt ở lịch đại tổ sư ấn ký phía dưới. Một cái nhìn hơn 50 tuổi lão giả từ nhị đại đệ tử bên trong đi ra, trước đối lịch đại tổ sư ấn ký sau khi hành lễ lại hướng phía chúng quanh đệ tử đời một hành lễ, sau đó ngồi vào trên ghế, nhìn quanh ở giữa khí thế phi phàm. Đây là chúng ta đợi 21 đệ tử đại sư Vinh Lý Kinh Hàn, cũng là nguyên hồng sư bá đại đệ tử. Lục Tích Vũ nói với Lý Hạo Nhân, đây là một cái 78 tuổi nam đồng tử đội ngũ sau đi đến Lý Kinh Hàn trước mặt quỳ xuống nói, đệ tử bái sư sư phụ. Lục Tích Vũ lại đối Lý Hạo Nhân nói khẽ, đây là tôn trưởng lão cháu trai tôn Thánh Thành, là ngũ hành đạo thể thủy linh thể, trưởng môn chờ người thương nghị quyết định đợi thứ 22 đại sư huynh. Về sau lại bái nhập Thương Lan Muôn bên trong đợi thứ 22 đệ tử đều là sư đệ của hắn, sư muội. Ngũ hành đạo thể. Lý Hạo Nhân không khỏi nhìn nhiều cái kia mặc dù hiền non nớt nhưng làm việc đều đâu vào đấy nam đồng vài lần. Tiếp lấy như Lý Hạo Nhân lúc trước bái nhập Tô vận môn hạ tiến hành nghi thức bái sư. Nghi thức kết thúc sau đám người tiếp nữa hướng phía lịch đại tổ sư sau khi hành lễ liền có trưởng lão thi pháp thu hồi nhỏ giản, mà lịch đại tổ sư ấn ký chân dung cũng tiêu tán. Dạng này liền xong rồi sao? Lý Hạo Nhân hướng sư tỷ nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy à, cứ như vậy a chủ yếu là hướng chúng quanh từng cái môn phái cùng quốc gia tuyên cáo mà thôi, hiện tại mục đích đã đạt đến tự nhiên là kết thúc, bất quá trong môn vẫn là sẽ tổ chức đến các vị đồng đạo tiến hành trên việc tu luyện một chút giao lưu, mà trong môn cũng sẽ có đạo hành cao thâm tiền bối dạng kinh truyền đạo, hẳn là sẽ còn tiếp tục mấy ngày thời gian đi. Lục Tích Vũ hồi đáp, "Nhà." Lý Hạo Nhân đi theo Lục Tích Vũ hướng bậc thang hạ đi đến lại hỏi, "Vậy chúng ta lúc nào đi tìm Khuynh Nguyệt Kiếm phái Tiền Bối a?" Lục Tích Vũ nhìn thoáng qua thanh thạch trên đài trò chuyện với nhỏ đang vui các vị tu đạo tiền bối nói, "Sư đệ đừng nóng đợi, ta trước mang ngươi tại cái này Thường Lan phòng bên trên dạo chơi, chờ Khuynh Nguyệt Kiếm phái tiền bối nhàn rỗi, ta liền dẫn ngươi đi gặp nàng." Lý Hạo Nhân cũng biết mình có chút vội vàng sao động, "Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào a?" Lục Tích Vũ nghĩ nghĩ, lúc đầu muốn mang ngươi trên Thường Lan phòng khắp nơi đi dạo, bất quá bây giờ cái này trên đỉnh nhiều người như vậy cũng khó dung ngoạn đến tận hứng. Bất quá chúng ta hiện tại đi Thương Lan Phong Tàng thư lâu đi, hiện tại lầu 1 là mở ra. Lý Hạo Nhiên đối với cái này từ không gì không thể, liền gật đầu đồng ý đi theo Lục Tích Vũ đến Thương Lan Phong Tàng thư lâu. Phát hiện cái này chiếm diện tích cực lớn, 3 tầng lầu gỗ một tầng bên trong đã cũng không ít người tại lẫn xem cái này loại diện tích, từ dựa vào nhìn lại nhiều nhất lại là các quốc gia quốc chủ cùng một chút thế gia sứ giả. Lý Hạo Nhiên đi vào phát hiện nơi này sách không hoàn toàn là liên quan tới tu luyện, còn có rất nhiều tu đạo giới một chút lịch sử, giật văn truyện lạ các loại thư tịch. Còn có các loại thiên tài địa bảo giới thiệu, luyện chế pháp bảo, trận pháp bố trí chờ cũng có một chút cơ bản giới thiệu. Cái này khiến Lý Hạo Nhân hào hứng nổi lên, truyền một bản nhân nguyên địa vực sơ giải tìm một chỗ yên tĩnh nhìn lại. Yên tĩnh quyết tâm đến xem sách thời gian luân luân trôi qua rất nhanh. Đến chưa 10 phần lục tích Vũ mang Lý Hạo Nhân cùng đi Thương Lan Phong tiệm cơm ăn cơm xong liền hướng phía Thương Lan Phong trụ xá đi. Vừa rồi ta xin nhờ Thương Lan môn sư tỷ nói cho ta Khuynh Nguyệt kiếm phái linh ngâm tiền bối bây giờ tại chỗ ở nghỉ ngơi, chúng ta bây giờ liền đi qua đi. Lục tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhân đi tới. Đi qua vài cái hành lang, xuyên qua mấy đạo tường viện bốn phía đều trở nên thanh đũ lên, cuối cùng hai người tới một cái tiểu viện bên ngoài. Tại Thương Lan Phong hiện tại tới nhiều người như vậy, tình huống dưới còn có thể đơn độc cho Khuynh Nguyệt kiếm phái hai người an bài một cái tiểu viện, đủ thấy Thương Lan môn đối Khuynh Nguyệt kiếm phái quan trọng. Lục Tích Vũ tiến lên nhẹ nhàng gõ gõ cửa sân. Chỉ chốc lát sau, xa nhà mở ra, lại là một thiếu nữ đứng tại cổng nghi hoặc mà nhìn xem hai người. Vân Hàn Phong, Lục Tích Vũ, Lý Hạo Nhiên cầu kiến Linh Âm tiền bối. Hai người hành lễ nói. Thiếu nữ hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu nói, "Xin chờ một chút." Sau đó đi trở về trong viện, có thể thấy được nàng đi vào nhà bên trong, một lát sau đi tới nói, "Hai vị mời." Hai người theo thiếu nữ đi vào nhà bên trong. Đối trong phòng linh âm vấn lễ về sau, linh âm liền cười hỏi, không biết hai vị tìm ta có chuyện gì a? Lý Hạo nhiên nói, Vạn Bối có cái muội muội tại Quý Phái bên trong tu luyện, Vạn Bối lần này mạo muội cầu kiến tiền bối là muốn hỏi một câu sá muội tình hình gần đây như thế nào. Ừm. Linh âm có chút ngạc nhiên cười nói, không nghĩ tới ngươi cùng ta Khuynh Nguyệt kiếm phái còn có bực này muội muội, ngươi lại nói nói ngươi muội muội kêu cái gì trong môn. Trong môn phái đại đa số đệ tử ta đều biết. Vừa nói vừa chỉ vào bên cạnh đứng hầu thiếu nữ nói, cho dù là ta không biết tiện hi hẳn là sẽ biết đến, nàng trong môn xem như giao hữu rộng lớn, tại đệ tử đời 3 bên trong rất có hy vọng. Nguyên lai thiếu nữ này chính là lúc trước cùng Tô Khuynh Thanh từng có vãng lai thiệt hi, bởi vì làm người cơ linh, thiệt ở đối đãi người, lần này liền bị linh ngâm cùng một chỗ mang theo quản lý việc vật vẫnh. Sá muội gọi là Tô Khuynh Thanh, hẳn là hơn 3 năm trước bái nhập Quý phái môn hạ, không biết tiền bối cùng Thiện Hi sư tỷ nhưng mà biết. Lý Hạo Nhiên có chút thấp phòng hỏi, hắn có chút sợ hãi không chiếm được Tô Khuynh Thanh tin tức. Tô Khuynh Thanh. Nghe được Lý Hạo Nhiên gọi gọi lại là Tô Khuynh Thanh linh ngâm cùng Thiện Hi không khỏi quan sát tỉ mỉ lên Lý Hạo Nhiên tới. Lý Hạo Nhiên thấy hai người không có trả lời không khỏi có chút lo lắng hỏi lần nữa, không biết tiền bối cùng sư tỷ nhưng nhận ra Khuynh Thanh. Lý Hạo Nhân hỏi ra lời này, Hậu Tâm bên trong rất là lo lắng, chẳng lẽ Khuynh Thanh không có bái nhập Khuynh Nguyệt kiếm phái, hoặc là tại Khuynh Nguyệt kiếm phái bên trong chuyện gì xảy ra hay sao? Thiển Hi liên tục khoát tay nói, ngươi cũng đừng gọi ta là sư tỷ, Tô sư thúc là sư thúc ta. Lý Hạo Nhân tự nhiên nghe rõ Thiển Hi nói Tô sư thúc chính là Tô Khuynh Thanh, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Linh Âm, muốn biết đây là có chuyện gì. Linh Âm nhẹ gật đầu, không sai, năm đó Tô Khuynh Thanh bị vì Thiền Tư chắc tuyệt bị Linh Thu sư tỷ thu làm môn hạ, hiện tại là chúng ta Khuynh Nguyệt kiếm phái nhị đại đệ tử. Linh Thu sư tỷ bao trẻ nhất, muội muội của ngươi hẳn là sẽ không nhận vị cô gì. Bất quá Linh Thu sư tỷ trên Khuynh Nguyệt Phong vẫn luôn là thâm cư không ra ngoài, mà ta lâu dài trên vọng nguyệt phong ngược lại là rất ít gặp đến các nàng. Bất quá Thiện Hi một mực trên Khuynh Nguyệt Phong, nàng hẳn phải biết Tô Khuynh Thanh tình huống đi. Nói nhìn về phía một bên Thiện Hi, để nàng nói một chút Tô Khuynh Thanh tình huống như thế nào. Thiện Hi kể từ khi biết Tô Khuynh Thanh không phải bình thường, không thể đắc tội về sau liền cố ý cùng kết giao, không chỉ có đưa các loại thiên tài địa bảo xin lỗi, lại nhiều lần làm bộ cùng Tô Khuynh Thanh xả ngộ lôi kéo làm quen. Mặc dù Tô Khuynh Thanh một mực đối nàng lãnh đạm, nhưng nàng đối Tô Khuynh Thanh tình huống cũng là hiểu khá rõ. Thiện Hi nói: Tô Sư Thúc trên Khuynh Nguyệt Phòng vẫn luôn là say mê tại tu luyện, rất ít thấy được nàng bốn phía đi lại, bất quá nàng nhàn hạ thời điểm thường thường một người cầm một khối ngọc bội cùng một chiếc nghiên mực có chút ưu thương lẫn người. Bất quá gần nhất nghe nói Tô Sư Thúc đang bế quan xung kích cảnh giới, ta cũng có đại khái 1 tháng không có gặp Tô Sư Thúc. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới Tô Khuynh Thanh lại có như thế cơ duyên, trong lòng cũng mừng thay cho nàng, bất quá nghe được nàng thường xuyên một người cầm nghiên mực cùng ngọc bội ưu thương ngẩn người lúc không khỏi có chút lòng chua xót. Cuối cùng nghe được Tô Khuynh Thanh bế quan xung kích cái giới, trong đầu không khỏi hiện ra năm đó cái kia nhu nhược tiểu nữ hài ở dưới ánh trăng kiên định nói lấy có thần tiên đi, nàng cũng rốt cục tại trên con đường tu đạo bước ra bước chân. Lý Hạo Nhiên ngồi ngay ngắn thân hình hành hành lên nói, "Đa Tạ Linh Âm tiền bối cùng tiện hi sư tỷ cáo chi ta Khuynh Thanh tình huống, Vãn Bối nghĩ viết một phong thư cho Khuynh Thanh, khẩn cầu tiền bối hỗ trợ chuyển dịu." Linh Âm nói, "Không sao, ngươi lại viết đến, ta tự sẽ giúp ngươi mang về." Tiêu Đa Tạ tiền bối, Vãn Bối cái này trở về viết thư. Lý Hạo Nhiên vui vẻ nói. Linh Âm chỉ vào trong phòng bản đọc sách nói, "Nếu như không ngại, bên kia bút mực giấy nghiên đều có." Ngươi ngay ở chỗ này viết đi, khó được các ngươi lại chạy một lần." Lý Hạo Nhiên vui vẻ đáp ứng, ngồi vào bàn đọc sách sau bảy giấy mài mực nâng viết, "Khun Thanh muội, gặp tin mạnh khỏe, từ biệt 3 năm có thừa, rất là quản niệm." Trong thư chủ yếu viết một chút mình bái nhập Thương Lan môn sự tình, sau đó lại kết hợp linh âm cùng Thiện Hy nói một chút tin tức khích lệ Tô Khun Thanh một chút trên tu hành sự tình, cuối cùng nói mình tu vi đến liền xuống núi đi tìm Tô Khun Thanh đoàn tụ vân vân. Viết xong sau Lý Hạo Nhiên đem ngửa tuổi khô, sau đó dùng giấy phong tốt, đứng lên đi đến đang cùng Linh Âm, Thiện Hy đàm luận Khun Nguyễn Sơn phong cảnh sư tỷ bên người. Vậy liên phiền phút tiền bối cùng sư tỷ Lý Hạo Nhiên đem tin hai tay đưa cho Thiện Hy về sau, lại từ trong túi trữ vật xuất ra năm khối linh ngọc cùng một chỗ giao cho Thiện Hy nói, văn bố cũng không có cái gì đặc biệt quý giá đồ vật, cái này năm khối linh ngọc cũng mời Đồng Lạc mang cho Khuynh Thành. Linh Ngâm hơi kinh ngạc, năm khối linh ngọc đối với nàng mà nói không tính là gì, nhưng Lý Hạo Nhiên cũng mới tu đạo hơn 3 năm, hơn nữa còn chỉ là thông huyền cảnh giới mà thôi, lại có thể một chút xuất ra năm khối linh ngọc, có thể thấy được cái này Tô Khuynh Thành ca ca cũng không đơn giản a. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều, nhẹ gật đầu ra hiệu cảm thấy khiếp sợ Thiện Hy nhận lấy. Tâm sự một lúc, Lý Hạo Nhiên tiếp nửa hướng Linh Ngâm cùng Tiện Hi cảm tạ sau liền cùng Lục Tích Vũ cùng một chỗ cáo từ rời đi. Đi đến trên quảng trường sau Lục Tích Vũ lôi kéo Lý Hạo Nhiên đi nghe giảng đạo, bất quá đây đối với Lý Hạo Nhiên tới nói quá mức cao thâm, chỉ cảm thấy huyền diệu khó giải thích không phải phi thường minh bạch liền hướng có chút tâm đắc Lục Tích Vũ tách ra một người đi tàng thư lâu tiếp tục xem sách. Như thế bốn ngày thời gian trôi qua rất nhanh, theo đến đây xem lễ các lộ sứ giả rời đi, Thương Lan Phong bên trên cũng dần dần yên tĩnh trở lại, đủ loại kỳ diệu cảnh tượng cũng theo trận pháp linh lực hao hết mà biến mất. Tại linh Ngâm cùng tiện hi rời đi, thời điểm Lý Hạo Nhân cũng tiến đến đưa tiễn cũng tiếp nữa biểu thị ra ý cảm tạ, đưa mắt nhìn các nàng rời đi sau liền cùng sư tỷ cùng một chỗ về tới Vân Hàn Phong bên trên. Bởi vì Lý Hạo Nhân đã đem ngự không thuật đã luyện tập thuần thục rồi, dựa theo ước định Lục Tích Vũ liền đem Lý Hạo Nhân gọi vào phía sau núi trong lương đỉnh truyền thụ cho hắn đạo thuật cùng thông huyền cảnh giới pháp môn tu luyện. Lục Tích Vũ đem một quyển sách đặt ở Lý Hạo Nhân trước mặt, đã ngươi đã có thể tự nhiên sử dụng ngự không thuật, như vậy điều động linh lực trong cơ thể khống chế linh khí trong thiên địa hẳn là cũng không có vấn đề. Lý Hạo Nhân đem sách cầm lên nhìn một chút tên sách, đạo thuật sơ giải. Lục Tích Vũ tiếp tục nói, "Một chút cơ bản như hỏa cầu thuật, thủy tiên thuật, phi diệp thuật chờ một chút ngũ hành đạo thuật phía trên đều có ghi chép, ngươi chiếu vào phía trên này luyện tập là được rồi, nếu không ngươi bây giờ liền thử một chút." Lý Hạo Nhiên cầm sách, không có trả lời sư tỷ vấn đề, "Sư tỷ, ngươi trước đem thông huyền cảnh giới pháp môn tu luyện truyền thụ cho ta ạ?" Lý Hạo Nhiên giật mình nói, "Khó trách ngươi không có hứng thú dáng vẻ, nguyên lai like là nhớ cái này a." Lý Hạo Nhiên mỉm cười, thật sự là hắn nghĩ mau mau tăng lên cảnh giới, hắn cảm giác mình tại thối thể cảnh giới hao tốn quá nhiều thời gian. Lục Tích Vũ nói, "Vậy được rồi, vậy trước tiên truyền thụ pháp môn tu luyện đi." Thông Huyền Cảnh giới pháp môn cũng là hấp thu linh khí trong thiên địa, bất quá bởi vì đến Thông Huyền Cảnh nội thể nội thiên khiếu đã viên mãn cùng thiên địa giống nhau, cho nên Thông Huyền Cảnh giới pháp môn tu luyện là linh khí thẩm bộ thần hồn, khiến cho thần hồn lớn mạnh chuyển biến thành thần thức, sau đó đạt tới có thể ly thể tình trạng, như thế chính là thần du cảnh giới. Tiếp lấy lục tích vũ liền đem Thông Huyền Cảnh giới pháp môn tu luyện truyền thụ cho Lý Hạo Nhân, tại xác định Lý Hạo Nhân ghi lại về sau vừa cẩn thận giảng giải sau nói Ta biết ngươi nghĩ sớm một chút rời đi Thương Lan Sơn đi hoàn thành trong lòng ngươi sự tình, nhưng là nếu như ngươi vẹn vẹn cảnh giới đến thần du cảnh giới mà đạo thuật trên tu hành không đủ như vậy vẫn là không cách nào lấy du lịch thân phận rời đi Thương Lan Sơn. Vì cái gì? Đối với sư tỷ một chút đoán được ý nghĩ của mình Lý Hạo Nhân không có cảm thấy kinh ngạc, nhưng theo hắn biết chỉ cần đến thần du cảnh giới liền có thể tiếp nhận trong môn lịch luyện nhiệm vụ rời đi Thương Lan Sơn. Lục Tích Vũ cười cười không trả lời thẳng Lý Hạo Nhân, ngươi nói chúng ta Thương Lan môn đứng hàng lâm hải cảnh tam đại phái một trong, nếu như trong môn đệ tử ở bên ngoài bị một chút vô danh tiểu bối đánh bại sẽ truyền ra như thế nào truyền môn đâu? Ý của sư tỷ là không chỉ có muốn cảnh giới đạt tới thần du cảnh, còn nhất định phải có đầy đủ cùng người khác đấu pháp thực lực mới có thể ra đi lịch luyện. Lý Hạo Nhiên minh bạch Lục Tích Vũ ý tứ hỏi: "Chính là như thế, đạt tới thần du cảnh giới nhất định phải thông qua thí luyện thấp một tầng mới có thể thu được ly khai sơn môn tư cách, nghe nói nhất định phải tại thần du cảnh giới bên trong có thượng đẳng trình độ chiến lực mới có thể thông qua, cho nên đạo thuật tu hành là ắt không thể thiếu." "A, ta đã biết." Lý Hạo Nhiên vuốt ve trong tay đạo thuật thư giải trong mắt kiên định hồi đáp. "Là đêm, Lý Hạo Nhiên ngồi xếp bằng trên giường y theo Lục Tích Vũ truyền thụ cho thông huyền cảnh giới pháp môn tu luyện bắt đầu tu luyện. Lý Hạo Nhiên thuần thục dẫn dắt đến linh khí chú nhập thiên khiếu bên trong, sau đó y theo pháp môn điều động toàn thân linh khí thôi động linh khí trong tiên điệu tạm bổ thần hồn. Ở vào thần hồn không gian ngụ thần thức bên trong thần hồn theo tu luyện có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa, có một tia thanh minh cảm giác. Mà bây giờ vận chuyển thông huyền cảnh giới pháp môn tu luyện Lý Hạo Nhiên vùng đan điền linh khí vòng xoáy xoay tròn đến càng nhanh, một tia năng lượng càng nhanh chạy vào dựng kiếm linh trong vỏ kiếm. Như thế tu luyện một buổi tối rất nhanh liền đi qua, sau bữa ăn Lý Hạo Nhiên cùng sư tỷ nói mình chuẩn bị đến hậu sơn trên vách núi đi tu luyện. Lục Tích Vũ biết Lý Hạo Nhiên suy nghĩ cũng không nhiều lời, chỉ gọi hắn chú ý nghỉ ngơi. Lý Hạo Nhân cũng đã hỏi Lục Tích Vũ còn có thể hay không đi ngũ hành cốc tu luyện, đạt được trả lời lại là không thể, bởi vì ngũ hành cốc chỉ ở khai sơn thu độ sau mở ra. Không phải muốn một mực bảo trì từng cái huyền cảnh bên trong tinh thuần linh khí nồng nặc hao phí quá lớn, mà lại ngũ hành cốc bên trong như thế tụ tập lại linh khí là cùng thiên địa linh khí khác biệt, không thích hợp thông huyền cảnh giới tu luyện dùng để tầm bổ thần hồn. Như thế Lý Hạo Nhân liền thi triển ngự không thuật hướng hậu sơn vách núi bay đi. Xuyên qua tầng tầng mây mù rơi xuống phong tuyết lượn lờ trên vách núi, Lý Hạo Nhân liền ngồi tại chỗ cũ ngồi xuống, từ trong túi trữ vận xuất ra linh thạch bắt đầu tu luyện. Ngay từ đầu Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác được tốc độ so trong phòng tu luyện nhanh lên một nửa bộ dáng, mà lại có thể rõ ràng cảm thấy theo tu luyện thần hồn đang từ từ lớn mạnh. Nhưng là dạng này linh thạch tiêu hao đến cũng so tối thể cảnh giới nhanh hơn nhiều, Lý Hạo Nhiên đoán chừng một khối linh thạch khả năng cũng chỉ đổi hắn một cái 3 ngày tu luyện sử dụng. Có linh thạch tu luyện chính là tốt, bất quá dạng này linh thạch không đủ dùng a. Ta cái này tích trữ hơn 100 khối linh thạch chẳng mấy chốc sẽ sử dụng hết, hiện tại mỗi tháng có thể nhận lấy 10 khối cũng là hạt cát trong sa mạc, ghé trở về được hỏi một chút sư tỷ thông huyền cảnh giới có cái gì thu hoạch được linh thạch phương pháp mới được. Lý Hạo Nhiên trong lòng tính toán. Không có chút nào vì chính mình đem năm khối linh ngọc mang cho Tô Khuynh Thanh mà hối hận, bởi vì hắn vĩnh viễn không cách nào quên mình từ trong bóng tối tỉnh lại trông thấy nữ hài kia kinh hỉ thẹn thùng bộ dáng, gọi mình nhị ca rụt rè bộ dáng, nói đến thần tiên kiên định nhìn xem bầu trời đêm bộ dáng. Trong lòng hắn cô gái này là không thể bị thương tổn, cần bảo hộ. Chương 45, Tề Giác Đảo. Trận vạng tối trở về lúc ăn cơm Lý Hạo Nhiên liền hỏi Lục Tích Vũ như thế nào tu hoạch được linh thạch. Lục Tích Vũ nói, ngươi bây giờ muốn ở bên trong môn phái tu hoạch được linh thạch chỉ có đi trong môn phòng thủ, hoặc là hỗ trợ luyện đan, bảy trận chẳng hạn đều có thể tu hoạch được linh thạch. Ngươi tu luyện linh thạch không đủ sao? Ta chỗ này có một ít ngươi cầm trước dùng đi." Nói lục tích Vũ Duông xuống bắt đúa cầm lấy mình túi trữ vật liền muốn ra bên ngoài cầm đồ vật. Lý Hạo Nhiên liền vội vàng khoát tay nói, "Không phải, không phải, ta liền hỏi một chút mà thôi." Lý Hạo Nhiên cự tuyệt sư tỷ hiểu ý, thầm nghĩ lấy nhìn lại vẫn chưa được à, luyện đan, bảy trận ta cũng không biết, phòng thủ quá lãng phí thời gian, cái này cùng mình muốn thu hoạch được linh thạch đến rút ngắn thời gian tu luyện trái ngược. Tạm thời không chiếm được kết quả, Lý Hạo Nhiên cũng không ở trên đây soán suất. Đến ban đêm Lý Hạo Nhiên cũng không có ngồi xuống tu luyện, mà là xuất ra đạo thuật thư giải xem. Bái Nhập Thương Lan môn đến nay mặc dù Lý Hạo Nhiên một mực cần tại tu luyện, bất quá vẫn là nhìn rất nhiều tu đạo điển tịch, cho nên đối với phía trên phương pháp tu luyện rất nhanh lĩnh hội quản thông bắt đầu luyện tập đi lên. Thử trước một chút cái này hỏa cầu thuật đi. Lý Hạo Nhiên chiếu vào trên sách phương pháp điều động thể nội linh khí trải qua ngón tay ly thể đi dẫn đạo trùng quanh linh khí trong tiên địa. Hô. Một ánh lửa trong phòng lóe lên một cái rồi biến mất. Lý Hạo Nhiên không chỉ có không có thất vọng, ngược lại vô cùng hứng phấn, thành công, tiếp xuống liền muốn lập đi lặp lại luyện tập quen thuộc lại năm giữ trong đó quyết khiếu liên tốt. Hô, hô, hô. Nghĩ như vậy Lý Hạo Nhiên liền không ngừng luyện tập. Trong phòng ánh lửa không ngừng thoắt hiện, nguyệt đến giữa bầu trời. Một đoàn năm đấm lớn hỏa cầu tại Lý Hạo Nhiên trong phòng bị hắn khống chế không ngừng trên không trung bay tới bay lui. Hỏa cầu chậm rãi rực cắt, Lý Hạo Nhiên thỏa mãn xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn không ngừng thi triển hỏa cầu thuật, luyện tập hơn 200 lần rốt cục có thể ngưng tụ ra một cái ổn định hỏa cầu. Mà trong cơ thể hắn linh khí cũng tiêu hao không sai biệt lắm một nữa. Ừm, tiếp tục cố gắng. Đem linh khí hao hết sạch không sai biệt lắm trời cũng sáng lên, đến lúc đó lại đi tu luyện khôi phục chính là. Lý Hạo Nhiên lại là một đạo linh khí sử xuất, một quả cầu lửa xuất hiện trên không trung. Nếu như bị cái khác người tu đạo biết Lý Hạo Nhân phương thức tu luyện nhất định sẽ cả kinh trợn mắt hô mồm. Bởi vì nói như vậy mới vào thông huyền cảnh giới người tu đạo liên tục thi triển ra 100 cái cơ bản đạo thuật đều xem như lợi hại, mà bây giờ Lý Hạo Nhân liên tục thi triển 200 cái cơ bản đạo thuật cũng mới tiêu hao một nửa linh khí, hơn nữa còn tinh thần tràn đầy tiếp tục tu luyện. Cái này truyền đi nhất định sẽ làm cho những thiên tài kia xấu hổ, bất quá cái này cũng không có cái nào, ai kêu Lý Hạo Nhân thể nội linh khí chính là cái này a xung tốc đâu? Như thế Lý Hạo Nhân liền ban ngày đi trên vách núi tiến hành thông huyền cảnh giới tu luyện, ban đêm liền luyện tập đạo thuật, linh khí hao hết sạch trời còn chưa sáng liền thiêm tiếp một hồi. Dù sao ban ngày lúc tu luyện thần hồn nhận linh khí tầm bổ, như thế thức đêm cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Đang không ngừng trong tu luyện 5 ngày thời gian cứ như vậy đi qua, Lý Hạo Nhân cảnh giới bên trên mặc dù không có cái gì lớn tiến bộ, nhưng hắn phát hiện theo tu luyện, tự mình tu luyện đạo thuật lúc điều khiển năng lực cũng mơ hồ có chỗ đề cao. Mà đạo thuật trên việc tu luyện có trong cơ thể hắn xung tốc linh khí làm chèo chống để hắn có thể không ngừng tu luyện, đến bây giờ cũng có thể thuần thục sử dụng ngoại trừ ngữ không thuật bên ngoài ba cái đạo thuật. Hỏa cầu thuật nhất là Lý Hạo Nhiên trước hết nhất tu luyện đạo thuật, cũng là tu luyện số lần nhiều nhất, đến bây giờ Lý Hạo Nhiên đã có thể đồng thời ngưng tụ 3 cái hỏa cầu xuất hiện cũng tự do điều khiển. Cái thứ hai học đạo thuật là Thủy Tiễn thuật, cái này đạo thuật là ngưng kết ra thủy tiễn lấy linh khí cấp tốc bắn ra công kích đối nhân, đương nhiên cũng có thể như lúc trước Lâm Tịch thi triển Thủy Long Ngâm lúc trực tiếp từ có nước địa phương ngưng kết chối thủy tiễn đến, dạng này tự nhiên muốn dùng ít sức được nhiều. Mà Lý Hạo Nhân còn phát hiện thủy tiễn thuật tốc độ tu luyện cùng hỏa cầu thuật cùng so sánh có thể nói được là tiến bộ thần tốc, mình chỉ luyện tập vài chục lần liền ngưng kết ra đạo thứ nhất thủy tiễn, đến bây giờ có thể đồng thời ngưng kết năm đạo thủy tiễn mà lại có thể điều khiển tự nhiên. Lý Hạo Nhân suy đoán đây cùng tương lai môn pháp môn tu luyện vốn là khuynh hướng thủy thuộc tính, mà lại mình tại Ngũ Hành Cốc bên trong phần lớn đều là tại nước huyền cảnh bên trong tu luyện có quan hệ, dạng này tài tại thủy hệ đạo thuật trên việc tu luyện tiến triển thần tốc. Đắc được cái kết luận này, sau Lý Hạo Nhân liền lần xem đạo thuật sơ giải, ở bên trong tuyển một cái tên là thủy linh tuẫn đạo thuật cùng một chỗ tu luyện. Đây là ngưng kết thủy linh lực hình thành hộ tuấn phòng thủ hình đạo thuật, Lý Hạo Nhiên tu tập qua võ công, tự nhiên biết cả công lẫn thủ mới có thể khắc địch chế thắng. Sáng sớm, sau bữa ăn lục tích vũ dữ, chật lý Hạo Nhiên lặng lẽ nói, "Đợi lát nữa đừng đi tu luyện, ta dẫn ngươi đi Tế Giác đảo chơi." Minh Bái nhập sư môn không lâu liền nghe sư tỷ nói qua Tế Giác đảo, mấy năm này cũng biết đến đây là tại Hải Ngoại hơn trăm dặm chỗ một hòn đảo nhỏ. Theo như truyền thuyết là bởi vì trước đây thật lâu một đầu do Tế Giác tu luyện mà thành cái thế thiên yêu vẫn lạc ở đây, thi thể Vũ Hoa Phiêu tán, chỉ có trên đầu sừng Tế mang theo bảo vật cùng truyền thừa hóa thành đảo này. Bất quá đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe qua ai ở chỗ này phát hiện như thế bảo vật, khả năng có người tìm được lặng lẽ rời đi, hoặc là vốn cũng không có cái gì cái thế thiên yêu, truyền thuyết cuối cùng chỉ là truyền thuyết thôi. Nhưng dù vậy đạo này vẫn là hấp dẫn vô số người tu đạo sĩ đến đây tầm bảo, làm nguyên bản hoang vu đạo nhỏ càng ngày càng náo nhiệt đồng thời cũng là tranh đấu ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng Trương Lan Môn không thể không ra tay điều đỉnh, phái người ở đây ở trên đạo thành lập được một cái phương thị, trở thành đến tế giác đạo tầm bảo người tu đạo cùng chúng huynh hải vực tán tu nghị chân cùng bảng ra, trao đổi thiên tài địa bảo địa phương. Lý Hạo Nhiên có chút chần chờ nói: Thế nhưng là sư phụ đang bế quan a, chúng ta phải hướng nàng bẩm báo một chút mới là a, mà lại chúng ta không có sư phụ trò thông hành ngọc bài cũng không ra sơn môn a. Đần sư đệ, chính là muốn sư phụ không tại chúng ta mới tốt đi nha. Lục Tích Vũ thầm nghĩ, nhưng trên mặt lặng lẽ nói, hôm nay là Tế Giác Đạo phường thị tập hội thời gian, Tế Giác Đạo phòng đấu giá cũng sẽ tiến hành đấu giá, cho nên hôm nay là trong 1 tháng này Tế Giác Đạo náo nhiệt nhất thời gian. Cho nên chỉ có hôm nay đi tài cuối cùng ý tứ, chờ không đến sư phụ xuất quan. Còn lệnh bài thông hành ngươi không cần lo lắng, hôm nay Chu Tử Ngọc sư huynh cũng muốn đi Tế Giác Đạo phòng thủ. Ta đã nói với hắn tốt, chúng ta đi theo hắn cùng đi. Thế nhưng là chúng ta làm sao trở về a? Lý Hạo Nhân nhìn xem sư tỷ cao hứng bừng bừng bộ dáng hỏi. Vậy là ngươi muốn đi? Cái này không cần lo lắng, ta tự có biện pháp. Nhanh lên ngươi đi đổi thân phổ thông quần áo, không phải ngươi xuyên môn bên trong phục sức ra ngoài bị phát hiện chỉ là thông huyền cảnh giới truyền về trong môn sẽ không tốt. Lục Tích Vũ cao hứng đem Lý Hạo Nhân hướng hắn tiểu viện đẩy đi để hắn thay quần áo. Gặp sư tỷ cái này a chờ mong Lý Hạo Nhân cũng không nói thêm gì nữa, mà lại hắn cũng đã lâu không có đi ra xem một chút, có một cơ hội như vậy đi xem một chút cũng không tệ. Trở lại trong phòng thay xong quần áo ra liền thấy Lục Tích Vũ cũng đổi một thân màu hồng phục sức nhìn hết sức nhu thuận đáng yêu. Đi rồi, Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhiên ra khách khách cười một tiếng đi đầu ngựa không mà đi, Lý Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo. Hai người tới Sơn Môn phụ kiện đợi một hồi liền gặp Chu Tử Ngọc cùng Ninh Khinh Tuyết hai người ngựa không mà đến, Ninh Khinh Tuyết cũng đã tiến vào thần du cảnh giới. Song phương chào sau liền hướng phía Sơn Môn chỗ bay đi, thủ vệ đệ tử nghiệm Chu Tử Ngọc thông hành ngọc bài liền mở ra trận pháp thả bốn người thông qua được. Gia Thương Lan Sơn Lục Tích Vũ rũi lưng một cái, thiếu ỷ hiệp như hoa. Nhìn xem sư tỷ tự tại dáng vẻ Lý Hạo Nhiên cũng không khỏi cười một tiếng. Bốn người đồng loạt hướng phía biển cả bay đi. Trời cao biển rộng, để cho người ta lòng dạ cũng mở rộng. Một đường hướng phía trước, mấy cái chim biển từ mấy người bên cạnh bay lượn mà qua, một hòn đảo nhỏ xuất hiện tại mọi người phía trước. Tới rồi sao? Lý Hạo Nhiên hỏi hướng bên người Lục Tích Vũ. "Không phải cái này, còn có một hồi, Tế Giác Đạo phủ cận chỗ bản thân nó bên ngoài còn có năm cái đảo, bất quá chỉ có Tế Giác Đảo có danh tự." Lục Tích Vũ giải thích nói. Bốn người lại đi trước bay một đoạn thời gian, không trung ngoại trừ một chút chim biển bên ngoài cũng có một chút cái khác người tu đạo ngự không hướng phía phía trước một cái đạo rơi đi. Đến Lục Tích Vũ chỉ về đằng trước đạo nói đến. Lý Hạo Nhiên theo Lục Tích Vũ ngón tay chỉ hướng phương hướng nhìn lại lại là một tòa hình tròn đảo nhỏ. Trên đó cây cối vườn quanh ở giữa có thể nhìn thấy ở giữa có rất nhiều phòng xá. Cái này, này làm sao nhìn cũng không giống sừng tê đi. Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút địa đạo. Một bên hướng phía đảo nhỏ rơi xuống, Lục Tích Vũ một bên giải thích nói, nghe nói trước kia là một cái sừng tê bộ dáng, bất quá bị đến đây tầm bảo người tu đạo lật cả đấy lên trời liền chậm rãi biến thành hiện tại bộ dáng này. Đây. Lý Hạo Nhiên không khỏi ngật nhiên, trong lòng không khỏi cảm khái người tu đạo đối với bảo vật đúng là điên cuồng a. Đi về phía trước, đi đầu đập vào mi mắt một cái cùng chào, thượng thư đỉnh chiến hai chữ. Lại hướng phía trước làm một đầu thanh thạch đường đi, hai bên có chút cửa hàng, còn có một số quán nhỏ bày biển thiên hình vạn trạng đồ vật. Lúc này trên đường người đến người đi để Lý Hạo Nhân về tới thế tục cảm giác, bất quá nhưng không có thế tục ở giữa những cái kia gào to âm thanh. Đi tại phía trước Chu Tử Ngọc nhìn xem trên đường phố lui tới đám người nói ra, hôm nay làm sao nhiều người như vậy a? Ngay tại cao hứng bừng bừng tứ này, ta lục tích vũ nhẹ trước một bước nói, hôm nay tập hội nhà, nhiều người điểm cũng không kỳ quái a. Linh Khinh Tuyết vừa tới thần du cảnh giới cũng là lần thứ nhất tới nơi này, hỏi Trước kia không có nhiều người như vậy sao? So trước đây muốn bao nhiêu không ít, mà lại các ngươi nhìn làm sao nhiều như vậy trong Huyền cảnh giới tu sĩ trên đường đi tới đi lui đâu? Phải biết năm đó ta tại trong Huyền cảnh giới vẫn luôn là tu luyện, mà lại cũng không có cái gì linh thạch đến mua những vật khác, những tán tu này hiện tại cũng cái này a có linh thạch đến tập hội mua đồ sao? Chu Tử Ngọc nói ra nghi ngờ của mình. Linh Khinh Tuyết nói, đợi lát nữa hỏi một chút Hứa trưởng lão đi, có lẽ hắn biết sự tình gì đâu. Chu Tử Ngọc gật đầu nói, chỉ có rằng này, chúng ta trước đi qua đi. Chu Sư Minh, Lục Tích Vũ Hô, ta cùng sư đệ thì không đi được để hứa trưởng lão biết ta cùng sư đệ là tới chơi nhất định sẽ răn dạy chúng ta, mà lại nếu như truyền về trong sư môn liền đại sự không ổn. Chu Tử Ngọc suy nghĩ một chút nói, "Tốt à, vậy các ngươi cẩn thận một chút, có chuyện gì tới tìm chúng ta?" "Biết, biết, ta cùng sư đệ chơi đùa liền trở về." Lục Tích Vũ liên tục đáp ứng. Ninh Khinh Tuyết dặn dò, "Nhớ kỹ sớm đi trở về, không nên đến những địa phương các đi." Sau đó lại đối lý Hạo Nhân nói, "Lý sư đệ, tiểu sư muội liền tốt không dễ dàng đi ra ngoài một lần, khó tránh khỏi không quản được mình, ngươi nhưng phải giúp ta nhìn cho thật kỹ nàng a, sớm đi về Thương Lan sơn đi." Gặp Ninh Khinh Tuyết nói đến trịnh trọng như vậy, Lý Hạo Nhiên đành phải tại sư tỷ Không Cao Hứng bộ dáng hạ đáp, "Ta đã biết, Linh sư tỷ, Chu sư huynh." "Vậy là tốt rồi." Linh Kình Tuyết gật đầu lại dặn dò vài câu tài cùng Chu Tử Ngọc cùng một chỗ cùng Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhiên lẫn nhau tạm biệt sau rời đi. Chương 46: Trao đổi. Nhìn thấy Chu Tử Ngọc hai người đi, Lục Tích Vũ hô một hơi sau cao hứng lôi kéo Lý Hạo Nhiên ống tay áo nói, "Lần này chúng ta có thể hảo hảo đi dạo một chút. Sư đệ giúp ta tìm xem có cái gì đặc biệt tốt nhìn hoa thảo không có, ta lần trước ngay tại cái này mua mấy loại xinh đẹp hoa thảo." Lý Hạo Nhiên mỉm cười, Không cần nhìn liền có thể đoán được sư tỷ hoàn toàn đem những người này bán các loại linh thảo lấy ra làm làm thượng tứ dụng. Bất quá hắn cũng không nhiều lời đi theo sư tỷ đi dạo lên cái này toàn thân người tu đạo đường đi tới. Bất quá nhìn xem sư tỷ cố ý tránh đi một chút có treo thương lan môn biểu thị cửa hàng, Lý Hạo Nhiên cũng nghĩ đến không mặc thương lan môn phục sức chỉ sợ cũng có bị đồng môn gặp được nói toạc nguyên nhân đi. Vị đạo hữu này xem một chút đi, đây đều là chúng ta từ hải ngoại từng cái ở trên đạo tìm thấy linh thảo, năng nụ, linh khí dự giả, vô luận là lấy ra lựa đan, vẫn là cải thiện trong phòng hoàn cảnh đều là không sai. Các ngươi nhìn xem muốn những cái kia, cam đoan giá cả tiện nghi. Một trung niên nam tử tu đạo sĩ nhìn thấy Lý Hạo Nhân hai người đi đến quầy hàng vừa nói nói. Lục Tích Vũ con mắt đảo qua quầy hàng bên trên những cái kia tuy có linh khí mờ mịt, nhưng tư thái phổ thông linh thảo nói ra, đều bình thường a. Nói liền muốn rời khỏi. Chủ quán gặp Lục Tích Vũ thần sắc tự nhiên không giống giảm mạo, chỉ coi gặp người trong nghề, vội vàng gọi lại, "Đạo hữu, xin dừng bước." Chủ quán từ trong túi chữ vật xuất ra một góc phương diện kết lấy một viên đỏ tươi quả cây nhỏ đến, có chút không phục nói, "Kia mời đạo hữu nhìn xem cái này thế nào." Lục Tích Vũ xem xét, cái này cũng không có phương diện a. Cái gì không có gì a? Đây chính là tiên tiên quả a. Chủ quán có chút tức giận nói: "Tiên tiên quả, đây chính là đương nhiên Bạch Vân tử sư phụ ăn đặp vào tu đạo con đường tiên tiên quả sao?" Lý Hạo Nhân nhìn xem chủ quán trong tay cây nhỏ bên trên quả nghĩ đến, lục tích Vũ nói: "Ta tự nhiên biết đến, nhưng này có thể nào a?" Nói đến như thế hờ hợt, chuyện đương nhiên. Chủ quán thấy mình chân tàng đồ tốt bị người coi thường như vậy không khỏi khí cấp bại phối nói: "Ăn cái này tiên tiên quả liền có thể để người bình thường tu luyện, kia ra ngoài thế nhưng là sẽ để cho những người bình thường kia đoạt bề đầu, có đôi khi ban cái 1 200 linh thạch cũng là có." Thể. Lý Hạo Nhiên hơi kinh ngạc nghĩ đến, lại có thể bán một hai trăm linh thạch, nhìn lại tu đạo quả thật đối với người bình thường lực hấp dẫn rất lớn a, bất quá cũng thế, người tu đạo hoàn toàn chính xác có thể làm rất nhiều người bình thường muốn làm mà không cách nào làm được sự tình, mặc dù cũng muốn từ bỏ một vài thứ. Bất quá hắn cũng không hiểu những linh thảo này, liền không mở miệng yên lặng theo dõi kỳ biến hảo hảo kiến thức một chút. Lục Tích Vũ nói, giá trị lại nhiều linh thạch cũng không liên quan gì đến ta a, cái này tiên tiên quả đối ta không hề có tác dụng, tự nhiên không có gì có thể nhìn. Chủ quán khẽ giật mình, trên lượt nói, vậy ngươi có thể mua đi tặng cho người không có tu đạo thân nhân, bằng hữu chẳng hẳn a. Thân nhân của ta, bằng hữu không có không phải tu đạo a? Cái này, chủ quán ngẹn lời. Chúng ta đi thôi. Lục Tích Vũ kêu lý Hạo Nhiên liền muốn rời khỏi. "Chờ một chút." Chủ quán gọi nói, "Đã cái này đối người tu đạo vô dụng tiên thiên quả ngươi trước mắt, vậy ta đây còn có một thứ các ngươi nhất định cần dùng đến." Vừa nói vừa từ trong túi trữ vật xuất ra một gốc đưa tại chậu hoa bên trong hình như lan thảo, nhưng phiến lá hiện lên màu lam nhạt, phương diện có một cái tự sắc nụ hoa linh thảo. Cái này gốc ngưng thần thảo 3 ngày hấp thu linh khí, ban đêm mở ra thời điểm có thể khiến người ta ngưng thần ăn hồn, đối với thông huyền cảnh giới người tu đạo rất có ích. Lợi có thể đề cao thật lớn thông huyền cảnh giới tu sĩ thần thức ngưng kết tốc độ, gia tăng thật lớn đột phá đến thần du cảnh giới xác suất thành công. Cái này dù sao cũng nên nói với các ngươi hữu dụng đi." Chủ quán nhìn xem Lục Tích Vũ có chút khẩn trương mà hỏi. Lục Tích Vũ nhìn Lý Hạo Nhiên một cái nói, "Không tệ, cái này hoàn toàn chính xác đối với chúng ta hữu dụng." Còn chưa chờ chủ quán sắc mặt tốt rồi nói tiếp, "Bất quá ngươi nói quá khoa trương, chính là đối thông huyền cảnh giới hữu dụng thứ nhất, thứ hai linh thảo an hồn hoa, sát sát thảo chỉ sợ cũng không có ngươi nói lợi hại như vậy đi." "Ê, ha ha." Gặp Lục Tích Vũ như thế hiểu công việc chủ quán không khỏi xấu hổ cười một tiếng. Dù sao vẫn là có chút tác dụng nha. Tốt, ta muốn, ngươi nói cái giá đi." Lục Tích Vũ khoát tay nào nói. Chủ quản trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, "Cái này Ngưng Thần Thảo vốn là chính ta dùng, bất quá đã đạo hữu cần ta liền nhịn đau cắt thịt, 80 khối linh thạch đi. Đây đã là rất rẻ giá tiền." "80 khối linh thạch." Lý Hạo Nhiên không khỏi sờ lên túi trữ vật, tính toán còn tốt đủ, vừa định muốn cùng sư tỷ nói hắn đến cho linh thạch lúc chỉ thấy Lục Tích Vũ lặng lẽ đối với hắn khoát tay áo, cứ như không, cười nhìn xem kia chủ quản Bị Lục Tích Vũ thấy có chút chột dạ chủ quán Cẩm Ngưng Thần Thảo nói, đây đã là giá cả phải chăng nhất, không phải nhìn đạo hữu ngươi là đạo này, bên trong người ta cũng sẽ không bán đưa cho ngươi, dù sao chúng ta cũng vẫn là thông huyền cảnh giới, cái này Ngưng Thần Thảo ta còn cần đến." Lục Tích Vũ khẽ mỉm cười nói, người tu đạo nói láo cũng không tốt nha. Người tu đạo cái này cũng nhiều ít năm. Cái tuổi này còn tại thông huyền cảnh giới thế mà còn nói Ngưng Thần Thảo đối ngươi còn hữu dụng. Ta lại cảm thấy nếu như ngươi uýt một chút những này tiểu thông minh, thích chiếm món lợi nhỏ tính tình, tâm tư tinh khiết một chút cũng sớm đã đột phá đến thần du cảnh giới. Mà lại cái này gốc Ngưng Thần Thảo bảo dưỡng đến có chút thô ráp. Ta mua về còn phải tỉ mỉ điều trị một phen tài cần dùng đến." Lý Hạo Nhân không để ý đến chủ quán có chút chấn động giật mình thần sắc tiếp tục nói, "Như vậy đi, ta ra 50 khối linh thạch." Chủ quán có chút thất thần nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Bất quá không đợi Lý Hạo Nhân xuất ra linh thạch lục tích vũ lại nói, "Bất quá linh thạch ta chỉ cấp ngươi 30 khối, còn lại dùng bầu rượu này quy ra như thế nào?" Nói xong từ trong túi chữ vật xuất ra một bạch ngọc bầu rượu tới. Chủ quán lấy lại tinh thần cười khổ nói, "Đạo hữu cái này không tốt lắm đâu, 50 khối linh thạch đã rất rẻ, ngươi còn muốn dùng một bầu rượu chống đỡ 20 khối linh thạch?" Rượu gì cái này ham một bình nhỏ liền đáng giá 20 linh ta. Lục Tích Vũ có chút lệch ra đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy đối ngươi có lẽ có dùng tài cùng ngươi đổi. Ngươi lấy trước cái cái chén nếm thử đi. Nói xong đem rượu ấm đặt ở sập hàng bên trên. Sập hàng suy nghĩ một chút vẫn là từ trong túi chữa vật xuất ra một cái cái chén, nhấc lên bầu rượu đem cái chén đổ đầy. Một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập ra. Lý Hạo Nhiên cái mũi khẽ nhúc nhích đã nghe ra đây là mình uống hơn 3 năm bạch hoa tửu, lúc này nghe đạm mùi rượu không khỏi nuốt nước miếng một cái. Chủ quán nghe được mùi rượu có chút say mê. Cẩn thận từng ly từng tí đem chén rượu phóng tới bên miệng nhấp một miếng, cửa vào hương thơm. Rượu. Chủ quán nhịn không được tán thưởng một chút, sau đó liền cảm thấy một tia khí tức tiến vào trong thần hồn, tự mình tu luyện hồi lâu đều không có tiến bộ thần hồn lại có nhẹ nhẹ tăng trưởng. Mặc dù cái này tiến bộ nhỏ đến có thể bỏ qua không tính tình trạng, nhưng đây là thật sự rõ ràng có biến hóa. Đây là rượu gì, thế mà có thể tự nhiên thân hồn, chủ quán mình cũng biết một chút linh tửu có thể tầm bổ thần hồn, nhưng này không có chỗ nào mà không phải là các đại môn phái tư tạng chính là giá cả đắt đỏ danh tửu, cô bé này là nhân vật ra sao? Lại có bực này rượu ngon. Chủ quán trong đầu suy nghĩ có chút hối loạn. Thế nào à? Đổi vẫn là không đổi, ngươi cho cái nói à? Lục tích vũ hỏi. Thay đổi đổi. Chủ quán lấy lại tinh thần hồi đáp, kêu 30 khối linh thạch ta cũng không cần, cũng đổi thành rượu, không cái này đạo hữu còn có hay không? Nhìn thấy chủ quán nguyện ý dùng 20 khối linh thạch đổi một bình bách hoa tiểu, hơn nữa còn rất liền phải rất có lời còn muốn tiếp tục đổi. Điều này không khỏi làm lý hạo nhiên hơi có chút liễu lơi, mình ba năm này uống nhiều ít linh thạch à? À, ta chỗ này còn có một vò Lục Tích Vũ lại từ trong túi trữ vật xuất ra một vỏ rượu phóng tới sạp hàng bên trên nói: "Ngươi còn có cái gì đồ vật đến đổi đâu? Trước nói ngươi sạp hàng bên trên những này cùng linh thạch ta cũng không đền, còn có hay không cái gì đặc biệt hoa thảo lấy tới xem một chút?" Nhìn xem sạp hàng bên trên, vỏ rượu chủ quán trong mắt sáng lên, vội vàng túi đầu tìm kiếm từ bản thân túi trữ vật đến, không ngừng hướng ra phía ngoài cầm đồ vật. Một chút hoa hoa thảo thảo, bình bình lọ lọ, linh linh tóe tóe đồ vật cùng một chút sách vở bị chủ quán lấy ra bày tại sạp hàng bên trên, đạo hữu muốn những cái kia cứ việc tuyển. Đây đều là thứ gì a? Lục Tích Vũ nhìn xem bày ở sạp hàng phương diện đồ vật loạn thất bát tao nói: Những này hoa thảo chắc hẳn đạo hữu hẳn là đều biết, những ngày bình bên trong là ta thu thập một chút linh lộ cùng mặt hoa. Những sách này có chút là bồi dưỡng linh thảo phương pháp, có chút là một chút du ký kiến thức chẳng hạn, còn có những vật này đều ta khắp nơi thu thập linh thảo là phát hiện một chút chứa linh khí đồ vật. Nếu như đạo hữu cần đều có thể đổi cho đạo hữu. Chủ quán ánh mắt có chút cực nóng mà nhìn xem vỏ rượu nói, "Sư lệ tới nhìn ngươi một chút có gì thích?" Lục Tích Vũ đối lý Hạo Nhân nói, "Lý Hạo Nhân không nghĩ tới cuối cùng thế mà biến thành tình cảnh như thế, đứng tại sư tỷ bên người lấy trước lên một quyển sách đến, tùy ý lật ra hai lần." Phát hiện là một vị người tu đạo viết một chút hải ngoại hòn đảo kiến thức, lại nhìn cơ bản đều là ghi lại linh thảo bồi dưỡng phương pháp. Sư tỷ, những sách này chúng ta cầm đi, ngươi thích là được. Lý Hạo Nhiên đem sách để ở một bên, lại cầm lấy một viên có chút vỡ vụn hạt châu màu tím, phát hiện Vương Diễn có chút còn sót lại linh khí. Tiền bối, đây là vật gì? Lý Hạo Nhiên hướng chủ quán hỏi. Đây là ta tại một tòa ở trên đảo tìm tới, hẳn là một kiện pháp bảo hải cốt đi. Chủ quán hồi đáp. A, vậy cái này lại cái gì dùng a? Lý Hạo Nhiên hỏi, tại hắn nghĩ đến nếu là hải cốt, chính là đã hư mất đi. Chủ quán hơi có chút đỏ mặt nói, "Chúng quy có chút tác dụng đi. Có chút pháp bảo vỡ vụn nhưng vật liệu vẫn là có thể thu về, mà lại cũng có chút người lấy ra nghiên cứu trong đó trận pháp kết cấu chẳng hạn." Nha. Lý Hạo Nhiên lại đem hạt châu nhìn một chút, chỉ có thể cảm giác được trong đó một chút còn sót lại linh khí, không có cái gì khác đồ vật đặc biệt, lắc đầu đem hạt châu thả lại nơi ra. Hạt châu bên cạnh có một khối lớn trừng bàn tay, ẩm đạm vô quang màu đen tàn khiếm, Lý Hạo Nhiên nhìn xem chẳng hạn hoa văn cảm thấy có chút cuốn mắt, đưa tay đem nó cầm trong tay. Vừa mới vào tay Lý Hạo Nhiên cũng cảm giác được thần hồn của mình rung lên. Mỹ Ngụy thần thức trên đầu gối giường kiếm linh vợ kiếm đều tại có chút rung động, đồng thời một cỗ vẻ bi thương từ trên vợ kiếm phát ra. Lý Hạo Nhiên có chút giật mình khó trách mảnh vỡ này ở bên trên đường vân như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai like cùng mình thần thức trong không gian vợ kiếm một phần là giống nhau, hai ở giữa nhất định có liên hệ gì. Lý Hạo Nhiên bất động thần sắc đem tản phiến phóng tới sách phương diện nói, cái này cũng muốn. Chủ quán có chút kỳ quái hỏi, cái này cũng hẳn là pháp bảo tản tiến, đạo hữu nhìn ra chút cái gì sao? Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, phía trên này đường vân cùng ta tại một chỗ nhìn thấy có chút giống nhau, ta muốn cầm trở về nhìn xem. Đúng. Tiền Bối còn nhớ rõ mảnh vỡ này là ở nơi nào tìm tới đây này. Chủ quán cũng không nghĩ ngờ gì, dù sao mảnh vỡ này hắn cầm trong tay cũng là nghiên cứu rất lâu, nhưng ngoại trừ phương diện có một chút linh khí lưu lại bên ngoài không có phát hiện chỗ đặc biệt gì, bây giờ nghe Lý Hạo Nhân hỏi suy nghĩ một chút nói, là tại từ bên này xuất phát cách mê thất chi hải cách đó không xa hải vực đi, ta cũng nhớ không rõ ràng lắm, dù sao ta ra ngoài thu thập linh thảo đều là chạy khắp nơi, lại thêm trên biển cũng không có cái gì đặc biệt biểu thị trón nên chỉ có. Thể nhớ ký một thứ đại khái phương vị. Nha. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu ghi lại. Sau đó lại nhìn một chút vật gì khác đều không có gì đặc biệt liền đối với Lục Tích Vũ nói: "Sư tỷ chỉ những thứ này đi." Lục Tích Vũ cũng tuyển mấy loại thanh nhã hoa thảo đối chủ quán nói: "Chúng ta liền muốn những vật này, ngươi nhìn có thể hay không?" "Có thể, có thể." Chủ quán liên tục gật đầu nói: "Kia mời đạo hữu cứ kỹ, ta cũng từ chối thì bất kính." Nói đem một vỏ một bình bạch hoa tiểu thu vào chữ vật đại bên trong, sau đó lại thu hồi bày tới. Lục Tích Vũ kỳ quái nói: "Ngươi làm cái gì vậy a?" Chủ quán cười nói: "Ta vốn cho là ta cả một đời đều vô duyên thần du cảnh giới, cho nên liền đến chỗ thu thập một ít linh thảo nghĩ đến đời này liền dạng quá khứ." Bất quá vừa rồi uống đạo hữu cho Diệu phát hiện có một tia hy vọng, bây giờ nghĩ trở về lại cố gắng một chút. Vậy chúc ngươi thành công." Đa tại đạo hữu cát ngôn. Lý Hạo Nhân nhìn xem chủ quán thu thập xong đồ vật đi vào dọn dọn rằng rằng đám người trong lòng có chút không hiểu đồ vật, nhưng nói không nên lời. "Tốt, đi thôi. Chúng ta lại đi nhìn xem vật gì khác." Lục Tích Vũ đối sứng xử lý Hạo Nhân nói. Lý Hạo Nhân nhẹ gật đầu đi theo Lênh Lợi sư tỷ đi về phía trước. Chương 47: Tốc quyết. Chu Tử Ngọc cùng Linh Khinh Tuyết dọc theo đường đi một đường đi đến một tòa náo nhiệt mà cao lớn kiến trúc trước, lại là một tòa phòng đấu giá. Cùng một phòng thủ thương lan môn đệ tử nhìn thấy thân mang thương lan môn phục sức hai người liền đón cười hành lễ nói: "Nguyên Lai lần này tới chính là Chu sư huynh cùng Linh sư muội, vậy chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút." Nhanh mời vào trong, Hứa trưởng lão đã đợi đợi đã lâu. Hai người đáp lễ khiêm tốn vài câu liền hướng bên trong phòng đấu giá đi đến, sau khi đi vào tự nhiên có người dẫn hai người xuyên qua tầng tầng môn hộ hướng phía Hứa trưởng lão nơi ở đi đến. Hứa trưởng lão nhìn hơn 40 tuổi, ngạc hạ giữ lại dài ba thước râu, có chút hơi mập cười lên lộ ra hòa ái dễ gần. Hứa trưởng lão cười ra hiệu Chu Tử Ngọc hai người không cần đa lễ để bọn hắn tọa hạ nói. Lần này có chu sư điện tới ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Vì sao Hứa sư thúc cũng nói như vậy? Chu tử Ngọc cùng Linh Khinh Tuyết có chút kỳ quái, Chu tử Ngọc suy đoán nói, chẳng lẽ cùng Tế Giác Đạo đột nhiên tăng nhiều tu sĩ có quan hệ. Hứa trưởng lão gật đầu tán thành, chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện ở trên đảo tu sĩ so dị vãng nhiều hơn không ít đi. Đây là bởi vì gần nhất có truyền luôn Tế Giác Đạo bảo tàng sắp xuất thế, cho nên mới có phụ cận rất nhiều môn phái cùng tán tu đến đây tìm kiếm. Chu tử Ngọc cùng Linh Khinh Tuyết nghe vậy khẽ giật mình, Chu tử Ngọc nói, chẳng lẽ lần này có cái gì trỗ đặc tụ sao? Phải biết Tế Giác Đạo có bảo tàng truyền luôn không biết lưu truyền đã bao nhiêu năm. Nhưng cái này a liền đến nay Tế Giác đạo sớm đã bị lục soát cái long trời lở đất cũng không có cái gì phát hiện. Nếu như không có có độ tin tậy cực cao tin tức chỉ sợ cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy bị lừa vô số lần người tu đạo đi. Đúng là như thế. Thứa trưởng lão gật đầu nói, có không ít người tu đạo tại phụ cận phát hiện niên đại xa xưa pháp bảo, có tu đạo cao thủ suy tính năm đó Tế Nưu Thiên yêu vẫn lạc thời điểm đem mình phong nhập tự mình mở ra không gian bên trong. Như thế nhiều năm như vậy mới không có bị người phát hiện, nhưng theo thời gian trôi qua cùng thiên đạo quy tắc gấp bách cũng để chỗ này không gian không cách nào duy trì dần dần bắt đầu sụp đổ, mới khiến cho trong đó một vài thứ rơi ra ngoài bất quá chỉ sợ không bao lâu cái này ra không gian trị biết toàn diện sổ đồ, mà Tên Vũ Thiên yêu bản thể cùng còn sót lại bảo tàng cũng đều sẽ xuất hiện đi. Thật sự có, vẫn cho là là truyền thuyết sự tình đột nhiên bị nói thành là thật, điều này không khỏi làm cho Chu Tử Ngọc cùng Linh Khinh Tuyết chấn kinh. Chu Tử Ngọc hỏi, vậy chúng ta Thương Lan môn muốn làm thế nào đâu? Hứa trưởng lão nói, ta đã âm thầm xin phép qua trong môn, theo ghi chép Tên Vũ Thiên yêu bất quá là thần thánh sơ kỳ tu vi, lưu lại bảo tàng cùng truyền thừa còn không đáng cho chúng ta Thương Lan môn cùng chung quanh từng cái thế lực ra tay đánh nhau. Cho nên lần này chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, thủ vệ tốt Tên Zắc Đạo Không cho tranh đấu phát sinh trên Tế Giác Đạo Liên có thể để cho ta thương Lan Môn thu hoạch được rất nhiều hy vọng. Chu Tử Ngọc nhẹ gật đầu cũng cảm thấy có lý nói, Hứa sư thúc có việc phân phó chính là ta cùng Khinh Tuyết tự nhiên hiệu lực. Hiện tại tạm thời không có việc gì, các ngươi đi nghỉ trước đi, đến lúc đó nếu như có chuyện cần các ngươi xuất mã, ta tự sẽ phái người đi thông tri các ngươi. Vậy chúng ta trước hết cáo lui. Chu Tử Ngọc cùng Ninh Khinh Tuyết thi lễ rời khỏi Hứa trưởng lão gian phòng sau liền có thanh y thiếu niên dẫn đi bọn hắn ở đây gian phòng. Đợi đến Thanh Ý thiếu niên rời đi sau Chu Tử Ngọc dùng thần thức dò xét phủ cận không ai sao liền đối với Ninh Khinh Tuyết nói, "Ngươi bây giờ ngay lập tức đi bên ngoài tìm tới tiểu sư muội cùng Lý sư đệ bọn hắn. Cái này Tê Giác Đạo hiện tại đã thành nơi thị phi, để bọn hắn nhanh chóng rời đi trở lại Thương Lan môn bên trong." Nói xuất ra một viên màu xanh ngọc bội, đem người này giao cho bọn hắn, "Nếu như gặp phải nguy hiểm bóp nát khối ngọc bội này, ta sẽ lập tức chạy tới." Ninh Khinh Tuyết cũng minh bạch việc này không thể coi thường, tiếp nhận ngọc bội liền ra ngoài phòng, lấy suất ngoại mua đồ, vì lấy cớ rời đi phòng đầu giá vãng lai lúc địa phương đi tìm Lý Hạo Nhân hai người. "Sư đệ, ngươi nhìn cái này cây châm thế nào?" Trong này thế mà trộn lẫn có một chút điểm mồ hoa tình, đây chính là có thể luyện chế pháp bảo vật liệu à, có thể gia tăng cùng một hệ đạo thuật độ phù hợp. Ninh Khinh Tuyết tìm tới Lý Hạo Nhân hai người lúc lục Tích Vũ đang đứng tại một cái đồ trang sức trước sạm cầm một cây xanh ngắt cây châm trên đầu khoa tay. Ninh Khinh Tuyết đem hai người kéo đến chỗ hẻo lánh, ngăn lại cao hứng bừng bừng muốn nói chuyện lục Tích Vũ nói, hai người các ngươi nhanh lại mặt bên trong đi, đây là ngũ sư huynh học bội, nếu như các ngươi gặp được sự tình gì liền bốc nát, hắn sẽ trước tiên chạy tới. Lục Tích Vũ tiếp nhận ngọc bội nhìn một chút, miệng môi nói, ta cùng sư đệ thật vất vả tới một lần, như vậy vội vã đuổi chúng ta trở về làm gì a? con có còn nhiều địa phương ta đều không có mang sư đệ đi đâu. Lý Hạo Nhiên gặp Ninh Khinh Tuyết nói đến trị trọng, hơn nữa còn nói gặp được sự tình gì Chu sư huynh sẽ trước tiên chạy tới, trong lòng suy đoán có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Lúc này lại gặp Ninh Khinh Tuyết lo lắng cho hắn nháy mắt nhân tiện nói, "Sư tỷ, chúng ta đi về trước đi, nếu như sư phụ xuất quan đi ra chưa nhìn thấy chúng ta liền gặp." Lục Tích vỗ giật cả mình nói, "Sư phụ không thể nhanh như vậy xuất quan đi." Vậy nhưng nói không chính xác, lần này chúng ta đi về trước đi, ta đã cảm thấy chuyến đi này không tệ rất khá, nhưng là nếu như đi về trễ bị sư phụ biết sẽ không tốt." Lý Hạo Nhiên hướng dẫn từng bước nói, Tra, vậy trước tiên trở về đi." Khinh Tuyết sư tỷ gặp lại Lục Tích Vũ đáp ứng sau liền cùng Ninh Khinh Tuyết cáo từ cùng liền Lý Hạo Nhân hướng đạo đi ra ngoài. Đến đạo bên ngoài hai người ngự không mà lên hướng phía Thương Lan Sơn phương hướng bay đi. Trời trong gió nhẹ, trên đường đi gió êm sóng lặng, để lúc đầu có chút cảnh giác Lý Hạo Nhân cũng chậm chậm buông lòng xuống. Như thế đến lúc đến gặp phải cái thứ nhất đạo nhỏ chỗ, đột nhiên một đạo kiếm quang hướng phía ngay tại nói đùa hai người bắn nhanh mà tới. "Cẩn thận." Lục Tích Vũ đi đầu giật mình tới khẽ quát một tiếng, ngang tại Lý Hạo Nhân phía trước, dưới chân thương tố bay lên đem đạo kiếm quang kia ngăn lại. Kiếm quang bay ngược mà quay về. Hiện ra chân thân là một thanh dài năm thước phi kiếm. Phi kiếm trên không trung dừng lại sau đó lại hướng phía hai người chậm tới. Lục Tích Vũ vừa khống chế thương tố đem phi kiếm ngăn trở thời điểm lại là mấy đạo thủy tiễn từ phía sau hướng phía hai người phóng tới. Lý Hạo Nhiên đang muốn thi triển Thủy Linh Tuấn ngăn cản liền nghe Lục Tích Vũ hừ nhẹ một tiếng, đầu cũng sẽ không, mấy đạo thủy tiễn chống rông xuất hiện bay ra cùng phóng tới thủy tiễn trên không trung chạm vào nhau biến mất. Trước phương phi kiếm cũng vô pháp công phá thương tố phòng ngự mà bay trở về phía dưới bên trong hòn đảo nhỏ. Bọn chuột nhắt phương nào? Giám âm thầm đảnh lén. Lục Tích Vũ nhìn phía dưới cây cối nồng đậm, không nhìn thấy bóng người đảo nhỏ quắt. Siu Ba đạo nhân ẩn từ phía dưới trên đạo nhỏ bay ra, đem Lý Hạo Nhân hai người vây vào giữa. Đây là ba tên nhìn 30 tuổi nam tử trung niên, lúc này đều không có hảo ý nhìn xem Lý Hạo Nhân hai người. Đứng tại chính diện bên người nam tử lơ lửng vừa rồi công kích phi kiếm, âm trầm cười nói, đám phế vật kia cũng không nhìn một chút cân lượng của mình, thông huyền, thần du cảnh giới tu vi cũng muốn động đại vận đi cùng đông đảo minh đạo cảnh giới trở lên tu sĩ cướp đoạt bảo vận, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Hiện tại người thật sự là quá táo bạo, kia giống chúng ta dựa vào bản thân hai tay sinh hoạt a. Nói nam tử sầm mặt lại nói, hai người các ngươi đối phó tiểu tử kia, cái này tiểu nữ oa tà tới đối phó. Tốc chiến tốc thắng, toàn bộ giết chết, không nên để lại hạ vết tích. Cô gái này pháp bảo về ta, vật gì khác về các ngươi. Hiển nhiên tại vừa rồi thăm dò bên trong, hắn phát hiện thương tố chỗ bất phàm. Lúc đầu có chút khẩn trương Lý Hạo Nhiên nghe được nam tử này hờ hợt nói muốn đem hai người giết chết lúc, khẩn trương trong lòng một chút biến thành phẫn nộ. Hắn nói đến như thế nhẹ nhõm, tự nhiên không có nửa điểm do dự, tựa như đi nói ăn cơm, đi uống nước tùy ý, không có một tia để ở trong lòng. Mà còn lại hai người cũng không có chút nào kinh ngạc chính là những người này. Lý Hạo Nhiên trong lòng mặc niệm lấy chính là những người này, ỷ vào lực lượng của mình, vì mình lợi ích, hoàn toàn không để ý người khác sinh tử, không để ý cái gì nhân nghĩa đạo đức, chỉ là vì tự thân lợi ích liền tùy ý giết người. Cha mẹ của mình, Tô Chỉ huynh gọi phụ mẫu, Bạch Vân tử sư phụ cùng bảo vệ mình giang hồ nghĩa sĩ chính là chết tại những người này trong tay. Không oán không kỷ, chỉ vì lợi ích liền bị hại tính mệnh, bây giờ lại xuất hiện, muốn giết sư tỷ của mình, cũng là không, có cái khác lợi ích, chỉ là muốn giết người đo bảo. Muốn giết ta sao? Vậy ta cũng muốn giết các ngươi. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng đạo qua ba người. Ba người trước mặt ngoại trừ phía trước ngự kiếm nam tử là thần du cảnh giới hậu kỳ, còn lại hai người một cái hơi mập chính là thông huyền cảnh giới trung kỳ, một cái khác giữ lại ngắn dâu chính là thông huyền cảnh giới sơ kỳ tu vi. Lần thứ nhất sắp cùng người tu đạo sinh tử tranh chấp lý hậu nhiên hiện tại trong lòng không có chút nào khẩn trương, tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt. Động thủ. Phi kiếm lại một lần nữa hóa thành kiếm quang hướng phía hai người lạnh tới. Sư đệ, đứng tại bên cạnh ta, ta sẽ không để cho bọn hắn thương tổn ngươi. Lục Tích Vũ nói thao túng thương tố đem phi kiếm ngân lại. Lúc này hai người khác cũng thi triển đạo thuật, bốn đạo thủy tiễn phân tán hướng phía hai người kích xạ mà đến. Lục Tích Vũ cắn răng một cái quát, "Mở!" Thương Tố Phương diện một đạo màn ánh sáng trắng khuyết tán ra đến đem hai người bảo hộ ở trong đó. Bốn đạo thủy tiễn bắn tại màn sáng thượng sứ đến màn sáng run lên, cuối cùng không có đánh tan màn sáng mà tiêu tán. "Sư đệ, đi." Lục Tích Vũ nói, v bắn một cái thủ quyết, hơn 10 đạo thủy đạn chống rống xuất hiện phân bắn ba người, đợi cho ba người ngăn cản tránh né thời điểm lôi kéo Lý Hạo Nhiên khống chế lấy Thương Tố hướng ba người vây quanh khoảng cách ở giữa bay ra, hướng phía Thương Lan Sơn bay đi. Lục Tích Vũ ít cùng người đầu pháp, mà lại hiện tại Lý Hạo Nhiên ở bên người, nàng không dám mạo hiểm, cho nên ngay từ đầu liền hạ quyết tâm chạy trốn. Truy Ba người ngự không tại sao lưng theo đuổi không bỏ. Muốn chạy, các ngươi nhanh hơn được phi kiếm của ta sao? Tật. Sau lưng phi kiếm tốc độ đột nhiên tăng tốc hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau đâm tới, bất quá không đợi Lý Hạo Nhiên thi triển Thủy Linh Thuẫn, đã có ba đạo thủy linh thuẫn đồng thời xuất hiện trùng điệp lấy ngăn ở phi kiếm phía trước. A. Ngự kiếm nam tử cười lạnh một tiếng, trên phi kiếm bay ra ba đạo kiếm quang, đi đầu bay ra đem thủy linh thuẫn từng tầng tầng đánh tan, sau đó phi kiếm tốc độ không giảm hướng lấy hai người bay tới. Cảm nhận được sau lưng linh khí hỗn loạn, Lý Hạo Nhiên biết phi kiếm lập tức liền muốn đuổi tới, cắn răng một cái thi triển trỗ một đạo thủy linh thuẫn ngăn ở phía sau. Hoa Phi kiếm giống cắt vào trang giấy đồng dạng đem Lý Hạo Nhiên thi triển thủy linh tuấn đánh tan, sau đó kiếm quang tăng vọt hướng phía Lý Hạo Nhiên phía sau chém xuống. Chương 48, Liều mạng. Lập tức Lý Hạo Nhiên chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, lại có loại tránh cũng không thể tránh cảm giác, bất quá trong lòng hắn không có chút nào sợ hãi, bởi vì sư tỷ ngay tại bên cạnh hắn. Đối mặt phi kiếm một đòn mãnh liệt lục tích vũ cũng đành phải dừng lại không chế thương tố ngăn lại, bất quá cái này dừng một chút ba người cũng đã chạy tới, cũng không hai lời nói, phi kiếm kiếm quang tung hành, đạo thuật liên tiếp đánh tới, muốn nhanh chóng đem Lý Hạo Nhiên hai người chém giết ở đây. Lục tích vũ điều khiển thương tố ngăn cản còn muốn bảo vệ tốt Lý Hạo Nhân, căn bản không kịp thi triển đạo thuật đánh trả, Lý Hạo Nhân nhìn xem Lục Tích Vũ có chút đổ mồ hôi cái trán, biết tiếp tục như vậy sư tỷ cuối cùng sẽ không kiên trì nổi bị đánh bại, mà khi đó mình một cái đối mặt ba người cũng không có chút nào sức chống cự, nhất định phải làm chút gì. Lý Hạo Nhân nhìn xem trong ba người tu vi thấp nhất thông huyền sơ kỳ tu sĩ thi pháp quanh người, cũng dùng hết mình toàn lực thi triển ra tại cái này trên biển lại càng dễ thủy hệ đạo thuật thủy tiên pháp tới. Một chút năm đạo thủy tiễn đột nhiên xuất hiện hướng phía ngắn râu tu sĩ si vọt tới. Người này giật mình, khống chế thân thể của mình nhanh chóng hướng về sau thối lui, nhưng hắn bay ngược tốc độ như thế nào so ra mà vượt Thủy Tiễn thuật tốc độ. Muốn bên trong, Lý Hạo Nhiên trong lòng vui mừng. Đợi cho muốn đánh trúng thời điểm, người này đã bối rối từ trong túi chứa vật xuất ra một khối gương đồng đến, đối phỏng tới Thủy Tiễn giơ lên, lập tức gương đồng phát ra một đạo màn ánh sáng màu vàng óng ngăn tại phía trước đem năm đạo Thủy Tiễn đều ngăn lại, mà theo Thủy Tiễn tiêu tản cái tia kim sắc màn sáng cũng đã biến mất, ngắn râu Tu sĩ si trong tay gương đồng cũng vỡ vụn ra. Lý Hạo Nhiên sợ đoạn râu tu sĩ thế mà tại tối hậu quan đầu dùng bạo vật chặn lại mình đánh lén không khỏi thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, đồng thời trong lòng nói, khó trách những người này như vậy hứng thú với giết người bạo, một cái thông huyền cảnh giới sơ kỳ tu sĩ thế mà cũng có như thế bạo vật. Ngắn râu tu sĩ nhìn xem vỡ vụn gương đồng trên mặt hiện lên một tia nội khí, bay trở về chỗ cũ nói, đại ca, đợi lát nữa tiểu tử này để cho ta tới giết. Ngự kiếm tu sĩ lại là trầm mặt nói, tăng tốc công kích, hai người này chỉ sợ không phải phổ thông tu sĩ, nhanh giết bọn hắn cầm đồ vật rời đi. Thôi mập tu sĩ cười nói, cho dù là kẻ bên này thương lan môn đệ tử lại như thế nào Chúng ta bây giờ giết bọn hắn thần không biết quỹ không hay. Ta hiện tại ngược lại hy vọng bọn họ là đại phái đệ tử, dạng này giết bọn hắn thu hoạch tài càng nhiều. Dù sao chúng ta không phải chung quanh đây tu sĩ, đến lúc đó giết bọn hắn về chúng ta ở trên đảo đi, ai có thể biết, ai có có thể tìm tới đâu. Bớt nói nhiều lời, tranh thủ thời gian giết bọn hắn rồi đi. Lần này bị Tên Lưu Thiên yêu bảo tàng hấp dẫn tới ngoại trừ nghĩ độn vận khí tu sĩ cấp thấp bên ngoài vẫn là có rất nhiều cao thủ, mà lại chúng ta mấy ngày nay đục nước béo cò chặn giết không ít tu sĩ chỉ sợ đã khiến cho Tế Giác đạo thương lan môn cao thủ chú ý chúng ta lần này đã mò không ít chỗ tốt rồi. Trở về đổi thành linh thạch gấp rút tăng lên cảnh giới mới là. Lữ Kiếm tu sĩ một bên điều khiển phi kiếm công kích thương tố hình thành màn sáng vừa nói, còn lại hai người nghĩ đến cầm bó lớn linh thạch cảnh giới tiêu thăng, không khỏi trong lòng lựa nóng, công kích cũng biến thành càng thêm tường xuyên. Mà lúc này Lục Tích Vũ thao tung thương tố thi triển màn sáng cũng đã lung lay sắp đổ, trên mặt nàng hiện lên vẻ kiên nghị truyền âm cho Lý Hạo Nhân nói: "Sư đệ, đợi lát nữa ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi trốn về thương lan môn đi." Lý Hạo Nhân nhìn xem Lục Tích Vũ kiên định bộ dáng, trong lòng đã là cảm động lại là xấu náo. Cũng là bởi vì mình liên lụy, mới khiến cho bình thường phi vượt xuất Trần sư tỷ đau khổ chao chóng có mã thoát thân, mà lại vì để cho mình chạy trốn thế mà sinh ra lấy cái chết tương bá suy nghĩ tới. Lý Hạo Nhiên suy tư một chút hiện tại tình cảnh, đối Lục Tích Vũ nói, "Vậy sư tỷ ngươi ở phía dưới chừa lại một cái khe, ta ra ngoài." Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu, thương tố màn sáng phía dưới xuất hiện một lỗ hổng, Lý Hạo Nhiên nhắm ngay thời cơ bay ra, nhẹ giọng nói với Lục Tích Vũ Ngọc giản hai chữ, hướng phía phía dưới đảo nhỏ bay đi, trong miệng hô, "Sư tỷ ngươi chịu đựng, ta đi về bình." Hai người các ngươi nhanh đi giữ hắn." Lư kiếm nam tử phân phó hai người nói, còn lại hai người lên tiếng sau liền hướng phía Lý Hạo Nhiên truy sát mà tới. Lý Hạo Nhân quay đầu nhìn đuổi theo hai người, trong lòng nói, "Tới đi." Lý Hạo Nhân nhìn ra mình cùng sư tỷ cùng một chỗ sẽ chỉ làm nàng vì bảo vệ mình mà tay chân bị gò bó, chỉ có thể bị động phòng thủ. Nghe được sư tỷ để hắn rời đi chạy trốn, hắn liền thuận thế mà làm, muốn em còn lại hai người dẫn ra, hắn tin tưởng sư tỷ cùng Ngự Kiếm Nam tử Đẩu Pháp sẽ không rơi xuống hạ phong. Cho nên Lý Hạo Nhân mới có thể lớn tiếng nói muốn đi viện binh mục đích đúng là hấp dẫn người tới đối giết hắn, nói ngọc giàn chính là Ninh Khinh Tuyết cho bọn hắn ngọc giàn, lý Hạo Nhân ý tứ chính là nhắc nhở sư tỷ bóc nát ngọc giàn cầu viện. Đây hết thảy cũng là vì chia sẻ sư tỷ áp lực, để nàng vùng tay vùng chân đi thi đấu. Lý Hạo Nhân cũng nghĩ tốt nếu như không có người theo đội hắn, hắn liền quay đầu đi quay dối kia lượng cá thông huyền cảnh giới tu sĩ. Hắn hiểu được mình so với hai người này ưu thế chính là thi pháp khoảng cách càng xa, có thể thi triển đạo thuật càng nhiều. Đương nhiên đây là có một ít nguy hiểm. Bất quá còn tốt hai người này trực tiếp tới truy sát mình, mình chỉ cần có thể ngăn chặn đầy đủ thời gian, như vậy chỉ cần sư tỷ bất bại, có thể đợi được Chu sư huynh hoặc là tu sĩ khác đi ngang qua nơi đây cũng có thể để bảo toàn sư tỷ an toàn. Nhưng lại đệ Lý Hạo Nhân không có nghĩ tới là hai người này ngự không tốc độ thế mà so với mình phải nhanh hơn một chút, tại mình quay đầu thời điểm đã vọt tới phía sau mình, mấy đạo thủy tiễn đã phóng tới. Lý Hạo Nhân nhìn một chút mình cùng phía dưới trong rừng cây khoảng cách dứt khoát hủy bỏ ngự không thuật, thân thể trực tiếp hướng xuống đất rơi xuống. Mấy đạo bắn về phía hắn phía sau lưng thủy tiễn cũng thất bại. Lý Hạo Nhân tại muốn rơi xuống trên cây thời điểm tiếp nữa thi triển ngự không thuật, thân thể dừng lại, sau đó rơi vào trên ngọn cây, quay đầu hướng sau lưng hai người khinh miệt thoáng nhìn sau rơi vào trong rừng cây. Hai người giận dữ, Với mập thông huyền trung kỳ tu sĩ cười lạnh một tiếng nói, "Ta am hiểu chính là một hệ đạo thuật, lại dám đến trong rừng cây đi, quả thực là muốn chết." Nói cùng một người khác cùng một chỗ theo tới trong rừng cây. Lữ kiếm tu sĩ nhìn xem ba người biến mất tại trong rừng cây, liền dừng lại công kích nói, "Lần này hai chúng ta có thể hảo hảo đánh một chút, bất quá ngươi ngươi sư đệ này thật sự là một người nhát gan phế vật." Ta. "Ngươi liều mạng như vậy bảo hộ hắn, hắn lại cứ như vậy chạy." "Bất quá ngươi yên tâm ta sẽ giết hắn đến buổi ngươi." Lục Tích Vũ không biết nhiều tâm thần người, gọt người đấu chí những ngày chiến thuật, nhưng nàng biết sư đệ mới không phải cái gì nhát gan phế vật, nàng cũng nhìn ra sư đệ dụng ý Cho nên nàng được nhanh điểm cầm địch nhân trước mắt tiêu diệt hết, lại đi cứu viện sư đệ. Thần thức dò vào trong túi trữ vật đem ngọc giản bóp nát về sau, Lục Tích Vũ đem thương tố thu nhỏ triệu hồi đỉnh đầu bóp cái kiên quyết, thương tố phát ra hào quang, mấy chục đạo băng kiếm xuất hiện tại Lục Tích Vũ xung quanh. Đi. Băng kiếm ba thành một tổ thứ tự tự từ bốn phương tám hướng còn cuốn thẳng hướng ngự kiếm nam tử. Ngự kiếm nam tử ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Lục Tích Vũ bị ba người vây công lâu như vậy thế mà còn có thể thi triển ra uy lực như thế đạo thuật, phi kiếm cũng bay đến bên cạnh thân, phân tán ra hơn 10 đạo kiếm quang còn cuốn thân thể xoay tròn cấp tốc. Băng kiếm bay tới đụng vào kiếm quang phía trên đứt gãy ra, lục tích vũ kèm theo đến phía trên linh khí cũng bị đánh tan, từng khối vụn băng rơi xuống từ trên không. Mặc dù bây giờ nhìn kiếm quang chặt đứt băng kiếm mà gàng, nhưng ngự kiếm nam tử lại là có khổ tự biết, băng kiếm mỗi một lần cùng kiếm quang chạm vào nhau đều sẽ khiến cho hắn thể nội linh khí chấn động, mà lại có một tia băng hàn chi ý thông qua mình khống chế phi kiếm linh khí rót vào trong cơ thể mình, mặc dù bây giờ ảnh hưởng không lớn, nhưng lâu tất nhiên sẽ để cho mình linh khí vận chuyển tối nữa, dù sao mình đối với thủy hệ không phải rất am hiểu. Ngự kiếm nam tử không nghĩ tới một nháy mắt liền công thủ đổi chỗ, bất quá hắn cũng không lo lắng Bởi vì hắn cảnh giới cao hơn Lục Tích Vũ, linh khí so Lục Tích Vũ rõ ràng. Mà lại vừa rồi Lục Tích Vũ phòng thủ như vậy thì thể nội linh khí tất nhiên tiêu hao đến không sai biệt lắm, tin tưởng ý lực như thế đạo thuật cũng không kiên trì được bao lâu, mà mình chỉ chờ tới lúc thế công hơi yếu thời điểm, liền có thể xuyên qua những này bằng kiếm đến Lục Tích Vũ trước người lỗ hổng chỗ đem nó chém giết. Lý Hạo Nhiên rơi vào trong rừng cây, thu liễm linh khí, cũng không thi triển ngự không thuật chỉ bằng mượn khinh công tại trên cành cây chằn chọc sẽ dịch, sau đó giấu ở một viên bụi gai trải rộng đại thủ sau. Hiện tại hắn liền muốn nhìn có cơ hội hay không đợi đến hai người tách ra, sau đó mình đánh lén một cái. Bất luận là đánh giết vẫn là trọng thương, mình nên độc đối đầu một người trong đó đều là không sợ, đây là hắn khắc khổ tu luyện cho hắn lực lượng. Nếu như hắn ngày đêm không ngừng tu luyện, kết quả là để hắn cùng cùng cảnh giới tu sĩ tranh đấu dũng khí đều không có, hắn không biết hắn như lúc này khổ tu luyện còn có cái gì ý nghĩa. Truy sát Lý Hạo Nhiên lượm cá tu sĩ tiến vào trong rừng cây, nhìn xem an tĩnh rừng cây thông huyền sơ kỳ ngắn râu tu sĩ nói, tiểu tử này ngược lại là chạy nhanh, lần này nhưng làm sao tìm được a. Nếu không chúng ta trở về tiếp tục vây công cái kia nữ hoa được rồi, dù sao tiểu tử này một cái thông huyền sơ kỳ tu vi trên thân hẳn là cũng không có gì tốt đồ vật. Thôi Mập tu sĩ nói, đại ca giao cho chúng ta nhiệm vụ chúng ta cứ như vậy tay không trở về. Về sau phân linh thạch thời điểm chỉ sợ lại muốn bị trừ đi rất nhiều đi. Ngắn râu tu sĩ liên tục gật đầu nói, đúng, đúng, đúng. Nhất định phải xử lý tiểu tử này. Bất quá dừng cây này cái này a rậm rạp, tiểu tử kia nếu như che giấu khí tức giấu đi chúng ta cũng rất khó tìm đến a, dù sao chúng ta không có đến thần du cảnh giới, không cách nào dùng thần thức điều tra. Thôi Mập tu sĩ cười ha ha nói khẽ, hôm nay liền để ngươi xem một chút ca ca thủ đoạn của ta. Nói đưa tay đặt ở bên cạnh trên một cây đại thụ nói, đây là ta dùng nhiều tiền từ một hoa cung học được thủ đoạn. Mặc dù không cách nào công kích, nhưng ứng đối tình huống hiện tại lại là không còn gì tốt hơn. Thuần hơi mập tu sĩ đạo thuật vật chuyện, hắn án lấy cây tối có chút rung động, phảng phất có một trận gió từ nơi này hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Không tốt một hồi hơi mập tu sĩ mỉm cười, hướng cái này ngắn râu tu sĩ nháy mắt lớn tiếng nói, nhìn lại tiểu tử này vẫn nấp rồi, chúng ta tách ra hảo hảo tìm xem. Nói xong hai người nhìn như tách ra, kỳ thực vây kín hướng lấy Lý Hạo Nhiên ẩn thân địa phương đi đến. Ngắn râu tu sĩ ngự không bay ở bụi gai phía trên, hết nhìn đông tới nhìn tây chậm rãi hướng phía Lý Hạo Nhiên ẩn thân địa phương bay đi, trong miệng nói, tiểu tử này giấu đi đâu rồi? đi tới nhưng phải hào hào dọn dẹp một chút. Lý Hạo Nhiên nghe động tĩnh, tính toán khoảng cách, âm thầm vận khởi băng tiến thuật, nghe được người đã tiếp cận từ phía sau cây nhảy lên một cái, vừa hay nhìn thấy bay tới ngắn dâu tu sĩ, bên người năm nhánh băng tiến đồng loạt bắn nhanh mà đi. Đồng thời Lý Hạo Nhiên còn hướng lấy ngắn dâu tu sĩ bay đi, hắn sợ người này còn có vừa rồi chống cự bạo vận, muốn cẩn thận lấy tiên thủy thế mượn dùng thiên địa chi thế lực lượng công kích lần nữa. Nhưng băng tiến vừa mới bay đi ngắn dâu tu sĩ đã xoay đầu lại nhìn xem Lý Hạo Nhiên, khóe miệng hiện lên mỉm cười, giống như đang nói chờ ngươi tiểu tử thật lâu rồi. Băng Tiễn bay đi thời điểm ngắn râu tu sĩ đã bắt đầu chênh né, bất quá không đợi hắn né tránh băng tiễn công kích quay đầu trảo phúng thời điểm liền thấy Lý Hạo Nhiên bay đến phụ cận. Lý Hạo Nhiên tu luyện thiên thủy thế nhiều năm, bây giờ đã không cần dựa vào chiêu thức đi xúc tích lực lượng, một quyền vung ra, một cỗ khí kình từ Lý Hạo Nhiên nắm đấm chói quét tán ra tới. Ngắn râu tu sĩ bản năng cảm thấy nguy hiểm, la lớn, nhị ca mau ra tay a. Hô Hạo cũng điều động thể nội linh khí tụ tại tay phải đón Lý Hạo Nhiên nắm đấm đánh tới. Hai quyền đâm nhau, quyền phong quấy động, ngắn râu tu sĩ cánh tay phát ra một tiếng vang giòn, sau đó cả người bị Lý Hạo Nhiên lực lượng khủng lồ từ không trung đánh rơi. Ngã tại trong rừng, cây bụi gai bên trong, tay phải buông xuống, hiển nhiên đã gãy xương. Mà đổi thành một bên vây quanh tới hơi mập tu sĩ lúc này chạy đến cũng thi triển ra đạo thuật, chỉ gặp hắn bên cạnh một gốc cây bên trên lá cây bay ra mấy chục phiến hướng phía Lý Hạo Nhân bắn nhanh mà đi. Lý Hạo Nhân lúc này vừa mới đứng vững thân hình, muốn thi triển thủy linh tuẫn nhưng là không kịp rồi, miễn cưỡng né tránh vài miếng lá cây, nhưng làm sao là cây quá nhiều, mấy chục phiến lá cây hướng phía Lý Hạo Nhân trên thân vật tới. Lý Hạo Nhân thân thể cảm nhận được nguy hiểm, có một loại run sợ cảm giác, bảo vệ thân thể yếu hại, trong thân thể linh khí khuấy động, giống như tùy thời muốn từ trong thân thể rũ mạnh điến ra. Phiên La đánh nát Lý Hạo Nhiên quần áo, từng mảnh từng mảnh cắt tại Lý Hạo Nhiên trên thân, Lý Hạo Nhiên kêu đau một tiếng thân hình không khỏi run lên. Nhưng hắn không có như vậy lão tẩu, ổn định thân hình sau ngự không hướng phía phía dưới ngắn râu tu sĩ bay đi, gắng đạt tới lại đến một kích tiêu trừ lực chiến đấu của hắn. Nhưng lúc này ngắn râu tu sĩ đã lấy lại tinh thần, mặc dù thân thể kịch liệt đau nhức nhưng vẫn là phát ra hai đạo băng tiên hướng phía Lý Hạo Nhiên phóng tới. Lý Hạo Nhiên khó khăn lăm tránh thoát một đạo băng tiên, một quyền đánh nát một đạo băng tiên thân thể toé lên một chùm huyết hoa, mà lúc này soi lưng hơi mập tu sĩ đã đuổi tới, Lý Hạo Nhiên hung hăng nhìn trên đất ngắn râu tu sĩ một chút. Sau đó hướng phía trong rừng cây bay đi, Hơi Mập Tu Si đi theo đuổi theo, mình phi diệp thuật đã đâm vào Lý Hạo Nhiên thể nội, Quế Lam bị thương hắn kinh mạch cùng thiếu huyết, chậm rãi trong cơ thể hắn linh lực đem không bị khống chế, khi đó liền nói thuật đều không thi triển ra được, mà lại hiện tại Lý Hạo Nhiên thân thể không ngừng chảy máu, không, có khả năng một mực chảy xuống đi, mình chỉ cần chậm rãi đuổi theo tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Hiện tại Lý Hạo Nhiên cũng hoàn toàn chính xác không dùng ngữ không thuận, mà là thi triển khinh công tại trên cảnh cây di chuyển nhanh chóng, nguyên nhân là trong cơ thể hắn linh khí thật có một chút dị động, nhưng không phải như Hơi Mập Tu Si nghĩ như vậy kinh mạch bị hao tổn đưa tới. Đưa phiến lá hoạch trên thân thể lúc Lý Hạo Nhân hoàn toàn chính xác cũng là giật mẹ mình, cho là mình xong đời, cho nên mới sẽ liều mạng đi công kích ngắn dâu tu sĩ, muốn lấy mạng đổi mạng. Nhưng ở một quyền đánh nát ngắn dâu tu sĩ băng tiến đi sau hiện mặc dù thân thể đau đớn, nhưng bên trong không có cái gì tổn thương, lúc này mới quay đầu chạy trốn trước xem xét một chút thương thế sẽ cùng một người khác của nhau. Một bên trên tảng cây chằn trọc xê dịch một bên xem xét thương thế, Lý Hạo Nhân phát hiện những này phiến lá chỉ quẹt làm bị thương thân thể của mình bên ngoài, một chút tính vào máu thịt bên trong phiến lá lúc này cũng bị thể nội tuôn ra linh khí ép ra ngoài, máu cũng dần dần ngừng lại. Đây chính là tuối thể cảnh giới toàn thân linh khí gán đầy chỗ cường đại, mà lại Lý Hạo Nhiên còn tưởng xuyên bị Tô Vận khơi thông kinh mạch, uống bạch hoa thủy, cường độ thân thể sớm đã so cái khác thông huyền cảnh giới tu sĩ cao hơn rất nhiều, dạng này như phi diệp thuật lớn như vậy phạm vi một hệ đạo thuật chỉ cần không đánh trúng chỗ yếu hại của hắn rất khó đối với hắn tạo thành lớn tổn thương. Thân thể không có cái gì trở ngại để Lý Hạo Nhiên yên lòng, nhưng cùng lúc để hắn không hiểu là thể nội linh khí có chút dao động, phảng phất tùy thời đều muốn phá thể mà ra, để tâm cảnh của hắn cũng có chút hỗn loạn. Lý Hạo Nhiên không rõ ràng đây là có chuyện gì cho nên không dám thi triển đạo thuật. Nhưng là dạng này cuối cùng phải chậm hơn một chút, rất nhanh hơi mập tu sĩ liền đuổi theo, thi triển phi diệp thuật, lại là mấy chục tấm phiến lá hướng phía Lý Hạo Nhân đánh tới. Chương 49, phản sát. Lý Hạo Nhân tại cây tối ở giữa trái tránh phải tránh, thất bại phiến lá đem cây tối đập nện mảnh gỗ vụn vợi ra, rất nhiều ít hơn một chút cây tối trực tiếp đem chặt đứt. Lý Hạo Nhân nhìn xem hình tượng này hơi có chút lưu luyến, cái này phi diệp đột di lực thế mà cái này a lớn, nhưng đánh trúng mình nhưng không có tạo thành bao lớn tổn thương a. Thân thể của mình thế mà cứng cỏi đến tình trạng như thế. Không gì hơn cái này kịch liệt tránh né để lý Hạo Nhân thể nội linh khí càng ngày càng dao động, lý Hạo Nhân cũng nhịn không được nữa, linh khí tụ tại tay phải một quyền đánh vào chính mình sở tại trên cánh tay. Xoạt xoạt một tiếng, thân thể từ đó đứt gãy ra, hướng xuống đất rơi đi. Lý Hạo Nhân một quyền này đánh ra cảm thấy thể nội linh khí cũng bình tĩnh một chút. Thân thể không được gì, thể nội linh khí rồi rạo, địch nhân đang ở trước mắt, như vậy còn chờ cái gì? Chiến. Lý Hạo Nhân tránh né công kích khoảng cách thi triển thủy linh thuật, hai đạo thủy thuần xuất hiện tại trước người hắn bảo vệ cho yếu hại, sau đó ngự không mà lên hướng phía hơi mập tu sĩ bay đi. Vừa rồi Lý Hạo Nhiên một quyền uy thế hơi mập tu sĩ là nhìn thấy, hắn cũng không muốn bị Lý Hạo Nhiên tấn thân, vội vàng lui về sau đi. Lý Hạo Nhiên mỉm cười, ba cái hỏa cầu hướng phía hơi mập tu sĩ bay đi. Soạt, trung quanh trên cây lại bay ra mấy chục tấm phiến lá tập hợp một chỗ ngăn tại hơi mập tu sĩ trước người. Ngũ hành lý luận bên trong là kim khắc mục, nhưng trong hiện thực một gặp được hỏa cũng là rất khó ngăn cản, nhất là bây giờ Lý Hạo Nhiên hỏa cầu không giống vừa mới bắt đầu lúc tu luyện màu đỏ, mà là có chút lệch màu vàng kim nhạn, đây là bởi vì hắn thể nội linh khí tinh thuần và nhường đường thuật phát huy ra uy lực lớn hơn. Hỏa cầu một chút đập nện đến trên phi lá. Cho dù là diện có Hơi Mập tu sĩ Linh Khí kèm theo vẫn là bị đốt cháy đánh tan, hỏa cầu vẫn hướng phía Hơi Mập tu sĩ bay đi. Vốn đang tại điều động Linh Khí muốn thi triển đạo thuật phản kích Hơi Mập tu sĩ kinh hãi, trên không trung chật vật tránh né, nhưng vẫn là đốt góc áo, do đến hắn vội vàng chộp ngón tay như kiếm đem góc áo chấn dụng. "Nhị ca, ta đến giúp ngươi." Lúc này ngắn râu tu sĩ đã khôi phục một chút, chạy tới không nói hai lời chính là hai đạo thủy tiễn hướng phía Lý Hạo Nhiên cũng tới. Lý Hạo Nhiên vội vàng thi triển thủy linh tuẫn ngăn cản, sau đó trên không trung không ngừng né tránh Hơi Mập tu sĩ phi diệp công kích, khoảng cách bên trong phản phục thi triển thủy tiễn thuật cùng hỏa cầu thuật phản kích. Như thế tại rừng cây này bên trong, đạo thuật bay tứ tùng, ba người một bên tránh né, ngăn cản đối thủ đạo thuật, một bên phát ra đạo thuật công kích đối phương. Trong lúc nhất thời hỏa cầu, thủy tiễn, phiến lá bay múa, bốn phía cây cối bị đánh đến mảnh gỗ vụn bay tứ tung, thân cành đứt đoạn, sau đó giấy lên hòa tới. Lý Hạo Nhiên tại hai người công kích phía dưới, cùng Tắc Vương chỉ kém né tránh hai người công kích, sau đó tại trong chốc lát thi triển đạo thuật đánh trả, thời gian dần qua lại có phấn khởi trạng thái, chỉ cảm thấy càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thể nội nhiệt huyết dao động, linh khí nhanh chóng lưu động, trong đầu lại một mảnh không minh. Mình phảng phất biết công kích của đối phương từ đâu mà đến, mà thân thể sớm làm xong chánh lẽ, mà mình dẫn đạo thể nội linh khí đi điều khiển linh khí trong tiên điệu thi triển đạo thuật cũng muốn nhanh lên mấy phần. Như thế song phương thi triển dương 670 đạo đạo thuật, Lý Hạo Nhiên một thân máu tươi, nhìn mười phần chất vật, nhưng hai mắt sáng tỏ, khí thế bức người. Mà đội thành bên ngoài trên thân hai người cũng là áo quần rách nát, một bộ dáng vẻ chất vật, mà lại thi triển nhiều như vậy đạo thuật đã để trong cơ thể của bọn họ linh khí còn thừa không có mấy. Dù sao lúc trước bọn hắn tối thể cảnh giới luyện hóa khiếu huyết so với Lý Hạo Nhiên tới nói yếu hơn nhiều, có thể kiên trì cái này a liền cũng là bọn hắn đã tiến vào thông huyền cảnh vài chục năm nhân. Ngắn râu tu sĩ bay đến hơi mập tu sĩ bên người, đập khẩu khí nói, "Nhị ca, tiểu tử này là cái quái vật a." Hơi mập tu sĩ cũng dừng lại công kích, nhìn phía xa Lý Hạo Nhiên ánh mắt lấp loé, làm sao cũng nghĩ không thông Lý Hạo Nhiên rõ ràng đã bị mình nhiều như vậy phi diệp đánh trúng, mà lại máu cũng chảy nhiều như vậy làm sao càng đánh càng tinh thần a. Người trước ngăn chặn hắn, "Ta chuẩn bị tuyệt chiêu của ta." Hơi mập tu sĩ nhỏ giọng đối ngắn râu tu sĩ nói, Vậy ngươi nhanh lên, ta sợ ta không kiên trì nổi. Ngươi không cần cùng hắn cứng đối cứng, tiệm hộ ta liền tốt. Được rồi. Lý Hạo Nhiên đánh thẳng đến tận hướng đột nhiên không có người công kích hắn, không khỏi ngừng lại nhìn về phía đứng trung một chỗ xì xào bàn tán hai người. Bất quá hắn cũng không có nhiều lợi như vậy, trực tiếp năm đạo thủy tiễn vọt tới. Song Phương hiện tại cũng không phải hữu hảo lựa bạn, mà là không chết không thôi của diện, cho nên không cần đến nhiều lợi như vậy. Thủy tiễn bay tới ngắn râu tu sĩ cắn răng một cái từ trong túi trữ vật xuất ra một lớn chừng bàn tay mai rồi đến, đây là một kiện phòng ngự bảo vật, là bọn hắn một ngày trước cướp giết một thần du cảnh giới tu sĩ phân cho ngắn râu tu sĩ bảo vật. Hy vọng có thể tại Lý Hạo Nhiên trên người bọn họ đạt được đủ nhiều đồ vật để đền bù tổn thất của ta đi. Ngắn râu tu sĩ nghĩ đến lấy linh lực kích hoạt lên mai rùa, một đoàn thổ hoàng sắc quang tráo đem hắn bao vây lại. Hai đạo thủy tiễn phóng tới Ngắn râu tu sĩ cũng không né tránh, mặc cho thủy tiễn đập nền tại quang tráo phía trên, thủy tiễn tiêu tán, quang tráo lại phía trên hơi trao đảo một cái, chưa từng xuất hiện sụp đổ bộ dáng. Ngắn râu tu sĩ trong lòng quyết định, đồng thời càng là đau lòng không thôi, nhìn xem Lý Hạo Nhiên thầm nghĩ lấy cũng đừng để cho ta thất vọng a mà đội thành một bên hơi mập tu sĩ thì chứa rất chặt vật bộ dáng né tránh ba đạo thủy tiễn rơi xuống mặt đất, dấu ở một gốc cây sau bắt đầu điều động toàn thân còn lại linh khí chuẩn bị thi triển mình còn không có hoàn toàn nắm giữ một đạo uy lực cự đại đạo thuật. Lý Hạo Nhiên cũng đối cái này quang chiếu phòng ngự cảm thấy kinh ngạc, lại là lượng cá hỏa cầu đánh tới. Ngắn râu tu sĩ cũng không né tránh, nhìn xem hỏa cầu vô lực tại quang chiếu bên ngoài tiêu tán cười khẩy thi triển đạo thuật, thủy tiễn không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên mà tới. Lý Hạo Nhiên liên tục tránh né, phòng ngự. Rốt cuộc hoàn mỹ tiến hành phản kích. Đến a, đánh ta a. Ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Đánh ta a ta liền đứng tại cái này bất động, ngươi cái này á không hoàn thủ a. Ngắn râu tu sĩ nhìn xem Lý Hạo Nhân chạy trốn tứ phía dáng vẻ chật vật ha ha cười nói. Lý Hạo Nhân nhíu nhíu mày không nói gì, nhưng trong lòng cảm khái những người này thế mà so ta cái này đại phái đệ tử còn giàu có, bảo vật từng cái từng cái lấy ra, khó trách như vậy hứng thú với cướp bóc cướp đoạt. Những người này có thể cướp được một vài thứ là tự nhiên, nhưng Lý Hạo Nhân thân là Lâm Hải Cảnh Tam đại phái Thương Lan môn đệ tử không có đạt được bảo vật gì lại là bởi vì Vân Hàn Phong tại Thương Lan môn bên trong bởi vì một chút nguyên nhân nhận chèn ép mà không có cái gì tài nguyên tu luyện bổ trì. Bất quá cảm khái thì cảm khái, biện pháp vẫn là phải nghĩ, không biết cái này quang cháo có thể tiếp tục bao lâu. Hiện tại một người khác không thấy, không cần nghĩ nhất định là trốn đi không phải thừa cơ đánh lén liền chuẩn bị lợi hại đạo thuật tới đối phó chính mình. Lý Hạo Nhân nghĩ nghĩ khinh miệt nói, ta nhìn người tuổi tác lớn như vậy còn tại thông huyền cảnh sơ kỳ, mà lại đạo thuật tới, tới tới đi đi chính là cái này một cái thủy tiên thuật, cùng ta tên tiểu đối này động thủ thế mà giống rùa đen đồng dạng nút ở xác rùa đen bên trong, có bản lĩnh ngươi đem quang cháo triệt hồi, ta đứng đây bất động cùng ngươi đánh. Nói thi triển ra thủy linh thuần ngăn trở phóng tới thủy tiễn. Ngắn râu tu sĩ mặc dù xinh khí, nhưng cũng không đốc, biết mình không phải là đối thủ của Lý Hạo Nhân, hừ lạnh một tiếng nói, "Thiên tư thông minh người trẻ tuổi chúng ta không biết từng giết bao nhiêu, cái này quang tráo là ta thi triển ra chính là thủ đoạn của ta, ngươi có bản lĩnh đưa nó đánh vỡ a? Mà lại ta chỉ biết một loại đạo thuật cái này gọi sở trường, chờ chúng ta đoạt càng nhiều linh thạch tu vi của ta tăng lên về sau, ta lĩnh ngộ thủy tri đạo tiến vào minh đạo cảnh giới cũng không phải không thể nào." Trong miệng nói thủy tiễn thuật cũng không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhân phóng thích. Lý Hạo Nhiên một bên thi triển Thủy Linh Thuẫn ngăn cản, một bên 10 phần chặt vật tà hữu vừa đi vừa về né tránh, Thủy Tiễn ngẫu nhiên sát Lý Hạo Nhiên cánh tay bay qua, mang theo một chùm huyết hoa, cái này khiến ngắn râu tu sĩ càng là đắc ý, nghĩ đến không cần nhị ka động thủ chính ta liền đem tiểu tử này thu thập. Lý Hạo Nhiên hiện tại mặc dù nhìn rất chặt vật, nhưng nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện hắn hành động lộ tuyến là vòng quanh vòng chậm rãi hướng phía ngắn râu tu sĩ dựa sát vào. Lý Hạo Nhiên một bên dựa theo kế hoạch của mình hướng phía ngắn dâu tu sĩ dựa vào, một bên chứa tức giận bộ dáng hấp dẫn ngắn dâu tu sĩ lực chú ý, như ngươi loại này vì tư dục mà giết người đoạt bảo người, ngay cả nhân đạo đều không tuân thủ còn muốn sáng tỏ tiên đạo, ta nhìn ngươi là si tâm vọng tưởng. Mau mau triệt tiêu quang thuần cùng ta gọn gàng đánh nhau một trận. Ngươi Hoàng Mao tiểu nhi biết cái gì? Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số khẩu, này thiên đạo vốn là mạnh được yếu thua, ta cướp đoạt các ngươi cường hóa tự thân đây là thuận thiên mà vì, đây cũng là thiên đạo. Ngắn dâu tu sĩ nghĩa chính luôn tự hồi đáp. Nếu như đây cũng là thiên đạo, như vậy cái này đạo không tu cũng được. Lý Hạo Nhiên nghe ngắn râu tu sĩ như thế trình bày thiên đạo, trong lòng thật sự nổi giận, vận khởi thiên thủy thế, linh khí tụ tại hữu quyền, một cái lao nhanh người đã nhưng đến ngắn râu tu sĩ bên cạnh, một quyền hướng phía Quang Tuấn đánh tới. Ngắn râu tu sĩ giật mình, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên vậy mà đã gần đến bên cạnh mình, bất quá nhìn xem trước người mình Quang Tuấn cười lạnh nói, "Muốn chết?" Ba đạo thủy tiễn bắn ra. Khoảng cách gần như thế Lý Hạo Nhiên căn bản là không có cách tránh né, dự đoán thả ra thủy linh tuấn chỉ có thể bảo vệ tay phải của mình ngăn trở hai đạo thủy tiễn, còn lại một đạo bắn tại Lý Hạo Nhiên vai trái mang theo một chùm huyết hoa. Lý Hạo Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn không ngừng nghỉ chút nạo tay phải hướng phía quang thuần đệ xuống. Ngay tại tiếp nửa thì triển đạo thuật ngắn dâu tu sĩ bản năng né một chút, nhưng Lý Hạo Nhân như bóng với hình nắm đấm rơi vào quang thuần phía trên. Ngắn dâu tu sĩ đang muốn chế giễu Lý Hạo Nhân không biết lượng sức lúc chỉ thấy quang thuần ầm vang vỡ vụn, Lý Hạo Nhân nắm đấm y thế không giảm một chút đánh vào ngắn dâu tu sĩ nặng nề, kinh hoàng trên mặt. Ngắn dâu tu sĩ như mũi tên đánh tới hướng mặt đất, miệng mắc những lệnh, một ngụm máu tươi phun ra, ngựa mặt nhìn xem Lý Hạo Nhân bợ môi giật giật rốt cục một hơi nuốt xuống chết không nhắm mắt. Lý Hạo Nhân nhìn xem ngắn dâu tu sĩ thi thể, nếu như ngươi cho rằng mạnh được yếu thua chính là tiên đạo lợi nói, như vậy ta giết ngươi ngươi cũng không thể nói gì hơn. Lý Hạo Nhiên nói xong đột nhiên lại nghĩ đến hắn tựa như là không thể nói chuyện. Tam đệ. Mà lúc này Hơi Mập Tu Sĩ phát hiện Tam đệ bị giết kinh hồn một tiếng, cũng không lo được đạo thuật còn không có hoàn toàn hoàn thành liền thi triển đi ra, chết đi cho ta. Theo Hơi Mập Tu Sĩ đạo thuật thi triển, Lý Hạo Nhiên cảm thấy xung quanh thân thể không khí giống như đều trở nên xoèn xoè lên, mình hành động ở giữa nhận cự đại lực cản. Không đợi Lý Hạo Nhiên động, xung quanh cây cối rung lên, mấy ngàn tấm phiến lá từ bốn phương tám hướng bay tới hướng phía Lý Hạo Nhiên không tới. Lý Hạo Nhiên vội vàng ở giữa thi triển ba cái thủy linh quẫn. Nhưng đó căn bản không cách nào bảo vệ toàn thân, vương mặt nguy hiểm lý Hạo Nhiên cũng không lo được nhiều như vậy, toàn thân linh lực khẽ động hướng phía thân thể chảo ra ngoài đi. Lần này lý Hạo Nhiên chủ động đem linh khí điều động hướng thân thể chảo ra ngoài đi cảm thấy một chút đau đớn, mà bên ngoài thân bởi vì linh khí mà mị sinh ra một tia bạch sắc vùng sáng, nhưng lúc này mấy ngàn phiến phiến lá đã đem để vây quanh ở giữa, vừa đi vừa về phản phục công kích, từ bên ngoài cũng là không thấy được. Như thế phiến lá vừa đi vừa về công kích vài chục lần tài đình chỉ, đã tiêu hao hết tất cả linh khí hơi mập tu sĩ viện bên cạnh đại thụ thở phì phò nhìn xem không trung máu me khắp người lý Hạo Nhiên nghĩ đến Cuối cùng là kết thúc, chỉ là đáng thương tâm đệ. Bất quá tiểu tử này tuổi còn trẻ thế mà lợi hại như vậy, tại Thông Huyền cảnh sơ kỳ liền có thể cùng chúng ta hai người đánh thành cái dạng này, chắc hẳn trên người bảo vật cũng sẽ không thiếu. Thôi Mập Tu sĩ si nghĩ đến liền muốn đi vơ vét Lý Hạo Nhiên thứ ở trên thần, nhưng còn không có khởi hành đột nhiên nghĩ đến một việc, Lý Hạo Nhiên làm sao còn tại không chúng đâu. Thôi Mập Tu sĩ si hoảng hốt, hướng Lý Hạo Nhiên nhìn lại, chỉ thấy Lý Hạo Nhiên hai mắt đỏ bừng, mặt mày be bét máu hướng lấy hắn nhìn tới. Thôi Mập Tu sĩ si khó có thể tin ná ngồi trên mặt đất, cái này sao có thể Một cái thông huyền cảnh giới sơ kỳ tu sĩ không bằng vào bất luận cái gì bảo vật thế mà có thể tại dạng này công kích đến sống sót. Mình rốt cuộc gặp người nào? Chết. Máu me be bét khắp người, đau đớn khó chống chọi, Lý Hạo Nhiên lửa giận trong lòng bên trong nổ, nhìn phía dưới hơi mập tu sĩ năm đạo thủy tiễn bắn nhanh mà ra. Hắn lại còn có thể thi triển đạo thuật. Đây là hơi mập tu sĩ sau cùng suy nghĩ, hao hết tất cả linh khí hắn đã không cách nào tiến hành phòng ngự, năm đạo thủy tiễn nhập thể mang đi tính mạng của hắn. Mất máu quá nhiều, Lý Hạo Nhiên cảm thấy có chút mê muội trên không trung đánh cái lão đạo, suýt nữa từ không trung rơi xuống, bất quá còn tốt hắn kịp thời ổn định thân hình, nhìn về phía không trung. Sư tỷ, ta lập tức đến." Bay ra rừng cây, Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ngự kiếm tu sĩ mặt không thay đổi cầm trong tay phi kiếm hướng phía vai trái máu tươi như chú lục tích vũ bay đi, trên phi kiếm quang mang đại thịnh trạng phá lục tích vũ trước người tầng tầng băng thuần. Ngự kiếm tu sĩ trong mắt không vui không buồn, phi kiếm hướng phía lục tích vũ đỉnh đầu chém xuống. "Sư tỷ." Lý Hạo Nhiên trong đầu ầm vang nổ tung, trở nên trống rỗng, ý thức trở nên hỗn loạn, thần hồn không gian tại kịch liệt run rẩy. Ngay tại phi kiếm sắp rơi xuống vô cùng ngạc nhiên lục tích vũ đỉnh đầu lúc, một đạo tường băng xuất hiện tại nàng cùng phi kiếm ở giữa. "Đinh!" Vì kiếm thế mà bay ngược mà quay về, không đợi ngự kiếm tu sĩ làm ra phản ứng chỉ thấy một mảnh màu lam nhạt xương mù tràn ngập ra đem ngự kiếm tu sĩ cùng lục tích vũ vây quanh ở trong đó. Tại ngự kiếm tu sĩ sợ hai thần sát hạ trên người hắn chậm rãi xuất hiện một chút hàn băng, chậm rãi đem hắn cả người đều đông lại lên, mà toàn bộ quá trình bên trong hắn không thể động cũng không thể nói, cứ như vậy nhìn xem thân thể của mình bị hàn băng bao trùm, đông kết lên, ngay cả thần thức đều giam cầm tại thể nội không thể động đậy. Một đạo kiếm khí chém tới đem đã đông thành khối băng ngự kiếm tu sĩ chém thành hai đoạn rơi vào trong biển mà đổi thành một bên thân ở màu lam nhã xương mù bên trong lục tích vũ lại là vết thương trên người trầm dài khép lại, vết máu tiêu tán, lúc đầu bởi vì thụ thương cùng khổ chiến ma hề vải thân thể cũng dần dần tỏa ra hào quang. Một đạo độn quang bay tới, chính là thu được lục tích vũ ngọ phù cầu cứu Chu Tử Ngọc chạy đến, hắn vây tay ngự kiếm tu sĩ phi kiếm rơi vào trong tay của hắn, sau đó màu lam nhã xương mù cũng tiêu tán. Chương 50, bảo tàng. Lý Hạo Nhiên gặp sư tỷ không việc gì trong lòng thật to thở ra một cái, bay đi nhìn xem Chu Tử Ngọc trong lòng cảm thán, đây chính là minh đạo cảnh giới thủ đoạn sao? Thông huyền cảnh giới hậu kỳ thế mà ngay cả sức hoàn thủ đều không có liền bị đánh chết. Chu Tử Ngọc nói: "Là ta tới chậm, các ngươi đều không sao chứ?" Lục Tích Vũ vỗ ngực một cái nói: "Còn tốt Chu sư huynh tới, không phải vừa rồi ta thật đúng là nguy hiểm." Sau đó lại nhìn về phía máu me khắp người Lý Hạo Nhiên giật mình, bay tới lôi kéo Lý Hạo Nhiên tay náo nhìn kỹ một chút Lý Hạo Nhiên hỏi: "Sư đệ, ngươi không sao chứ? Làm sao nhiều như vậy máu a? Hai người kia đâu? Trốn sao?" Cho sư tỷ nói hướng phương hướng nào chạy, ta cái này đuổi theo báo thủ cho ngươi." Lý Hạo Nhiên nhìn xem vai trái màu hồng phấn quần áo bị máu tươi nhuộm đến đỏ tươi, sư tỷ trong lòng cảm động nói: "Ta không sao, hai người kia bị ta giết." "A." Lục Tích Vũ hơi kinh ngạc, nàng thế nhưng là biết sư tỷ học tập đạo thuật không có bao lâu thời gian. Chu Tử Ngọc không biết tình huống, cho dù đối với Lý Hạo Nhiên có thể đánh giết hai người cảm thấy có chút giận mình, nhưng nghĩ tới Lý Hạo Nhiên tối thể cảnh giới luyện hóa toàn bộ khiếu huyết lại cảm thấy đương nhiên, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Chu Tử Ngọc cầm phi kiếm nói, "Thanh phi kiếm này có thể hay không chức cho mượn khinh tiết dụng? Về sau Lý sư đệ đột phá đến thần du cảnh giới ta trả lại trở về." Lục Tích Vũ khoát tay áo tay nói, "Nếu như không phải Chu sư huynh kịp thời đổi tới ta cùng sư đệ chỉ sợ đều tính mệnh khó đảm, bảo. người này là Chu sư huynh đánh giết, phi kiếm tự nhiên về Chu sư huynh tất cả." Chu Tử Ngọc cũng không giam mồm, nhận lấy phi kiếm, giống như ta vừa rồi nói đi. Hiện tại bên này tình thế có chút phức tạp, các ngươi mau mau về Thương Lan sơn đi, ta cũng phải sớm đi trở về, không phải lâu hứa trưởng lão nơi đó không tốt giải thích. Từ nơi này một đường trở về đều không có đảo nhỏ, trên biển lớn mênh mông vô bờ, nếu như thấy người nào các ngươi xa xa tránh đi nhanh chóng trở lại Thương Lan môn bên trong là được. Được rồi. Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhân đáp ứng đang muốn chuẩn bị rời đi, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Tê Giác đảo phương hướng trên không sấm sét vang rộ, cùng phong gào thét, trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Chiếc chớp màu bạc xẹt qua không trung nhưng không có biến mất, lưu lại một đạo bạch sắc vết tích, càng ngày càng nhiều vết tích xuất hiện trên không trung. Rốt cuộc sắp suất thế nào? Chu Tử Ngọc nhìn xem như thế cảnh tượng nhẹ nói. Lý Hạo Nhiên cùng Lục Tích Vũ đều có chút không rõ ràng cho lắm. Có là một tiếng tiếng vang lớn hơn truyền đến, chấn động đến Lý Hạo Nhiên trong thai ẩm ẩm rung động. Ma Sa Sa che kín vết rách không trung như chiếc gương vỡ rã, lộ ra một cánh cửa, bên trong một vùng tăm tối. Soạt. Xung quanh mấy chục tu sĩ ngự không mà lên hướng phía môn hộ bài đi, trong nhau chen lấn đều nghĩ trước tiên đi vào. Nhưng đợi đến cái này, mười mấy tên tu sĩ muốn bay đến môn hộ bên cạnh lúc xoạt xoạt một tiếng, môn hộ vỡ vụn, một cỗ năng lượng to lớn khuếch tán ra đến, cái này mười mấy tên tu sĩ một tiếng hét thảm đều không có phát ra liền bị xé thành mảnh nhỏ. Lý Hạo Nhiên bên này cách quá xa, tự nhiên không cách nào nhìn thấy thảm trạng như vậy, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một chút nhan sắc khác nhau điểm sáng bay lên không trung sau đó liền biến mất không thấy. Năng lượng tiêu tán, lại là hơn 10 đạo quang hoa khác nhau trùng sáng từ môn hộ vỡ tan địa phương hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Là pháp bảo. Truy, nguyên lai like những vật này năm đó tên Như Thiên yêu tu thập pháp bảo. Bởi vì cách giữ trong trong không gian kín quá lâu, hiện tại đột nhiên tiếp xúc đến trong tiên địa này, dư giả linh khí một chút trở nên dao động, không chịu thao túng hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Phía dưới lại là hơn 100 tu sĩ tản ra thành mười mấy đội hướng phía pháp bảo đuổi theo. Đáng tiếc chúng ta Thương Lan môn không tham dự tranh đoạt, không phải nhiều như vậy pháp bảo làm sao cũng có thể cướp được một cái. Chu Tử Ngọc tiếc nuối nói. Lý Hạo Nhiên cùng Lục Tích Vũ đều bị nơi xa đột nhiên xuất hiện cảnh tượng sợ ngây người, nửa ngày Lục Tích Vũ mới hỏi: "Chu sư huynh, đây chẳng lẽ là?" "Không sai." Chu Tử Ngọc nhẹ gật đầu, truyền thuyết là có thật, tên lưu thiên yêu bảo tàng xuất thế. Vậy chúng ta thương Lan môn vì cái gì không tham dự tranh đoạt a?" Chu Tử Ngọc đem từ Hứa trưởng lão nơi đó nghe được giải thích nói ra. Đối tầm bảo sự tình cảm thấy hứng thú lục tích vũ không khỏi hơi cảm thấy thất vọng, Lý Hạo Nhiên ngược lại là đối với cái này biểu thị đồng ý, mặc dù thương Lan môn vì Lâm Hải cảnh tam đại phái một trong, nhưng vị trí đặc thủ không thể không cẩn thận rất nhiều phương diện cần nhắc. Từ Thương Lan Sơn bên ngoài biển cả khuyết tán ra mãi cho đến mê thất chi hải, hải vực lớn nhỏ tương đương cùng trên lục địa hai vực lớn nhỏ, nhưng trên lục địa tu sĩ nói lên nhân nguyên giới địa vực vẫn luôn chỉ nói là 10 vực, chưa từng có bao quát qua trên biển. Cái này mặc dù cùng lúc trước phân chia cương vực đều là trên lục địa các đại phái có quan hệ, nhưng cũng có hải ngoại phần lớn là tán tu, mặc dù có một ít môn phái, nhưng muốn cùng trên lục địa những cái kia truyền thừa vài vạn năm thậm chí càng lâu môn phái so sánh kém xa có quan hệ. Cũng tạo thành trên lục địa tu sĩ xem thường hải ngoại tu sĩ, hải ngoại tu sĩ khó chịu trên lục địa tu sĩ tình huống. Cho nên hương lan môn bình thường ngoại trừ bảo hộ chính mình môn phái lợi ích, cũng không thể không cùng hải ngoại tu sĩ duy trì quan hệ tốt đẹp, không phải chuyện gì phát sinh, Lâm Hải cảnh tam đại phái còn lại hai phái thế nhưng là vui thấy kỳ thành. Một lát sau, xa xa không gian lại một lần nữa vỡ vụn. Bất quá lần này không người nào dám tùy tiện xông đi lên, chờ đến năng lượng tản đi, một đầu cự đại đến như là một tòa núi nhỏ tên Nưu xuất hiện tại thiên không bên trong, nhìn trời thất giải. "A, cái này tên Nưu thiên yêu con sống." Lý Hạo Nhiên hoảng sợ nói. Mới đầu cũng là bị giật nảy mình Chu Tử Ngọc cùng Lục Tích Vũ nhìn ra một chút mánh khoẻ sau trên mặt lộ ra, thì ra là thế thân sắc. Chu Tử Ngọc giải thích nói, "Đây là tên Nưu thiên yêu tàn hồn cùng đạo ấn từ trong không gian kiến ra đột nhiên cảm ứng được thiên địa đại đạo sở sinh thành phản ứng tự nhiên, chờ đến tàn hồn tiêu tán." Thi thể của nó chỉ sợ cũng phải chậm rãi biến mất, lưu lại nó hiện tại đỉnh đầu buốn quạ phát sáng truyền thừa hồn châu đi. Bất quá phía dưới những cái kia người chỉ sợ không có như thế tính nhẫn nại chờ đi. Tênưu tiên yêu có là hét dài một tiếng, lập tức mặt biển sóng cả mấy liệt. Tênưu tiên yêu phía dưới trong biển mấy trăm đạo cột nước phóng lên tận trời, hình thành từng đầu thủy long trên không chúng tứ ngược, sau đó hướng phía phía dưới rơi lập. Không được. Chu Tử Ngọc Kinh hô một tiếng. Mấy chục đạo thủy long hướng phía Tê Giác đạo lệnh xuống. Làm cản. Một tiếng gầm thét từ Tê Giác đạo bên trên truyền đến, sau đó liền gặp được một người đón phô thiên cái địa thủy long bay đi. Chính là Thương Lan Môn lưu tại Tế Giác Đảo Hứa trưởng lão. Một mảnh xanh nhạt từ Hứa trưởng lão trên thân khuyết tán ra đến đem Thủy Long Bảo Phụ trong đó, một cái thanh mục hồ lô bay đến Hứa trưởng lão đỉnh đầu qua trong giây lát trở nên một người lớn nhỏ. "Đi." Hứa trưởng lão một tiếng quát nhẹ, từ thanh mục trong hồ lô bay vụt ra vô số đạo phong nhận hướng phía Thủy Long trên tới. Trong chốc lát Thủy Long bên trên linh khí bị đánh tan, cột nước bị cắt nát, hóa thành nước mưa vậy xuống tại Tế Giác Đảo bên trên. Hứa trưởng lão đứng ngạo nghễ không trùng, đỉnh đầu hồ lô không ngừng xoay tròn, quần áo đón gió bay múa, ta Thương Lan Môn không tham dự bảo vật tranh đoạt nhưng cũng mượi chứ vị không muốn đem tranh đấu dẫn tới Tế Giác Đạo đi lên, không phải ta Thương Lan Môn cũng không phải ăn chay. Nói xong bay trở về Tế Giác Đạo bên trong. Ta cần phải trở về, không phải xảy ra chuyện lớn như vậy ta vẫn chưa xuất hiện đợi lát nữa không tốt cùng hứa trưởng lão giải thích. Chu tử ngậm nói, các ngươi cũng mau mau trở về đi. Nói xong cùng hai người lẫn nhau thi lễ nói đừng sau hướng phía Tế Giác Đạo bay đi. Chương 51, truyền thừa. Sư đệ chúng ta cũng trở về đi đi. Lúc đầu nếu ứng nghiệm hạ lý Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sư tỷ chờ ta ở đây một chút, ta có cái gì rất xuống mặt ở trên nào, ta đi kiếm về. Thứ gì rơi mất? Sư tỷ cùng đi với ngươi tìm a. Không cần, không cần, ta biết đi chỗ nào rồi, lập tức quay lại, sư tỷ chờ ta ở đây một chút. Lý Hạo Nhiên nói hướng phía phía dưới đảo nhỏ rơi đi. Lục Tích Vũ gặp Lý Hạo Nhiên kiên trì cũng không nói thêm lời lưu tại không trung chờ hắn. Kỳ thật Lý Hạo Nhiên cũng không có cái gì đồ vật rơi tại trên đảo nhỏ, chỉ là vừa tài hắn nhìn thấy Chu sư huynh đánh giết ngự kiếm tu sĩ rất tự nhiên đem nó phi kiếm thu hồi liền nghĩ đến truy sát mình hai người. Hai người kia trên thân cũng có túi trữ vật, có lẽ bên trong có tu luyện tương quan đồ vật, kia là Lý Hạo Nhiên hiện tại rất cần. Vậy phần không muốn sư tỷ cùng đi là lý Hạo Nhiên trong lòng hay là không muốn sư tỷ nhìn thấy mình tại mình giết chết trên thân người vơ vét đồ vật dáng vẻ. Bởi vì nơi tranh đấu bị làm đến một mảnh hỗn độn vô cùng dễ thấy, cho nên lý Hạo Nhiên rất nhanh liền tìm được vừa rồi đấu pháp địa phương. Nhìn xem hai người thi thể, lý Hạo Nhiên trong lòng thầm nhỏ. Nhưng mình không giết bọn hắn như vậy nằm ở chỗ này chính là mình. Lý Hạo Nhiên lấy đi hai người túi trữ vật, cuối cùng vẫn bỏ đi vơ vét trên thân hai người ý nghĩ. Nhìn xem hai người thi thể, lý Hạo Nhiên nghĩ đến đem hai người nhập thổ vi an, nhưng không đợi hắn nghĩ tới như thế nào đạo hô lúc liền một trận cuồng phong thổi tới. Trong lúc nhất thời có cây bay tán loạn, Một chút nhỏ bé cây bị đột ngột từ mặt đất bật lên, theo gió là vũ. Nếu như không phải kịp thời bắt lấy bên người một cây lại thụ, Lý Hạo Nhiên suýt nữa đều bị gió thổi đi. Suy nghĩ, Lý Hạo Nhiên có chút lo âu ngẩng đầu hướng trên trời nhìn đi, lại là cảnh lá bay tứ tung che lại ánh mắt, mà hắn hiện tại cũng vô pháp tại lớn như thế trong gió ngự không bay lên. Một lát sau gió thổi đột nhiên dừng lại, Lý Hạo Nhiên đang muốn bay lên đột nhiên một cỗ sóng lớn từ ở trên đảo quét sạch mà qua, mặt hồ nước biển một chút liền lý Hạo Nhiên xông đến đầu góc cho váng. Bất quá hắn cũng kịp thời ổn định thân hình. Ông lấy một cây đại thụ núp ở phía sau mặt, thầm nghĩ lấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, uy thế như thế cự đại sóng biển thế mà vọt tới ở trên đảo tới. Lại nói Lục Tích Vũ khi nhìn đến Lý Hạo Nhiên rơi xuống ở trên đảo về sau ngẩng đầu lên lại nhìn thấy nơi xa sóng gió đại tác, tên Nưu Thiên yêu như ngọn núi nhỏ thi thể khống chế lấy sóng biển hướng phía bên này bay tới. Lục Tích Vũ hoảng hốt, cái này tên Nưu Thiên yêu làm sao đột nhiên chạy tới nơi này tới? Nhưng kỹ lại phát hiện có hơn 10 người người tu đạo một bên công kích một bên đem tên Nưu Thiên yêu hướng bên này giật tới. Lục Tích Vũ vừa kịp phản ứng muốn xuống đến ở trên đảo đi tìm Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ chạy trốn lúc chỉ thấy tên Lưu Thiên Diêu thi thể ngựa mặt lên trời tách giải, bị đạo ấn cùng truyền thừa cưỡng ép tụ tập lại linh khí tại rất nhiều tu đạo cao thủ cùng thời gian trôi qua hạ rốt cục sụp đổ. Kịch liệt linh khí lấy tên Lưu Thiên Diêu thi thể làm trung tâm khuếch tán ra đến, gây nên kịch liệt gió lớn hướng phía bốn phía khuếch tán, nước biển cũng bắt đầu kịch liệt ba động, gây nên thao thiên cự lãng. Vây công hơn 10 người tu sĩ lúc này cũng tạm thời tránh mũi nhọn né tránh, triển khai chính mình đạo vực hoặc pháp bảo ngăn cản xung kích. Lục Tích Vũ mặc dù miễn cưỡng lấy thương tố phòng ngự, nhưng vẫn là ngay cả người mang pháp bảo bị một chút liền thổi đi. Ngay sau đó, tên Nưu Thiên yêu thi thể dần dần tiêu tán, chỉ còn đỉnh đầu bốn khỏa đạo ấn cùng truyền thừa hạt châu một chút hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Mấy mấy người một chút phân tán ra đến, trên đường đi minh tranh ám đấu hướng phía bốn khỏa hạt châu đột nheo. Ở trong đó, một hạt châu lại là hướng phía Lý Hạo Nhiên chỗ đảo nhỏ bay tới. Cái khỏa hạt châu này hiện lên màu lam nhạt, trên đó linh khí lưu chuyển, còn có từng tia từng tia thủy hệ đạo tắc ẩn chứa trong đó, đây là tên Nưu Thiên yêu một môn thủy hệ đạo quyết truyền thừa. Bất quá đây không phải lấy vật tự, luồn ngự truyền thừa, mà là lấy cao minh hơn truyền thừa phương thức, ấn ký truyền thụ cho. Cái này có thể để tu luyện đạo quyết phương pháp cùng tu luyện tinh tú trực tiếp tấn khắc khi lấy được Hạt Châu người trong tay, càng có thể nhìn thấy tên lưu thiên yêu trước người thi triển này đạo quyết hình tượng, cái này tương đương với tên lưu thiên yêu ở bên người tự mình chỉ đạo. Mà trong đó đạo tắc nếu để cho người luyện hóa nói liền có thể bằng này thi triển gian này đạo quyết một chút uy thế. Hạt Châu bị tinh thuần linh khí khu sự hướng phía trước bắn nhanh mà đi, đằng sau có 3 tên người tu đạo đuổi theo. Ba người một bên đuổi theo, một bên thi triển một chút nhu hỏa đạo thuật tiến hành ngăn cản, bất quá cũng không dám thi triển tính công kích quá mạnh đạo thuật, nếu như một chút đem Hạt Châu phá hủy, Để bên trong truyền thừa bị hao tổn, vậy coi như phí công nọc sức. Một đường đuổi theo, Hạt Châu sông phá tầng tầng ngăn cản tốc độ cũng dần dần chậm lại, nhưng mà ba người đều vẫn là đều tự bảo trì lấy khoảng cách ở phía sau, ai cũng không dám xuất thủ trước đi thu lấy Hạt Châu, bởi vì dạng này thế tất lại nhận còn lại hai người công kích, bất quá ba người đều biết đợi đến Hạt Châu dừng lại thời điểm giữa bọn hắn tất nhiên còn có một phen tranh đấu đến quyết định đạo này quyết do ai thu mà được. Bất quá cái này tại Hạt Châu sắp bay đến ở trên đạo lúc phát sinh biến hóa, trong đó một cái trung niên nam tu sĩ cười lớn một tiếng, trời cũng giúp ta. Sau đó đi đầu bay ra tay áo hướng phía phía trước phi hành Hạt Châu vung lên. Hạt châu một chút tốc độ đại giảm, phía trên linh khí kịch liệt lưu động, dần dần bắt đầu sụp đổ, chậm rãi hướng phía ở trên đạo rơi đi. Lớn mật. Còn lại hai người nam tu sĩ kinh hãi, sau đó nhao nhao thi triển uy lực cự đại đạo thuật hướng phía trung niên tu sĩ cùng tới. Trung niên tu sĩ sớm đoán được sẽ như thế, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, một cái bạch sắc khê ngọc sau lưng hắn xuất hiện phát ra quang mang hình thành quang tuẫn ngăn trở sau lưng đạo thuật công kích. Nhưng trong chốc lát khê ngọc vỡ vụn, quang tuẫn tiêu tán, đạo đạo kiếm quang, hỏa diễm hướng phía trung niên tu sĩ phía sau đánh tới. Bất quá trung niên tu sĩ không chút kinh hoàng, đã quay đầu Trong tay một tổ hoàng sắt gỗ huyền biến ảo ra một cái cực lớn hư ảnh đem công tới tất cả đạo thuật ngăn lại. Oen, hư ảnh tiêu tán, lực lượng khủng lồ chấn động đến trung niên tu sĩ thể nội khí huyết cuồn cuộn, linh khí rung chuyển, nhưng sau lưng công kích cũng bị hóa giải. Nam tử trung niên mượn đằng sau hai người công kích lực đạo nhanh chóng hướng phía phía dưới đảo nhỏ rớt đi. Chui, sau lưng hai người cũng đi theo hướng ở trên đảo đổi theo. Nhìn xem hai người để phòng lẫn nhau lấy đổi theo, trung niên tu sĩ khệ miệng hiện lên một tia cười lạnh, vỗ túi trữ vật, mười mấy cán trận kỳ bay ra. Phong Trung niên tu sĩ tay nắm pháp quyết khẽ quát một tiếng, trận kỳ bắn ra, rơi vào đảo nhỏ xung quanh. Trận pháp. Sau lưng bởi theo hai người giật mình, thân hình không khỏi trên không trùng trì trệ, chỉ thấy mười mấy cánh trận kỳ quang mang dữ động, chung quanh bùn đất nhao nhao bay lên, sau đó ầm vang vỡ nát hình thành thổ hoàng sắc quang cháo đem toàn bộ đảo nhỏ bao vây lại, đem hai người cách trở ở bên ngoài. Trung niên tu sĩ thấy trận pháp phát động thành công, thầm nghĩ, cái này hậu thổ trận hẳn là có thể ngăn cản bọn hắn một ít thời gian, cũng may mắn bọn hắn lẫn nhau đề phòng, không phải vừa rồi trận pháp phát động trước liền xung lại, ta liền khó mà ngăn cản. Bất quá lúc này mạo hiểm một chút cũng là đáng. Thần thánh sơ kỳ tu sĩ đạo quyết cũng không là bình thường đạo quyết so. Trung niên tu sĩ một bên hướng phía ở trên đạo rơi đi, một bên triển khai thần thức tìm kiếm hạt châu khả năng rơi xuống địa phương. Đợi cho nước biển tiêu hết, Lý Hạo Nhiên toàn thân nước xuống đứng dậy, nhìn xem bị cuồng phong cùng nước biển làm cho một mảnh hỗn độn rừng cây trong lòng suy đoán chẳng lẽ là tên Nưu Thiên yêu đánh tới tới bên này sao? Không phải làm sao lại đột nhiên xuất hiện cái này hạ dị thường cảnh tượng a? Không biết sư tỷ có hay không sớm đi rời đi. Lý Hạo Nhiên có chút lo âu chỉ lên trời nhìn lên đi. Trung năm 12, nếu thế. Ùm. Đó là cái gì? một điểm sáng hướng phía Lý Hạo Nhiên đỉnh đầu rơi xuống, tại Lý Hạo Nhiên trong con mắt dần dần phóng đại. Ừm. Tại hạt châu sắp nện vào Lý Hạo Nhiên cái chốc, Lý Hạo Nhiên một tay lấy bắt lấy. Đây là cái gì? Lý Hạo Nhiên nhìn xem trong tay quang hoa lưu truyền hạt châu trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ là tên Lưu Thiên Yêu bên kia bay tới phát bảo. Cái này coi như khó làm a. Đang nghĩ ngợi Lý Hạo Nhiên đột nhiên cảm thấy trong thần hồn có đồ vật gì tỉnh lại, sau đó liền cảm thấy tay bên trong hạt châu rung lên, quang hoa có chút dừng lại, sau đó lại khôi phục vừa rồi bộ dáng. Lý Hạo Nhiên hơi sửng sợ, nhưng cũng bộ dáng phát hiện cái gì đồng dạng địa phương thân hồn cũng khôi phục yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lý Hạo Nhiên còn bộ dáng nghĩ lại chỉ thấy một người từ không trung rơi xuống, theo người này rơi xuống Lý Hạo Nhiên cũng nhìn thấy hậu thổ trận phát động, hậu thổ lồng ánh sáng màu vàng đem toàn bộ đảo nhỏ bao phủ cái tượng. Ngươi là người phương nào? Trung niên tu sĩ không nghĩ tới hòn đảo nhỏ này bên trên lại có thể có người, hơn nữa còn tương đạo quyết truyền thừa hạt châu lấy vào tay bên trong. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tu đạo giới cũng không thể bằng vào một người bề ngoài tới làm ra phán đoán mà hành sự lỗ mãng. Lý Hạo Nhiên đã đoán được hạt châu này hẳn là Tê Nưu Thiên Yêu vật. Mà trước mắt người này chính là truy tìm cái khoả hạt châu này mà tới. Người này không thể để ta. Lý Hạo Nhiên nhìn lên bầu trời bên trong hậu thổ trận vận chuyển cự đại uy thế cùng nghe bên ngoài các loại đạo thuật đánh vào pháp trận bên trên truyền đến tiếng vang cực lớn nghi đến. Gặp qua tiên trưởng, ta là Thương Lan Sơn hạ trong làng ngư dân, vừa rồi tại bên này trong biển bắt cá, nhưng không nghĩ tới vừa rồi đột nhiên lên cự đại sóng gió đem thuyền của ta lật tung, mà ta cũng bị sóng biển dẫn tới trên cái đảo này tài may mắn sống tiếp được. Lý Hạo Nhiên một bên vận chuyển sư phụ dạy cho hắn ẩn nấp linh khí công pháp, một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói: Lúc đầu Lý Hạo Nhân cũng nghĩ qua nói ra mình là Thương Lan môn đệ tử, nhưng hắn trải qua mới vừa rồi bị cướp giết sự tình hắn không dám mạo hiểm như vậy. Người này là Tê Nhu Thiên yêu pháp bảo tới đây, ai có thể cam đoan hắn biết mình là Thương Lan môn đệ tử không dậy nổi giết người đoạt bảo tâm tư đâu. Cho nên Lý Hạo Nhân đành phải bí quá hóa liều nói mình chỉ là một người bình thường, phải biết người tu đạo nếu như vô duyên vô cơ đối với người bình thường xuất thủ là sẽ bị các phái định vì người trong ma đạo tiến hành treo thượng truy sát. Mà lại Lý Hạo Nhân còn âm thầm điểm ra Thương Lan môn cách nơi này chớ không xa, hy vọng có thể để người này có chỗ cố kỵ. Trong tay ngươi hạt châu ngươi là thế nào đạt được? Trung niên tu sĩ thần thức đảo qua Lý Hạo Nhân không có phát hiện bất luận cái gì linh khí ba động, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. À, cái này a vừa rồi nước biển tối lui, ta vừa rồi ẩn thân địa phương ra liền thấy cái quả hạt châu này từ trên trời đến rơi xuống, ta tưởng rằng bảo bối gì liền nhận được trong tay. Đây là tiên trưởng đi sao? Vậy liên còn chờ tiên trưởng. Lý Hạo Nhân không biết người này có thấy hay không tình cảnh mới vừa rồi, cho nên những chuyện này cũng không dám giấu giếm. Đúng, hạt châu này là ta vừa rồi đến rơi xuống, ngươi ném qua tới đi. Trung niên tu sĩ trên mặt hơi đỏ lên, nhưng cảm nhận được lung lay sắp đổ hậu thổ trận vẫn là vung hoàng hô nói. Nếu là tiên trưởng độ vật, ta tự nhiên trả lại." Lý Hạo Nhiên lấy người bình thường lực đạo đem hạt châu ném về trung niên tu sĩ. Hạt châu vẽ ra trên không trung một đường vòng cung hướng trung niên tu sĩ bay đi, đến tới gần trung niên tu sĩ lúc tựa như đã rơi vào trong nước tốc độ một chút trở nên chậm, cuối cùng tại trước người chậm rãi dừng lại. Trung niên tu sĩ lại lấy thần thức dò xét một chút xung quanh không có cái gì dị dị dạng mới đưa hạt châu nắm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Lý Hạo Nhiên một chút, gặp ngoan ngoãn mà đứng ở đằng xa lúc này mới vận chuyển lên linh khí cùng thần thức luyện hóa hạt châu. Đạo quyết phương pháp tu luyện, quyết khiếu cùng thi triển lúc hiện hiện các loại biến hóa cùng cảnh tượng đều nhất nhất khắc sâu vào trung niên tu sĩ trong thần hồn. Xoạt xoạt. Khi tất cả tin tức hắt sâu vào trung niên tu sĩ thần hồn về sau, hạt châu bên trên linh khí cũng tiêu hao hầu như không còn, một chút vỡ nát thành lấm ta lấm tấm quang mang tiêu tán tại trung niên tu sĩ trong tay. Không có đạo tắc mạnh mẽ. Trung niên tu sĩ có chút ngoài ý muốn mở ra con mắt, chẳng lẽ thời gian lâu dài tiêu tán, không phải lấy thần thánh cường giả không có khả năng không lưu lại đạo tắc mạnh mẽ a? "Wen!" Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đảo nhỏ trung quanh hậu thổ trận trận kỳ không thể kiên trì được nữa, có ít dễ ầm vang nộ tung, còn lại cũng lung lay sắp đổ. Trung niên tu sĩ không còn đạt tạm, đối lý hạo nhiên nói: ta phải đi, ngươi đợi lát nữa tốt nhất là dấu đi." Nói dừng một chút, từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc bài, lấy linh khí đem nó đưa đến Lý Hạo Nhiên trước mặt nói, "Ngươi ta gặp nhau chính là hữu duyên, mà lại ngươi cũng giúp ta nhặt được hạt châu, nếu như ngươi về sau có cái gì phiền phức có thể cầm khối ngọc bài này đến Huyền Quy Đảo tìm ta, ta gọi Tần Phi Vân." Nói xong Tần Phi Vân ngự không bay đi, muốn đợi đến hậu thổ trận sụp đổ hỗn loạn thời điểm lao ra lại nghĩ biện pháp thoát khỏi còn lại lưỡng cá tu sĩ. Kỳ thật hắn cho Lý Hạo Nhiên ngọc bài chỉ là vì để cho mình đạo tâm tươi sáng, không để cho mình trong lòng lưu lại bởi vì Lý Hạo Nhiên cho hắn hạt châu mà ghi nợ ân tình chuyện này có nói muốn Lý Hạo Nhiên đến Huyền Quy Đảo tìm hắn, đây cũng là nói một chút thôi, dù sao trong lòng hắn Lý Hạo Nhiên chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể tại biển rộng mênh mông bên trong tìm tới mấy ngàn dặm bên ngoài Huyền Quy Đảo đâu. Hầu thổ trận rốt cục toàn diện sụp đổ, lập tức bụi đất đầy trời, Tần Phi Vân thừa dịp đẩy trời bụi mù sông dợi xa bên ngoài lưỡng cá tu sĩ địa phương bay ra, sau đó toàn lực thôi động pháp bảo hướng về phương xa bay đi. Nhìn xem Tần Phi Vân đi xa, hai cái này tu sĩ đi theo đuổi theo, mặc dù bọn hắn đoán được Tần Phi Vân tại Hầu thổ trong trận thời gian dài như vậy khả năng đã đem truyền thừa châu luyện hóa, nhưng Tần Phi Vân như thế trêu đùa bọn hắn để bọn hắn trong lòng kìm nén một cú khí. Không phải đuổi theo hào hào giáo huấn hắn một phen mới được. Lý Hạo Nhiên đem có khắc một cái rùa đen đồ án ngọc bài thu vào trong chữ vật đại trong lòng cũng là nhẹ nhàng tựa ra, cuối cùng đã đi, hôm nay thật sự là biến đổi bất ngờ a. Lúc này lại là một bóng người từ trên trời giáng xuống, Lý Hạo Nhiên nhìn lại chính là sư tỷ Lục Tích Vũ. "Sư đệ, ngươi không sao chứ?" "Sư tỷ, ngươi không sao chứ?" Hai người đồng thời hỏi. Lục Tích Vũ đánh giá Lý Hạo Nhiên một chút phát hiện không có gì đáng ngại nói, ta không sao, vừa rồi ta ở phía trên chờ ngươi, đột nhiên một trận gió lớn đem ta thổi đi, chờ ta lúc trở lại phát hiện toàn bộ đảo nhỏ bị trận pháp bao vây. Hơn nữa còn có lượng cá tu đạo cao thủ tại công kích trận pháp, ta không dám hành động thiếu suy nghĩ liền ở một bên tìm cơ hội tiến đến. "Con tốt sư đệ ngươi không có việc gì, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a?" Vừa rồi tên Lưu Thiên yêu pháp bảo bay đến nơi này tới, cái này ba cái tu sĩ hẳn là tại tranh đoạt bảo vật này, hẳn là trước một người bày ra trận pháp đem còn lại hai người ngăn tại bên ngoài. Mà kia pháp bảo thì rơi xuống trên đảo này, con tốt này nhân sinh tính không ác, ta giả bộ như người bình thường đem pháp bảo cho hắn, hắn liền rời đi." Lý Hạo Nhiên đem sự tình trải qua nói ra. "Sư đệ không có việc gì liền tốt, chúng ta trở về đi." Bên này hiện tại thế nhưng là thật là loạn. Được rồi. Chương 53, Thiên Thạch. Hai người trên đường đi cẩn thận hướng lấy Thương Lan Sơn bay đi. Một đường vô sự, liên miên chập trùng Thương Lan Sơn đang ở trước mắt. Lục Tích Vũ nhìn xem sư đệ cùng mình trên quần áo vết máu loang lổ nói, hy vọng sư phụ không có xuất quan đi, không phải chúng ta bây giờ cái dạng này bị sư phụ nhìn thấy, sư phụ nhất định sẽ nổi trận lôi đình hung hăng trách phạt chúng ta. Lý Hạo Nhân cũng có chút lo lắng, bất quá sư phụ sẽ không như thế đột nhiên xuất quan đi. Sư phụ lần này bế quan tựa như là bởi vì mở ra đệ tử đợi 3 ngày đó trên Thương Lan Phong cùng môn phái khác tiền bối giao lưu có rõ ràng cảm ngộ nguyên nhân, cái này nhưng khó mà nói chắc được sư phụ lúc nào hiểu được liền xuất quan a. Vậy nhưng làm sao nữa a? Lý Hạo Nhiên mặc dù không sợ trách phạt, nhưng nghĩ tới bởi vì chuyện này gây sư phụ sinh khí trong lòng vẫn là hết sức chột dạ cùng bất an. Lục Tích Vũ nghĩ nghĩ, trong mắt sáng lên nói, chúng ta đi trước thải Hà Phong tìm Vân Nghiên sư tỷ mượn quần áo thay xong lại về Vân Hàn Phong, như thế cho dù sư phụ xuất quan, chúng ta cũng có thể đi nói cái khác phong chơi. Lý Hạo Nhân trong lòng cho dù đối với như thế lựa gạt sư phụ có chút không đồng ý, nhưng so sánh với sư phụ sinh khí hắn vẫn là gật đầu nói, chỉ có như thế. Hai người nghĩ kỹ đối sách trong lòng cũng dễ dàng một chút, nhưng lúc này Lý Hạo Nhân đột nhiên chỉ vào trên trời nói, "Sư tỷ, đó là cái gì a?" Lục Tích Vũ nghe vậy ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Trên trời có mấy cái điểm sáng ở trong mắt Lục Tích Vũ từ từ lớn lên, hướng phía hạ là tới. Thiên thạch. Thấy rõ điểm sáng là thiêu đốt cự thạch sau Lục Tích Vũ hơi kinh ngạc nói. Lý Hạo Nhân ở trong sách cũng thấy qua liên quan tới thiên thạch ly chép, bất quá đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến. Sư tỷ Cái này thiên thạch rơi xuống đi đâu a? Cái này ta cũng không rõ ràng a, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, bất quá nhìn xem những này thiên thạch quỹ tích, khả năng chính là kệ bên này đi." Lục Tích Vũ vừa nói, một bên nhìn lên bầu trời bên trong cháy hừng hực cự thạch càng ngày càng gần đột nhiên trong lòng giận mình, "Sư đệ, đi mau, cái này thiên thạch giống như hướng phía chúng ta bên này rơi xuống." Nói xong kéo Lý Hạo Nhân điều khiển thương tố toàn lực vận khởi ngự không thuật hướng phía Thương Lan Sơn bay đi. Tiếng vang ầm ầm, từng nóng khí tức cùng cường đại uy áp đè lý Hạo Nhân hai người có chút cảm giác không thở nổi, chỉ có thể một đường hướng phía phía trước phi hành. "Oên Một viên thiên thạch rơi vào Lý Hạo Nhân hai người vừa mới bay qua trong biển, nhấc lên cự đại phong bạo. Trong lúc nhất thời gợn sóng ngập trời, nước biển bốc hơi hóa thành sương mù mê mang trên biển lớn, kịch liệt cuồng phong đem Lý Hạo Nhân hai người thổi đến Thất Điên Bắt Đảo, hết thảy dường như tận thế. Bất quá hai người lại đều không có thời gian đi xem sau lưng cảnh tượng, cùng cảm thán sống sót sau hai nạn may mắn, bởi vì bọn hắn trên đầu lại là một viên thiên thạch che khuất bầu trời hướng lấy bọn hắn rơi xuống. Thương Lan Sơn bên trong, Uyên Hồng tại thiên thạch rơi xuống lúc đã xuất hiện ở Thương Lan Phong bên trên bầu trời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại. Sau đó lấy tay hướng phía Hồ Sơn đại trận một trảo, một bạch ngọc chén nhỏ xuất hiện trong tay hắn, chính là Thương Lan môn trấn phái pháp bảo Thiên Hà trận. Tất cả đỉnh núi phong chủ cùng ta đồng loạt thiên ngoại nên địch, trong môn trưởng lão tiêu trừ thiên thạch. Nói trong tay rung dậy, Thiên Hà trận bên trong một giọt màu lam nhạt giọt nước hướng phía trên trời một viên hướng phía Thương Lan sơn rơi xuống thiên thạch bay đi. Giọt nước cùng cháy hừng hực thiên thạch xo so ra gần như không thể gặp, nhưng cái này giọt nước cứ như vậy bay đi, không có bị thiên thạch tán phát cự đại nhiệt lượng bốc hơi, mà là huyễn hóa ra một thanh dài trăm trượng màu lam nhạt cự kiếm hướng phía thiên thạch chém xuống. Oan, thiên thạch vỡ nát. Phương diện hỏa diễm dập tắt hóa thành đá vụn rơi xuống. Uyên Hồng tay áo phất một cái đá vụn nhao nhao phân tán, Uyên Hồng phóng lên tận trời hướng phía Thiên Ngoại bay đi, phía sau năm đạo độn quang theo sát lấy hắn bay đi, chính là còn lại Ngũ Phong phong chủ. Thương Lan Sơn bên trong cũng bay ra mười mấy tên tu sĩ, chính là Thương Lan môn bên trong trưởng lão, đón trên bầu trời Thiên Thạch bay đi. Thương Lan Sơn chỗ sâu cũng có chỗ sâu cũng có mấy danh râu tóc bạc hết lão giả mở ra con mắt, sau đó lại nhắm lại tiếp tục tu luyện tìm hiểu. Lục Tích Vũ đem Lý Hạo Nhiên bảo hộ ở bên người toàn lực hướng phía Thiên Thạch rơi xuống bên ngoài phạm vi bay đi. Lý Hạo Nhân ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kia mang theo hỏa diễm cự đại vành đai thiên thạch lẫy vô biên uy thế áp tới, chỉ cảm thấy thần hồn đều đang run rẩy, để cho người ta sinh ra cảm giác bất lực, đó căn bản không phải sức người có thể chống lại. Đúng lúc này, một đạo quang mang từ Thương Lan Sơn phương hướng bắn nhanh mà đến, trực tiếp rơi vào thiên thạch phía trên. Thẳng tiến không lùi rơi xuống thiên thạch có chút dừng lại, sau đó thế mà trên không trung lộn ngang vài vòng. Mở. Một tiếng quát lớn tại thiên thạch bên trên vang lên. Như ngọn núi nhỏ thiên thạch một chút phân thành mười mấy khối, sau đó một đạo màu xanh trắng quang mang mê mang ra đem thiên thạch khối vụn vây quanh ở trong đó. Trong ngàn đạo kiếm quang ở trong đó thoắt hiện, trong chốc lát khối vụn phía trên hỏa diệm dập tắt, vỡ thành bột phấn từ trên trời bay lả tả rơi vào trong biển. Lý Hạo Nhiên trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trên trời trống rỗng mà đứng đem một thanh màu xanh trắng phi kiếm triệu hồi trong tay Giang Văn Thu. Đây cũng là cao nhân tu đạo thủ loạn sao? Mình chút bản lãnh này cho dù là có 100 cái đều sẽ bị trong nháy mắt diện sát đi. Giang Văn Thu cũng phát hiện hai người, bay tới dừng ở hai người phía trước đánh giá hai người một phen khẽ cau mày nói, hai người các ngươi làm sao tại cái này? Còn làm cho chật vật như vậy? Lý Hạo Nhiên hai người cùng nhau thi lễ. Nghe được Giang Vãn Thu tra hỏi sau đều có chút chột dạ không có trả lời. Biết rõ Lục Tích Vũ tính tình Giang Vãn Thu gặp nàng lúc này nhắn nhó bộ dáng đã đoán được đại khái, không phải Lục Tích Vũ đã sớm cùng hắn nói giỡn đi lên. "Đi thôi." Vệ trước Thương Lan Môn lại nói. Giang Vãn Thu nói nhìn một chút bầu trời, lần này động tĩnh có chút lớn a, hi vọng đừng ra chuyện gì. Nói đi đầu hướng phía Thương Lan Sơn bay đi. Lục Tích Vũ mang theo Lý Hạo Nhiên vội vàng đuổi theo, tại Giang Vãn Thu bên cạnh nói, "Giang sư bá, việc này ngươi đừng nói cho sư phụ a. Không phải ta cùng sư đệ liền tạm rồi." Giang Vãn Thu mặt lạnh lấy nhìn nàng một cái nói, "Hiện tại biết sợ à?" Ngươi vụng trộm chạy đến không phải rất lớn mà sao?" Lục Tích Vũ đang thương nhìn xem Giang Vạn Tu nói, "Ta chính là mang sư đệ đi tề giác đạo tăng trưởng một điểm kiến thức, dạng này cũng có lợi cho tu luân nha, nhưng không có nghĩ đến gặp được loại chuyện này, làm cho chật vật như vậy." Giang sư bá ngươi xem chúng ta dạng này đủ đáng thương đi, nếu như lại bị sư phụ trách phạt kia càng thảm hơn an này lại cho sư đệ lưu lại bóng ma tâm lý, chỉ sợ này lại để hắn về sau đều sợ hãi rời đi Thương Lan Sơn, tu vi khó mà tổn tiến a." Lý Hạo Nhân không nghĩ tới sư tỷ thế mà kéo tới trên người mình tới, hơn nữa còn nói đến nghiêm trọng như vậy, Bất quá gặp sư tỷ đối với hắn chớp mắt ra hiệu liền cũng thuận lục Tích Vũ nói, còn xin Giang sư bá mở một mặt lưỡi, ta về sau cũng không dám nữa. Giang Vãn Thu nhìn hai người đáng thương bộ dáng, hừ một tiếng, ta chỉ cam đoan không chủ động nhằn nhằn Tô sư muội nhắc lên việc này, nhưng nếu như nàng hỏi ta cũng sẽ không cho các ngươi trả lấp. Lục Tích Vũ lập tức mặt mày hớn hở nói, đương nhiên sẽ không để Giang sư bá khó làm, chờ sau khi trở về ta nhất định đưa cho Giang sư bá một vỏ bạch hoa khỉu. Ngươi đây là tại hối lộ ta sao? Giang Vãn Thu nghiêm mặt nói. A, không dám, không dám. Lục Tích Vũ liên tục khoát tay nói, ta muốn hai vỏ Giang Vãn Thu vươn tay so với nói. Chương 54, Thiên ngoại. Thiên ngoại. Nhất danh ba mươi mấy tuổi áo bào đen nam tu sĩ một bên phi độn một bên trong lúc giơ tay nhấc chân đem chúng quanh trôi nổi một chút cự đại thiên thạch hướng phía sau lưng ném đi. Đằng sau hai tên trung niên nam tu sĩ một người cầm kiếm, một người cầm thương, đem bay tới thiên thạch chém vỡ hoặc là đem bay, nhìn chằm chằm phía trước áo bào đen tu sĩ theo đuổi không bỏ. Lại đem một khối thiên thạch hướng sau lưng ném đi, nhưng sau lưng hai người lại càng đuổi càng gần, áo bào đen tu sĩ nhịn không được lấy thần thức truyền âm nói, hai người các ngươi đều truy sát ta hơn 100 năm còn chưa đủ hả? Ta và các ngươi lại không có thông kỷ đại hận gì. Sau lưng cầm kiếm tu sĩ cũng lấy thần thức hồi đáp, người cùng chúng ta hoàn toàn chính xác không có cái gì thâm kỷ đại hận, nhưng ngươi dám phá hư thần chủ kế hoạch, đây cũng là tội chết. Bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, vô luận bao nhiêu thời gian chúng ta đều chắc chắn ngươi chết. Cái gì cầu thí kế hoạch? Bất quá là muốn lấy thương sinh tính mệnh kéo dài hơi tàn rồi, thế mà còn vọng tưởng trường sinh, thật sự là buồn cười. Đây cũng là các ngươi chính đạo chí tôn sao? Trong mắt của ta bất quá là một đống cước chó. Phía trước chạy trốn áo bào đen tu sĩ cười lên ha ha. Muốn chết? Sau lưng hai người giận dữ, vũ khí trong tay phát ra chói mắt bạch sắc quang mang, vô số đạo quang ảnh bay ra lôi cuốn lấy phía trước bất luận là đứng im bất động, vẫn là áo bào đen tu sĩ ném tới thiên thạch hết thảy hướng phía phía trước áo bào đen tu sĩ cũng tới. Đáng chết, ta còn là không quản được ta cái miệng này, ai những này chính đạo nhân sĩ thật sự là chết đâu óc, trong hư không này truy sát lâu như vậy, còn liều mạng như vậy sử dụng pháp lực, thật là vì giết ta mà không muốn sống nữa a. Nhìn phía sau bay tới mây thiên thạch, áo bào đen tu sĩ cắn răng một cái từ trong túi trữ vật xuất ra một cái cực lớn bạch sắc khay ngọc, điều động thể nội linh khí, tự thân pháp pháp tác triển khai, khay ngọc điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái cự đại quang hoa vòng xoáy đem tất cả công kích ngăn lại, mà lại lan tràn ra ngoài đem sau lưng hai tên tu sĩ giam ở trong đó. Cái này hơn 100 năm đến đem mấy trăm năm cấp đoạt tích lũy pháp bảo đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, cái này khay ngọc hẳn là có thể ngăn cản một hồi đi. Bất quá nơi này là chỗ nào a? Mấy lần truyền tống cùng xé rách hư không chạy trốn cũng không biết đường trở về. Ai, mặc kệ, chạy trước rồi nói sau. Áo bào đen tu sĩ vừa mới khẽ động chỉ thấy phía trước một giọt màu lam nhạt giọt nước bay tới trong hư không huyễn hóa thành một con cự thú hướng phía hắn bổ xuống. Áo bào đen tu sĩ kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới nơi đây thế mà còn có những người khác hướng hắn phát động công kích. Bất quá hắn dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn hướng phía đằng sau tối lui, triển khai đạo vực. Đợi cho giọt nước hóa thành cự thú tiến vào đạo vực linh khí dần dần bị đạo vực làm hao mòn tốc độ trở nên chậm sau mới ra tay đánh ra mấy đạo màu đen quang nhận đem cự thú đánh tan. Người nào? Mặc dù đánh tan giọt nước hóa thành cự thú, nhưng áo bào đen tu sĩ trong lòng bất an lấy thần thức quát: Chư vị ở đây đấu pháp ta không có ý kiến, nhưng như thế không quan tâm đem tiên thạch đánh rơi đến ta Thương Lan Sơn địa giới, nói không chừng ta liền phải đem chư vị lưu lại hảo hảo nói một chút. Uyên Hồng cầm trong tay thiên hà trận xuất hiện tại áo bào đen tu sĩ phía trước, mà còn lại Ngũ Phong trưởng lão cũng đều cầm pháp bảo xa xa đem ba người vây quanh ở giữa. Đương nhiên Tô Vân cũng ở trong đó, nàng cũng là đang bế quan nghe được Uyên Hồng truyền âm tại đi theo mà đến, còn có chút không rõ ràng chuyện gì xảy ra, càng không biết mình lỡ cá đệ tử trộm đi ra Thương Lan Sơn, suýt nữa nổ mạng. Thương Lan Sơn, đây là địa phương nào? Những này là là người trong chính đạo vẫn là ta ma đạo tu sĩ? Áo bào đen tu sĩ trong lòng tràn đầy nghi hoặc, mà lúc này theo bạch sắc khê ngọc vỡ vụn, truy sát mà đến hai tên tu sĩ cũng bên trong quang hoa vòng xoáy bên trong thoát hỗn. Hai người thấy rõ giữa sân tình thế, cẩm thương tu sĩ nói, chúng ta phụng thần chủ chi mệnh truy sát người này, nếu như chư vị là người trong chính đạo, nhưng hiệp trợ chúng ta truy sát lại đặc, thần chủ tất có trọng tượng. Nếu như chư vị là ma đạo bên trong người cũng mời nhanh chóng rời đi, không muốn ngông cuồng động thủ, không phải đem đứng trước ta thiên thần cung không có tận cùng truy sát. Áo bào đen tu sĩ trong lòng không khỏi cảm thán hai người này chết đâu góc, tại người khác địa bàn bên trên phách lưới như vậy. Bất quá áo bào đen tu sĩ cũng không thể không thừa nhận bọn hắn là có phách lối vô liếng. Chính ma hai đạo đối lập đã lâu, tương hộ ở giữa tranh đấu báo thù càng là chưa hề đoạn tuyệt. Nhưng từ vài ngàn năm trước đương đại thần chủ lãnh tụ chính đạo, thành lập tư nhân thế lực chính là rất nhiều ma đạo cự chí cũng không dám trêu chọc. Thần chủ, Thiên thần cung, đây là địa phương nào? Làm sao chưa từng có nghe nói qua a? Uyên Hồng trong lòng có chút nghi hoặc, truyền âm hướng Quan Tinh Phong phong chủ Triệu Tử Huyền hỏi, sư đệ nhưng nhìn rõ ràng lai lịch của bọn hắn. Triệu Tử Huyền ánh mắt tại ba người trên thân không ngừng đảo qua, mày nhăn lại hồi đáp, có một ít suy đoán, nhưng không phải rất khẳng định. Không sao, sư lệ hãy nói nghe một chút. Ta vừa rồi xem bọn hắn đấu pháp, mặc dù cũng dùng pháp bảo, lão tắc, nhưng thể phách cường hãn, hành động ở giữa dùng nhiều thể phách chí lực, mà lại vừa rồi bọn hắn đề cập thần chủ. Cái này khiến ta nghĩ đến cổ tịch bên trên liên quan tới thượng cổ đại chiến ghi chép. Triệu Tử Huyền trầm ngâm một chút nói, Viên Hồng sững sờ, không nghĩ tới Triệu Tử Huyền thế mà cho ra kết quả như vậy, trong đầu hiện lên cổ tịch bên trên đủ loại ghi chép không khỏi giật cả mình đối dư phong chủ đạo, một cái cũng không được thả đi, toàn bộ cầm xuống, tốt nhất bắt sống. Nói xong trong tay Thiên Hà chạn lắc một cái, bên trong tất cả nước đều đổ xuống mà ra, ở trong hư không hình thành một mảnh cự đại hải dương đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Động thủ. Tương Lan môn sáu phong phong chủ đồng loạt hướng phía ở giữa đánh tới. Bầu trời rơi xuống thiên thạch đã bị toàn bộ ngăn cản, Giang Vãn Thu mang theo Lý Hạo Nhân hai người tiến vào Tương Lan Sơn bên trong, "Tuất, chính các ngươi trở về đi, ta cũng sẽ ngũ hành quốc." Lý Hạo Nhân hai người cùng nhau thi lên nói, đa tạ Giang sư bá, Giang Vãn Thu khoát tay áo tay hướng Ngũ Hành Quốc bay đi. Lục Tích Vũ nhìn một chút nơi xa mây khói lượn lờ bên trong như ẩn như hiện Vân Hàn Phong, lại nhìn một chút so với mình trên thân còn trật vật lý hậu như nói, "Chúng ta đi trước thải Hà Phong tiếp quần áo đổi đi, không phải vạn nhất sư phụ xuất quân đâu." Lý Hạo Nhiên tràn đầy đồng cảm gật gật đầu nói, "Xem ra sau này trong túi trữ vật đến chuẩn bị chút quần áo mới được." Sư đệ nói có lý. Hai người lặng lẽ đến thải Hà Phong bên trên tìm tới Vân Nghiên. Khi nhìn đến hai người bộ dáng như thế mà lo lắng vô cùng, Vân Nghiên ép hỏi Hạ Lục Tích Vũ tại ấp úng nói ra chuyện đại khái trải qua. Vân Nghiên nghe xong lại là ngẫm mà sợ lại là tức giận cở trách lấy Lục Tích Vũ. Sau đó vẫn là cho hai người tìm tới quần áo thay đổi. Cảm ơn Vân Nghiên sau lục tích Vũ Tài mang theo Lý Hạo Nhiên trở lại Vân Hà Phong. Tại khắp nơi nhìn một vòng sau bộ dáng nhìn thấy Tô Vân hai người nhẹ nhàng trở ra, sư phụ còn không có xuất quan a. Như thế hai người tại trở lại riêng phần mình gian phòng đổi lại mình quần áo, cùng một chỗ đến phòng bếp nấu cơm. Hiện tại đã là hoàng hôn thời điểm, hai người từ buổi sáng xuất phát, trải qua luân phiên đại chiến, đã sớm đói đến bụng đói kêu vang. Hai người vừa cầm làm cơm cũng may nhà ăn đang chuẩn bị ăn lúc liền thấy Tô Vân có chút mệt mỏi từ nhà ăn cộng đi đến, ngồi xuống trên bàn cơm thủ. Chương 55, lựa chọn Lục Tích Vũ một chút đút đều kém chút rất xuống trên bàn, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, ngươi xuất quan à?" Tô Vận không có trả lời Lục Tích Vũ vấn đề, ngược lại chỉ hỏi: "Hai người các ngươi hôm nay đi nơi nào?" Bầu không khí có chút nghiêm trọng, Lý Hạo Nhiên tối đầu không dám nói lời nào. Lục Tích Vũ ấp ah, a ah, a ah, cũng nói: "Ta cùng sư đệ đi thải Hà Phong." "Hạo Nhiên, ngươi tới nói." Không đợi Lục Tích Vũ nói xong, Tô Vận trực tiếp gọi vào Lý Hạo Nhiên danh tự. Lý Hạo Nhiên sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn một chút lo lắng bất an Lục Tích Vũ một chút, sau đó lại nhìn một chút mặt như băng sương Tô Vận, cắn răng một cái chậm rãi nói ra sự tình trải qua. Bất quá trong lời nói có nhiều là sư tỷ giữ gìn, nguyên nhân gây ra cũng nói là mình xui khiến sư tỷ mang mình đi tê dã đạo, một chút mạo hiểm địa phương cũng một câu mang qua. Mặc dù Lý Hạo Nhân nói thật nhẹ nhàng, nhưng Tô Vân lại nghe được vừa sợ vừa giận, nghe được hai người bị đổ rế, mặc dù nhìn thấy lưỡng cá đồ đệ hảo hảo ngồi ở trước mặt mình vẫn là bị dọa đến hai mắt phiếm hồng. Bất quá chờ Lý Hạo Nhân sau khi nói xong Tô Vân vẫn là cả giận nói, các ngươi thật sự là gan to bằng trời. Hai người nâng lớp lo sợ không dám nói lời nào. Cơm nước xong xuôi đi Hàn Vân Điệt Quỷ, không có ta mệnh lệnh không cho phép. Nói xong Tô Vân cũng không quay đầu lại phẩy tay áo bỏ đi. Nghe Độc Tích Vũ phạt lục tích vũ cùng Lý Hạo Nhân đều thở dài một hơi, một mực lòng thấp phẩm bất an cũng bình phục không ít. Bóng đêm thanh lãnh, Hàn Vân Điện bên trong ánh đến chợt chợt. Lý Hạo Nhân cùng Lục Tích Vũ song song quỳ gối vân hàn phong lịch đại tổ sư bài vị phía dưới. "Sư đệ, trên người ngươi tổn thương còn đâu không?" Lý Hạo Nhân đang thay quần áo thời điểm liền đã kiểm tra trên người mình vết thương, phát hiện đều đã bắt đầu đóng lại, "Đã tốt, sư tỷ ngươi thế nào ạ?" Lý Hạo Nhân còn nhớ đến Lục Tích Vũ đầu vai máu chảy ở hành tượng. "Ta không sao." Lục Tích Vũ nói khẽ, "Sư đệ, thật xin lỗi a đều là trách ta, mới khiến cho ngươi thụ thương còn nhận sư phụ trách phạt." Lý Hạo Nhân bộ nói, này làm sao có thể trách sư tỷ đâu. Lúc trước cũng là chính ta đồng ý muốn đi a, mà lại tại Tê Giác Đạo ta cũng chơi đến rất vui vẻ a, kiến thức cũng tăng trưởng không ít. Đều tại ta tu vi không đủ, nếu như ta tu vi cao hơn một chút cũng sẽ không để sư đệ ngươi bị người khác khi dễ." Lục Tích Vũ Tự chép nói. Lý Hạo Nhân trong đầu không khỏi hiện lên mình tại đạo nhỏ cùng hai người chém giết, đây là hắn tu đạo về sau lần thứ nhất cùng người lấy mệnh tương bạc. Nhưng là hiện tại nhớ tới, nhưng không có nửa điểm nghĩ mà sợ, trong đầu hiện lên chém giết chi tiết trong lòng lại có nhẹ nhẹ hứng phấn cảm giác mình trải qua lần chiến đấu này đối với đạo thuật lý giải cùng sử dụng có thừa tinh tiến, hơn nữa còn phát hiện trong cơ thể mình linh khí lại có thể dùng để phòng ngự, cái này tại về sau nhưng phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Những chuyện này về sau chỉ sợ là khó tránh khỏi, ta hiện tại gặp được cũng coi là có ích vô hại, ta cũng không thể một mực muốn sư tỷ bảo hộ đi." Lý Hạo Nhiên cười nói. "Ngươi là sư đệ ta đương nhiên muốn một mực để cho ta bảo hộ, ta sẽ mạnh lên." Lục Tích Vũ nghiêm túc nói. Lý Hạo Nhiên nhìn xem sư tỷ bộ dáng nghiêm túc cũng không phản bác, nói đùa, vậy ta phải càng cố gắng, không phải sư tỷ một nghiêm túc không phải rất nhanh liền cầm ta vung đến xa xa. "Tốt, ngươi dám cẩm sư tỷ nói đùa, nhìn ta không thu thập ngươi." Lục Tích vỗ nhẹ nhàng tại Lý Hạo Nhiên trên đầu gõ một cái. "Sự tỷ tha mạng." Lý Hạo Nhiên chắp tay làm cầu xin tha thứ hình. "Bất quá lần này để hai người kịp phản ứng đây là tại nơi nào, vội vàng hướng phía phía trước tổ sư bái vị chắp tay thi lễ buổi tội, sau đó đoan chính quy tốt. Đêm tối cũng sẽ giống như ba ngày tại hoàng hôn về sau biến mất đồng dạng tại trước tờ mờ sáng rời đi." Dương dương quang lấm ta lấm tấm xuyên thấu qua vân hàn phong mây mù vậy vào Hàn Vân Điện cùng lúc Tô Vân cũng xuất hiện ở cổng. Nhìn xem đoan chính quy gối trong đại điện lưỡng cá đồ đệ Tô Vận thầm nghĩ chính mình có phải hay không quá nghiêm khắc, bất quá lại nghĩ tới hai người trộm đi ra Thương Lan Sơn kèm chút ném đi tính trong lòng lại mười phần nổi giận. "Hạo Nhiên đi theo ta, Tích Vũ đi làm cơm đi." Tô Vận tại cửa đại điện nói một câu liền quay người rời đi. Lý Hạo Nhiên cùng Lục Tích Vũ nghe vậy vui mừng, chậm rãi đứng lên thư hoán một chút tay chân sau liền rời đi Hàn Vân Điện. Lý Hạo Nhiên đi vào Tô Vận tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa. "Vào đi." Trong phòng truyền đến Tô Vận thanh âm nhàn nhạt, nhạt. Lý Hạo Nhiên hít thở sâu một chút, sửa sang lại một chút ăn mặc đi vào nhà bên trong. "Đi thôi." Lý Hạo Nhiên lả lả ngồi tại bên bàn. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên quy quy củ củ bộ dáng Tô Vân thở dài, ngươi như thế quy củ là bởi vì vi sư trách phạt ngươi mà sinh sư phụ tức giận sao? Lý Hạo Nhiên giật mình, liền vội vàng đứng lên nói, đệ tử tuyệt đối không thể nào tức giận sư phụ, a chỉ là lần này đệ tử phạm phải cái này a lớn sai thấp phạm trong lòng, sợ sư phụ sinh khí, cho nên mới có chút lơm lớm lo sợ. Tô Vân khoát tay áo tay để Lý Hạo Nhiên toạ hạ, ta lần này trách phạt các ngươi cũng không phải bởi vì sinh khí, mà là có chút nghĩ mà sợ. Vả lại Tích Vũ luôn luôn trời sinh tính thoải mái, ta cũng bỏ bê quản hắn giáo, này mới khiến nàng như thế cả gan làm loạn, kém chút gieo xuống đại họa vừa vận mượn cơ hội lần này để nàng nhớ lâu một chút, không phải cuối cùng trung pin là hại người hại mình. Nói cuối cùng Tô Vân Ngữ khí có chút tiêu điều, cái này cũng không thể hoàn toàn coi sự tỉ, ta, tốt, chuyện đã qua liền đi qua, các ngươi nhớ kỹ về sau đừng lại tự mình làm như vậy chứ là, có chuyện gì đều có thể cùng sư phụ thương lượng. Tô Vân đánh ghế Lý Hạo Nhân vì lục tích vũ giải thích. Biết, vết thương trên người khá hơn chút nào không? Đa tạ sư phụ quan niệm, đã đồng ý, tin tưởng rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Mặc dù có chút kinh ngạc tại Lý Hạo Nhiên năng lực hồi phục, nhưng nghĩ tới Lý Hạo Nhiên tại tối thể cảnh giới biểu hiện kinh người đã cảm thấy mảnh liệt như vậy thể phách cũng là chuyện đương nhiên. Không sao liền tốt, ta lần này tìm ngươi đến chủ yếu là liên quan tới ngươi vấn đề tu luyện. Ngươi tiến vào Thông Huyền cảnh giới sau ta bề bộn nhiều việc bề quan, rất ít chỉ điểm ngươi, mà tình huống của ngươi cũng có chút đặc thù, khả năng tích vũ cũng không thể toàn giải ngươi nghi hoặc. Hiện tại chúng ta hảo hảo nói chuyện, nhìn vi sư có thể hay không giải thích cho ngươi. Nghe sư phụ nói lên tu luyện sự tình, Lý Hạo Nhiên tinh thần chấn động, hoàn toàn chính xác hắn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi. Sư tỷ đã cho đệ tử dạng dài tiến vào thông huyền cảnh giới, sau liền muốn lấy linh khí tạm bổ thần hồn, sau đó đem thần hồn ngưng luyện thành thần thức, lấy đạt tới có thể ly thể tình trạng, như thế chính là tiến vào thần du cảnh giới. Nhưng đệ tử tại thối thể cảnh giới đã tại thần hồn trong không gian do ngự hư kiếm phái bạo vật tạo thành ngụy thần thức, như thế đệ tử nên như thế nào tu luyện? Là bất kể ngụy thần thức đem thần hồn ngưng luyện thành thần thức vẫn là để thần hồn cùng ngụy thần thức dần dần, dần dung hợp lại cùng nhau đâu. Tô vận nhẹ gật đầu, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, nói rõ ngươi tu luyện 3 năm này không có hồ phí. Ngươi bây giờ loại tình huống này hoàn toàn chính xác rất ít gặp, kỳ thật như lời ngươi nói hai loại phương pháp cũng có thể. Lý Hạo Nhiên có chút không hiểu. Tô Vật nói tiếp, thứ nhất hiện tại đưa ngươi thần hồn từ ngụy thần thức bên trong đi ra ngoài, tiếp tục tu luyện đem thần hồn ngưng luyện thành thần thức. Sau đó lại đem thần thức phân ra một bộ phận tiến vào ngụy thần thức trung tướng luyện hóa, như thế kết quả cuối cùng chính là ngươi sẽ có được hai đạo hoàn chỉnh mà độc lập thần thức, đối với như vậy ngộ đạo cùng tu luyện đạo thuật pháp quyết đều có cự đại giúp ích. Đương nhiên ở trong đó phong hiểm cùng thời gian hao phí cũng so bình thường tu luyện muốn bao nhiêu mấy lần, không nói trước thần thức phân liệt thống khổ cùng gian nan. Nhưng mà đem thần hồn từ Ngụy thần thức bên trong đi ra ngoài đều không phải là tùy tiện có thể làm được. Đương nhiên một cái khác bên trong phương pháp chính là một đầu. Tương tắc, bởi vì ngươi đã có Ngụy thần thức, chỉ cần chậm rãi tu luyện tầm bổ thần hồn, đợi cho thần hồn lớn mạnh đến cùng Ngụy thần thức dung hợp sau tại đột phá ly thể liền tiến vào thần du cảnh giới. Cái này lựa chọn như thế nào liền xem chính ngươi, vô luận ngươi lựa chọn cái nào vi sư đều sẽ trợ giúp ngươi. Não lòng trở lại linh hoang cảnh báo thủ lý hạo nhân vô ý thức liền muốn lựa chọn sau một cái, nhưng trong đầu đột nhiên hiện ra mình tại trên đảo nhỏ chém giết chẳng cảnh. Lup ấy nếu như không phải là bởi vì toàn thân linh khí bảo vệ được thân thể của mình, cuối cùng sống sót còn có thể là vì sao? Mình bây giờ lựa chọn càng nhanh tu luyện tới thần du cảnh giới trở lại linh hoang cảnh thật liền có thể thuận lợi báo thù sao? Mình cần không phải cảnh giới, mà là cường đại a. Nếu như thời gian hao phí càng nhiều, ta lại càng cố gắng, nếu như càng thêm gian nan, ta lại càng cố gắng, nếu như càng thêm nguy hiểm, ta lại càng cố gắng. Nếu như ta ngay cả giác ngộ như vậy cũng không có, còn nói gì lý tưởng, nguyện vọng, còn như thế nào đi trả lời những cái kia trả lời, chờ mong mình người. Chương 56, truyện tiễm. Ta lựa chọn loại thứ nhất Tu luyện xong thần thức. Tô vận gật đầu tán thành, vậy ngươi tiếp tục theo tích vũ truyền thụ cho ngươi pháp môn tu luyện đi, chờ ngươi thần hồn lớn mạnh đến mức nhất định, ta sẽ dạy ngươi thần hồn thoát ly ngụy thần thức phương pháp. Kỳ thật chỉ cần ngươi thần hồn đủ cường đại liền sẽ như vậy thì sẽ từ từ thoát khỏi ngụy thần thức trói buộc, cái này giống ngộ được thiên địa huyền diệu chí nhân, cho dù là không thông qua tu luyện ngưng luyện thần thức cũng có thể dựa vào nó mạnh mẽ thần hồn thần du thái hư trải nghiệm đại đạo. Nhưng cái này đối ngươi tới nói quá xa vời, vẫn là đến dựa vào phương pháp khiến cho thần hồn tự ngụy trong thần thức tách ra. Đệ tử minh bạch. Tốt, ngươi đi an cơm đi, chắc hẳn cũng đói bụng. Vậy đệ tử cáo lui. Lý Hạo Nhân thi lễ lui lại ra Tô vận gian phòng. "Sư đệ, cái này Ngưng Thần Thảo liền thả trên bệ cửa sổ thế nào?" Lục Tích Vũ từ túi trữ vật xuất ra từ tê giác đảo đổi lấy Ngưng Thần Thảo đặt ở trên bệ cửa sổ hỏi. Lý Hạo Nhân nhìn xem lại Khôi Phục Hoắc bắt đứng tại bên cửa sổ loay hoay Ngưng Thần Thảo, Lục Tích Vũ cười nói, "Sư tỷ thích liền tốt. Vậy liên thản nơi này đi, ánh nắng còn có thể chiếu vào một chút." Lục Tích Vũ nói xuất ra nhất khối linh thạch ở phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, từng kia từng kia có thể thấy được linh khí chạy ra rơi vào Ngưng Thần Thảo hoa lá ở giữa, về sau ngươi mỗi ngày dạng này dùng linh thạch tầm bổ cái này, Ngưng Thần Thảo một lần. Liên hồn có thể để nó phát huy lớn nhất công hiệu. Nhất khối linh thạch có thể sử dụng mấy ngày a? Chừng 5 ngày đi. Lý Hạo Nhiên hơi có chút lửu lơ, tiêu hao như thế lại a? Lục Tích Vũ tức giận nói, tầm bổ thân hồn phương diện cái này, nhưng so sánh ngươi trực tiếp dùng linh thạch tu luyện hiệu suất cao không chỉ gấp 10 lần. Không phải ta phí lớn như vậy kình đổi lấy làm gì a? Sư tỷ anh minh. Lý Hạo Nhiên điên nghiêm mặt đạo. Kia là đương nhiên. Lục Tích Vũ đắc ý dương lên đầu, sau đó kịp phản ứng, tốt, là gan không nhỏ, lại dám trêu đùa đến sư tỷ trên đầu tới, muốn ăn đòn. Sư tỷ tha mạng. Hai người đùa giỡn trong chốc lát, Lục Tích vũ lại từ trong túi trữ vật xuất ra đổi lấy thư tịch phóng tới trên mặt bàn, những sách này cũng đặt ở ngươi cái này đi, ngươi như vậy thích xem sách. Đa Tạ Sư Tỷ. Đúng, ta cũng có cái gì cho Sư Tỷ. Thứ gì? Không tệ lắm, có cái gì còn nhớ rõ phân cho Sư Tỷ. Ta cũng không biết có cái gì, nhìn liền biết. Lý Hạo Nhiên từ trong ngực xuất ra từ đội rết hắn kia hai cái tu sĩ bên trên lấy được túi trữ vật. Lý Hạo Nhiên nói ra hai cái túi trữ vật nơi phát ra, Lục Tích vũ lại có chút tổn thức, những người này tội gì khổ như thế chứ? Một lòng nghĩ giết người lập bảo. Chẳng lẽ liền chưa từng có nghĩ tới bị người khác giết chết, thân tử đạo tiêu sao? Cái này có lẽ chính là bọn hắn thờ phụng mạnh được yếu thua đi. Nói Lý Hạo Nhiên mở ra cái thứ nhất túi trữ vật, lấy linh lực đem bên trong đồ vật lấy ra để lên bàn. Nhìn trên bàn đồ vật, Lý Hạo Nhiên không khỏi hai mắt tỏa sáng, chỉ là cái này một cái túi đựng đồ bên trong liền có hơn 80 khối linh thạch, nhất khối linh ngọc, còn có một thanh tiểu kiếm pháp khí, mà khác chính là một chút vụn vật chữa thương đan dược, linh thảo cùng một chút rượu, lương khô, quần áo tạp vật. Phải biết đây là thông huyền cảnh tu sĩ túi trữ vật a, nếu như Lý Hạo Nhiên không có đạt được thoát phàm địa bản thượng, Vậy mình bái nhập Thương Lan môn 3 năm không sai biệt lắm mới có thể có đến nhiều linh thạch như vậy, chớ nói chi là bảo vật. Cảm thán mở ra một cái khắc trong túi chứa vật đồ vật lại là rất đơn giản, chỉ có năm mươi mấy khối linh thạch cùng nhất khối ngọc giản. Lục Tích Vũ mở ra ngọc giản nhìn một chút lại một môn gọi là Thiên Diệp Sắt trận đạo thuật. Đồ vật đều lấy ra, bày ra trên bàn, Lý Hạo nhiên nói, linh thạch chúng ta một người một nửa đi, mà Khắc sư tỷ còn muốn cái gì tự trọng đi. Đây đều là ngươi liều mạng có được đồ vật, làm cho ta cái gì? Nếu như không có sư tỷ bảo hộ ta, ta chết sớm trên tay bọn họ. Mà lại sư tỷ ngươi hôm qua không phải mới nói phải mạnh lên bảo hộ ta sao? Hiện tại ta đem linh thạch cho ngươi chính là muốn sư tỷ ngươi năm chắc tu luyện, không phải ngươi lại lừa biếng. A. Lục Tích Vũ vỗ nhẹ cái trán, sư lệ ngươi thật sự là biết ăn nói a tốt ta, liền linh thạch chia cho ta phân nửa a, còn lại đều thuộc về ngươi đi. Không có vấn đề. Lý Hạo Nhiên đáp ứng nói, ngọc giản này sư tỷ ngươi cũng cầm chấp đi, chờ ngươi học xong sẽ dạy ta, ta cũng học được mau một chút. Trộm gian dùng mấy lối. Lục Tích Vũ đem ngọc giản cùng linh thạch thu nhập mình trong túi chứ vặn. Lý Hạo Nhiên cởi đem đồ còn giữ lại thu nhập mình trong túi trữ vật, ta có chút minh bạch vì cái gì những người này muốn giết người đoạt bảo. Lý Hạo Nhiên cầm lấy hai cái trống không túi trữ vật tiếp tục nói, đây là sẽ lên viện à, giống chúng ta tu sĩ bình thường đều đem toàn thân gia sản cất vào trong túi trữ vật mang ở trên người. Mà cấp bậc nhất cái tu sĩ túi trữ vật liền có thể thu hoạch được nhất cái tu sĩ tích súc mấy chục năm thậm chí trên trăm năm đồ vật. Mà có những vật này tự nhiên có thể làm cho mình tu luyện được càng nhanh, trở nên càng mạnh. Cái này nhưng so sánh tu luyện gian khổ, từ từ tích lũy muốn dễ dàng quá nhiều, như thế đường tắt làm sao không nhường những người kia điên cuồng, bí quá hóa liệu cấp đoạt hắn ở đâu? Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu, "Sư đệ, nói rất có đạo lý, bất quá dạng này thật được không?" "Sư tỷ ngươi đây là thi ta ạ." Lý Hạo Nhiên cười nói, "Không nói trước làm như vậy lấy mệnh tương bác, phong hiểm to lớn." Liền chỉ nói loại ý nghĩ này liền đã độc đạm mà chỉ. "Ồ, xin lắng hai nghe. Thế nhân đều nói tu đạo tốt, nhưng người tu đạo bỏ qua thế gian phồn hoa, xuất thế tu đạo lại nói tu đạo khó. Cho nên cổ kim đắc đạo đại năng không khỏi là tài hoa hơn người có lẽ có đại nghị lực người. Nhưng từng nghe qua lấy cướp đoạt đắc đạo. Mặc dù có một hai cái ma đạo cử trí, ta phái tổ sư cũng là bị đuổi giết đến không dám như thế." Như thế vì sao? Đều bởi vì đã mất đạo tâm. Tu đạo gian nan, càng đi về phía sau càng là gian nan, đương thông qua cấp đoạt tu mạch được tại nguyên tu vi tinh tinh lúc, còn có thể bảo trì mình lòng cầu đạo sao? Chỉ sợ rất khó đi, khi đó trong lòng cả ngày nghĩ chính là như thế nào cướp đoạt người khác, như thế nào đạt được nhiều tư nguyên hơn. Như thế tâm cảnh lại như thế nào có thể lĩnh ngộ lại đạo, đạt được? Thế đại đạo hữu ai đã đạo đâu? Lục Tích Vũ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới sư đệ ngươi mới tu đạo thời gian mấy năm liền có dạng này kiến thức cùng cảm ngộ. Sư tỷ quá khen. Đây chẳng qua là ta ở trong sách nhìn thấy một chút tri thức cùng mình một chút trải nghiệm mà thôi." Lý Hạo Nhiên khiêm tốn nói. Lục Tích Vũ nói, "Vậy cũng rất đáng gờm rồi nha." Đối mặt cố chấp sư tỷ Lý Hạo Nhiên đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, rồi nói tiếp, "Bất quá ta cũng chỉ có thể nói một chút thôi. Tu đạo gian nan, đương gặp được mấy năm, mấy chục năm thậm chí là mấy trăm năm tu vi khó mà tồn tiên lúc, đối mặt thế gian các loại dụ hoặc, đủ loại đường tắt, như thế nào mới có thể bảo trì sở tâm, không đi nhầm vào lạc lối đâu. Dù sao cho dù là cầu siêu thoát người tu đạo cũng là tranh đấu không dễ ca." Đang lúc Lý Hạo Nhiên cùng Lục Tích Vũ trong phòng truyện phiếm thời điểm, một đạo độn quang rơi vào Vân Hàn Phong bên trên. Quan tinh phong lâm tịch cầu kiến Tô Sư Thúc. Lâm Tịch đứng tại Hàn Vân Điện bên ngoài trên quảng trường, có chút không ngời, thanh âm trên Vân Hàn Phong vang lên, truyền vào trong tai của mỗi người. Chương 57, bị văn. Tô Vân đã đi ra, hỏi, Lâm sư điệt đến ta Vân Hàn Phong cần làm chuyện gì? Lâm Tịch có chút không ngời nói, trưởng môn sư bá thông tri tất cả đỉnh núi phong chủ đến Thương Lan Điện nghị sự. Tô Vân có chút kỳ quái, nếu là Triệu Tập phong chủ đến Thương Lan Điện nghị sự vì cái gì không phải gõ truyền sự chung Triệu Tập, ngược lại muốn ngươi truyền đi một chuyến đâu? Mà lại ngươi là Quan Tinh Phong đệ tử, lúc nào đến Thương Lan Điện nghị sự đến phiên ngươi đến truyền lời đâu? Lúc này Lý Hạo Nhiên cùng Lục Tích Vũ cũng cùng đi ra đứng ở Tô Vận sau lưng. Mặc dù Tô Vận hỏi được không chút khách khí, nhưng Lâm Tịch vẫn là bình tĩnh nói, bởi vì ngoại trừ Tô sư thúc bên ngoài, cũng mời lý sư đệ cùng một chỗ tiến về Thương Lan vòng, cho nên để cho ta tới truyền đạt một chút. Lâm Tịch ánh mắt từ trên thân Lý Hạo Nhiên đảo qua. "Ừm." Tô Vận trong lòng hiện lên một tia khó ổn, gọi Hạo Nhiên cùng đi là có ý gì? Lâm Tịch chỉ giữ trầm mặc. Lý Hạo Nhiên có chút kỳ quái. Tất cả đỉnh núi phong chủ nghĩ sự gọi mình như thế nhất cái mới đến thông huyền cảnh giới đệ tử đi làm cái gì? Lục Tích Vũ gặp giữa sân bầu không khí có chút vi diệu nhân tiện nói, Lâm sư huynh, ngươi biết nguyên nhân đúng hay không? Ngươi liền theo chúng ta nói một chút đi, ta cam đoan sẽ không để cho những người khác biết đến. Lâm Tịch nhìn xem Lục Tích Vũ lo lắng bộ dáng, trong lòng thầm nhỏ, là liên quan tới Lý sư đệ rời đi Thương Lan Sơn đi tế giác đạo sự tình. Lục Tích Vũ cùng Lý Hạo Nhiên đồng thời sử sở, bộ dáng nghĩ đến việc này thế mà đã bị người khác biết, hơn nữa còn truyền đến tất cả đỉnh núi phong chủ trong hai. Tôi vận ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại nói, chắc là Triệu sư huynh chuyên để ngươi đến truyền lời a. Tôi vận trong miệng Triệu sư huynh chính là Lâm Tịch sư phụ, quan tinh phong phong chủ Triệu Tử Huyền. Lâm Tịch ngẩm tự nhận, tôi vận có chút buồn bực nói, ta Vân Hàn phong sự tình còn chưa tới phiên Triệu sư huynh đến quan tâm, hạ nhiên không cần đi, ta một người đến liền là. Còn xin Tô sư thúc thận trọng cân nhắc, việc này bao quát trưởng môn ở bên trong tất cả đỉnh núi phong chủ đều là biết đến, mà lại chắc hẳn chỉ là tìm Lý sư đệ đi nói rõ tình huống, không có việc gì. Lâm Tịch lần nữa thi lễ khuyên, không cần phải nói, ta tự sẽ cho chư vị sư huynh, sư tỉ một cái công đạo. Chúng ta đi thôi." Nói liền muốn ngự không rời đi. "Sư phụ." Lý Hạo Nhiên gọi lại Tô Vân. Tại Thương Lan Môn tu luyện 3 năm, Vân Hàn Phong tại Thương Lan Môn bên trong tình cảnh Lý Hạo Nhiên tự nhiên là biết đến, mà lần này môn bên trong một số người mượn mình tư ra Thương Lan Sơn cứ hướng Vân Hàn Phong nổi lên, không cần nghĩ cũng biết là kẻ đến không tiện. Mặc dù biết những người này mục tiêu cuối cùng nhất là sư phụ, là Vân Hàn Phong. Nhưng đã những người kia chỉ mặt gọi tên muốn mình đi, mình lại có thể nào trốn tránh? Lùi bước, trốn ở ôn nhu sau lưng sư phụ nhường sư phụ một mình nhất nhân diện đối người khác từng bước ép sát hỏi khó đâu? Nếu có cái gì xử phạt mình một người gánh chịu là được." Lý Hạo Nhân nghĩ như vậy đối xoay người lại Tô Vân nói, "Sư phụ, ta và ngươi cùng đi chứ? Dù sao chư vị sư bá điểm danh muốn ta đi, dù sao cũng là ta đã làm sai trước, tựa như Lâm sư huynh nói tới chỉ nói rõ là tình huống, không có việc gì." Vốn muốn cự tuyệt Tô Vân nhìn thấy Lý Hạo Nhân kiên định thần sắc cũng không còn nhiều ý nói, "Đi thôi, ta cũng đi." Lục Tích Vũ hô, "Hồi náo, người trên núi lợi chờ chúng ta trở về." Tô Vân nói xong phất tay áo ngự không mà lên, hướng phía Thương Lan Phong bay đi. Lý Hạo Nhân cho Lục Tích Vũ nhất cái yên tâm ánh mắt, sau đó cùng Tô Vận bay đi. "Ta đi đây." Lâm Tịch nói cũng xoay người. "Lâm sư huynh." Lục Tích Vũ nhẹ giọng hô. Lâm Tịch thân hình dừng lại, sau một lát nói, "Ta sẽ cố hết sức." Nói xong cũng ngự không bay đi. Tô Vận rơi vào nguy nga thương lan phong bên trên, cũng không có chờ Lý Hạo Nhân cùng Lâm Tịch, một người hướng phía thương lan điện đi đến. Gió núi thanh lãnh, thổi lên nàng tuyết trắng quần áo, nhu thuận tốc dài, có loại cô tịch phiêu dật. Đi qua thật dài cầu thang, Tô Vận ngẩng đầu quan sát hùng vĩ trang nghiêm trên đại điện treo viết thương lan điện ba chữ to bằng hiệu, trầm mặc một hồi đi đại điện cửa chính đi đến. Không để ý đến cạnh cửa phòng thủ đệ tử hành lễ, Tô Vận trực tiếp đi vào Thương Lan Điện bên trong. Ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống Thương Lan Điện bên trong, khiến cho trống trải Thương Lan Điện nhìn cũng mười phần sáng tỏ. Tô Vận giẫm lên đầy đất ánh nắng đi về phía trước, phía trước cửu giai trên bậc thang hiện lên nửa vòng tròn trưng bày sáu tấm trên ghế đã có năm người ngồi ngay ngắn trên đó. Năm người này chính là Thương Lan sáu phong trừ Tô Vận bên ngoài còn lại ngũ phong phong chủ. Ngồi tại chính giữa tự nhiên là Thương Lan môn trưởng Môn Nguyên Hồng. Tay phải hắn vị thứ nhất hôn mặt Tuấn Tú nam tử trung niên chính là Quan Tình Phong phong chủ Triệu Tử Huệ, vị thứ hai là giữ lại giải ba thứ dâu nhìn tiên phong đạo cốt phi tiên phong phong chủ Lý Dật. Mà tay trái vị thứ nhất là một thân màu lam phảng phất thiếu nữ nữ tử là Thải Hà phong phong chủ Lam Vi, vị thứ hai một thân màu đen trang phục, khuôn mặt thanh lãnh chính là Quy Lai phong phong chủ Giang U Lan, cuối cùng trống không cái ghế dĩ nhiên chính là Vân Hàn phong Tô Vận. Tô sư mới đến, nhanh ngồi. Nhìn thấy Tô Vận tiến đến Nguyên Hồng đi đầu mở miệng nói: "Đa tạ trưởng môn sư huynh." Tô Vận đối Nguyên Hồng thi lễ về sau, sau đó đối còn lại mấy người nhẹ gật đầu liền ngồi vào trống không trên ghế uyên hùng gặp người tới đông đủ đi thẳng vào vấn đề nói ra, hôm qua tại thiên ngoại một trận chiến sau tất cả mọi người có chút mệt mỏi, liền gọi mọi người đi về nghỉ trước, cho nên hôm nay không thể không lần nữa triệu tập mọi người đến đây nói một chút chuyện ngày hôm qua. Dù sao chuyện này can hệ trọng đại, không thể không cẩn thận xử trí. Triệu Tử Huyền nói tiếp, trưởng môn sư Minh nói cực phải, hôm qua ta đem ba người kia vật phẩm tùy thân mang về quan tinh phong xem xét, nghiên cứu về sau có thể xác định ba người này đích thật là đến từ cổ tịch bên trên ghi lại nguyên do. A, mặc dù đám người hôm qua sớm có suy đoán, nhưng bây giờ nghe được xác thực tin tức vẫn còn có chút chấn kinh. Dù sao rất nhiều cổ tịch bên trên ghi chép đều cho thấy thời kỳ thượng cổ quét sạch toàn bộ nhân nguyên giới tu chân giới đại chiến cùng nguyên giới có quan hệ trực tiếp, mà thời gian qua đi nhiều năm như vậy xuất hiện lần nữa nguyên giới tu sĩ không thể không khiến mọi người đang ngồi người cẩn thận tự định giá. Liên Hồng khẽ tao mày nói, hôm qua một người trong đó đào tẩu một kia thần thức xem ra cần phải tăng thêm đệ tử bí mật truy tra. Sau đó ta sẽ lại an bài đệ tử bí mật truy tra. Phi Tiên Phong Lý giật lại hướng Triệu Tử Viễn, Triệu sư huynh nhưng từ ba người vật phẩm trông được ra ba người này là như thế nào từ nguyên giới tới đây? Vấn đề này rất trọng yếu. Liên liên đối Triệu Tử Huyền trong lòng còn có khúc mắc Tô Vân cũng nhìn lại chờ Triệu Tử Huyền trả lời. "Không có." Triệu Tử Huyền hồi đáp, bất quá đó có thể thấy được bọn hắn cũng là trong lúc vô tình từ nguyên giới đến chúng ta nhân nguyên giới tới. "Ồ, làm sao mà biết?" Quý Lai Phong Giang Vũ lần hỏi, bởi vì bọn hắn không có tính đồ, phải biết phụ cận tinh vực đều chậm rãi bị người tu đạo thăm dò qua, là không có tu sĩ khác tồn tại, chớ nói chi là nguyên giới. Như thế nguyên giới hẳn là tại nơi càng xa xôi hơn, nhưng lại cho dù là thần thánh cảnh giới cao thủ tại một cái tinh vực bên trong không có tinh đồ chỉ dẫn cũng có thể xé mất phương hướng, cho nên nếu như ba người này là chuyên môn từ nguyên giới tìm kiếm nhân nguyên giới nhất định sẽ vẽ tinh đồ. Triệu Tử Huyền dừng một chút, thấy mọi người đều gật đầu tán đồng hắn vừa tiếp tục nói, một loại khác khả năng chính là truyền tống trận, nhưng xa như thế khoảng cách truyền tống trận chỉ sợ cần vô số kẻ thiên tài địa bảo mới có thể hoàn thành, như vậy hẳn là truyền tống tu vi cao hơn người tu đạo tới. Mới đúng, mà lại hôm qua hẳn là cũng phát hiện ba người này là đang chém giết lẫn nhau. Cái này càng thêm không thể nào là có kế hoạch truyền thống đến đây. Chương 58, thần thương khẩu chiến. Thái Hà Phong Phong chủ Lam Vi nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm thanh thúy, cho dù ba người này không phải nguyên giới phái tới nhân nguyên giới dò đường tiên phong, tin tức này cũng đủ làm cho nhân nguyên giới chấn động, dù sao truyền thuyết một giới đột nhiên có tin tức, chắc chắn nhường rất nhiều người ngao ngoe muốn động đi. Mặc dù hôm qua chúng ta trước hết nhất làm ra phản ứng, nhưng lớn như thế động tĩnh hẳn là rất nhiều môn phái đều nhận tin tức đi, tin tưởng không bao lâu liền sẽ có từng cái môn phái đến chúng ta thương lan môn tìm hiểu tin tức. Chúng ta nên như thế nào ứng đối đâu? Đám người cũng đều nhìn về phía Viên Hồng. Trở hắn định đoạn. Uyên Hồng trầm ngâm một chút nói, phong tỏa tin tức liên quan tới hôm qua sự tình liền nói có ma đạo tu sĩ tại thiên ngoại tranh đấu đã bị chúng ta khu trục. Còn cái khác liền không thể trả lời. Chư vị thấy thế nào đâu? Đám người gật đầuưng, tốt. Uyên Hồng nhẹ gật đầu lại hướng Lý Dật dặn dò, kia một kia chạy trốn thần thức liền tiện phước sư đệ điều động đệ tử truy tra, bất quá không cần thiết tiết lộ phong thanh. Ngoài ra để cho truy tra đệ tử chú ý an toàn, nếu như chuyện không thể làm nhưng về núi trước lại bàn bạc kỹ hơn. Ta tự xét lại. Lý Dật gật đầu đáp ứng. Tốt. Uyên Hồng nói, như vậy thì như vậy đi. Các vị sư đệ Sư muội trước hết riêng phần mình trở về đi. Tô Vân có chút kỳ quái nhìn thoáng qua Yên Hồng, đã thấy Yên Hồng đã đứng lên, giống như vội vã rời đi bộ dáng. Tô Vân kịp phản ứng, lại là có chút thương cảm, nhưng cũng chuẩn bị đứng dậy rời đi. "Sư huynh, con giống như có một việc chưa hề nói đi." Triệu Tử Huyền ngồi trên ghế không có đứng dậy. "Ồ, còn có chuyện gì đâu?" Yên Hồng thân hình dừng lại trầm giọng nói. Triệu Tử Huyền gặp Yên Hồng không vui liền đem đầu chuyển hướng Lý Dật. Lý Dật nhẹ gật đầu, chắc hẳn Tô sư muội đệ tử đã tới, chúng ta liền để hắn vào nói minh một chút tình huống. Dù sao cái này cũng việc quan hệ môn quy. Nếu như như vậy không giải quyết được gì, cũng sẽ nhường trong môn đệ tử chỉ trích. Đệ tử của ta ta tự sẽ quản giáo, không cần sư huynh hao tâm tổn trí. Tô vận thản như nói. Ồ, kia Tô sư muội là như thế nào xử trí đây này? Môn bên trong mặc dù ngầm đồng ý môn hạ đệ tử có thể tại Thương Lan Sơn phụ cận hành động, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cùng tu đạo không có xung đột người bình thường tiếp xúc. Mà lần này Tô sư muội đệ tử tựa như là đi tế xác đạo đi. Triệu Tử Huyền Thanh Âm đột nhiên đề cao, chỉ là thông huyền cảnh giới tự mình rời đi Thương Lan Sơn, tiến về tất cả đều là người tu đạo tế xác đạo. Cái này đã hoàn toàn trái với mức quy, mà lại nghe nói hoàn cùng tu sĩ khác phát sinh xung đột, thật sự là cả gan làm loạn. Chẳng lẽ liền không sợ gây nên ta thương lan môn cùng hải ngoại tán tu phân tranh sao? Tô Vân bất mãn nói, Triệu sư huynh nghiêm trọng đi, đây không phải không có chuyện gì sao? Triệu Tử Huyền hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ muốn đợi đến xảy ra chuyện mới xử lý sao? Lúc trước Vân Hàn Phong chính là như thế mới rơi xuống hiện tại tình trạng này. Giang rắc, Tô Vân sắc mặt tái xanh, tay phải đem ngàn năm thủy vân một cái ghế lan can lạnh sinh sinh vặn xuống nhất tối. Quý Lai phong Giang U Lan ngẩng đầu nhìn một chút Triệu Tử Huyền lạnh lùng nói: Ta không cảm thấy lúc trước Vân Hàn phong cách làm có chỗ nào không đúng. Hừ, Triệu Tử Huyền phản bác, lúc trước. Đủ rồi. Uyên Hồng gầm két một tiếng đánh gãy Triệu Tử Huyền, kéo những này chuyện cũ làm gì? Triệu Tử Huyền có chút không lời nói, Sư Minh bất giận, ta vô ý nhắc lên chuyện này. Chỉ là không quy củ không thành phương viên, ta Thương Lan môn có thể từ không quan trọng bên trong truyền thừa đến nay trở thành Lâm Hải cảnh Tam đại phái một trong, ngoại trừ sư vị tổ sư dốc hết tâm huyết vì môn phái nỗ lực bên ngoài, hoàn cùng ta Thương Lan môn nhân cận thủ môn quy, thủ vùng chính nghĩa có quan hệ. Cho nên còn xin trưởng môn sư huynh nghĩ lại. Một mực sư hô nguyên hồng sư Vinh Triệu Tử Huyền nơi đây xưng hô nguyên hồng vì trưởng môn sư huynh. Nguyên Hồng trầm mặc một chút, vậy được rồi, liền gọi hắn đến nói một chút chuyện ký càng trải qua lại nói. Nói quay đầu nhìn về phía Tô Vận, sư muội đem hắn mang đến a. Tô Vận chào phúng cười lạnh nói, cao nhân tu đạo thương làn môn phong chủ cho gọi, hắn nhất cái Vân Hàn Phong Thông Huyền cảnh đệ tử như thế nào không dám đến a. Ngươi? Triệu Tử Huyền tức đến xanh mét cả mặt mày, Nguyên Hồng nhìn hắn một cái nhường hắn hận hận quay đầu ra. Vậy thì tốt, nhường Lý Hạo Nhiên tiến đến. Nguyên Hồng nói. Ngoài cửa phòng thủ đệ tử nghe được thanh âm liền nhường chờ tại cửa ra vào Lý Hạo Nhiên đi vào. Mà Lâm Tịch cũng không hề rời đi đi theo Lý Hạo Nhân đi đại điện đi đến. Lâm sư huynh, phong thủ đệ tử gọi lại Lâm Tịch, trưởng môn chỉ gọi Lý sư đệ đi vào. Lâm Tịch nhìn hắn một cái, sư phụ gọi ta đi vân hàn phong trả lời, ta tự nhiên muốn đi vào hồi bẩm một chút, nhìn còn có hay không phân phó khác. Nói xong hướng đại điện bên trong đi đến. Cái này phong thủ đệ tử là quan tinh phong đệ tử, biết Lâm Tịch rất được sư phụ Triệu Tử Huyền hậu ái, cho nên đối Lâm Tịch cũng không cảm thấy ngoại ý muốn liền không lại ngăn cản. Lý Hạo Nhân đi vào Thương Lan điện bên trong nhìn lấy đại điện cuối sáu người, mặc dù tu luyện 3 năm nhưng lòng hắn cảnh tiến bộ không ít, nhưng vẫn là có một chút hờ trướng. Dù sao sáu người này đã coi như là Lâm Hải cảnh đỉnh tiêm nhân vật, tùy tiện làm ra nhất cái quyết định đều đem ảnh hưởng rất nhiều người nhân sinh. Tham kiến trưởng môn, sư phụ, trừ vị sư bá. Lý Hạo Nhiên đứng tại trong đại điện ở giữa thí lễ, Lâm Tịch cũng đứng ở một bên. Lý Hạo Nhiên có chút ngoài ý muốn muốn nhìn Lâm Tịch một chút, bất quá Lâm Tịch lại là mặt không thay đổi nhìn về phía trước. "Lý Hạo Nhiên ngươi có biết tội của ngươi không?" Triệu Tử Huyền đi đầu hỏi. Lý Hạo Nhiên nhận ra đây là quan tinh phong phong chủ Triệu Tử Huyền, cũng là sợ tấn cùng Lâm Tịch sư phụ. "Đệ tử biết sai. Tội cùng sai là khái niệm khác nhau." Lý Hạo Nhiên không dám lung tung đo lấy. Thật đúng là láo lỉnh, khó trách tuổi còn nhỏ liền xúc phạm môn quy." Phi Tiên Phong lý giật cười lạnh nói, còn chưa chờ có chút tức giận mắng Tô Vận vì Lý Hạo Nhân biện hộ, Lý Hạo Nhân liền không lời nói, đệ tử hoàn toàn chính xác đã làm sai trước, nhưng đệ tử nhất không cũng có khi sơ dị tổ, 20 có tàn hại đồng môn, 30 có kết giao gia tà, 40 có lấy mạnh hiếp yếu, 50 có tiết lộ bản môn cơ mật. Đệ tử mặc dù bởi vì nói nhẹ, nhưng muốn đem nhất cái tội chữ ra tại đệ tử trên thân, đệ tử nhưng cũng không dám tiếp nhận. Cứng từ đoàn lý. Triệu Tử Huyền một tiếng quát nhẹ chấn động đến Lý Hạo Nhân suýt nữa đứng không vững gia thương lan môn như thế nào sẽ nhận lấy bực này chỉ là tranh đua miệng lưỡi đệ tử, trưởng môn sư huynh ta đề nghị bực này đệ tử liền nên trực tiếp nhốt vào hối tội cốc bên trong, nhưng hắn hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Tô vận phản kích nói, Triệu sư huynh đây là tại sờ thanh âm đại sao? Kia thật là lợi hại, mới hai câu nói liền muốn đem ta Vân Hàn Phong đệ tử đánh vào hối tội cốc, đây thật là để cho ta Vân Hàn Phong người dọa đến đều không dám nói chuyện. Viên Hồng ngừng lại còn muốn cái Triệu Tử Huyền, tốt, các ngươi đều nói ít vài câu. Triệu sư đệ cũng là nói quá lời, chúng ta gọi Lý Hạo Nhân đến không phải liền là nhường hắn nói rõ chuyện đã xảy ra, sau đó lại làm sự gì sao? ngươi lại như thế tranh hạ đi cũng sẽ không có kết quả gì. Lý Hạo Nhiên ngươi lại đem sự tình trải qua tinh tế nói tới. Điều này cũng làm cho Lý Hạo Nhiên có chút hơi khó, bởi vì trong này dính đến Chu Tử Ngọc, lúc trước Chu sư huynh hảo tâm hỗ trợ, mình cũng không thể đem hắn liên lụy vào. Thế là Lý Hạo Nhiên biến mất cùng Chu Tử Ngọc hẹn xong dẫn hắn cùng sư tỷ rời núi môn chuyện lúc trước, chỉ nói theo ở phía sau cùng đi ra, mà hộ trận đệ tử cũng không ngăn cản, đàng sau đều chi tiết chậm rãi kể lại. Nghe tới Lý Hạo Nhiên một mình chém giết hai tên thông huyền cảnh giới tu sĩ lúc, Triệu Tử Huyền cười lạnh nói, xem ra ngươi không chỉ có thể cưỡng từ luận lý, nói lên láo đến cũng là hạ bút thành văn a. Lý Dật cũng cười nói, ngươi không cần phải nói khó lạc, lại đem tình hình thực tế nói tới, chúng ta chẳng lẽ còn sẽ châm biếm ngươi hay sao? Lấy cái chết tương bác mới sống sót, Lý Hạo Nhiên bị như thế oan uổng trong lòng bi phẫn dị thường, ngẩng đầu lên, không biết hai vị sư bá cớ gì nói ra lời ấy. Triệu Tử Huyền nói, vậy thì tốt, ta lại hỏi ngươi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Thông Huyền cảnh giới sơ kỳ, tập được mấy loại đạo thuật? Ba loại. A, vậy ngươi lại nói nói là cái nào ba loại đạo thuật? Hỏa câu thuật, thủy tiên thuật, thủy linh tuẫn ba loại. Nghe Lý Hạo Nhiên nói xong, Phía trên ngồi các vị phong chủ trên mặt đều có chút cổ quái, Triệu Tử Huyền càng là cười lạnh liên tục, ý của ngươi chính là nói ngươi liền dùng cái này ba loại cơ bản nhất đạo thuật, tại hai cái lâu dài giết người đoạt bảo mà lại đồng dạng cũng là thông huyền cảnh giới tu sĩ liên thủ không khỏi bảo vệ tính mệnh, còn đem hai người phản sát rồi. Rõ. Lý Hạo Nhân không chút do dự đạo. Triệu Tử Huyền chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Viên Hồng Ôn thanh nói, ngươi không cần sợ hãi, nói ra tình hình thực tế liền có thể, sẽ không có người chê cười ngươi. Dương Chính Mình nói ra không người tin tưởng, đổi lại chỉ là chất vấn cùng chế nhạo, trong lòng đạt được chính là yêu thương vẫn là phẫn nộ đâu? Từ đây là cũng không nói gì nữa, cũng không còn tin tưởng hắn người, vẫn là phẫn khởi cái lại, chẳng đến đạt được người khác tán thành mới thôi đâu. Đệ tử lời nói câu câu là thật. Lý Hạo Nhiên nói như thế. Lần này ngay cả thải Hà Phong Lam vi cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, người tu đạo ở giữa đấu pháp lấy yếu thắng mạnh, thậm chí vượt biên đánh giết cũng không phải không có, nhưng muốn nói Lý Hạo Nhiên cái này mới vừa vào thông huyền cảnh giới chỉ tập được ba loại đạo thuật người liền có thể đánh giết lâu dài chém giết hai tên liên thủ thông huyền cảnh giới tu sĩ, cái này khiến nàng không tin, cảm thấy Tô vận đệ tử có chút lỗ mãng, thái mộ hư linh Bất quá nàng thải Hà Phong đối với môn bên trong tranh đấu vẫn luôn cầm trung lập thái độ, cho nên mặc dù không thích cũng không nói tiếng nào. Minh Ngoan Bất Linh. Triệu Tử Huyền nói, tu vi không đủ tư dày núi môn, ngươi mới vừa nói đây chỉ là sai, tốt. Nhưng chúng ta nhiều lần cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết hối cải, nhiều lần lừa gạt, như thế chính là khi dự. Như thế đệ tử ta Thương Lan Môn muốn tới làm gì dùng? Lý Hạo Nhiên lập tức như bị sét đánh, thế mà muốn đem hắn trục xuất Thương Lan Môn. Đủ rồi. Tô Vân vẫn nộ quát, Triệu sư huynh ngươi lại không có tận mắt nhìn thấy, như thế nào liền có thể kết luận Hạo Nhiên là nói láo? Triệu Tử Huyền nói, đây không phải rõ ràng sao? Hoang Đường như vậy chi ngôn không phải nói láo là cái gì? Ta tin tưởng, ta tin tưởng Hạo Nhân không có nói sai. Tô vận chém đinh chản sắt nói, sư phụ. Lý Hạo Nhân trong mắt rưng rưng, bờ môi nhẹ nhàng núc núc, tâm thần phấn động, đủ rồi, đủ rồi, có sư phụ tin tưởng ta là đủ rồi. Triệu Tử Huyền cười nhạo nói, hoang đường như vậy chi ngôn Tô sư muội cũng có thể tin tưởng, Vân Hàn Phong đạo thuật thật sự là huyền diệu a. Có thể sử dụng ba loại cơ bản đạo thuật liền có thể đánh giết hai tên trải qua chém giết thông huyền cảnh giới tu sĩ. Ta Vân Hàn Phong đạo thuật huyền không huyền diệu, Triệu sư huynh cần lãnh giáo một chút sao? Tôi vận một bước cũng không nhường địa đạo. Triệu Tử Huyền trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, vậy liền mời Tô Sư Mộ chỉ giáo. Hai người bỗng nhiên đứng lên, như có gió thổi qua, Lý Hạo Nhiên cảm giác thân thể một chút liền cứng ngắc lại, phảng phất có cự thạch ngàn cân ép trên người mình không thể động đậy. Một cái tay rối đến khoác lên Lý Hạo Nhiên đầu vai, Lý Hạo Nhiên cảm giác một cỗ khí lưu tại mình trung quanh bay ra, mà thân thể cũng khôi phục bình thường. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn lại lại là Lâm Tịch, Lý Hạo Nhiên cảm kích đối với hắn nhẹ gật đầu, nhưng Lâm Tịch lại nhìn xem phía trên rằng có hai người. Tốt. Uyên Hồng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái ghế lan can một đạo như có như không quang mang từ hắn trong lòng bàn tay bay ra sượt qua Tô Vận cùng Triệu Tử Huyền ở giữa. Thân thể hai người dừng lại, Tô Vận lùi ra phía sau một bước, Triệu Tử Huyền lại là không nhúc nhích tí nào, sau đó hai người riêng phần mình vất tay áo ngồi trở lại cái ghế. Viên Hồng trầm ngâm một chút hỏi, "Ngươi đã nói không có nói dối, vậy nhưng có người tận mắt thấy, vì ngươi làm chứng đâu?" Lý Hạo Nhiên vốn muốn nói sư tỷ, nhưng nghĩ tới sư tỷ cũng không có tận mắt thấy, đành phải lắc đầu nói, "Không có người, bất quá đệ tử nói đều là thật." Cái này cũng không tốt xử lý a. Mắt thấy Triệu Tử Huyền cùng Tô Vân Ngao ngoe ngoe muốn động dáng vẻ uyên hùng quay đầu nhìn về phía một mục thơ ở lạnh nhạt Quý Lai Phong Giang Cú lan hỏi, "Giang sư mọi người thấy thế nào a?" Giang Du lan ánh mắt ở trong sân quét qua, sau đó nhìn Lý Hạo Nhiên một cái nói, "Cái này hoàn không đơn giản sao? Không phải đều nói mắt thấy mới là thật, hai nghe là giả sao? Đã các ngươi đối với hắn thực lực có hoài nghi, như vậy để cho người cùng hắn đánh nhau một trận không được sao?" Uyên Hồng gật đầu nói, "Nói có lý." "Triệu sư đệ cùng Tô sư muội các cấp ngươi cảm thấy thế nào?" Triệu Tử Huyền giành nói, "Rất tốt, kia Lâm Tịch ngươi chỉ dùng thông huyền cảnh giới thực lực cùng hắn đánh một trận." Xem hắn tư lực, nghiệm chứng một chút hắn có phải hay không đang nói láo." Lâm Tịch chắp tay nói, "Đệ tử tuân mệnh, chờ một chút." Tô Vận Trầm trầm nói, "Triệu sư huynh ngươi đang nói đùa sao?" Dương Thông Huyền cảnh giới cùng Minh đạo cảnh giới tỉ thí, "Ngươi làm sao không tự mình động thủ đâu? Ngươi?" Triệu Tử Huyền hơi đỏ mặt, "Ta không phải nhường Lâm Tịch chỉ dùng Thông Huyền cảnh giới thực lực sao? Dạng này có gì không thể?" Viên Hồng hướng Triệu Tử Huyền khoát tay áo tay, sau đó hỏi hướng Tô Vận, "Kia Tô sư muội cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Muốn so cũng được, nhưng chỉ có thể cùng Thông Huyền cảnh giới so." Uyên Hồng nhìn về phía Triệu Tử Huyền gặp hắn ngầm đồng ý nhân tiện nói, vậy thì tốt, liền so một trận đi. Hả? Thông Huyền cảnh giới đệ tử, tìm ai đến đâu? Uyên Hồng ánh mắt đảo qua cửa đại điện nói, hiện tại ngoài cửa phòng thủ Đồng Thu là Thông Huyền cảnh giới đi. Triệu Tử Huyền nói, đúng vậy, Đồng Thu đúng lúc là Thông Huyền cảnh giới, là môn hạ đệ tử của ta. Vừa vận nhường hắn cùng Lý Hạo Nhiên tỉ thí, nếu như hắn thua như vậy liền có thể chứng minh Lý Hạo Nhiên không có nói sai. Tô sư mọi nghĩ như thế nào? Uyên Hồng hỏi. Tô vận ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạo Nhiên. Chư vị phong chủ đối thoại Lý Hạo Nhiên tự nhiên nghe vào trong hai. Sư phụ bảo vệ cho hắn cũng để ở trong mắt, nhưng bây giờ hắn làm sao còn có thể trốn ở sau lưng sư phụ lùi bước đâu. Lý Hạo Nhiên hướng phía Tô vận nhẹ gật đầu. "Được, tôi vâng đáp." Đồng Thu ngươi tiến đến. Triệu Tử Huyền kêu lên. Đồng Thu nhìn 20 tuổi, có vẻ hơi văn tĩnh, đi vào đại điện hướng phía tất cả đỉnh núi phong chủ cùng Lâm Tịch Thi lễ về sau, an tĩnh đứng ở chỗ đó chờ phân phó. Triệu Tử Huyền nói, "Đồng Thu ngươi sự xuất bản lãnh của ngươi tại cái này cùng Lý Hạo Nhiên tỉ thí một chút." "Vâng, sư phụ." Đồng Thu hồi đáp, hắn không rõ ràng là chuyện gì xảy ra cũng không biết tại sao muốn cùng Lý Hạo Nhân tỉ thí, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. "Chờ một chút." Tô Vận kêu lên. "Trừng 59, lấy mệnh tương bác." Triệu Tử Huyền lười biếng nói, "Tô sư muội còn có chuyện gì sao?" Tô Vận cười lạnh nói, "Triệu sư huynh thật sự là cơ quan tính toán tường tận a, cái này đồng thu đã là thông huyền cảnh giới hậu kỳ tu vi, ngươi thế mà nhường Hạo Nhân đánh bại hắn mới có thể chứng minh hắn không có nói sai. Ngươi không cảm thấy quá mức sao?" Triệu Tử Huyền phẫn bác, "Nơi nào quá mức?" Lý Hạo Nhân không phải nói hắn đánh bại thông huyền cảnh giới trung kỳ cùng sơ kỳ hai cái tu sĩ liên thủ sao? Hiện tại nhường hắn đánh bại nhất cái thông huyền cảnh giới hậu kỳ đồng tu hẳn không có cái gì chẳng lẽ đi. Tô vận giải thích, hải ngoại tán tu như thế nào so ra mà vượt ta thương lan môn đệ tử. Viên hùng hỏi, kia Tô sư muội nghĩ như thế nào? Chỉ cần Lý Hạo Nhân kiên trì một khắc đồng hồ bất bại là đủ rồi. Cho cười, nếu như một vị tránh né phòng thủ chớ nói kiên trì một khắc đồng hồ, chỉ cần linh khí xung tốc kiên trì một ngày đều được. Cái kia còn so cái gì so. Lý Hạo Nhân nhìn xem phía trên luôn luôn ôn nhu sư phụ càng không ngừng tranh luận, trong lòng cảm động đồng thời cũng có được xấu náo, đều do mình quá yếu mới khiến cho sư phụ như thế bảo hộ chính mình. Sư phụ Lý Hạo Nhiên nhẹ giọng kêu lên. Ngay tại Triệu Tử Huyền tranh luận Tô Vân nghe được thanh âm xoay đầu lại hỏi, "Hạo Nhiên thế nào?" Lại nhìn thấy Lý Hạo Nhiên đầy mặt nước mắt, Tô Vân run lên trong lòng, phi thân tới ân cần nói, "Thế nào? Có phải hay không không muốn so với rồi? Không muốn so với chúng ta liền sẽ vân hành phong đi." Nói ngẩng đầu nhìn về phía phía trên tất cả đỉnh núi phong ở lớn tiếng nói, "Ta xem ai dám cản chúng ta." Phía trên tất cả đỉnh núi phong chủ nghe vậy trên mặt đều là biến đổi, Uyên Hồng trên mặt giận dữ, Triệu Tử Huyền cùng Lý Dật đều là một mặt cười khẽ, Lam Vi trên mặt có một chút sầu lo, Giang Vũ Lan trên mặt lại là có nhàn nhạt hoài niệm. Không Sư phụ, Lý Hạo Nhân xoa xoa mặt đối Tô vẫn nói, "Sư phụ, nếu so với ngươi liền ta cùng sư tỷ hai người đệ tử, loại thời điểm này ta làm sao có thể trốn tránh đâu?" Nói xong Lý Hạo Nhân nhìn về phía Triệu Tử Huyền nói, "Ta đón lấy cuộc tỷ thí này, quy tắc giống như Triệu sư bá nói tới nếu như ta đánh bại đồng sư huynh thì coi như ta thắng, trái lại thì coi như ta thất bại." Triệu Tử Huyền nhẹ gật đầu, "Coi như ngươi có chút huyết tính, như vậy bắt đầu đi. Chờ một chút." Lý Hạo Nhân nói, "Nhưng là ta muốn sửa đổi một chút tiền đặt cược." Uyên hùng hỏi, "Cái gì tiền đặt cược?" Nếu như ta thua ta liền nguyện vì lỗi lầm của ta bị phạt, mà lại nhận hạ vừa rồi Triệu sư bá nói tới khi sư chi tội mà chủ xuất thương lan môn. Nhưng là nếu như ta thắng mong rằng không truy cứu ta tư rời núi môn chi tội. Uyên Hồng gật đầu nói, nếu như ngươi thắng liền có thể chứng minh là chúng ta hoan độ ngươi, có thể miễn trừ ngươi tư rời núi môn chi tội. Lý Hạo Nhân thi lễ nói, đa tạ trưởng môn sư bá. Nói Lý Hạo Nhân từ trong túi chữ vật xuất ra nhất tấm lệnh bài, ngoài ra ta còn muốn thêm vào tiền đặt cược, khối này thể thủy lệnh là ta luyện hóa hoàn toàn bộ khiếu huyết đạt được bát thượng, ta còn không có sử dụng. Hôm nay nếu như ta ở chỗ này thua Cái này thệ thủy lệnh tự nhiên cũng liền không cần đến. Cho nên ta cầm cái này thệ thủy lệnh cùng Triệu Sư Bá đánh cược, nếu như ta thua cái này thệ thủy lệnh về Triệu Sư Bá tất cả, nếu như ta thắng hy vọng Triệu Sư Bá có thể xuất ra đồng dạng vật giá trị cho ta. Mặc dù không biết Lý Hạo Nhiên là nơi nào tới tự tin, nhưng không cho rằng Lý Hạo Nhiên có thể thắng Triệu Tử Huyền đối với giảm bất vân hàn phong tu hành tài nguyên vẫn là rất tình nguyện thế là gật đầu nói, "Tốt, ta cũng đồng dạng lấy thệ thủy lệnh đánh cược." Bất quá ta vừa rồi nhìn các ngươi sư đồ tỉnh thẩm, nếu như ngươi thua ta cũng không muốn ngươi bị trục xuất sư môn. Ta chỉ cần vân hàn phong phía sau núi mở ra một năm liền có thể. Thì ra là thế. Trong lòng mọi người giận mình, nguyên lai Triệu Tử Huyền mục đích là cái này. Vân Hàn phong phía sau núi có cái gì nhường Triệu Tử Huyền như thế nhớ thương? Dữ dạ linh khí, đầy trời phong tuyết những này tự nhiên không phải Triệu Tử Huyền muốn, chỉ có kia mây mù vân vít bên trong từng bậc từng bậc trên thềm đá đạo ẩn mới khiến cho Triệu Tử Huyền như thế nhọc lòng. Không gì hơn cái này, không cho Lý Hạo Nhiên bị trục xuất sơn môn cũng là Triệu Tử Huyền không muốn đem Tô Vật làm mất lòng. "Tốt, giống như Triệu sư huynh lời nói." Tô Vật lập tức hồi đáp. "Đa tạ sư phụ." "Lý Hạo Nhiên đạo." Tô Vật gật đầu cười, "Không có chuyện gì, hảo hảo so. Có ta ở đây đâu." Nói xong trở lại phía trên trên chiến đế, Lý Hạo Nhiên đối Đồng Thu thi lễ nói, "Đồng sư huynh mời." Đồng Thu nhìn xem Lý Hạo Nhiên, nhưng trong lòng có chút kỳ quái vừa rồi Lâm sư huynh âm thầm truyền âm cho hắn nói thủ hạ lưu tình bốn chữ. Cái này có thể để trong lòng của hắn âm thầm phát khổ, sư phụ rõ ràng là muốn hắn thắng, nhưng Lâm sư huynh thủ hạ lưu tình có lẽ là phía trên ý tứ a. Hiện tại loại hoàn cảnh này hắn tự nhiên không thể đi hỏi a. Ai? Đồng Thu trong lòng thở dài, nhân sinh thật sự là gian nan a. Đành phải hai bên đều không được tội a. Đồng Thu đáp lễ xong nhưng không có lập tức động thủ, mà là nói ra, "Tại hạ đồng thu, tu đạo 7 năm." Bây giờ thông huyền cảnh hậu kỳ tu vi, tập được đạo thuật 32 loại. Lý Hạo Nhân cũng học nói, tại hạ Lý Hạo Nhân, tu đạo 3 năm, bây giờ thông huyền cảnh sơ kỳ tu vi, tập được đạo thuật 3 loại. Đồng Thu nói, ta cũng không chiếm lý sư đệ ngươi quá nhiều tiện nghi, lần này trong tỉ thí ta chỉ dùng thủy hệ la thuật. Đồng Thu trong lòng nói Lâm sư huynh ta chỉ có thể làm được nhiều như vậy. Ai, trở về còn không biết đạo sẽ bị sư phụ làm sao trách phạt đâu. Giữa sân đám người đều có chút kinh ngạc, Viên Hồng cười ha hả đối Triệu Tử Huyền nói, kẻ này rất được ta chính đạo chi phong a, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Triệu Tử Huyền nghiêm mặt phụ họa cười khan hai tiếng. Lý Hạo Nhiên trong lòng cũng cảm thán một phen đồng thu quang minh lỗi lạc, như vậy đa tạ đồng sư huynh. Mời, mời. Vừa mới nói xong Lý Hạo Nhiên một quyền đi đầu hướng phía đồng thu đánh tới. Cuộc tỉ thí này hắn không muốn thua, cũng không thể thua. Đồng thu giật mình, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên không theo sáo lộ ra bài thế mà cứ như vậy một quyền đánh tới. Không phải hắn là kéo dài khoảng cách riêng phần mình thi triển đạo thuật sao? Đồng thu vội vàng đưa tay ngăn trở, chỗ cánh tay đau đớn một hồi, Lý Hạo Nhiên lực lượng cư nhiên như thế to lớn. Đồng thu mặc dù kinh hãi, nhưng không loạn thi triển ngự không thuật, thân thể mượn Lý Hạo Nhiên lực đạo như lá cây trôi hướng phía trên. Đồng thời cũng thi triển ra đạo thuật, vô số hạt mưa chống rông xuất hiện hướng phía Lý Hạo Nhân bay đi. Súng đã bắt đầu lui lại Lý Hạo Nhân nhìn thấy cái này vô số hạt mưa bay tới trong lòng hoảng hốt, làm sao có thể? Vị này đồng sư huynh thật là thông huyền cảnh giới sao? Cái này đạo thuật như thế nào đi ngăn cản, như thế nào đi tránh né? Lý Hạo Nhân ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nhưng đến bây giờ chỉ có thể nghịch kháng, điên cuồng điều động thể nội linh khí, hy vọng có thể giảm bớt tổn thương. Hàng ngàn hàng vạn hạt mưa đập nện trên người Lý Hạo Nhân, Lý Hạo Nhân bảo vệ yếu hại, liều mạng chống tránh. Nhưng Lý Hạo Nhân lại phát hiện trên thân không có cảm thấy một tia đau đớn. Lý Hạo Nhiên đột nhiên nhíu tới, cái này đạo thuật gọi là Hoán Vũ Thuật, là tại phàm nhân quốc gia tỏ rõ uy nghi cùng thế tự dụng. Triệu Tử Huyền nhìn xem Lý Hạo Nhiên chật vật tránh né bộ dáng khẽ cười nói, liền cái này kiến thức, còn dám ra đấu pháp. Bất quá bây giờ Tô Vân lại không để ý tới cùng hắn tranh luận, chỉ là khẩn trương nhìn xem giữa sân, chủ yếu là Lý Hạo Nhiên cái này ngay từ đầu liền biểu hiện được thái sinh chắc chắn, ngay cả cơ bản đạo thuật cũng không nhận ra. Đồng Thu vì sao vừa lên đến liền thi triển cái này không có chút nào uy lực đạo thuật đâu? Lý Hạo Nhiên cũng không cảm thấy Đồng Thu là vì cố ý trêu đùa chính mình. Bất quá dung không được hắn đi nghĩ lại lại là mấy đạo thủy tiễn phong tới. Lý Hạo Nhiên vội vàng lùi lại trên nẻ, thủy tiễn sát góc giáo của hắn đánh vào trên mặt đất, linh khí tiêu tán, thủy tiễn sụp đổ hóa thành một vũng nước dấu vết. Ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng tu Lý Hạo Nhiên đang chuẩn bị phản kích, chỉ thấy lại là hơn 10 đạo thủy tiễn phong tới. Thật nhanh. Lý Hạo Nhiên vội vàng tránh né, nhưng lần này quá thân thiết tập, hắn cơ nắm đấm đánh tan mấy đạo thủy tiễn làm cho trên tay máu thịt bẻ bét vẫn là để một đạo thủy tiễn đánh vào đầu vai của hắn, áo quần rách nát, lập tức máu tươi chảy ngang. A. Tô vận giật mình đứng lên. Triệu Tử Huyền cười nói, thật sự là không chịu nổi một kích. Dư Phong chủ cũng khẽ lắc đầu, đây cũng quá yếu đi đi. Lý Hạo Nhân lại là không để ý đến cái khác, hắn có thể cảm giác được mặc dù đầu vai máu tươi chảy ngang, nhưng bởi vì vừa rồi đã điều động linh khí phòng hộ, chỉ là đả thương ra, không ảnh hưởng hành động của mình. Đồng thời Lý Hạo Nhân cũng nghĩ minh bạch đồng tu thi triển hoàn vũ thuật mục đích, đây là vì gia tăng trong đại địa lượng nước, gia tăng thi triển thủy hệ đạo thuật uy lực cùng thi pháp tốc độ. Không hổ là Thương Lan môn thông huyền cảnh hậu kỳ đệ tử, kinh nghiệm quả nhiên lão đạo. Đã như vậy ta liền dùng hỏa tướng ngươi nước đều tiêu diệt hết đi. Hô, hô, hô. Ngươi trên mặt đất không ngừng nhảy vọt biến ảo vị trí không cho đồng tu tùy tiện tọa định, Lý Hạo Nhân rốt cục thi triển ra đạo thuật, năm cái hỏa cầu đồng thời xuất hiện. Lý Hạo Nhân thi triển ra cái này hỏa cầu không giống với vừa mới bắt đầu tu tập hỏa cầu thuật màu đỏ, phía trên hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, đây là thuần thục nắm giữ quả cầu đạo thuật hậu thể nội linh khí tinh thuần tới trình độ nhất định mới có thể cho thấy bộ dáng. Hỏa cầu bay đi, hướng phía đồng tu cùng tới. Mắt thấy hỏa cầu này bay tới, đồng tu y nguyên bình tĩnh thi triển chỗ thủy thuật, thuật, mấy đạo thủy thuần ngăn tại trước người mình, sau đó lại là hơn 10 đạo thủy tiễn hướng phía Lý Hạo Nhân mà tới. Nhưng nhường đồng thu bộ dáng nghĩ tới là cái này 5 cái hỏa cầu mặc dù từ khác nhau địa phương bay tới, nhưng công kích lại là cùng một nơi. Trước mặt 2 cái hỏa cầu tiêu tán về sau, rốt cục đánh tan thủy linh thuẫn, đằng sau 3 cái hỏa cầu tiếp tục hướng phía đồng thu đập tới. Mắt thấy hỏa cầu muốn nện vào trên thân, đồng thu liền lên lại là không chút hoang mang, sau lưng 2 đạo thủy linh thuẫn bay tới ngăn tại trước người. Nguyên lai hắn sớm đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng không có bởi vì lý hạo nhiên vừa lên đến trật vật biểu hiện mà lơn là sơ xuất. Mà Khắc Lý Hạo Nhiên nhìn xem bay tới thủy tiễn, nhưng không có thi triển thủy linh tuấn ngăn cản, mà là vẫn như cũ thi triển hỏa cầu thuật, năm cái hỏa cầu đón thủy tiễn đánh tới. Hỏa cầu thủy tiễn song song tiêu tán, còn lại từng kia từng kia xương mù tại trong đại điện phiêu khởi. Đồng Thu khẽ nhíu mày, hắn đã phát hiện Lý Hạo Nhiên thể nội linh khí so với mình tinh thuần. Tốc chiến tốc thắng đi. Thủy đạn, thủy tiễn càng không ngừng hướng phía Lý Hạo Nhiên đánh tới, Lý Hạo Nhiên càng không ngừng nhảy vọt né tránh. Không phải hắn không thể ngự không bay đi lên, chỉ là trên không trung không cách nào mượn lực, né tránh phải chậm hơn rất nhiều. Nhưng cho dù Lý Hạo Nhiên như thế cố gắng né tránh, Trên thân vẫn là nhận mấy lần công kích, đáng thương vết thương trên người còn không có khỏi hẳn lại thêm mới tổn thương. Bất quá Lý Hạo Nhân vẫn là bình tĩnh chành né lấy, trong lòng nói, chính là loại cảm giác này, chính là loại cảm giác này. Lý Hạo Nhân trong lòng dần dần không minh, lại xuất hiện lần trước tại trên đảo nhỏ cái chủng loại kia cảm giác, có thể cảm giác được công kích mà đến đạo thuật quý tích sớm tiến hành né tránh, mặc dù không thể hoàn toàn né tránh nhưng Lý Hạo Nhân tại phân loạn đạo thuật bên trong trở nên thành thạo điều luyện, phản kích hỏa cầu cũng càng ngày càng nhiều. Thời gian dần qua tại hắn cùng đồng tu ở giữa sương mù màu trắng càng ngày càng đậm, thẳng đến hai người đều lẫn nhau nhìn không thấy. Nhưng đây đối với Đồng Thu không có ảnh hưởng chút nào, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Lý Hạo Nhiên sóng linh khí, đạo thuật vẫn là tinh thuần hướng lấy Lý Hạo Nhiên công tới. Lý Hạo Nhiên cũng phát hiện điểm này, vội vàng dùng Tô Vận dạy cho hắn phương pháp thu liễm linh khí, điều chỉnh hô hấp chậm rãi hướng phía Đồng Thu vị trí đi đến. Đồng Thu quá ổn, công kích đâu vào đấy, phòng thủ giọt nước không loạn, nhưng Lý Hạo Nhiên đạo thuật tìm không thấy một tia cơ hội. Giạng này mang xuống khẳng định là mình trước ngã xuống, như thế chỉ có bị quá hóa liều lấy tiên thủy thế phối hợp linh lực của mình cận thân công kích. Nhưng Đồng Thu không có cho hắn cơ hội như vậy, mặc dù không nhìn thấy nhưng không có nghe được chư vị phong chủ nói chuyện như vậy nói rõ Lý Hạo Nhân mất ở chỗ này, nghĩ như vậy Đồng Thu thi triển đạo thuật tại trong sương mù khói trắng tùy ý công kích. Tới, Lý Hạo Nhân mặc dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm ứng được đạo thuật vị trí công kích, thi triển khinh công bất như quy cứ nhẹ nhàng nhế lên, phát ra nhỏ bé tiếng vang cũng bị che giấu tại đạo thuật đánh vào trên đất thanh âm bên trong. Chính là chỗ này. Lý Hạo Nhân nhảy lên một cái, tích xúc đầy lực lượng một quyền hướng phía Đồng Thu vị trí đánh tới. Sương trắng quấy động, lộ ra một mặt bình tĩnh Đồng Thu. Bên trong, Lý Hạo Nhân một quyền đánh xuống. Nhưng ở hắn nắm đấm cùng đồng thu ở giữa đột nhiên xuất hiện ba đạo tường băng, phía trên mấy đạo thủy tiễn hương phía Lý Hạo Nhiên phóng tới. Đồng thu thế mà khám phá Lý Hạo Nhiên ý đồ, lại đã ở bên người thiết hạ cái bẫy. Nhưng Lý Hạo Nhiên hiện tại đã không đường có thể lui. A. Quan mang lưu truyền nắm đấm nghĩa vô phản cố hướng phía tường băng đánh xuống, mà đổi thành một bên thủy tiễn cũng bắn tới Lý Hạo Nhiên trên thân. Xoạt so -so xoạt. Tường băng từng tầng vỡ vụn, tại đồng thu ánh mắt kinh ngạc hạ toàn bộ vỡ vụn, sau đó Lý Hạo Nhiên nắm đấm một chút đánh vào đồng thu cuốn quýt ở giữa đón đơ trên cánh tay phải. Vành. Đồng thu đột nhiên hướng phía dưới mặt đất ngã. Mà Lý Hạo Nhân mà bị thủy tiện đánh cho máu tươi vảy ra hướng phía hạ làm đi. Lưỡi bại câu thương, thắng bại chưa phân, nhưng là không có khả năng bất phân thắng bại. Đồng thu rơi trên mặt đất liền lùi lại mấy bước, phát hiện tay phải đã gãy xương, kinh ngạc tại Lý Hạo Nhân lực đạo chi lớn đồng thời cũng nhanh chóng biến hóa vị trí để tránh bị Lý Hạo Nhân cả thân. Nhìn xem mùng hậu dày đặc sương mù không thấy Lý Hạo Nhân thân ảnh, đồng thu vẫn cảm thấy không an toàn, thi triển đạo thuật, sương mù một chút toàn bộ ngưng kết thành giọt mưa, một chút lộ ra cách đó không xa Lý Hạo Nhân. Hạt mưa hướng phía Lý Hạo Nhân bay đi. Lý Hạo Nhân đã biết giọt mưa này không có chút nào công kích cho nên không tránh không né hướng lấy Đồng Thu công tới. Hạt mưa toàn bộ rơi vào Lý Hạo Nhân bên người, tại dưới chân hắn tập lên nhất cái vùng nước. Đồng Thu hét lớn một tiếng, ngưng. Nước một chút toàn bộ ngưng kết thành hàn băng, Lý Hạo Nhân hai chân bông chốc bị hàn băng đông cứng. Sau đó mười mấy đạo thủy tiễn hướng phía Lý Hạo Nhân vọt tới, như thế Lý Hạo Nhân tránh cũng không thể tránh, nếu như bị cái này mười mấy đạo thủy tiễn bắn trúng không chết cũng là trọng thương, lại không sức tái chiến. Tô vận một mặt khẩn trương, hai tay nắm chặt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mở cho ta Lý Hạo Nhiên đột nhiên một quyền nện ở dưới chân Hàn Băng phía trên, trên nắm tay huyết nục văng tung tóe, Hàn Băng cũng một chút vỡ vụn thành vô số thứ tán bay ra. Rít. Lý Hạo Nhiên nhảy lên một cái, lấy linh khí lôi cuốn lấy bên người Hàn Băng mạnh vỡ hướng phía Đồng Thu công tới, hắn mặc dù sẽ không lấy thi triển Hàn Băng đạo thuật, nhưng lấy linh khí vì giúp tu kéo theo Hàn Băng vẫn là có thể. Lý Hạo Nhiên trung quanh Hàn Băng vần quanh, mang theo vô biên khí thế đột phá Đồng Thu thi triển thủy tiễn, thủy đạn cùng hộ thân thủy linh vẫn. Hàn Băng mảnh vỡ tiêu hao hầu như không còn, Lý Hạo Nhiên năm đấm cũng đứng tại Đồng Thu trước mắt. Là ta thua rồi. Đồng Thu nhìn xem Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một tia tán thưởng nói: "Chương 60, Thệ Thủy Tháp." "Đồng sư huynh, đa tạ." Toàn thân lướt đẫm mang theo huyết thủy Lý Hạo Nhiên nói, sau đó thân thể mềm nhũn hương phía dưới mặt đất ngã xuống. Tinh thần của hắn cùng thể lực đều đã đến cực hạn. Một thân ảnh hiện lên đem Lý Hạo Nhiên tiếp được, chính là Tô Vận. Lâm Tịch lặng lẽ thu hồi phóng ra bước chân. Tô Vận quay đầu nhìn chư vị phong chủ nói: "Chư vị hiện tại hài lòng a?" Triệu Tử Uyên hận hận nhìn thoáng qua mặt môi tràn đầy bất đắc dĩ vô cùng đáng thương Đồng Thu khẽ nói: "Bất quá là lấy mệnh tương bắt thôi, nếu như nói thực lực còn kém xa lắm." Viên Hồng thở dài, Nếu như không phải Lý Hạo Nhân thể nội linh khí càng thêm tinh thuần điều khiển hàn băng mảnh vỡ lúc không chịu đến đồng thu quấy nhiều cũng sẽ không dễ dàng như vậy đột phá tầng tầng phòng thủ vọt tới đồng thu trước người đi. Triệu Sư đệ có chơi có chịu a? Triệu Tử Huyền á khẩu không trả lời được, nhất tấm bảng hiệu bay đến Tô vận bên người, sau đó đối lên Hồng nói, phòng bên trên sự vụ bận rộn ta đi về trước. Viên Hồng nhẹ gật đầu, Triệu Tử Huyền đối những người khác ủi ủi sau đó vắt tay áo hướng phía đại điện đi ra ngoài, Lý Dật cũng theo Triệu Tử Huyền cùng đi đi. Lâm Tịch nhìn thoáng qua hôn mê Lý Hạo Nhân sau đó cùng Triệu Tử Huyền đi đến, đồng thu cũng cẩn thận từng ly từng tí đi theo đằng sau. Giang U Lan nhìn xem Lý Hạo Nhiên gật đầu tán thành cũng rời đi. Lam Vi thấp giọng nói, ngược lại là ta nhìn lầm. Người dần dần đều rời đi, chỉ còn Uyên Hồng cùng Tô Vận, còn có hôn mê Lý Hạo Nhiên. Tô Vận thi pháp đem Lý Hạo Nhiên trên người máu ngừng lại, nước làm làm sau đặt ở trên đế, sau đó đối lên Hồng nói, hôm nay đã tạ sư huynh. Uyên Hồng khoắt tay áo tay nói, ta không có giúp một tay a. Bất quá còn tốt đứa nhỏ này không chịu thua kém. Tô Vận nhìn xem một thân chất vật hôn mê Lý Hạo Nhiên nói, đều là ta cái này làm sư phụ vô dụng, không thể bảo vệ tốt hắn. Lúc trước ta để ngươi nhận lấy hắn ngươi không phải hoàn không vui sao? Hiện tại lại như thế lo lắng." Viên Hồng cười ha hả nói, "Đây là nhất cái hảo hại tự a." Viên Hồng nhẹ gật đầu, cũng không biết là đồng ý Lý Hạo Nhiên phẩm hạnh tốt vẫn là tu hành phía trên tốt, hoặc là cả hai đều có. Viên Hồng trầm ngâm một chút nói, "Nhưng ngươi cũng không cần quá mức che chở hắn, hắn không có khả năng một mực che chở tại ngươi dưới cánh chim. Ngươi còn nhớ đến lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn lời nói sao? Nếu như ngươi một mực nhường hắn sinh hoạt tại nhà ấm bên trong cuối cùng có thể là hại hắn." Tô Vận Trầm mặc, sau đó gật đầu nói, "Ta đã biết, sư huynh. Chúng ta cũng đi trước." Nói xong hướng Viên Hồng thi lễ sau ôm Lý Hạo Nhiên rời đi thương lan điện. Trở lại Vân Hàn Phong bên trên lục tích vũ nhìn xem hôn mê Lý Hạo Nhiên giật mình tê lên, còn tốt tu vận kịp thời nói Lý Hạo Nhiên chỉ là mê man qua rất nhanh liền sẽ tốt mới an tâm. Con hỏi mê man nguyên nhân tu vận cũng chỉ là nói cùng cái khắc phong sư huynh tỉ thí, kết quả là thắng. Đến ban đêm Lý Hạo Nhiên mới tỉnh, sau khi tỉnh lại lại là cười khổ một cái, từ khi tu đạo về sau mình hôn mê số lần so trước kia cộng lại đều nhiều. Tại Lý Hạo Nhiên uống vào sư tỷ chuyên môn cho hắn trịu canh lúc tu vận đến hỏi một chút thương thế biết được không ngại sau đem từ Triệu Tử Huyền nơi nào thắng tới thể thủy lệnh cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên cũng không dám mồm nhặt lấy, bởi vì hắn rất cần cái này. Lại tốn mấy ngày thời gian điều dưỡng thương thế cùng tổng kết cùng đồng thu một trận chiến kinh nghiệm, Lý Hạo Nhiên thương thế tốt lên đi sau phát hiện mình thể nội linh khí lại trở nên tinh thuần một chút. Mà lại linh khí vòng xoáy trung quanh hình thành càng thêm tinh thuần linh khí đoàn cũng từ năm đoàn biến thành 6 đám, cái này có thể để Lý Hạo Nhiên mừng rỡ, linh khí này đoàn Lý Hạo Nhiên thí nghiệm qua thi triển ra đạo thuật so dùng khiếu huyết bên trong linh khí uy lực lớn bên trên đại khái gấp 3 dáng vẻ, so thân thể địa vương khắc linh khí lớn hơn gấp 5 lần dáng vẻ. Bất quá muốn điều động quá khó khăn, cần thời gian rất dài mới có thể lấy linh khí này đoàn thi triển đạo thuật, đây cũng là Lý Hạo Nhiên trong chiến đấu không có sử dụng linh khí đoàn thi triển đạo thuật nguyên nhân. Nhưng Lý Hạo Nhân cũng không lo lắng, hắn tin tưởng theo mình tu vi đề cao, một ngày nào đó có thể rất nhuần nhuyễn nắm giữ sử dụng những linh khí này đoạn phương pháp. Lý Hạo Nhân tìm tới Tô Vận cho thấy mình muốn sử dụng Thệ Thủy Lệnh tiến vào Thệ Thủy Tháp tu luyện. Tô Vận đối với cái này cũng không phản đối, liền đem thần hồn từ Ngụy Thần thức loại thoát ly phương pháp truyền thụ cho Lý Hạo Nhân, sau đó xuất ra mấy quả đan dược nói, đây là Tích Tốc Đan, người sau khi phục dụng tại Thệ Thủy Tháp chung nhị 10 ngày có thể không cần ăn. Lý Hạo Nhân gửi tới lời cảm ơn sau khi nhận lấy trở lại trong nhà mình, bắt đầu quen thuộc lên thần hồn thoát ly Ngụy thần thức phương pháp, như thế qua vài ngày nữa mới bay hướng Thương Làn Phong Thệ Thủy Tháp. Thế thủy tháp chia làm 3 tầng, thân tháp đen nhánh, nhìn từ đằng xa đi trái ngược với nhất cái lò bộ dáng. Thế thủy tháp mở ra trước cửa có hai tên phòng thủ đệ tử đem Lý Hạo Nhân ngăn lại. Lý Hạo Nhân thi lên nói, gặp qua hai vị sư huynh, ta chính là Vân Hàn Phong đệ tử Lý Hạo Nhân, hôm nay đến thế thủy tháp tu luyện. Hai người trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, thông huyền cảnh giới đệ tử đến thế thủy tháp tu luyện bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, dù sao thế thủy tháp tăng thêm tốc độ tu luyện quá lợi hại, mà lại thế thủy lệnh quá mức trân quý, thương lan phong 1 năm cũng rất khó phát ra mấy cái. Cho nên bình thường đến nơi này tu luyện không phải minh đạo cảnh giới chính là thần du cảnh giới đỉnh phong bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, bọn hắn vẫn là để Lý Hạo Nhân sau đó, sau đó một người trong đó đi vào trong tháp. Chỉ chốc lát sau một vị công lưng eo, râu ria sồm xoàm thấp bé lão giả từ bên trong tháp chúng ra nói, chính là ngươi phải vào đệ thủy tháp tu luyện. Lý Hạo Nhân thi lễ nói, chính là đệ tử Vân Hàn Phong Lý Hạo Nhân mà qua. Lý Hạo Nhân có chút chần chờ không biết xưng hô như thế nào lão giả trước mắt. Lão giả nói, ngươi nên gọi ta tổ sư bá. Lý Hạo Nhân giật mình, không nghĩ tới người này là sư phụ sư bá, vội vàng lần nữa thi lễ nói, gặp qua tổ sư bá. Không cần đa lễ, đem đệ thủy lệnh lấy ra đi. Lý Hạo Nhân xuất ra thẻ thủy lệnh hai tay chỉnh lên, lão giả nghiệm chứng không sai sau từ mình trong túi trữ vật xuất ra nhất tấm lệnh bài, đánh vào một đạo pháp quyết giao cho một phòng thủ đệ tử, "Ngươi cầm thủ lệnh của ta đi nhận lấy vật liệu đi." Đợi cho phòng thủ đệ tử rời đi sau lão giả nói, "Đi theo ta." Lý Hạo Nhân cùng đi theo tiến thệ thủy tháp, phát hiện đây là nhất cái trống trải đại sảnh, trên mặt đất khắc lấy nhất cái cự đại trận pháp, trên tường cũng có được trận văn, nhìn huyền ảo phức tạp, thần diệu khó lường. Lão giả nói, "Ngươi đi lầu 2 ngồi tại số một vị." Dọc theo bên cạnh thang lầu Lý Hạo Nhân leo lên lầu 2 phát hiện lầu 2 cũng là cũng lầu 1 không sai biệt lắm trên mặt đất khắp lấy trận pháp, bất quá nhìn càng thêm phức tạp, trên tường, trên nóc nhà đều là trận văn. Trung ương trận pháp có 4 cái bộ đoàn, Lý Hạo Nhiên đi đến đang viết nhất bộ đoàn bên trên ngồi xuống. Dưới lầu phòng thủ đệ tử trở về đem một cái túi đựng đồ giao cho lão giả, lão giả tiếp nhận lấy thần thức điều tra không sai sau nói, các ngươi ra ngoài trồng coi đi, 20 ngày à, muốn đem ta bộ xương già này chơi đùa quá sức a. Đợi cho hai tên phòng thủ đệ tử rời khỏi đóng cửa lại về sau, lão giả thân thể bay tới giữa đại sảnh không trung, trong túi chứa vật linh ngọc, các loại khoáng thạch tiên tại địa bảo bay ra rơi vào trong trận pháp. Lão giả Khuynh Chân ngồi tại không trung, thi triển pháp quyết, một đoàn quang mang từ hắn trên người khuyết tán mà ra đem toàn bộ đại sảnh trận pháp đều bao phủ trong đó. Trong chốc lát các loại thiên tài địa bảo phát ra tia sáng chói mắt, từng đạo linh khí giọng theo huyền ảo trận văn bắt đầu lưu chuyển. Bắt đầu đi. Lão giả thanh âm tại Lý Hạo Nhiên trong thài vang lên. Lầu 2 trận pháp cũng bắt đầu trong đó, Lý Hạo Nhiên chúng quanh dâng lên các loại quang hoa đem nó bao phủ trong đó. Chương 61, thần thức Lý Hạo Nhiên vận chuyển thông huyền cảnh giới pháp môn tu luyện, lập tức cảm thấy thật lớn linh khí điên cuồng mà tràn vào thân thể của mình vận chuyển, sau đó chạy qua thiên khiếu tầm bổ thân hồn, mà thân hồn thì lại lấy Lý Hạo Nhiên có thể cảm giác được tốc độ ngưng thực bị lớn. Mà lại theo linh khí tại thể nội không ngừng vận chuyển, Lý Hạo Nhiên phát hiện trong cơ thể mình linh khí cũng càng ngày càng tinh thuần, nhất là vùng đan điền linh khí xoắn xoé càng là điên cuồng chuyển động, trong lúc mơ hồ có cái thứ bảy thối không khí hình thành dấu hiệu, còn lại từng kia từng kia năng lượng cũng chạy vào ngụy thần thức trong vỏ kiếm thai nén kiếm linh. Theo trận pháp toàn diện trong đó, nóc nhà chỗ vài đạo ấn ký cũng bị kích hoạt, Lý Hạo Nhiên bên tai vang lên trận trận đạo âm. Phạm Phật cao nhân đắc đạo đang giảng trải qua, huyền diệu khó giải thích. Như thế rất nhanh thời gian 10 ngày liền đi qua, lại làm một chu thiên vận hành hoàn tất, Lý Hạo Nhiên trong đầu ẩm vang một vang, cảm giác được ngụ thần thức bên trong thần hồn đã hoàn toàn ngưng thợ. Sau đó liền có thể đem thần hồn chậm rãi chuyển hóa làm thần thức, nhưng Lý Hạo Nhiên hiện tại không thể làm như thế, hắn muốn bằng mượn ngụ thần thức tu luyện ra xong thần thức đến cho nên tiếp xuống hắn muốn đem thần hồn từ ngụ thần thức bên trong thoát ly khỏi đi, sau đó lại đem thần hồn chia ra thành lư cá, một cái tiến vào ngụ thần thức trung tướng luyện hóa trở thành một đạo thần thức, một cái khác tiếp tục tu luyện khôi phục. Như thế nào thần thức? Trần Dạ, thần thuần vậy biết người, phân biệt. Cho nên thần thức chính là để thần hồn ngưng thực thể biến, để khả năng đủ cảm thụ, phân rõ, cảm ngộ thiên địa đại đạo hình thái. Đương thần hồn hoàn toàn ngưng thực lúc Lý Hạo Nhân một chút liền phát giác đến mình thần hồn nơi đan điền ẩn dấu hai khối mảnh vỡ. Trong đó một khối hiện lên màu đen, ước chừng lớn cỡ bàn tay lẳng lặng dừng ở vùng đan điền bất động, một cái khác khối hiện lên màu lam nhạt, một đốt ngón tay lớn nhỏ vây quanh màu đen mảnh vỡ chậm rãi xoay tròn. Đây là cái gì? Làm sao lại tại thần hồn của mình bên trong? Mà mình trước kia thế mà không biết. Lý Hạo Nhân suy nghĩ hơi động một chút dò xét khối kia màu lam nhạt mảnh vỡ. Trong chốc lát các loại tin tức phản hồi về tới. Thì ra là thế. Lý Hạo Nhiên trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, nhìn lại đây cũng là tại hòn đảo nhỏ kia bên trên trong hạt châu đã được, sau này mình có thể nhờ vào đó mảnh vỡ thi triển ra cái này Thao Thiên Quyết bộ phận như thế, chỉ là đáng tiếc không có phương pháp tu luyện. Hẳn là tại hạt châu kia bị Tần Phi Vân học đi. Bên trong cái này màu đen mảnh vỡ lại là từ đâu tới đâu? Lý Hạo Nhiên tiếp tục dò xét. Nhưng vừa mới tiếp xúc cũng cảm giác được thần hồn phảng phất bị thiêu đốt kịch liệt đau đớn, đồng thời trong đầu cũng là đau đớn và phân vân. Lý Hạo Nhiên một chút thu hồi dò xét suy nghĩ, miệng lớn thở hổn hển. Vừa rồi trong chốc lát đã để thần hồn của hắn cùng thân thể đều suy yếu rất nhiều. Bất quá Lý Hạo Nhân cũng là minh bạch cái này màu đen mảnh vỡ là cái gì, loại này hủy diệt cảm giác quá quen thuộc, chính là mình tại đột phá thông huyền cảnh giới lúc thần hồn tại trong không gian hư vô chạm đến cái tia màu đen mảnh vỡ lúc cảm giác. Kia là mình đã mất đi ý thức, không biết cái này mảnh vỡ làm sao đến thần hồn của mình bên trong. Từ tình huống vừa rồi đến xem mình bây giờ vẫn là không cách nào sử dụng cái này nhanh mảnh vỡ. Nhưng mình từ lúc trước thần hồn vừa trạm vào động phải liền mất đi ý thức được hiện tại trạm đến mặc dù vẫn là đau đớn khó nhịn, nhưng đã có thể thành tỉnh thoát ly đã là tiến bộ rất lớn, tin tưởng một ngày nào đó có thể khu động khối này màu đen mảnh vỡ phát huy, huy lực của nó. Hiểu rõ sau lý Hạo Nhiên tiếp lấy tu luyện, tại cái này thệ thủy thác bên trong tu luyện rất nhanh vừa rồi bị hao tổn thần hồn cùng thân thể đều khôi phục lại. Như thế qua một canh giờ lý Hạo Nhiên đã hoàn toàn khôi phục, bắt đầu vận chuyển tu vận chuyển thụ phương pháp đem thần hồn từ ngụy thần thức bên trong thoát ly. Đây là một cái lấy lực lượng làm chủ phương pháp, chỉ cần thần hồn đủ cường đại tự nhiên là sẽ không bị ngụy thần thức chói buộc, vừa lúc cái này thể thủy thác bên trong chính là không bao giờ thiếu lực lượng. Lý Hạo Nhiên thân thể giống như một cái vòng xoáy, điên cuồng đem linh khí xung quanh hút vào thể nội, sau đó luyện hóa vào trong trong thần hồn. Một ngày một đêm cứ như vậy đi qua, rốt cuộc cảm chế không nổi sớm đã ngo ngoe muốn động thần hồn, Lý Hạo Nhiên hét lớn một tiếng, mở. Thần hồn từ ngụy thần thức bên trong một chút xông ra rơi vào thần hồn không gian bên trong. Lý Hạo Nhiên lập tức có một loại thần thánh khí sáng cảm giác, thần hồn rốt cục có thể tự do hoạt động, nhìn một chút tự thân phát hiện thần hồn tự thân là một loại như mặt nước năng lượng hình thái. Ma Ngụy thần thức lại là ngồi xếp bằng, thân mang áo đen, một mặt lạnh lùng, cùng mình chân nhân cũng không có quá lớn khác nhau. Nhìn lại muốn đem thần hồn chuyển hóa làm thần thức mới có thể biến ảo bộ dáng. Bất quá bây giờ muốn làm lại là đem thần hồn chia ra thành lưỡi cá. Cái này phân liệt không phải vẻn vẹn đem thần hồn năng lượng phân ra lưỡi cá, còn muốn đem tư duy năng lực cũng sao chép được, không phải chỉ là một cái thần hồn năng lực thể là không có chút ý nghĩa nào. Cách rời phương pháp tu vận cũng truyền thụ cho Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên vận chuyển lên pháp môn, chỉ cảm thấy tinh thần một chút liền hoảng hốt, phảng phất trong thần hồn có cái gì bay ra, lại phảng phất thần hồn của mình bay lên, cảm giác không phân rõ cái nào là chính mình. Theo chia ra tới lượng cá thần hồn cũng chậm chậm phân ly, trong đầu sẽ rách cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Lý Hạo Nhiên thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo gương mặt lưu lại. Một loại mãnh liệt hôn mê cảm giác truyền đến, đây là thần hồn bị hao tổn bắt đầu bản thân bảo hộ tín hiệu. Làm sao có thể ở thời điểm này hôn mê quá khứ? Lý Hạo Nhiên cắn chặt răng, nhịn đau đớn nhức, run rẩy ngồi xuống, vận hành lên phương pháp tu hành út vào linh khí luyện hóa sau bắt đầu khôi phục phân liệt thần hồn. Bốn canh giờ đi qua, Lý Hạo Nhiên đã lung lay sắp đổ, toàn thân quần áo đã bị mồ hôi ướt đẫm. Mặc dù có thật lớn linh khí để hắn hấp thu chữa trị thần hồn cùng thân thể, nhưng thời gian dài như vậy cùng đau đớn còn có hôn mê cảm giác đấu tranh đã đè tinh thần của hắn ở vào biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại phụ mẫu, Tô Chỉ, Tô Khuynh Thanh, Tô Vận, lục tích vũ các loại một số người để cho mình lại khẽ căn ngôi, lại kiên trì kiên trì. Như thế lại qua một canh giờ, hai đạo thần hồn rốt cục tách ra, Lý Hạo Nhiên không lo được xem xét kết quả. Miệng lớn thở gấp lấy khí hô, vùng lòng căng cứng thần kinh. Thần hồn không gian bên trong lưỡng cá giống nhau, như lúc thần hồn tương đối đứng đấy lẫn nhau mà nhìn xem, tựa như soi gương. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, hai bên tâm tư giống nhau, nhưng có thể độc lập suy nghĩ. Vốn còn muốn khống chế lưỡng cá thần hồn chơi một chút, nhưng cái này thể thủy thác bên trong thời gian quý giá, Lý Hạo Nhiên lập tức khống chế chia ra tới kia một đạo thần hồn tiến vào ngụy thần thức bên trong. Lưỡng cá thần hồn vừa mới bắt đầu chuyển hóa làm thần thức, một cái khác luyện hóa ngụy thần thức chuyển hóa làm thần thức. Chuyển hóa quá trình nhưng thật ra là một cái lượng biến đến chất biến quá trình, quá trình này cũng không đơn giản cần đại lượng linh khí tích tụ ra tới. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhiên bên người chính là không bao giờ thiếu linh khí, pháp môn tu luyện vận chuyển, thể nội linh khí tuôn ra, linh khí xoáy điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng năng lượng tiến vào luỡng cá trong thần hồn. Thệ thủy tháp 1 tầng bên trong, Khôi Chân Lăng không ngồi tại trên trận pháp lão giả kinh ngạc mở ra con mắt, làm sao linh khí lưu động biến nhanh? Nồng độ linh khí cũng thấp xuống. Tiểu tử kia đang làm gì? Làm sao linh khí tiêu hao đến nhanh như vậy? Mặc dù có chô nghi vấn nhưng lão giả vẫn là tăng nhanh trận pháp vận hành tốc độ, nhiều linh khí hơn từ các loại thiên tài điệu bảo bên trong chạy ra tiến vào Lý Hạo Nhiên vị trí. Lý Hạo Nhiên đối với cái này tự nhiên không biết, vẫn là không ngừng tu luyện. Rất nhanh liền đến Lý Hạo Nhiên tiến vào thệ thủy tháp ngày thứ 20. Một tầng lão giả nhìn xem trong trận pháp đã bắt đầu bởi vì linh khí hao hết mà vỡ nát thiên tài địa báo nói, lần này thế mà một chút cũng không có cho ta lão đầu tử lưu a, còn tốt kiên trì tới cuối cùng, không phải chẳng phải là muốn chúng ta xuất tiền túi lại tiếp điểm. Lập tức trong đầu nghĩ nghĩ loại tình huống này, liền đội vàng lắc đầu, cái này không thể được, cái này không thể được. Thần hai phía trên, Lý Hạo Nhiên đột nhiên mở ra con mắt, xong rồi. Chương 62, thần du Hiện tại Lý Hạo Nhiên cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa từng có tốt, thần hồn không gian bên trong lưỡng cá cùng mình giống nhau như lúc thần thức ngồi sẽ bằng, để Lý Hạo Nhiên tư duy 10 phần sinh động hóa thành tích, một chút trước đó trên tu hành nghi hoặc vọng mờ trong sáng, một chút trở nên trí nhớ mơ hồ cũng đột nhiên rõ ràng. Cùng lúc đó trong thân thể trải qua lớn như thế lượng linh khí cọ rửa thể phách trở nên càng thêm cường đại, thể nội linh khí càng thêm tinh thuần, để Lý Hạo Nhiên giật mình là linh khí vòng xoáy bên ngoài linh khí đoàn tử trước kia 6 cái biến thành 12 cái. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên kích động muốn thử một chút mình bây giờ thực lực. Đương nhiên bây giờ tại nơi này là không được. Nhìn trận pháp còn không có đỉnh chỉ lý Hạo Nhân liền tiếp theo tu luyện hấp thu linh khí, hai khối thể thể thủy lệnh là mình liều mạng đổi lấy cũng không thể lãng phí ạ. Đã đến giờ, trận pháp kết thúc, gặp linh khí cùng phía ngoài nồng độ linh khí trở nên đồng dạng sau lý Hạo Nhân liền đình chỉ tu luyện đi vào một tầng. Đệ tử đã tu luyện hoàn tất, đạt đạt tổ sư bá. Lý Hạo Nhân đối đã đứng tại một tầng lão giả thi lên nói. Lão giả quan sát tỉ mỉ lý Hạo Nhân một vòng, tức giận nói: "Cảm ơn cái gì ta, ngươi đi nhanh đi, xem như ta cảm ơn ngươi." Lý Hạo Nhân không biết mình làm sao gây vị sư bá này tổ sư khí, đành phải gãi đầu một cái nói: "Vậy đệ tử cáo lui." Lý Hạo Nhân thi lễ cáo từ liền đi ra cửa. Chờ một chút, lão giả gọi nói, ngươi là ai đệ tử? Lý Hạo Nhân sững sờ, quay người hồi đáp, đệ tử bái tại Vân Hàn Phong môn hạ. Đó chính là Tô vận đệ tử rồi. Đúng vậy. Lão giả trầm mặc một chút, phất phất tay nói, tốt ngươi đi đi. Lý Hạo Nhân càng thêm không hiểu thấu, bất quá cũng không nhiều hỏi đi ra ngoài. Lão giả nhìn xem Lý Hạo Nhân bóng lưng lấp bắp nói, Vân Hàn Phong còn có thể tái hiện ngày xưa phong thái sao? Vân Hàn Phong bên trên, Lục Tích Vũ biết được 20 ngày không gặp sư đệ đã tu luyện ra xong thần thức rất là cao hứng. Mà Tô vận thì là chuyển thụ từ thông huyền cảnh đột phá đến thần du cảnh giới pháp môn, gọi Lý Hạo Nhân luyện tập quen thuộc về sau, thần thức đủ cường đại lại nếm thử đột phá thần du cảnh giới. Đợi cho sư phụ rời đi về sau, Lục Tích Vũ lôi kéo Lý Hạo Nhân nói đến đây 20 ngày thường lần môn phát sinh một chút việc vặt, nghe Lục Tích Vũ sinh động như thật kể một chút nhỏ bé sự tình Lý Hạo Nhân không có chút nào cảm thấy buồn tệ, trong lòng tràn đầy phấn vũ. Lục Tích Vũ rời đi sau Lý Hạo Nhân liền bắt đầu luyện tập đột phá pháp môn, trước kia một chút cảm thấy rất là tối nghĩa khó hiểu câu chữ, tại có song thần thức Lý Hạo Nhân trước mặt hiện tại rất dễ dàng liền có thể lý giải sau đó áp dụng ra. Mặc dù Lý Hạo Nhiên rất nhanh liền đem pháp môn luyện tập đến thuần thục rồi, nhưng hắn chỉ là dùng 3 ngày tiếp tục quen thuộc pháp môn cùng điều chỉnh cảm xúc, sau đó tìm tới Tô Vận đưa ra mình đã chuẩn bị kỹ càng đột phá thần du cảnh giới. Tô Vận nghĩ đến Lý Hạo Nhiên là song thần thức cũng không có cự tuyệt. Vẫn như cũng là tại Phong Tuyết Mạn Tiên Vân Hàn Phong phía sau núi trên vách núi, Lý Hạo Nhiên vẫn như cũ ngồi xếp bằng, Tô Vận cùng lục tích vũ nơi xa hộ pháp. Như thế nào thần du? Nói đơn giản chính là thần thức ngao du giữa thiên địa. Chúng ta lấy thân thể gửi thân ở giữa thiên địa, lấy ngũ giác cảm thụ thiên địa cảnh tượng phản ứng đến thần hồn bên trong. Mà thần du cảnh giới về sau thần thức rời khỏi thân thể chói buộc tiến vào giữa thiên địa lúc chính là lấy thần thức cảm ứng đạo tổ đại, như thế cảm ngộ, mượn đường là chính mình dùng xung kích minh đạo cảnh giới. Như thế qua một canh giờ, Lý Hạo Nhân hoàn toàn ổn định lại tâm thần, điều chỉnh tốt trạng thái bắt đầu vận chuyển đột phá pháp môn. Kỳ thật pháp môn này là một loại dẫn đạo thần thức rời đi thân thể phương pháp, chân chính nan quan là thần thức rời khỏi thân thể một nháy mắt đối mặt đạo cùng trung quanh ngũ hành chi lực xung kích. Cái này giống một người đối mặt đột nhiên mãnh liệt mà đến thủy triều, kết quả như thế nào muốn nhìn người này độ mạnh. Mà thần thức độ mạnh là thành công mấu chốt, rất nhiều luyện thành thần thức người chậm chạp không dám đột phá chính là sợ mình qua không được cửa này, làm thần thức bị hao tổn thậm chí là thần thức phá tán. Lý Hạo Nhiên mặc dù cảm thấy mình thần hồn đủ cường đại vẫn là rất cẩn thận trước dẫn đạo do ngụy thần thức luyện hóa mà đến phó thần thức rời khỏi thân thể. Trong chốc lát các loại tin tức vào tới, khiến cho phó thần thức khẽ run lên, sau đó liền ổn định lại. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên thần thức xuất hiếu, Tô Vận cũng lau vệt mồ hôi, bất quá nhìn thấy Lý Hạo Nhiên bình ổn vượt qua cũng liền yên lòng, trong lòng cảm thán Lý Hạo Nhiên thần thức cô đọng cường đại. Thì ra là thế. Thần thức lần đầu rời khỏi thân thể tiến vào giữa thiên địa, liền có thể cảm nhận được thiên địa này cùng mắt thưởng thấy chỗ khác biệt, có thể cảm giác được trong thiên địa này hết thảy phản phất bị tuyến trói kết nối, lần theo cái gì quy tắc mà biến hóa. Đây cũng là đạo sao. Lý Hạo Nhiên tiếp lấy lại khống chế chủ thần thức cũng từ thần hồn không gian bên trong ra, bất quá lần này nhận xung kích càng nhỏ hơn, dù sao lượng cá thần thức là giống nhau. Hai đạo thần thức theo Lý Hạo Nhiên tâm ý tại trên vách núi bay tới bay lui, cảm thụ được giữa thiên địa đạo tồn tại. Như thế một lát sau Lý Hạo Nhiên cảm thấy hai đạo thần thức trở nên có chút suy yếu, dọa đến hắn vội vàng đem hai đạo thần thức thu hồi trong thân thể. Đến tận đây Lý Hạo Nhân đã đột phá vào thần du cảnh giới. Trở lại phía trước núi về sau, Tô Vật liền truyền thụ Lý Hạo Nhân thần du cảnh giới phương pháp tu hành. Pháp môn này chủ yếu là tu luyện thần thức, làm thần thức càng ngày càng cường đại, về phần lấy thần thức ngộ đạo thì đột phá minh đạo cảnh giới lại chỉ có thể nhìn người tu đạo tự thân mộ tính. Sau đó thời gian Lý Hạo Nhân điên cuồng luyện tập đạo thuật, như là đã tiến vào thần du cảnh giới, như vậy đã có tư cách rời đi Thương Lan Sơn ra ngoài lịch luyện. Lý Hạo Nhân đã đợi không kịp nghĩ sắp đi ra ngoài, bất quá tại cái này trước đó là muốn làm mình càng thêm cường đại. Tiến vào thần du cảnh giới chỉ có Lý Hạo Nhiên tu luyện đạo thuật càng thêm cấp tốc, mà lại lớn nhất cải biến chính là thông huyền cảnh giới thi triển là lấy linh khí ra trì tại đạo thuật tại công kích. Cái này tại đạo thuật phóng thích về sau là rất khó đang thay đổi phi hành quy tắc, mà thần du cảnh giới lại khác biệt, thi triển đạo thuật về sau có thể dùng thần thức khống chế đạo thuật biến hóa. Mà lại đến thần du cảnh giới sau liền có thể dùng thần thức điều khiển pháp bảo, pháp bảo riêng phần mình khác biệt, đủ loại diệu dụng cũng là khác biệt, bất quá Lý Hạo Nhiên bây giờ lại là không có pháp bảo có thể dùng. Như thế dùng 3 tháng thời gian Lý Hạo Nhân đem đạo thuật sơ giải bên trên 40 loại cơ bản cơ bản đạo thuật toàn bộ học xong, tiếp lấy lục tích Vũ lại đem mình đã thuần thục nắm giữ trung cấp đạo thuật Thiên Diệp Sắt trận dạng giải cho Lý Hạo Nhân nghe. Trung cấp đạo thuật tu luyện so sơ cấp đạo thuật muốn khó khăn rất nhiều, bởi vì trong này linh khí điều kiện cùng biến hóa đều so sơ cấp đạo thuật muốn phức tạp rất nhiều. Bất quá bây giờ Lý Hạo Nhân đã tiến vào thần du cảnh giới, mà lại có được song thần thức. Cái này khiến Lý Hạo Nhân vô luận là đối linh khí thao túng cùng năng lực lĩnh ngộ đều không phải bình thường, chỉ dùng thời gian 10 ngày liền đem Thiên Diệp Sắt trận hoàn toàn học được, thi triển đi ra so với ban đầu ở trên đảo nhỏ hơi mập tu sĩ uy lực lớn không chỉ một lần. Cái này khiến Lục Tích Vũ thật to khen ngợi Lý Hạo Nhân một phen. Tiếp lấy Lục Tích Vũ lại truyền thừa thương lan môn trung cấp đạo thuật hàn băng kiếm trận cho Lý Hạo Nhân. Đây chính là Lục Tích Vũ tại Phi Tinh Đàm cùng phía trên đảo nhỏ cùng Ngự Kiếm tu sĩ sử dụng đạo thuật. Cái này đạo thuật rõ ràng so Thiên Diệp Sắt trận muốn khó hơn nhiều, Lý Hạo Nhân hao tốn một tháng thời gian mới học được. Tiếp lấy Tô Vân truyền thụ trung cấp đạo thuật thủy kính thuật, đây là một cái phòng ngự tính đạo thuật. Chương 63: Thí luyện tháp. Đợi cho Lý Hạo Nhân sau khi luyện thành liền tìm tới Tô Vân nói: "Sư phụ, đệ tử muốn rời núi lịch luyện." Không muốn để môn hạ đệ tử Lâm vào bên ngoài nguy hiểm tranh đấu Tô Vận vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhớ tới lúc trước Lý Hạo Nhiên cùng Đồng Thu tỷ thí sau nguyên hồng nói lời, mình cũng không có khả năng bảo vệ được hắn cả một đời, hiện tại đối với hắn quá mức quan tâm, chỉ biết trở ngại hắn trưởng thành, tương lai gặp được nguy hiểm cũng không có sức phản kháng. Mà lại Tô Vận biết Lý Hạo Nhiên trong lòng có lo lắng, nếu như không thể để cho hắn hoàn thành tâm nguyện, chỉ sợ về sau về việc tu hành khó được tuấn tiến. Tô Vận suy đi nghĩ lại nói, vậy ngươi đi trước thí luyện tháp lấy được lịch luyện tư cách. Thí luyện tháp ở vào Thương Lan Sơn bên trong một tòa vô danh sơn phong phía trên. Nói là tháp, kỳ thật càng giống một ngôi lầu. Cái thệ có 5 tầng. Lý Hạo Nhiên đến lúc đó chính là ánh nắng tươi sáng rơi vào trên ngọn núi lúc liền thấy một người trung niên nam tử nằm tại thí luyện tháp bên ngoài trên đống cỏ. Tiền bối, Lý Hạo Nhiên đi qua chần chờ gọi nói, không có động tĩnh. Tiền bối, Lý Hạo Nhiên tăng lớn thanh âm gọi nói. Ai vậy? Nam tử trung niên không kiên nhẫn mở ra con mắt. Văn bối Vân Hàn Phong đệ tử Lý Hạo Nhiên đến thí luyện tháp muốn lấy đến lịch luyện tư cách. Nam tử trung niên không kiên nhẫn đứng lên vỗ vỗ cái mông, miệng bên trong lẩm bẩm, sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Sau đó hỏi Ngươi mới vừa nói ngươi là Vân Hàn Phong đệ tử, hiện tại là cảnh giới gì a?" Lý Hạo Nhiên nói, "Vạn bố chính là Vân Hàn Phong đệ tử, hiện tại thần du cảnh giới sơ kỳ tu vi." "Thần du cảnh giới sơ kỳ?" Nam tử trung niên sững sờ, sau đó có chút phiền chán nói, "Ngươi một cái thần du cảnh giới sơ kỳ tới đây xem náo nhiệt gì? Đây không phải thêm phiền sao?" Lý Hạo Nhiên hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Không phải thần du cảnh giới là được rồi sao? Vì cái gì đệ tử không thể tới a?" Nam tử trung niên cười khẩy nói, "Ngươi biết tại thí luyện tháp thu hoạch được lực luyện tự cách tiêu chuẩn sao?" kia là đến có được tại thần du cảnh giới trung thượng chiến lực trình độ mới có thể thu được, có chút thần du cảnh giới trung kỳ thậm chí là hậu kỳ đều không nhất định có thể thu được, ngươi nói ngươi một cái thần du cảnh giới sơ kỳ tới làm gì? Lý Hạo Nhiên biết biết tiêu chuẩn này, nhưng lại chưa hề nói thần du cảnh giới sơ kỳ không thể tới á vị vậy nói, Vạn Bôi muốn thử một chút. Thử cái gì thử? Cái này không lãng phí thời gian sao? Đi mau, đi mau. Nam tử trung niên không kiên nhẫn khoát tay áo. Lý Hạo Nhiên không nghĩ tới có thể như vậy, nhưng không có những biện pháp khác chỉ đành phải nói, xin tiền bôi thanh toán. Nam tử trung niên ánh mắt đảo qua Lý Hạo Nhiên túi trữ vật, chớp mắt nói Dạng này, ta nhìn ngươi cũng không dễ dàng, ngươi cho ta 5 khối linh ngọc ta liền cho ngươi lịch luyện tư cách." Lý Hạo Nhiên sửng sở, vô luận như thế nào sẽ có được trả lời như vậy. Chỉ ở trong sách thấy qua dọa dẫm bắt chẹt thế mà xuất hiện đến trước mặt mình, hơn nữa còn là xuất từ thương lan muôn bên trong một cái người tu đạo trong miệng. Cái này khiến Lý Hạo Nhiên khó có thể tin mà nhìn trước mắt nam tử trung niên. Nam tử trung niên không nhịn được nói, "Có hay không a? Không có mau đi đi." Không nói trước Lý Hạo Nhiên không bỏ ra nổi 5 khối linh ngọc, chính là có hắn cũng không có khả năng như thế đi thu hoạch được lịch luyện tư cách. Vạn bốy vẫn là muốn tự mình thử một chút. "Đi mau." Đi mau, ta rất bận rộn, không rảnh cùng ngươi kéo. Nam tử trung niên không để ý tới Lý Hạo Nhiên hướng thí luyện tháp đại môn đi đến. Lý Hạo Nhiên hiện tại khó có thể tin càng lớn hơn hơn phẫn nộ, cái này hoàn toàn lật đổ hắn đối người tu đạo nhận biết. Bất quá Lý Hạo Nhiên không có khả năng giống như này từ bỏ, đi theo hướng thí luyện tháp bên trong đi đến. Cảm nhận được Lý Hạo Nhiên đi theo, nam tử trung niên xoay người lại nói, ngươi cùng đi theo làm gì? Nghi uy hiếp ta a. Lý Hạo Nhiên đang muốn giải thích, liền nghe đến một nữ tử thanh âm nhàn nhạt, nhạt từ thí luyện tháp từ truyền đến, sư đệ, chuyện gì a? Một cái hai mươi mấy tuổi bộ dáng nữ tử áo xanh xuất hiện tại thí luyện thác cổng, nam tử trung niên vội vàng cười làm lành nói: "Sư tỷ, không có chuyện gì, không có chuyện gì." Nói xong quay đầu cảnh cáo trừng mắt nhìn Lý Hạo Nhiên một chút. Nhưng lại Lý Hạo Nhiên làm sao có thể sợ hắn a? Không nói cái khác, chỉ là Lý Hạo Nhiên là Tô vận đệ tử, Thương Lan 6 phong một trong đệ tử, cái này để hắn không cần quá nhìn hắn sắc mặt người. Hiện tại Lý Hạo Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nói, đệ tử Vân Hàn phong Lý Hạo Nhiên đến đây thu hoạch lực luyện tư cách. Nữ tử có chút kỳ quái nhìn thoáng qua nam tử trung niên. Gặp hắn ánh mắt chốn tránh liền đoán được một chút nguyên nhân, bất quá nàng cũng không có chắc cứ, chỉ là thản nhiên nói, "Vậy sư đệ ngươi cho hắn khảo thí?" "Là, là, là." Nữ tử áo xanh quay người đi trở về trong tháp. "Vào đi." Nam tử trung niên tức giận. Lý Hạo Nhiên cũng không thèm để ý, cùng đi theo tiến trong tháp. Một tầng trong tháp không có cái gì, chính là một cái 10 phần trống trải gian phòng, trung bên vách tường cùng mặt đất đều là trần trụi thinh thạch, phương diện có một ít tổn hại vết tích, có một đạo thang lầu thông hướng phương diện. Nam tử trung niên đứng tại ở trong, "Tốt, chúng ta cũng không nói nhảm, ngươi dùng đạo thuật đến công kích ta." Nếu như tại một nén hương bên trong đánh vỡ phòng ngự của ta coi như ngươi ở cách. Nói xong từ trong túi trữ vật lấy ra một nén hương, vung tay lên hương đã bay ra cắm vào vách tường khe hở ở giữa bắt đầu bốc cháy lên. Hương rất ngắn, mà lại thiêu đốt rất nhanh, Lý Hạo Nhiên tính toán một chút mình nhiều nhất phóng thích 10 cái đạo thuật thời gian đã đến. Hết lần này tới lần khác nam tử trung niên chậm ung dung mà nói, chờ ta thi triển tốt đạo thuật liền có thể bắt đầu. Trong tháp nhiệt độ dần dần biến thấp, từng đạo tường băng xuất hiện tại trung niên nam tử chúng quanh bắt đầu xoay tròn. Đây là thủy hệ cao cấp đạo thuật phòng ngự đạo thuật băng ngưng tính. Hiện tại vô luận là cho cho Lý Hạo Nhân thời gian vẫn là sử dụng phòng thủ đạo thuật, độ khó đều vượt xa những người thí luyện khác. Nam tử trung niên trong lòng cười lạnh, đây là ta đến Minh đạo cảnh giới sau mới học được đạo thuật, bình thường thần du cảnh giới tu sĩ đều không thể công phá, ta liền nhìn ngươi cái này thần du cảnh giới sơ kỳ tiểu tử như thế nào đánh vỡ. Không cho ngươi một chút giáo huấn thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lý Hạo Nhân nhìn xem hương chiều dài, thời gian không nhiều lắm, chỉ có thể dùng mình bây giờ công kích mạnh nhất đạo thuật. Linh khí vòng xoáy ở bên ngoài sáu viên linh khí đoàn theo Lý Hạo Nhân vận chuyển đạo thuật tiêu tán, từng đạo băng kiếm xuất hiện tại Lý Hạo Nhân xung quanh thủy hệ trung cấp đạo thuật, Hàn Băng kiếm trận. Nhìn xem Lý Hạo Nhiên cái này, thần du cảnh giới sơ cấp tu sĩ thế mà học xong Hàn Băng kiếm trận, nam tử trung niên trong lòng hiện lên một tia ghen ghét, hắn tu đạo nhiều năm tại sư tỷ trợ giúp hạ rự và ngoại lực tài tiến vào minh đạo cảnh giới, tu tập đạo thuật cũng không phải rất thông thuận. Long dạ nhỏ mọn hắn tự nhiên rất là khó chịu, không muốn để cho Lý Hạo Nhiên tùy nguyện, dạng này mới có thể để cho hắn tìm về một tia tôn nghiêm cùng tự tin. Tầng hai bên trên, nam tử trung niên sư tỷ lấy thần thức dò xét lấy một tầng tình cảnh, mặc dù phát giác sư đệ làm khó Lý Hạo Nhiên, nhưng cũng không có muốn đi ngăn cản ý tứ. Dù sao nàng ngay từ đầu liền cho rằng thông huyền cảnh sơ kỳ cảnh giới không có khả năng thông qua thí luyện. Mặc dù Lý Hạo Nhân thi triển chỗ Hàn Băng kiếm trận sau cũng có chút kinh ngạc, nhưng minh đạo cảnh giới cùng thần du cảnh giới, cao cấp đạo thuật cùng trung cấp đạo thuật vẫn rất có chênh lệch. Chương 64, Biệt Ly. Lý Hạo Nhân thì không nghĩ nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn đánh vỡ băng ngưng kính phòng ngự. Đi, băng kiếm tề phi mà ra, hướng phía băng ngưng kính bay đi. Mà để nam tử trung niên cùng sư tỷ đều không có chú ý tới chính là những này, nhìn bạch sắc băng kiếm bên trong đã toàn bộ đều là màu lam, cái này đã tiến vào thủy hệ đạo thuật giai đoạn thứ 2 thiên thủy. Hiện tại tu đạo giới tương đạo thuật uy lực từ yếu đến cường chia làm phạm, thiên, chân, thần bốn cái giai đoạn, mà từng cái giai đoạn từ vẻ ngoài về màu sắc đều sẽ có một chút biến hóa. Ngay từ đầu học được đạo thuật bình thường đều là thuộc về phạm cảnh giới, sau đó theo người tu đạo thể nội linh khí trở nên càng ngày càng tinh thuần, thi triển đạo thuật lúc liền có thể ở trong thiên địa thu hoạch được càng tinh khiết hơn linh khí hóa thành đạo thuật thi triển đi ra, đây cũng là tiên giai đoạn. Mà bây giờ Lý Hạo Nhân lấy thể nội linh khí vòng xoáy sản xuất sinh tinh thuần linh khí thi triển Hàn Băng kiếm trận đã tiến vào đạo thuật tiên giai đoạn. Lúc này Hàn Băng kiếm trận đã không phải cái này phổ thông băng năng kính có thể ngăn cản được chỉ gặp một đạo băng kiếm kích tại vần quanh nam tử trung niên xoay tròn một khối băng ngưng kính bên trên, băng ngưng kính ầm vang vỡ vụt, mà băng kiếm tiếp tục vọt tới. Nam tử trung niên kinh hãi, bất quá bây giờ hắn đã tới không kịp suy nghĩ cái khác, thao túng còn lại băng ngưng kính ngăn cản đi lên. Một đạo băng kiếm kích nát ba khối băng ngưng kính rốt cuộc cũng vỡ vụt. Bất quá còn lại băng kiếm cùng theo nhau mà tới. Nam tử trung niên không ngừng thao túng băng ngưng kính phòng ngự, nhưng tiêu hao hết một nửa băng kiếm băng ngưng kính đã toàn bộ tiêu tán. Còn lại phi kiếm đã bay đến nam tử trung niên trước mặt, Lý Hạo Nhiên đang muốn lấy thần thức điều khiển phi kiếm dừng lại. Chỉ thấy một vòng hào quang màu xanh nước biển từ bên cạnh Trung niên nam tử khuyết tán ra đến, vừa rồi Vô Kiên bất tối bằng kiếm tốc độ một chút trở nên chậm, sau đó bắt đầu chậm rãi tan rã, biến thành nước chảy từ không trung rơi xuống. Lý Hạo Nhiên nhìn thấy quang mang khuyết tán mà đến, một chút liền ý thức được không đúng, vội vàng lùi lại, nhưng cái này trong tháp không gian chỉ có cái này a lớn, Lý Hạo Nhiên tại bên tường bị vây quanh đi vào. Một nháy mắt Lý Hạo Nhiên liền cảm thấy vô biên áp lực hướng phía thân thể của mình đè ép mà đến, mình phản phất đặt mình vào biển sâu dưới đáy bị nước biển ép tới không thở nổi, Lý Hạo Nhiên linh khí lúc này cũng làm ra phản ứng, bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Phàn Phất muốn phá thể mà ra cùng áp lực này phân cao thấp, dừng tay. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến, một nháy mắt hào quang màu xanh nước biển tiêu tán không thấy. Nữ tử áo xanh chẳng biết lúc nào đã đến một tầng bên trong, chỉ thấy mặt nàng như xương lạnh mà nhìn xem nam tử trung niên, mà nam tử trung niên tối đầu sắc mặt trắng bệch. Nữ tử áo xanh xoay đầu lại nhìn xem Lý Hạo Nhân, trên mặt nhìn không ra hỉ nộ nói, "Ngươi đã thông qua thí luyện rồi, đem ngươi thân phận ngọc bài lấy ra đi." Lý Hạo Nhân xuất ra vừa tới Thương Lan môn lúc trên Thương Lan phong dẫn tới ngọc bài giao cho nữ tử áo xanh. Nữ tử áo xanh tiếp nhận, từ trong chữ vật đại lấy ra một khối ngọc giản đem lý Hạo Nhiên trên ngọc bài tin tức viết vào, sau đó lại đánh vào một đạo pháp quyết đến lý Hạo Nhiên ngọc bài bên trong. Tuất, nữ tử áo xanh đem ngọc bài ném cho lý Hạo Nhiên, lý Hạo Nhiên tiếp được không có nhìn ra biến hóa gì. "Ngươi là Vân Hàn Phong a?" Nữ tử áo xanh nói. "Đúng vậy." Lý Hạo Nhiên kính cẩn hồi đáp. Nữ tử áo xanh nhẹ gật đầu, "Muốn hay không đến tầng 2 thử một chút?" Lý Hạo Nhiên nghi ngờ nói, "Tầng 2 như thế nào thí luyện? Có thể được đến cái gì?" Nữ tử áo xanh thản nhiên nói, "Thí luyện mà chính là ngăn cản công kích của ta một nén hương thời gian." có thể được đến chính là một khối thể thủy lệnh, 10 khối linh ngọc, còn có một cái bảo vật. Nghe được nữ tử áo xanh nói ra ban thượng Lý Hạo Nhân không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, bất quá nhìn xem trước mặt nữ tử áo xanh vẫn lắc đầu một cái, không được, không được. Lần sau đi. Vãn bố cáo tử. Nói tranh thủ thời gian Lý Hạo Nhân thí luyện pháp. Nói đồ à, mặc dù ban thượng nghe để cho người ta thèm nhỏ dãi, nhưng cũng phải có năng lực mới được, cô gái áo xanh này thấy thế nào đều là minh đạo cảnh giới hoặc trở lên cao thủ, người ngăn cản nàng một nén hương công kích, Lý Hạo Nhân còn không có cuồng vọng đến tình trạng kia. Lý Hạo Nhiên trở lại Vân Hàn Phong thượng tướng đạt được lịch luyện tư cách tin tức nói cho sư phụ cùng sư tỷ. Cái này khiến Tô Vận rất là hâm mộ, đã tiếp Tô Vận không cho phép nàng đi. Đã đạt được rồi núi lịch luyện tư cách, Lý Hạo Nhiên liền hướng Tô Vận đưa ra ra ngoài lịch luyện tình cầu. Việc đã đến nước này Tô Vận cũng không lại ngăn cản, chỉ là yêu cầu Lý Hạo Nhiên đi thương lan phong đón lấy cùng những người khác cùng một chỗ lịch luyện nhiệm vụ mới có thể. Đây cũng là nàng hy vọng có người cùng Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ tương hỗ chiếu ứng, dù sao để Lý Hạo Nhiên cái này một tân thủ rời núi vẫn là để nàng thập phần lo lắng. Lý Hạo Nhiên đành phải đáp ứng. Đi thương lang phong tiếp đi một người thủ vệ linh mạch quặng mỏ 2 tháng nhiệm vụ, yêu cầu là 2 người. Đợi 3 ngày về sau Lý Hạo Nhân lại đi lúc biết được một người khác lại là trở về phong ngũ văn tu. Điều này cũng làm cho Lý Hạo Nhân có chút buồn rỡ, bởi vì Lý Hạo Nhân tại phi tinh đảm nhiều lần tụ hội bên trong đã cùng ngũ văn tu quen biết, mà lại hắn cũng biết vị sư huynh này mặc dù tùy tiện, nhưng làm người ngay thẳng, cũng không có cái gì giá đỡ, vô cùng tốt ở chung. Mà lại tu vi tinh xảo, tại thần du cảnh giới có thể nói là siêu quần bật tụy. Cùng ngũ văn tu ước định cẩn thận 3 ngày sau xuất phát, Lý Hạo Nhân liền bắt đầu thu thập chuẩn bị. Kỳ thật Lý Hạo Nhân cũng không có cái gì phải chuẩn bị, thứ cần thiết đều đặt ở trong túi trữ vật. Ngược lại là Lục Tích Vũ càng lý Hạo Nhân chuẩn bị mấy bộ thay giặt quần áo cùng 10 đàn bạch hoa tiểu cùng một chỗ chứa vào Lý Hạo Nhân trong túi trữ vật. Tô vận càng nhiều hơn chính là căn dặn, sau đó cho Lý Hạo Nhân một viên ngọc bội, khối ngọc bội này có thể ngăn cản một lần công kích, nếu như gặp phải nguy hiểm là ngươi có thể sử dụng, bất quá đây là có cực hạn, nếu như gặp phải nguy hiểm tốt nhất vẫn là rút đi. Hết thảy lấy an toàn đệ nhất, các không thể tranh cường hiếu thắng. Lý Hạo Nhân tiếp nhận ngọc bội nói, đa tạ sư phụ, ta biết. Tô vận phất phất tay, đi thôi. Lý Hạo Nhân hai mắt chựa chựa Quỳ xuống nước nợ nói, đã tạ sư phụ dạy bảo tri ân. Ba năm dạy bảo quan tâm, bây giờ muốn phân biệt, làm sao không để biết rõ cô độc lý Hạo Nhiên thương cảm chứ? Tô Vận sững sờ, khoát tay đem Lý Hạo Nhiên nâng đỡ, không cần như thế, người tu đạo nhất tâm hướng đạo, không cần như thế tiểu nữ nhi tư thái. Sớm đi trở về là được. Lý Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng. Đi thôi, Tích Vũ Hàn là cũng có chuyện nói cho ngươi. Lý Hạo Nhiên thi lễ, vậy đệ tử cáo lui, sư phụ khá bảo trọng. Tô Vận nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Hạo Nhiên đi ra khỏi cửa thân ảnh, cảm giác hai mắt hơi chát chát, không khỏi vướng vướng hai mắt, Vân Hàn Phong báo cắt quá lớn. Lục Tích Vũ đã ở ngoài cửa chờ, nhìn thấy Lý Hạo Nhiên sau khi ra ngoài liền đi ra ngoài. Lý Hạo Nhiên cùng Lục Tích Vũ đi thẳng đến trên vết núi, núi phong chợt trận, trận, mây mù phiêu miểu. "Ta đều không hề rời đi Thương Lan Sơn chỗ rất xa đi, không nghĩ tới đệ sư đệ ngươi đột trước. Ngươi nhưng phải hảo hảo về sớm một chút, nói cho ta một chút kinh nghiệm của ngươi." Lục Tích Vũ nhìn phía xa núi non chập trùng dãy núi nói. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn thấy Lục Tích Vũ trong mắt có chút hoảnh, biết sư tỷ mặc dù bình thường nhìn phải mái, nhưng nhất là trọng cảm tình, nơi này ly biệt thời điểm tự nhiên là mười phần đau buồn. "Chư một, trộm đi." Lý Hạo Nhiên an ủi vài câu. Liên tục cam đoan mới khiến cho Lục Tích Vũ tốt một chút. Lục Tích Vũ lau lau khóe mắt nói, "Vậy sư đệ ngươi sớm đi trở về à, ngươi đi ta cũng không dễ chơi." Lý Hạo Nhiên đáp ứng nói, "Được rồi, tốt, ta sớm đi trở về, lại cho sư tỷ ngươi tìm chút kỳ hoa dị thảo mang về." Lục Tích Vũ ánh mắt sáng lên nói, "Sư lệ thật tốt, sư tỷ ta không có uổng phí thứ ngươi." Đương nhiên, sư tỷ đối ta tốt như vậy, ta tự nhiên muốn đối sư tỷ tốt hơn mới được a. Hai người lại nói mấy câu, Lý Hạo Nhiên nhìn thời gian không sai biệt lắm liền cùng Lục Tích Vũ cáo từ. Lục Tích Vũ lại nói vài câu tài liệu liên không rời để Lý Hạo Nhiên rời đi. Lý Hạo Nhân hướng Lục Tích Vũ nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn một chút Tô Vận Tiểu Viện lúc này mới ngự không mà lên, hướng phía Sơn Môn bay đi, hắn cùng Ngũ Văn Tu ước định tại Sơn Môn chờ chạm mặt. Lý Hạo Nhân đến Sơn Môn chỗ lúc Ngũ Văn Tu đã đến Sơn Môn chỗ, Lý Hạo Nhân cảm thấy xin lỗi nói, để ngũ sư huynh đợi lâu. Ngũ Văn Tu cười nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhân chi thượng tình nha. Ta lúc đầu lần thứ nhất ra ngoài lịch luyện thời điểm sư phụ cũng là dặn đi dặn lại, các vị sư huynh sư tỷ, sư đệ sư muội cũng là rất lạ quan tâm. Bất quá qua mấy lần về sau cũng liền tốt, hiện tại ta ra ngoài lịch luyện đồng môn coi như ta đi ăn cơm. Gọi ta đi sớm về sớm chính là. Lý Hạo Nhân nghe Ngũ Văn Tu nói đến có ý tứ không khỏi cười cười, ly biệt thương cảm cũng phai nhạt một chút. Hai người tại sơn môn chỗ ngệm ngọc bài liền từ mở ra pháp trận chỗ bay ra. Trải qua Lý Hạo Nhân cùng Lục Tích Vũ Trộm đi chỗ Thương Lan Sơn sự tình sau hiện tại mỗi người đều muốn ngệm chứng ngọc bài mới có thể gia nhập. Bay ra Thương Lan Sơn sau Ngũ Văn Tu hỏi, Lý sư đại ngươi cũng đã biết nhiệm vụ lần này tưởng tình. Cái gì tưởng tình? Lý Hạo Nhân có chút buồn mực, không phải đi thụ chúng ta Thương Lan môn che chở Thương Vân Quốc linh mạch quẳng mọ thủ hộ lửa năm, sau đó có thể đạt được năm khối linh ngọc ban tưởng sao? Ngũ Văn Tu trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ nói, ngươi cùng ta lần thứ nhất đồng dạng a, chỉ nhìn môn phái cho ra tin tức. Lý Hạo Nhân trong lòng cảm thấy ấy nãy, cái kia còn có cái gì tin tức khác phải chú ý sao? Tự nhiên như thế, Lý sư đệ ngươi phải nhớ kỹ, tin tức có đôi khi là có thể cảm thấy nhiệm vụ thành bại. Mời Ngũ sư huynh chỉ giáo. Lần này chúng ta đi thương Vân quốc ở vào thương Lan Sơn hướng tây bắc, cùng tụ Lâm Hải cảnh tam đại phái một trong chính nhất tông che chở Bạch Sơn quốc đụng vào nhau. Mà lần này muốn điều hai người chúng ta quá khứ là bởi vì gần nhất vạn mỗ có đạo trích cần hiếu. Vì cẩn thận lý do cùng nửa năm sau muốn vận chuyển khoáng thạch về núi, trấn thủ Quảng Mỏ trưởng lão tài gửi thư tín điều người qua thứ. Lý Hạo Nhiên trong lòng có chút suy đoán nói, ngũ ý của sư huynh là. Ngũ Văn Tu khoát tay náo tay, hiểu ý là đủ. Chúng ta lần này đi Thương Vân quốc cần đại khái 5 ngày thời gian, lý dự đệ không có vấn đề a. Không có vấn đề. Vậy thì tốt, chúng ta một đi ngang qua đến liền ở trong thành khách sạn, dựa vào chúng ta thân phận Ngọc Bài có thể miễn phí ở. Nhưng bằng ngũ sư huynh làm chủ. Vậy thì tốt, chúng ta trước đi đường đi. Ngũ Văn Tu phát hiện Lý Hạo Nhiên có chút hoạn không bằng tại phi tinh đàm tụ hội lúc như vậy sinh động, bất quá hắn chỉ coi lý hảo nhiên lần thứ nhất ra ngoài lịch luyện có chút cần trường, không, có để ở trong lòng. Một đường không nói chuyện, mà thời gian dần qua trên bầu trời cũng xuất hiện người tu đạo phi hành thân ảnh, bất quá đều riêng phần mình bình an vô sự đi đường, không có cái gì động lên tới nói đồng hành những tình huống này. Mà thời gian dần qua trên mặt đất có thể nhìn thấy một chút thôn xóm, tiểu trấn cùng thành thị. Đến chưa thời điểm Ngũ Văn Tu mang theo tại một chỗ thành trấn xa suốt hạ ăn sau bữa cơm trưa tiếp tục đi đường, đến trạm vãng tối lại tại một tòa thành bên trong dừng lại. Tìm một nhà trên biển hiệu vẽ lấy thương lan môn môn phái biểu thị khách sạn ở lại. Sau bữa ăn ngũ Văn Tu hỏi Lý Hạo Nhân muốn hay không đi trên đường đi dạo một vòng, Lý Hạo Nhân đã lâu không có nhìn thấy nhiều người như vậy không quen lắm từ tuyệt. Ngũ Văn Tu cũng không miễn cưỡng một người ra ngoài đi dạo đi. Đợi cho Ngũ Văn Tu đi về sau Lý Hạo Nhân hỏi Điếm Tiểu Nhị muốn tới văn phòng tư bảo, sau đó viết một phong thư để vào Ngũ Văn Tu trong phòng. Sau đó ở trong màn đêm hướng phía linh hoàng cảnh bay đi. Lý Hạo Nhân đã sớm dự định một người hội tuyên hóa quốc đi, hắn không có khả năng có cơ hội còn chậm rãi quặng mò chờ thêm nửa năm. Cho nên trên đường đi hắn đều đối Ngũ Văn Tu mười phần ấy nấy, cho nên nói cũng không nhiều. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là cho Ngũ Văn Tu lưu lại thư nói rõ ngọn nguồn, sau đó hướng phía linh hoang cảnh bay đi. Ngũ Văn Tu du ngoạn trở về trong phòng nhìn thấy Lý Hạo Nhiên lưu tại trên bàn thư, trong lòng hiện lên một tia không ổn. Quả nhiên mở ra tin xem xét, phương diện Lý Hạo Nhiên đầu tiên là xin lỗi, nói mình có chuyện rất trọng yếu đi làm, mời Ngũ Văn Tu đi trước thương văn quốc, việc của mình xong xuôi liền trở lại. Mời Ngũ Văn Tu hỗ trợ tại quán mạch trưởng lão chỗ nói cùng một chút, mình có thể không muốn năm khối linh ngọc ban thưởng. Ngũ Văn Tu xem xong thư gái đầu một cái cười nói, cái này Lý sư đệ có cái gì chuyện quan trọng a? Chẳng lẽ là đi gặp nhân tình? Hắc, hắc, những chuyện này ở trước mặt cho ta nói đúng vậy nha. Ta cái này làm sư huynh nhất định sẽ tha thứ nha. Lý Hạo Nhân một đường ăn gió năm sương, dùng 5 ngày thời gian rốt cục tiến vào linh hoang cảnh biên cạnh quần sơn tròng. Rậm rạp núi non, cổ thụ che trời, trong đó mây mù vẩn vít, nước biếc vây quanh, nhìn cũng là uy vi tráng quang, nhưng ở Lý Hạo Nhân loại này người tu đạo trong mắt lại có thể nhìn ra trong đó linh khí thiếu thuần, thiếu khuyết linh động. Bên này chính là linh hoang cảnh, không thể tại thiên không phi hành, để tránh chuyện gì phát sinh vì sư môn rước lấy phiền phức. Lý Hạo Nhân hướng phía đường núi đi đến, nghĩ đến hẳn là đi làm một con ngựa đến với không phải cái này a đàng hoàng đi cũng quá chơn v้าง. Đường núi gặp lên, trên đường đi càng là hoang tàn vắng vẻ, Lý Hạo Nhiên nghĩ đến muốn hay không thi triển khinh công đi đường, đột nhiên nghe được một tiếng hổ khiếu. Trong núi có hổ từ không kỳ quái, nhưng Lý Hạo Nhiên đột nhiên nghĩ lại làm đầu lão hổ cưỡi cũng là không sai, lấy hắn khả năng hiện giờ hàng phục lão hổ tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến liền hướng phía tiếng hổ gầm phương hướng tiến đến. Đi qua lại nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa dừng ở trong sơn đạo ở giữa, có mười mấy người cầm một chút binh khí bó tay bó chân đứng tại xe ngựa chung quanh. Mà Lý Hạo Nhiên cũng nhìn thấy ngăn tại trước mặt một đầu lão hổ. Ngồi xe ngựa cũng không thể Lý Hạo Nhân đi tới. "Chư vị." Lý Hạo Nhân gọi lên tiếng, đem phía trước thần hồn nát thần tính mười mấy người đều là giật nảy mình, có mấy người binh khí đều rơi trên mặt đất. "Ngươi làm gì a? Không thấy được nơi này nguy hiểm như vậy sao?" Khi thấy rõ phía sau là Lý Hạo Nhân một người về sau, một vị lão giả đối Lý Hạo Nhân phàn nàn nói, "Ngươi còn lại cũng quay đầu lại chừng Lý Hạo Nhân một chút biểu thị bất mãn, sau đó vừa khẩn trương quay trở lại nhìn xem ngo ngoe muốn động lão hổ. Lý Hạo Nhân cũng không để ý, đi đến lão giả bên cạnh nói, "Ta nhìn các ngươi tựa hổ cần trợ giúp." Lão giả tức giận nói, "Cái gì trợ giúp a?" Không thấy được hiện tại tính mệnh du con sao? Chính là cái này trợ giúp a." Lý Hạo Nhân nói, "Thứ không dám dối giếm ta học qua một chút võ thuật, có thể giúp các ngươi đánh lui đầu này lão hổ." Chương 2, yêu vật. Thật chứ? Lão giả nhìn xem gầy yếu Lý Hạo Nhân không tin nói, phải biết lão hổ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đang nói liền nghe đến phía trước một trận kêu sợ hãi, nguyên lai like lão hổ đã đánh tới. Một tiếng gào hét, lão hổ tán phát vô biên uy thế đã đè phía trước mấy người hai chân như nhũn ra bảy trên đất. Đương nhiên là thật, cái này thử liền biết. Lý Hạo Nhân thi triển khinh công không bằng trở lại, thân thể nhảy lên thật cao hướng phía phía trước rơi đi. Người giữa không trung nói, "Bất quá chờ ta đánh lui, nhưng phải để cho ta thử các ngươi xe ngựa." Lão giả nhìn thấy Lý Hạo Nhiên một chút mặt cao, nghi thẩm có lẽ Lý Hạo Nhiên thật có thể đánh lui lão hổ, vội vàng đáp ứng nói, "Đương nhiên có thể." Lý Hạo Nhiên người trên không trung, bay lên một cước đem hướng phía người đánh tới lão hổ bị đá bay ngược mà quay về, lăn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Lý Hạo Nhiên rơi vào trước mọi người phương, lão hổ đứng lên đứng vững lắc lắc có chút mơ hồ đầu, sau đó nhìn thấy phía trước Lý Hạo Nhiên lại bổ nhào đi qua. Hậu phương mọi người thấy Lý Hạo Nhiên một cước đá bay lão hổ đều là tinh thần chấn động, đều đối Lý Hạo Nhiên một cước này lực lượng cảm giác đến dần mình. Bất quá nhìn thấy lão hổ lại lông tóc không tổn hao gì bỏ lên, lại giật lại mình, lại đối lão hổ ra giãy thịt béo cảm thấy giật mình, đồng thời cũng hoài nghi Lý Hạo Nhân vừa rồi một cước kia có phải hay không có nhìn nhìn lợi hại như vậy. Lý Hạo Nhân không có giết chết đầu này lão hổ tâm, cho nên cũng liền tùy tiện một cước đem nó đá văng ra, nhưng không có nghĩ đến đầu này lão hổ cố chấp như thế, vậy mình liền bồi nó chơi đùa. Lý Hạo Nhân chợt lách người né tránh lão hổ tấn công, quay người lại nhìn xem lão hổ đánh tới, nhẹ nhàng một chưởng đánh vào đầu hổ bên trên, lão hổ lại ngã văng ra ngoài. Lý Hạo Nhiên thân thể nhất dược nhảy đến lão hổ bên người, một cước đá ra đệm vừa đứng dậy lão hổ một chút đá bay rơi vào bên cạnh trong rừng cây. Lão hổ giãy rủa lấy đứng lên, Lý Hạo Nhiên vừa đi quá khứ mấy bước, lão hổ nghe được động tĩnh lập tức xoay người chạy, trốn vào nơi núi rừng sâu xa. Đội xe tất cả mọi người sợ ngây người, nhìn như thế thiếu niên gầy yếu thế mà như vậy đơn giản liền đem một đầu hung mãnh lão hổ đánh chạy. Cái này khiến bọn hắn giật mình đồng thời cũng có chút sợ nhìn xem Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên đi qua, nhìn xem vẻ mặt của mọi người cả cười cười đối cứng tại lão già nói, ngươi thế nhưng là đáp ứng để cho ta ngồi xe ngựa của các ngươi a. Nhìn xem Lý Hạo Nhân nụ cười hiền hòa, đám người một chút kịp phản ứng đây là giống như bọn họ nhân loại thiếu niên a, chỉ là tu luyện võ công mà thôi, còn giúp mình đánh chạy lão hổ, mình sợ hắn làm cái gì a? Lão giả vội vàng nói, "Đương nhiên, đương nhiên." "Mau mời, mau mời." Nói đem Lý Hạo Nhân đón nhận đường đầu trong xe ngựa. Lý Hạo Nhân hiểu rõ đến đây là một cái thương đội, thương đội thủ lĩnh chính là vị lão giả kia Hứa Ninh Thành. Một đoàn người đánh xe ngựa tiếp tục dọc theo đường núi tiến lên, Lý Hạo Nhân ngồi xe ngựa, cũng là Hứa Ninh Thành ngồi, hiện tại hai người ngồi chung tại một chiếc xe ngựa bên trong. Hứa Ninh Thành nhìn năm mươi mấy tuổi, tóc sám trắng, Cái cảm hạ một túm dâu dê khiến cho hắn gầy gò mặt nhìn có chút to dãi. Hứa Ninh Thanh đầu tiên là ra tay với Lý Hạo Nhiên tương trợ biểu thị cảm tạ, sau đó có chút lo hô nhìn sắc trời một chút nói, "Chúng ta đến gấp rút đi đường, không phải trước khi trời tối đội không đến tương trận, cái này ra ngoại không biết còn có cái gì nguy hiểm." Lý Hạo Nhiên từ không gì không thể nói, lẽ ra nên như vậy, "Hứa Đường gia xin cứ tự nhiên." Hứa Ninh Thanh đối Lý Hạo Nhiên nhu hòa tính tình rất là khen ngợi, vỗ vỗ dâu dê nói, "Đường đi xong này, ủy khuất Lý công tử." Sau đó ra ngoài phân phó đội xe gấp rút đi đường. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, xe ngựa tại gặp gềnh lên đường bên trên cũng chập trùng lên xuống, sốc nảy không thôi. Lý Hạo Nhân ngay đầu tiên khống chế thân thể của mình theo trên xe ngựa hạ chập trùng, giống như cùng xe ngựa hóa thành một thể, một điểm cảm giác khó chịu cũng không có. Thư Anh Thanh để ở trong mắt chỉ nói là Lý Hạo Nhân võ công cao cường, cũng không nghi ngờ gì. Bất quá hắn đối Lý Hạo Nhân loại này không quan tâm hơn thua tính tình rất là yêu thích, nghĩ đến muốn hay không tìm hiểu một chút lý Hạo Nhân lai lịch. Xuất thân, trong nhà tiểu nữ nhi cũng đến xuất các nhân kỳ. Nếu như có thể đem Lý Hạo Nhân mời chào tới, Thương đội của mình nhất định có thể làm lớn, bởi vì có như thế thân thủ thiếu niên đi theo thương đội cùng một chỗ, trên đường hội cảng thêm an toàn, vận chuyển hàng hóa cũng có thể gia tăng. Cho nên trên đường đi Hứa Ninh Thanh đều nói bóng nói gió tìm hiểu Lý Hạo Nhiên lai lịch cùng gia thế, phải chăng có giắt thật. Lý Hạo Nhiên đối với cái này tự nhiên là qua loa qua thứ. Như thế đội xe tại trên sơn đạo đi nửa canh giờ, Hứa Ninh Thanh liền phân phó đội xe chậm lại tốc độ, dù sao dạng này phi nhanh không cần nhắc ngựa thể lực, người cũng bị sóc này đến không chịu nổi. Lại đi ước chừng nửa khắc đồng hồ, một đạo quái phong đột nhiên thổi lên, cả kinh đội xe ngựa một chút dừng bước lại, tê minh không ngừng Vô Võ không đứng ở nguyên địa đạp lên lại không tiến thêm nửa nửa bước. Tất cả mọi người đoán được phía trước tất nhiên xuất hiện đáng sợ đồ vật tài khiến cho người cảm thấy nguy hiểm không dám tiến lên. Thư Ninh Thanh cùng Lý Hạo Nhiên đi ra xe ngựa, một lát sau phía trước đường núi hai bên trong rừng toa toa rung động, một trận âm phong thổi qua. Hai cỗ lợn rừng bộ dáng bạch cốt xuất hiện tại trong sương đạo ngăn lại đường đi. Cái này hai cỗ cố bạch cốt lợn rừng nhìn so thường gặp lợn rừng còn muốn lớn hơn một phần, bên trong sương sọ có màu xanh lục hỏa diễm đang nhảy nhót, chiếu rọi tại không có con mắt hốc mắt chỗ, nhìn vô cùng kỳ dị. Yêu vật, yêu vật. Nhìn xem cái này hai cỗ cố bạch cốt lợn rừng đám người ồn ào lộ ra mười phần sợ hãi. Lý Hạo Nhiên nghe đám người la lên, nhìn phía trước bạch cốt lở rừng, hiện lên trong đầu chỗ mình ở trong sách nhìn thấy liên quan tới yêu vật ghi chép. Yêu, tự nhiên là vì cùng người phân chia ra tới. Nhân loại tu sĩ đem hết thảy không phải người, như núi tinh quỷ quái người tu luyện có thành tựu xưng là yêu. Đương nhiên thế gian này lấy thực lực vi tôn, yêu bên trong cũng có công tham gia tạo hóa người đạt được nhân loại tán đồng cách cục một phương được xưng là thiên yêu, mà lần một chút lại xưng là đại yêu, tiếp nữa chính là yêu quái, cuối cùng chính là cái này yêu vật. Nhiều nói yêu vật đều là không có mình ý thức, là một chút thực lực cường đại yêu quái sau khi chết chấp niệm khống chế thân thể mà hình thành, hoặc là một chút tà đạo tu sĩ đem người tu đạo thần hồn cắm vào thích hợp trong thân thể chế tạo ra. Cái này yêu vật mặc dù là thuộc về yêu bên trong kém nhất, nhưng thương đội người không cho rằng rựa vào bản thân đoàn người này có thể ngăn cản được. Vừa rồi mặc dù Lý Hạo Nhiên xuất thủ đuổi chạy cản đường lão hổ, nhưng bọn hắn cũng chỉ cho rằng Lý Hạo Nhiên chỉ là bình thường người tập võ mà thôi. Mà người tập võ là không thể chống đỡ được yêu vật, đây là thế gian mọi người cơ bản nhất nhất nhị biết. Hứa Linh Thanh có chút tuyệt vọng nhìn phía trước hai con yêu vật, trong miệng lắp bắp nói, "Xong, xong." Thế đạo không tính a, băng ngày ban mặt, ta nhân loại chiếm cứ chỗ lại có yêu vật xuất hiện. Lý Hạo Nhiên cau mày nhìn phía trước yêu vật, hắn mặc dù ở trong sách nhìn qua liên quan tới yêu vật giới thiệu, nhưng đây cũng là lần thứ nhất gặp được. Hắn không biết cái này hai con yêu vật thực lực, trong lòng tính toán làm sao xuất thủ mới có thể đem sau lưng đám người bảo toàn ở, dù sao đoạn đường này người đám người đối với hắn vẫn là rất nguy tình. Chiếu cố. Chương 3: Thương ngữ chân. Đang lúc Lý Hạo Nhiên suy tư thời điểm, kia hai con yêu vật đồng thời giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng, liền muốn xuống lại. Lý Hạo Nhiên đang muốn xuất thủ. Đột nhiên một tiếng quát khẽ thanh âm từ trong rừng cây truyền đến. Yêu Nghiệt Togan cũng giáng tại Huyền Nguyên Sơn làm càn. Nuôn tử sắc bén, nhưng thanh âm mềm nhu dịu dàng, nghe xong chính là thanh âm của một thiếu nữ. Bất thình lình tiếng nói vừa dứt chỉ thấy một đạo phi kiếm màu đỏ rực từ trong rừng cây bắn ra, trực tiếp hướng phía kia hai con yêu vật chạy tới. Nhưng chỉ có một đạo phi kiếm như thế nào chống đỡ được hai con yêu vật? Phi kiếm hướng phía một con yêu vật chạy tới, một cái khác yêu vật nhưng cũng hướng phía thương đột vào tới. "Hừ." Thứ lạnh một tiếng âm thanh từ trong rừng cây truyền đến, nghe có chút không vui cùng khinh thường. Hỏa hung sát phi kiếm một chút bay ngược mà quay về, lơ lửng giữa không trung, sau đó một chút phân hóa thành mấy chục đạo quang mang hơi nhạt kiếm quang hướng phía hai con yêu vật bay đi, chỉ còn phi kiếm vẫn đứng ở không trung. Hai con yêu vật cũng không biết trốn tránh bị kiếm quang không ngừng bắn trúng, kiếm quang chạm tại yêu vật bạch cốt phía trên đem bạch cốt một chút tiêu đốt thành màu đen, toát ra trận trận khói đen, một chút khiến cho hai con yêu vật bộ dáng trở nên thê thảm vô cùng. Bất quá hai con yêu vật cũng không biết đau đớn, vẫn hướng phía thương đội vọt tới, hai con yêu vật tới rất nhanh, mắt thấy chỗ xung yếu đến thương đội trước mặt, Lý Hạo Nhiên thầm vận linh khí chuẩn bị xuất thủ. Cái này thời không bên trong bay kiếm lại lên biến hóa một phần thành hai. Theo thiếu nữ một tiếng trạng phân biệt hướng phía hai con yêu vật xương đầu sử chầm đi, một chút đem vừa rồi kiếm quang không cách nào chém ra xương đầu đánh nát. Trong đó màu xanh lục hỏa diễm bông chốc bị đánh cho tứ tán bay múa, phát ra gào thét thảm thiết âm thanh, sau đó chậm rãi biến mất trong không khí. Mà hai con lợn rừng khung xương theo hỏa diễm biến mất cũng một chút đình chỉ hành động, trong nháy mắt tứ tán trên mặt đất. Lý Hạo Nhiên nhìn xem phi kiếm đem hai con yêu vật chém giết sau bay trở về trong rừng cây, trong lòng tán thưởng, kiếm tu quả nhiên công kích lăng lệ, mà lại phi kiếm này lại là mang theo hỏa thuộc tính, nhìn lại không phải phàm phẩm. Thương đội đám người cũng thở dài một hơi. Thư Ninh Thanh đang muốn gọi hàng gửi tới lời cảm ơn chỉ thấy phía trước rừng cây có cây dao động, có cái gì quái vật khổng lồ hướng phía bên này đi tới. Thư Ninh Thanh trong lòng căng thẳng tranh thủ thời gian điệu bộ ra hiệu mọi người tránh tốt. Qua một lúc mà chỉ thấy một cái cực lớn bóng đen xuất hiện tại trong rừng cây, kia là một đầu gấu đen to lớn, tứ chi chạm đất, tay trước dễ như trở bàn tay đẩy ra cản đường cây tối đi tới. Yêu quái, yêu quái. Cái này hình thể vượt qua phổ thông gấu gấp hai gấu đen tự nhiên để thương đội đám người nghĩ đến yêu quái hai chữ, trong lúc nhất thời sợ hãi không thôi. Mà Lý Hạo Nhiên lại sớm đã nhìn thấy gấu đen trên lưng ngồi ngay thẳng một người, chắc là vừa rồi xuất thủ thiếu nữ. Gấu đen đi tới gần trên sân đạo, càng khiến người ta cảm thấy cư đại, áp lực mười phần. Thương đội tất cả mọi người hai chân như nhũ ra, lặng lẽ dấu ở phía sau xe ngựa. Gấu đen nhìn cũng không nhìn đám người, tại trên đường núi ép xuống thân thể, nằm dẹp trên mặt đất, ngáp một cái, nhắm mắt lại ngủ dậy cảm giác tới. Gấu đen nằm xuống sau Lý Hạo Nhiên mới nhìn rõ phương diện ngồi ngay ngắn tiểu nữ. Tiểu nữ nhìn ước chừng 15-16 tuổi, thân mang rộng lượng đạo bào màu đen, trên lưng vác lấy một thanh trường kiếm, trên đầu tóc quấn một cái đạo kế, dùng một chi tử sắc một châm cố định trụ. Tiểu nữ mặc dù nhìn 15-16 tuổi, nhưng khuôn mặt phóng ánh sáng long lanh, mượt mà đáng yêu có loại tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác, để cho người ta không nhịn được muốn bóp một thành cảm giác. Gió núi thổi qua, phất động nàng đạo bào rộng lớn, lộ ra nàng thân thể tinh tế mềm mại. Người khác xuất thủ tương trợ, tự nhiên đến biểu thị cảm tạ, người tu đạo đương nhiên sẽ không bên ngoài bạ phán đoán một người tuổi tác, Lý Hạo Nhiên cân nhắc một chút từ ngữ, chắp tay nói, đa tạ tiên tử xuất thủ tương trợ. Thiếu nữ kia sắc mặt bình thản nói, ta minh chân quan tọa lạc tại cái này Huyền Nguyên Sơn bên trong, những yêu vật này ở đây làm loạn, ta xuất thủ diệt trừ tự nhiên là không thể đổ cho người khác. Thanh âm mềm nu huyền truyện, 10 phần đêm 2. Minh chân quan. Lý Hạo Nhiên trong lòng ngạc nghiệm. Không nhớ rõ kẻ bên này có cái này môn phái tu đạo a. Nghĩ mà không được, Lý Hạo Nhân cũng không nghĩ nhiều nữa nói, tại hạ Lý Hạo Nhân, xin hỏi tiên tử tộc danh, về sau có người hỏi tới chúng ta cũng tốt lan truyền tiên tử hiệp nghĩa. A thiếu nữ một chút vỗ nhẹ cái trán, một mặt giật mình, một chút liền đem nàng ngồi ngay ngắn cự hùng trên lưng cao thâm mạc chất hình tượng phá đi, trở nên đáng yêu đến cực điểm nói, ta liền nói làm sao cảm giác cái này a khó chịu đâu. Đừng có lại tiên tử, tiên tử gọi ta. Ta gọi Thương Ngự Chân. Ngọc Chân. Lý Hạo Nhân nhìn xem thiếu nữ tọa hạ gấu đen, nghi ngờ nói, cái gì Ngọc Chân? Ngọc gọi sao? Thư Ngự Chân nghe được Lý Hạo Nhân, lông mày nhíu lại nói: "Ngươi có phải hay không nốc?" Thư Ngự Chân nói câu nói này không biết là bởi vì sinh khí vẫn là như thế nào, khẩu âm có chút quái dị, nốc chữ cũng thay đổi thành đi âm, nghe là lạ sẽ không để cho nhân sinh lên phía tới. "Là cái này ngự thật." Thư Ngự Chân nói trên lưng phi kiếm một chút ra khỏi vỏ trên mặt đất viết xuống một chữ sau liền lại bay trở về vỏ kiếm. Lý Hạo Nhân nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất kiếm khí lăng nhiên khắc lấy ngự thật hai chữ, giật mình nói: "Nguyên lai là cái này ngự thật a." Bất quá ngự thật không phải chỉ vẽ giống chứ. "Dùng như thế nào sẽ ra?" Lý Hạo Nhân phối hợp nói. "Hừ." Thư lệnh một tiếng từ đỉnh đầu truyền đến, Lý Hạo Nhiên giật mình, đột nhiên kịp phản ứng dạng này vọng luận người khác danh tự rất là không ổn, đang muốn xin lỗi liền gặp được cái kia vốn là nằm sấp ngủ gấu đen mở ra con mắt, ánh mắt bất thiện nhìn xem Lý Hạo Nhiên há mồm mồm mồm nói, "Tiểu thư, người này như thế táo rươi, có muốn hay không ta chụp chết hắn a?" A. Gặp gấu đen nói chuyện, bình tĩnh trở lại thương đội một chút lại tao loạn. Gấu có thể mở miệng nói chuyện đây chính là hàng thật giá thật yêu quái a. Lý Hạo Nhiên cũng là trong lòng căng thẳng, yêu quái có thể miệng nói tiếng người đây đã là thực lực cao thâm yêu quái. Nếu như trở đến hóa thành nhân hình đó chính là đủ để địch nổi môn phái tu đạo đỉnh tiêm cao thủ lại yêu. Lý Hạo Nhiên trong lòng hiếu kỳ thiếu nữ này là người thế nào? Lại có tu vi như thế, còn lấy yêu quái vì tọa kỵ. Thương Ngự chân tay nhỏ vỗ nhẹ đầu gấu sáng giọng, "Tiểu Hắc, đừng nói mò, ngươi nhìn đều hủ đến người khác." Gấu đen không có tại lên tiếng, con mắt như người liếc Lý Hạo Nhiên một chút, sau đó lại nhắm mắt lại đi ngủ. Thương Ngự chân ngẩng đầu cất cao giọng nói, "Mọi người không cần sợ hãi, Tiểu Hắc rất là thiệt lương, sẽ không làm người ta bị thương."